Quy 3 chương 49, thế lực. Chỉ xem bên ngoài tinh tú phái đệ tử xếp thành một hàng, xa xa một bạch y nhân đồng bệnh mạ tới, dẫm ở trên đỉnh đầu bọn họ, ung dung rơi vào quán rượu phía trước. Lý trí thường thấy người này toàn thân áo trắng, tiêu tiêu xái xái, mặt sau A tử nhưng là bị trói chặt, nàng nhìn thấy Lý trí thường, sắc mặt vui vẻ nói, này, Lý trí thường nhanh tới cứu ta. Bạch y nhân kia khẽ mỉm cười nói, các hạ chính là Lý trí thường sao? Nghe nói Trung nguyên trẻ tuổi trong cao thủ Bắc Kiều phòng Nam Mộ Dung sau khi là thuộc người lợi hại nhất, tại hạ trích tinh từ thấy, Lý trí thường thấy hắn khinh công còn không bằng vân trung hạ lại cũng dám được sưng trích Tinh tử, quả nhiên là hết ngồi đáy giếng không biết trời cao biển rộng. Lý Chí Thường nhẹ nhàng trả lời, "Nó như ngươi vậy là muốn cùng ta tranh tài sao?" Trích Tinh tử nói, "Tự nhiên." Trong lúc nhất thời tinh tú môn nhân, miệng bơ mỡ, tất nhiên là khen tặng Trích Tinh tử, làm thấp đi Lý Chí Thường. Lý Chí Thường nhẹ giọng nói, và ngươi cũng xứng cùng ta tranh tài." Trong lúc nhất thời tinh tú môn nhân yên lặng như tờ, không nghĩ tới Lý Chí Thường ngông cuồng như vậy. Lập tức có phản ứng mau, vội vàng hướng Lý Chí gọi mắng lên. Trích Tinh tử phất tay một cái, ra hiệu bọn họ không cần lại não. Trích Tinh tử ha ha cười nói, vậy ta ngược lại muốn lĩnh giáo một hồi các hạ bản lĩnh có phải là như khẩu khí lớn bằng đang khi nói chuyện trên tay bắn ra một tia ngọn lửa màu xanh lam lý trí thường đem trên bàn bắt diệu diệu hướng về ngọn lửa kia trên một dội giữa trời xuất hiện một cái màu đỏ thắp hỏa long hướng về trích tinh tử trên người quẩn cuộn cuộn tới trích tinh tử vội vã song trường đẩy về phía trước trường phong nô lên muốn đem lửa này lòng cũng quay trở lại nhưng là lý trí thường đột nhiên vừa mở miệng lười chán sớm mùa xuân hắn lượng hô hấp vô cùng khó tin cái này một hơi thổi qua đi hỏa lực đâu chỉ mạnh gấp đôi trích tinh tử không chống lại ngọn lửa kia vốn là có độc lý trí thường rượu bên trong càng có vài loại độc tố hai lần hôn hợp lại, thành hết sức lợi hại hỗn độc. Cái này một cây đốt thiêu đi, không ngừng trích tinh tử toàn thân áo trắng bị thiêu đến thủng trăm nà lỗ, liền phía sau hắn mấy người cũng không thoát ra hỏa long. Này độc hết sức lợi hại, trong nháy mắt trích tinh tử vội vã từ trên người móc ra bảy tám nhỏ, một mạch cuốn vào, mới đứng vững trên người độc tính phát tác. Con này mấy cái gặp xui xẻo tinh tú môn nhân liền không may mắn như thế, từng người đau không thể tách rời ra. Lý trí thường ngạc nhiên nói, nguyên ngón này lấy độc công độc công phu ngược lại không tệ. Nguyên lai tinh tú phái dùng độc công phu có hai loại, một là ác độc cấm khí, loại này ám khí trên có kỳ độc và máu là chết. Nhưng là võ công chỉ cần đăng đường nhập thất sau, bình thường phản ứng đều rất nhanh, cũng sẽ không tùy tiện bên trong ám khí, bởi vậy ở cao thủ đối chiến bên trong, ám khí tác dụng không có lớn như vậy. Đương nhiên nếu có thể đem ám khí luyện đến tiểu lý phi đao loại kia tinh khí thần hợp nhất tình cảnh, lại coi là chuyện khác. Mà tinh tú phái độc công chân chính lợi hại, là thông qua nội lực truyền bá cùng thông qua đường hô hấp truyền bá độc dược, như hóa công đại pháp cùng tiêu giao tam cỡi tán các loại. Đinh Xuân Thu truyền cho đệ tử võ công đều là hắn phản lại tiêu giao phái sau hấp thụ võ công của nhà khác sáng tạo ra, cũng không lấy chiêu thức tinh diệu tăng trưởng, mà là tất cả với luyện thành có kịch độc nội lực. Như vậy đến Tự nhiên là nội lực độc tính càng lớn, uy lực lại càng cường, nhưng đồng thời độc tính càng mạnh, càng cần nội lực thâm hậu kháng độc. Mà Tinh Tú phái nội công cũng coi như chính tông, nhưng xa xa không tính là thừa. Bởi vậy Tinh Tú đệ tử có thể không được hại, là vì tự thân không ngừng lấy mới độc khắc chế cũ độc nguyên cớ. Nếu như không có mới độc, cũ độc liền sẽ phát tác, trực tiếp độc chết chính mình. Nhưng là thể nội độc tố càng nhiều, phải mở ra lại càng khó. Vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ, thân thể độc tính nhanh muốn lần nữa lúc phát tác, Tinh Tú môn nhân là không chịu lại dùng mới độc. Cái này luyện thành độc chất vốn là có dược có thể giải. Nếu như quá đa dạng đến lộn xộn, thành độc thuật bên trong hỗn độc, muốn giải liền khó khăn. Trích Tinh Tử lúc trước lại trúng rượu bên trong hỗn hợp mới độc, nhưng không phải hiểu biết hắn tự thân độc. Chỉ chút mạn phục rồi bảy, tám loại lợi hại độc dược. Cái này bảy, tám loại độc dược, độc tính hết sức lợi hại, vừa vào trong cơ thể liền đem hắn nguyên bản độc tính mạnh mẽ cho áp chế lên. Thêm vào hắn tuyển độc dược vừa vận khắc chế lẫn nhau, giờ khắc này trong cơ thể hắn độc tính chi hỗn tạp, chính là lý trí thường cũng nhìn không ra một, hai đến, tự nhiên gây nên lý trí thường thân thở. Trích Tinh Tử chắp tay nói, các hạ quả nhiên lợi hại, bội phục bội phục, có điều thần mục vương đỉnh chúng ta là nhất định phải cầm lại chúng ta không thể làm gì khác hơn là lấy chúng lăng hóa. hắn nói lời này mang theo quyết tuyệt, hoàn toàn không giống sư tị nhân như vậy hoàn toàn không có cốt khí. cái khác tinh tú môn nhân nhìn hắn thua một chiêu, còn có thể phấn chấn lên, tinh tú phái đều là rất sợ chết đồ, nghi thầm, đại sư minh chẳng lẽ còn có cái gì lợi hại tuyệt chiêu không dùng ra đến? không phải vậy hắn lúc trước thất lợi sao? làm sao còn có thể chấn định như thế? bởi vậy những người này không cam lòng lật hậu, sợ lúc này không xuất lực bị đại sư minh nhìn thấy, đến lúc đó cho mang hận. trích tinh tử hét lớn một tiếng, xem ra một cái thiên rời địa chuyển. tinh tú môn nhân bật ra, một chiêu này chưa từng nghe qua. Xem ra là đại sư huynh bí mật luyện thành tuyệt kỹ. Tinh tú môn nhân đồng loạt muốn lý trí thường ra tay, đao thương kiếm kích không phải trường hợp cá biệt, Lý Trí Thường cười khẽ một hồi nói rằng, "Trích Tinh Tử ngươi thoát được thật là nhanh." Lý Trí Thường rút lên kiếm đến, cựu kiếm chiêu thức tùy ý mà ra, bảy tám tinh tú môn nhân đều ngã trên mặt đất. Lúc này bọn họ mới kinh ngạc phát hiện dẫn dắt bọn họ xuất thủ Trích Tinh Tử đã sớm trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong lòng bọn họ hối hận nói, "Trích Tinh Tử thật không là đồ vật, rõ ràng không phải là đối thủ, còn cố làm ra vẻ." Mà sau mấy cái tinh tú môn nhân vô cùng cơ cảnh, bận bịu mở ra a tử sợi dây trên người. A tử cười hì hì kêu lên, Trích Tinh tử đều bị dọa chạy, các ngươi còn không cầu xin tha thứ. Chúng đồng môn dồn dập quỳ xuống sǎo mang lên, Trích Tinh tử chính mình trộm cắp thần mục vương đỉnh, nhưng bị cắn ngược lại một cái, Vu Tiểu Sư mội, quả nhiên là trăn sống. Kỳ thực Trích Tinh tử âm u ám hại sư tôn, ý đồ nương nhờ vào phải thiếu lâm, may là tiểu sư mội vạch trần hắn gian nưu. Chúng ta lúc trước bức với Trích Tinh tử dâm uy, tham sống sợ chết, chính là phải chờ tới hôm nay. Lý Chí thường nghe bọn họ miệng bôi mỡ, quả thực buồn cười cực kỳ, không một lúc nữa liền không nhịn được, khoát tay một cái nói, các ngươi tất cả cứ đi. Bọn họ tuy rằng công khai phụng A tử Kỳ thực đều nhìn Lý Trí Thường phản ứng, có điều vừa đến bọn họ chưa quen thuộc Lý Trí Thường tinh khí. Thứ hai A Tử ở trong mắt bọn họ khẳng định cùng Lý Trí Thường quan hệ không ít, bởi vậy xem chuẩn cơ hội hướng về A Tử vỗ nông ngờ đến. A Tử cả đời này chưa từng ở trong môn phái như vậy phong quan qua, có điều nếu Lý Trí Thường lên tiếng, liền đem bọn họ đánh đuổi. Trong lúc nhất thời liền thanh tịnh đi. Lý Trí Thường kỳ quái nói, thần mục Vương Đỉnh lại không ở ta cái này, ngươi còn không đi? A Tử hi hì cười nói, ta vốn là chính là tới tìm ngươi, chỉ có điều nửa đường cho rơi vào Đại Sư Minh trên tay. Lý trí Thường hiếu kỳ nói, ngươi không có chuyện gì tìm ta làm cái gì? A tử nói: "Ngươi người này cực kỳ lợi hại, ta liền muốn cùng ngươi học một ít bản lĩnh. Ngươi muốn thật muốn học võ công, liền đi tìm cha ngươi, các ngươi nhà họ Đoàn ở đại lý võ công, ngươi nếu muốn học, cả đời này đều là không học hết." Lý Chí Thường nói rằng. A tử kinh ngạc nói: "Làm sao ngươi biết? Ngày đó ngươi không phải sớm đã đi sao?" Lý Chí Thường nói: có đời này ta không biết sự tình là rất thiếu, ngươi đi nhanh đi, ngươi như vậy bướng bỉnh, cùng ở bên cạnh ta, ta cũng lười quản giáo ngươi." A tử ủy khuất nói: "Ngươi làm sao muốn đuổi ta đi? Ta lần này tới là có một việc muốn nói với ngươi, có người muốn hạ ngươi." Lý Chí Thường trong lòng giùm mình. Lẽ nào gần nhất thật có âm mưu gì nhằm vào hắn? Hắn gác tội thế lực có điều là mộ dung ra cùng Tây Hạ nhất phòng đường. Có điều hai nhà này thực lực đều không nhỏ, đơn đả độc đấu hắn cũng không phải sợ. Nếu như đối phương thật sự có cái gì mai phục nhằm vào hắn, ngược lại cũng có thể đối với hắn chế tạo điểm phiền phước. Lý trí thường cái này mới phát giác được một người là khá là tự tại, có điều có chút thế lực cũng không tệ lắm. Trước hắn có toàn chân giáo làm hậu thuẫn, tự không cần lo lắng những này, sau tới tiếp thu lâm tiên nhi thế lực càng không có những vấn đề này. Chuyện gì đều muốn thân lực thân vi, hắn loại này kẻ lười như thế nào sẽ quen thuộc. Bởi vậy Lý Chí Thường quyết định dứt khoát chính mình thành lập một cái thế lực vui đùa một chút đi. Tựa hắn như vậy người, bản tới làm cái gì sự đều là thích làm gì thì làm, nghĩ tới không hẳn đi làm, nhưng muốn làm nhất định có thể làm thành công. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 3 chương 50, trí Cao Giả Nhẫn Nguyệt. Lý Chí Thường thấy phải có nhân đến hại hắn cũng không có gì hảo kỳ quái. Phía trên thế giới này tuy không có vô duyên vô cớ hận, nhưng là có người muốn hại người, này lý do hay là sẽ thiên kỳ quái. Lý trí thường sâu thẳm con mắt nhìn A Tử, đông nhiên hiếu kỳ nói: Chúng ta lúc nào quan hệ tốt như vậy, ngươi cư nhiên sẽ hướng về ta cảnh báo, lại nói ngươi làm sao rời đi cha ngươi mụ mụ. Nếu như ngươi những cái kia đồng môn lại trở về, ngươi cũng không may mắn như vậy. A Tử một mặt suối quẩy nói: Đừng nói nữa, ngươi cho ta không phải tìm về cha mẹ, ngươi cũng không biết bọn họ thực sự là phiền chết. Hơn nữa ta chỉ là một nữ nhi rơi, đi cùng với bọn họ có gì vui? Nhìn thấy mẹ ta cùng nữ nhân kia tranh giành tình nhân, ta liền đơn giản hạ độc độc chết cả nàng nàng một chút cũng không cảm thấy độc chết chính mình di nương cùng cùng cha khác mẹ thân sinh tỷ muội có cái gì đại nghịch bất đạo làm chuyện như vậy ở trong mắt nàng hãy cùng ăn cơm uống nước một dạng lý trí thường biết a tử bởi vì từ nhỏ hoàn cảnh vấn đề làm người dám yêu dám hận yêu thích làm trò đùa dai, trời sinh lạc quan chưa bao giờ trách trời thương người làm việc theo cảm tính không bị ràng buộc nhưng nếu là người khác muốn thương hại nàng nàng luôn có thể nghĩ ra các loại độc gác biện pháp để người ta xui sẹo bởi vậy ở a tử hiểm ác trong thế giới chỉ cần vì sống sót làm cái gì nham hiểm độc ác không trừ thủ đoạn nào sự cũng là vì có thể sinh tồn sống tiếp không cách nào tránh khỏi Lý Chí Thường mỉm cười nói, "Ta biết ngươi nhất định không thể thành công, trái lại bị dạy dỗ một trận thôi." Lý Chí Thường trong lòng cười nói, trên miệng nàng nói độc chết các nàng, kỳ thực chỉ là muốn cho các nàng một phen nếm mùi đau khổ thôi. Nàng nhìn như không để ý thất tán nhiều năm mẫu thân, trong lòng nhất định là rất lưu ý. Lý Chí Thường cũng rất muốn biết có cha mẹ tư vị là cái gì, hắn cũng là cô nhi, có lúc cũng không khỏi nghĩ đến nếu là cha mẹ hắn vẫn còn, hắn sẽ là như bây giờ sao. Không có cái gì có thể gò bó A Tử, cũng không có cái gì có thể gò bó Lý Chí Thường, bọn họ bản chất là giống nhau. A Tử nói, tự nhiên không thành công sau đó cha ta liền trách phạt ta một trận, hắn ruỗi ra một đầu ngón tay, điểm ở trên người ta, để ta không thể động đậy, ta biết đó là bọn họ đoạn gia nhất dương chỉ, có điều có cái gì lợi hại, chờ ta luyện thành hóa công đại pháp, liền sư phụ ta ta cũng không sợ lý. nguyên lai a tử đêm đó bị điểm trụ hiện đạo sau, liền bị nhốt ở trong phòng, sau đó nàng nghe đi ra bên ngoài truyền đến tiếng ồn nào, Tựa hồ một người tên là vương phu nhân chạy đến, cùng mẫu thân hắn còn có tần hồng miên cãi nhau, này vương phu nhân mang đến nhân thủ không ít, mẫu thân hắn cùng tần hồng miên lại cùng chung mối thù đồng thời hướng về này vương phu nhân làm có dễ sau đó bên ngoài đột nhiên có một đạo tiếng ca truyền vào đến, a tử cũng không biết này tiếng ca sướng chính là cái gì. có điều thanh âm kia bên dưới, nàng nội lực trong cơ thể liền táo động, nhưng là nàng lại bị điểm trúng huyệt đạo, phong mạch bên dưới nội lực không vọt ra được. nhưng bởi vì a tử bởi vì nội lực xung kích huyệt đạo, trái lại khiến niêm phong lại huyệt đạo vương lòng mấy phần, sớm giải khai huyệt đạo. chỉ là nàng lúc đi ra, tiểu kính hổ mẫu tân nơi ở đã không có bất kỳ ai. a tử tiếp tục nói, ngày thứ hai ta đến tín dương thành, đi ngang qua một cái hẻm nhỏ khi nghe thấy được có người nói lý chi thường ba chữ liền theo phía trước đi nghe được một người nói, Lý trí Thường Tạc Tử kia cùng Nô trưởng Lão đều thiên vị người kia, nếu chúng ta lập lại ban chủ, Nô trưởng Phong chờ đợi tất nhiên sẽ phản đối. Một người khác nói, nhưng là Lý trí Thường Trung Quy là đã cứu chúng ta cái bang, chúng ta không thể ân đền đoán trả đi. Lúc trước người kia khả khả cười lạnh nói, này toàn đà chủ lúc đó chẳng phải bị Lý trí Thường hại chết? Người con lại nói, sao sẽ như thế? Toàn đà chủ không phải là bị người tây hạ hạ độc thủ sao? Lúc trước người kia nói, từ trưởng Lão đã điều tra rõ chân tướng, Nô Minh ngươi không cần có nghi ngờ. Ngươi vì là trí tuệ phân đà phó đà chủ nhiều năm. Chỉ cần lần này từ trưởng lão thành công, ngươi tất nhiên sẽ trở thành trong bang trẻ trung nhất đại chủ." Người kia trầm ngâm nói, "Này Lý trí Thường võ công xem như không có kiểu, cái kia hắn lợi hại như vậy, nhưng chúng ta muốn đối trả cho hắn chỉ sợ lực có chưa đái. Lúc trước người kia nói, "Lần này từ trưởng lão đã mời tới hắn sư đệ Thần Sơn đại sư." A Tử nói xong cái này, tiếp tục nói, "Đó lấy bọn họ liền đi xa, nói cái gì ta không được rõ lắm. Tựa hồ Ngọn Thần Sơn kia cái gì rất lợi hại, cái bang lại là đệ nhất thiên hạ đại bang, không biết ngươi làm sao đắc tội rồi bọn họ, vì lẽ đó cô mãi mãi quá độ thiện tâm đặc biệt đi tìm ngươi cảnh báo, ngươi vui vẻ cảm ơn ta đi." Lý Chí Thường biết trên ngọn thần sơn người chính là Ngũ thai Sơn Thanh Lương Tự Phương Trượng, Giang Hồ Biệt Hiệu Hàng Long La Hán cùng Phục Hổ La Hán Tiếu Lâm Phương Trượng Huyền Tử cũng nói ở thế. Phải biết Hàng Long còn tại Phục Hổ phía trước, có thể tưởng tượng được ngọn thần sơn này thượng nhân lợi hại đến mức nào. Lý Chí Thường nghĩ đến, nguyên lai like này cái bang từ trưởng lão là trên ngọn thần sơn người sư mình, hai người này giờ đây xem ra muốn liên thủ nắm giữ trụ cái bang, không biết có âm mưu gì. Lý Chí Thường buồn cười nhìn A Tử nói, ngươi phải biết lần này là ta cứu ngươi. A Tử kinh thường nói, muốn không phải là vì cho ngươi báo tin, cô lại lại có thể bị tóm lấy được rồi ngươi chỉ cần đem võ công của ngươi chuyện mấy chiêu cho cô nãi nãi ta liền không tính đến những thứ này lý trí thường nói ngươi không phải muốn luyện thành hóa công đại pháp sao như thế nào để ý võ công của ta a tử vô vũ lý trí thường bả vai nói ngươi người này thực sự là hẹp hòi cực kỳ lý trí thường nói kỳ thực truyền cho ngươi mấy chiêu công phu cũng không phải là không thể ta coi ngươi người cũng cơ linh ta cái này một thân dùng độc bản lĩnh ngươi có thể học có điều phải có một điều kiện a tử nói điều kiện gì lý trí thường dùng độc bản lĩnh tuyệt đối so với nàng lợi hại đây là nàng biết đến lý trí thường nói ngươi tới cho ta làm mấy năm thủ hạ A Tử hiếu kỳ nói, "Cái này cũng không có cái gì à, chỉ cần của ngươi độc thuật thật lợi hại." Lý Chí Thường mỉm cười nói, "Tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều." A Tử cười dài mà nói, "Vậy không biết đạo môn phái của ngươi tên gì?" Lý Chí Thường túi đầu, nói rằng, "Còn chưa nghĩ ra." A Tử nói, "Lẽ nào ngươi trước đây không có môn phái, này võ công của ngươi ở đâu học?" Lý Chí Thường lắc lắc đầu, không tên thở dài nói, "Trước kia là có, bất quá bây giờ không còn." A Tử nghe được này, đông nhiên buột lên một ý nghĩ, ánh mắt của nàng chớp động, mở miệng nói rằng, "Ngược lại tinh tú phái ta là trở về không được." Lý Chí Thường dứt khoát chúng ta đồng thời kiến một môn phái chơi, khẳng định thật thú vị. Lý Chí Thường nhìn A Tử nói, có thể, kiến môn phái có gì vui, chúng ta thành lập một giáo phái. Đệ nhất thiên hạ đại giáo. A Tử nói, này tên gọi là gì? Lý Chí Thường trầm trầm nói, Chí Cao Giả, Nhật Nguyệt vậy, liền cứ gọi Minh giáo đi. A Tử bĩu môi nói, cảm giác không có chút nào thu bạo, còn không bằng gọi Nhật Nguyệt thần giáo. Lý Chí Thường nói rằng, ta yêu thích hai chữ, ngươi muốn gọi Nhật Nguyệt thần giáo, đợi thêm mấy trăm năm đi. A Tử cả giận nói, chờ mấy trăm năm, ta đều chỉ còn dư lại xương. Đối với ngươi nhất định phải làm giáo chủ. Vậy ta làm cái gì, địa vị đừng cho thấp." Lý Trí Thường bước ra cửa lớn cười nói, "Ngươi coi như thánh cô đi, ha ha ha ha." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 3 chương 51, Thu thủy. Hai người tại đây cổ đạo trên đi rồi thời gian đốt một nén hương, chợt nghe đến một từ phía tây nam hướng về truyền đến mỗi kêu giống như vi thanh trui vào trong hai, Bích Vân Thiên, Hoa Cúc địa, Tây Phong Thần, Nhạn Bắc bay về phía nam. Hiểu đến ai nhiễm xương Lâm Túy, đều là cách người lệ tiếng ca như khóc như tố, phản phất từ đấy lòng người vang lên. "A tử nói, chính là âm thanh này, lại tới nữa rồi." A tử chỉ nghe viền mắt hai hàng thanh lệ không cảm thấy chạy nhỏ giọt lưu lại nàng luôn luôn không trải qua nam nữ tình hình nhưng nghe thấy cái này tiếng ca cũng cảm thấy đau khổ vạn phần, trong lòng khổ sở đến lúc sau tiếng ca càng ngày càng càng lớn a tử tâm tình cũng càng ngày càng đau khổ không cảm thấy đầy đủ hướng về tiếng ca phương hướng mà đi đột nhiên nàng sau đầu huyệt phong trì một đạo dòng nước lạnh rội xuống cả người dần này rốt cục tỉnh lại tiếp tục nghe này tiếng ca chỉ cảm thấy vô cùng buồn bực làm sao cũng tỉnh không xuống tâm sau đó này tiếng ca dần dần đi xa a tử cũng nhìn lý trí thường bóng người từ phía trước từ từ biến mất lý trí thường đuổi theo ra 10 dặm rốt cục nhìn thấy phía trước có một bóng người màu trắng Thế nhưng bóng người kia tựa hồ cũng phát hiện hắn, bỗng một gia tốc, tựa hồ cứ gió mà đi, càng làm lý trí thường kéo dài hơn 10 trượng. Lý trí thường biết đối phương chính là trong trốn võ lâm một vị kinh thiên động địa cao thủ, nếu là tiếp tục dùng lăng ba vi bộ hoặc là kim nhạn công bực này cần thượng thừa nội lực khinh công, hắn e sợ còn không đuổi kịp đối phương, nội lực đã khô cạn. Hắn một bước dài bước ra, chính là khoảng một trượng, rơi trên mặt đất vừa dấm, trên đất chính là một đám lớn thổ địa giạn nước. Thân thể mượn nữa lực phản chấn dược trên không trung, lại là một bước dài bước ra, tư thế tuy không làm sao tiêu sái tao nhã, đường dài chạy đi nhưng thật là thực sự. Lại truy đoạn đường Cùng người kia lại gần rồi khoảng một trượng. Lại qua nửa nén hương thời gian, hai người khoảng cách sắp tới khi xa nhưng thủy trùng không thể kéo dài. Hai người tới một chỗ sườn núi, dưới sườn núi một mảnh món nát địa, đẹp không sao tả xiết. Này bóng người màu trắng dừng lại, xoay người lại. Lý trí Thường ở nàng ngoài ba trượng cũng là chủ. Lặng lặng mà nhìn cái này bóng người màu trắng. Người này như có như không, như còn như mất, toàn thân y phục màu trắng sấn khắp nơi màu trắng bùa cơm anh, mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ ràng. Sát Thu Mên mông người cho say, Hàn Hương lạnh nhạt điệp tiên chi. Vào giờ phút này, tư người tư cảnh, như một quyển yên tĩnh mà tươi đẹp bức tranh. Nại Bạch Sam người khí định thần nhàn đứng ở một bên, gió nhẹ động cơ, phiêu phiêu như tiên. Chầm chậm nói, ngươi luyện thành Bắc Minh thần công, nội lực lại chỉ có ngần ấy, như vậy nghị lực coi là thật để ta giật nảy cả mình. Lý trí thường cái này mới chậm rãi đánh giá Bạch sang người, chỉ thấy nàng thân hình thon thả tuyệt tha, trên mặt ngông khối bạch chủ, nhìn không thấy nàng khuôn mặt. Hắn chậm rãi phun ra ba chữ, Lý Thu thủy. Nhưng trong giọng nói không có nửa phần kinh ngạc, tựa hồ đáp án này hắn một đã sớm biết. Lý Thu thủy thở dài nói, như ngươi vậy thiếu niên tại sao không có để ta sớm 30 năm gặp phải? Hiểu đến ai nhiễm xương Lâm Tuy quả nhiên là vô cùng tốt vô cùng tốt, ta thực thích. Đây không phải là do ta viết. Lý trí Thường rất nghiêm túc nói. Lý Thu Thủy Thu Thủy một loại con mắt hướng về Lý trí Thường nhìn lại, trong ánh mắt rất có vài phần khiêu khích tâm ý nếu là tầm thường nam tử bị nàng như vậy nhìn lên, vì nàng sinh vì nàng chết cũng là phải làm. Thế nhưng Lý trí Thường chỉ là làm như không thấy có thai như điếc, đừng nói hắn đã biết đến rồi Lý Thu Thủy đều có 90 tuổi cao tuổi, xem như thật sự thiên tiên hạ phàm. Hắn cũng chỉ làm phụ vân, nhưng xem khả quan. Độc không mấy muội. Lý Thu Thủy thâm thẳm thở dài nói, ta cũng nghĩ không ra như ngươi vậy hải tử, tại sao ta ngoại tôn nữ liền yêu thích không thường ngươi? Này mộ dung phục đến cùng có cái gì tốt, luận tướng mạo luận tư chất ngươi không đều tốt hơn hắn trên rất nhiều sao? Lý trí thường nói, ngữ yên là thật tốt cô đường, tại hạ hành vân giả hạng, nàng thích ta cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Lý thu thủy than thở, không nói cũng được, chính ta sự đều không làm rõ được, nơi nào có thể quản được đến nàng? Ngươi có biết ta vì cái gì muốn tới tìm ngươi? Lý trí thường cười nhạt nói, từ ta luyện bắc minh thần công một khắc đó, ta liền sớm đoán được có một ngày này, bất quá ta không muốn giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì. Lý thu thủy cười khinh khách nói, cái gọi là há miệng mắc oai, bắt người nương tay, người ở ta đây cũng ăn lại nắm còn muốn sống chết mà bay, coi đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Lý Thu Thủy đi phía trước bước ra một bước, chính là lăng ba vi bộ bên trong bộ pháp. bước đi này rơi vào cách quẻ trên, một quẻ này giải thích là làm ở hiểm khó bên trong, tất nhiên liền muốn leo lên, tìm tới dựa vào mới có thể an toàn ý tứ là người Lý Trí Thường đã coi hiểm khó. nếu không hướng về nàng người cường giả này leo lên, tự nhiên chết không có chỗ trôn. Lý Trí Thường không giấu vết lui một bước, thản nhiên nói, coi đời này không có người nào có thể miễn cưỡng ta làm bất cứ chuyện gì, ngươi vẫn là không nên nghĩ có thể làm sao lợi dụng ta. hắn bước đi này đồng dạng là lăng ba vi bộ bộ pháp phân vị nhưng là rơi vào khảm quẻ trên, một quẻ này nhưng là giải thích đột phá gian nguy nguyên tắc. Vật cực tất phản, làm long trọng quá độ, lại đối mặt hiểm khó, nhưng ở hiểm khó bên trong cũng đủ để phát triển nhân tính hào quang, kiên định cương nghị đột phá tầng tầng hiểm khó. Lý Thu Thủy lúc trước bước đi kia, vốn là đã tìm tới tuyệt hảo vị trí, nếu là lý trí thường không đáp ứng, liền sẽ đối mặt nàng một đòn sấm sét. Nhưng là lý trí thường không dấu vết một bước, khinh khinh xảo xảo liền đem thế công của nàng hóa giải. Hai người đều tinh thông lăng ba vi bộ, tự nhiên đối với dịch kinh 8864 quẻ rõ như bàn tay, quan tử đối phương đặt chân phân vị, đều có thể nhìn ra rất nhiều chuyện. Lý Thu Thủy ôn nu nói: Ngươi phải biết coi đời này, chúng ta mới là có cộng đồng lợi ích. Ngươi lẽ nào nghĩ đến ngươi bất loạn hấp người trong lực, Bắc Minh thần công sẽ không có hậu họa sao? Lý Trí thường thở dài nói: Có thì lại làm sao, không có thì lại làm sao. Ngươi nếu luyện tiểu vô tương công, tổng phải biết thanh tĩnh vô vi. Thần Du Thái Hư ý tứ, Hà tất chấp niệm sâu như vậy chọn. Lý Thu Thủy nói: Xem ra ngươi biết đến thật không ít. đã như vậy, cho ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là ăn vào cái này hai viên đang ăn dược. Lý Thu Thủy biết Lý Chi thường hết sức lợi hại, nhưng muốn cùng với nàng tranh tài còn không được. Lý Thu Thủy lấy ra hai viên màu vàng tiểu viên thuốc trong không khí phát sinh một tia cây độc mùi thơm. Lý Chí thường nói, ta hai con đường đều không chọn. Lý Thu Thủy nói, đây chính là ta tiêu giao phái Thánh dược cựu chuyển hùng xa hoàn, ngươi đừng có hiểu lầm. Lý Chí thường nói, thật không, coi như là ta cũng không ăn. Đột nhiên bạch quang lóe lên, một trận sắt thép va chạm âm thanh sẽ qua, Lý Chí thường thân thể cấp tốc lui về phía sau đi. Mà Lý Thu Thủy trên tay nhưng có thêm một cái dài một thước truy thủ, thân kiếm trong suốt như thủy tinh, nghĩ đến lúc trước nàng chính là dùng cây truy thủ này cùng Lý Chí thường vô thượng kiếm giao kích một hồi. Lý Thu Thủy cây truy thủ này chính là thượng cổ kỳ minh. Suy mau đã phát, thổi một cây tóc vào lưới là đứt, lại không thể chặt đứt Lý Chí Thường vô thường kiếm, cũng là hết sức kinh ngạc. Nàng cười khanh khách nói, nguyên lai ngươi có như vậy một thanh bảo kiếm, có điều cũng không có gì ghê gớm. Lý Chí Thường đã lùi tới xa năm trường nơi, lúc trước Lý Thu thủy này một hồi coi là thật nhanh cực kỳ, nếu không phải là hắn cũng không phải chuyện nhỏ sao, một cái tay cũng cho chém tới. Trong mấy mắt, hai người lại theo sườn dốc truy đuổi ra ba dặm có thừa, đến pha dưới đất trồng rau. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 3 chương 52, quan ngoại phi tuyết. Lý Thu Thủy trên người chịu Lăng Ba Vi Bộ cùng 85 năm tiểu vô tương công, Lý Chí Thường chặn đánh lùi nàng sát thực tiên nan và nan, thậm chí muốn né ra cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thái Hoa mùi thơm, hai người liền tại đây đất trồng rau lẫn nhau truy đuổi, mà sau lại đến mặt khác một chỗ rừng núi. Hai người đồng thời đều dùng Lăng Ba Vi Bộ, một tiên tử hạ phàm, một đạo bảo phiêu phiêu. Bởi vì địa phương này địa thế chợt cao chợt thấp, cây mọc thành bụi, khoảng cách của hai người không có giữ ngắn. Lý Thu Thủy huyền truyền âm thanh từ Lý Chí Thường phía sau lại đây, Lý Tiểu Ca ngươi lại không dừng lại, ta trưởng lực cứu đã tới. Lý Chí Thường không đáp lời, bước chân càng ngày càng nhanh chóng đột nhiên Lý Chí Thường ngưng cả thở tức, trước mặt hắn có một đạo cực kỳ mãnh liệt trường lực kéo tới. Lý Chí Thường không cách nào, thân thể hướng mặt đất nghiêng, một thiết bản tiểu dùng đến. Hắn ở cấp tốc 4-3, đột nhiên dừng lại, dùng ra thiết bản tiểu công phu, thể hiện ra đối với thân thể cường đại sức không chế. Chỉ nghe ầm ầm hai tiếng không khí nổ vang, chu vi bụi cây cũng không biết chết rơi xuống bao nhiêu đầu cánh cây. Hóa ra là này đạo trường lực quay lại sau, đã thoát ly Lý Thu Thủy không chế, Lý Thu Thủy tái xuất một trường, cùng tự thân trường lực đối với hợp lại. Lý Chí Thường lập tức nghe được mặt sau một trận tiếng gió hắn trở tay một chiêu kiếm, đã cảm thấy được tựa hồ đánh vào một khối thiết mặt trên hắn đã sớm chuẩn bị dựa vào đòn đánh này lực lượng đến rồi cái lộn ngược ra sau cũng không nhìn người từ giữa không trung lại xòe xòe ra tam kiếm phen này giao thủ toàn không có cái gì lợi hại chiêu thức chỉ một chữ mau lý thu thủy một phất ống tay áo liền đem ba kiếm này ngăn trở đồng thời xoay người lại trong mắt tràn ngập thán phục lý trí thường ứng biến tốc độ ra chiêu thời cơ chi lão lạng hoàn toàn ra ngoài nàng bất ngờ đáng tiếc không thể là nàng sử dụng nàng lúc trước dùng hàn tụ phát huyệt thần công không gần như chỉ ở nàng công lực dồn vào sau khi cứng như sắt thép càng đồng thời phát sinh một đạo kình khí đánh về phía lý trí thường huyết nguyên đáng tiếc lý trí thường lại đã sớm dự liệu được vừa nã qua thiên hạ tụ công lớn uy lực mạnh tự nhiên thuộc về thiếu lâm bảy tuyệt kỹ tụ lý càn khôn nhưng là lý thu thủy cái này hàn tụ phát huy võ công tinh vi xảo diệu lại cách xa ở tụ lý càn khôn bên trên nàng chỉ vung một phát ống tay áo liền ẩn giấu chín loại biến hóa mỗi một loại sau khi biến hóa lại là chín loại biến hóa cơ hội vô cùng vô tận bất luận lý trí thường làm sao xuất kiếm phá giải lý thu thủy hàn tụ phát huy đối phương chiêu thức lại như một cái lồng một vòng tròn giống như vậy phá tan một lại có một cái khác trước sau ở đối phương ống tay áo phạm vi bao phủ bên trong lý thu thủy nhìn thái độ thanh thản. Kỳ thực mỗi một chiêu đều tản nhận đến cực điểm, có thể trước sau không thể bắt Lý Trí Thưởng, thêm vào đối phương ở nàng thế tiến công giới còn có thể mơ hồ có phản kích trạng thái, Lý Thu Thủy trong lòng dùng mình. Hàn tụ phát biệt tuy rằng không phải nàng lợi hại nhất võ công, nhưng trong thiên hạ nàng tự nghĩ ngoại trừ Thiên Sơn Đồng Mộ ở ngoài, cũng không có mấy người có thể đỡ được. Nàng cố nhiên đánh giá cao Lý Chí Thưởng, nhưng cũng không cho rằng Lý Chí Thưởng thật có thể cùng với nàng đấu cái lực lượng ngang nhau, chí ít hiện tại cục diện là như vậy. Lý Chí Thưởng thần thái bình tĩnh, một chiêu một chiêu kiếm, phản phất vô cùng vô tận, nhưng là hắn lại biết hắn giờ đây có thể cùng Lý Thu Thủy đấu thành trạng hôm này. Thứ nhất là dựa dẫm độc cô cựu kiếm vi lực thì gặp mạnh càng mạnh, thứ hai là Lý Thu Thủy còn không dùng ép đáy hòm võ công. Chỉ chậm như vậy chậm chịu đựng, 500 chiêu sau Lý Trí Thường sẽ rất khó bảo trì lại giờ đây trạng thái. Dù sao hắn hiện tại mỗi một chiêu nhìn như hời hợt, kỳ thực dĩ nhiên hao hết tâm lực. Hắn mỗi ra một chiêu kiếm đều là cuộc đời kiếm thuật ngưng tụ. Mỗi một kiện đều là đối với nhân sinh qua lại thăng hoa. Đây là đang sinh tử chèn ép xuống, một lần thường lui tới tích lũy phát tiết. ma chí cố nhiên lợi hại. Nhưng hắn khi đó có lăng bà vi bộ tại người, có ít nhất 7 phần 10 năm đi. Nhưng là đối mặt Lý Thu Thủy Lý Chí Thường tựa hồ khắp mọi mặt đều không chiếm ưu thế, có thể đấu đến bây giờ cục diện này cũng là Lý Chí Thường dựa dẫm độc cô cửu kiếm uy lực vô cùng lớn duyên cớ. Độc cô cửu kiếm là vĩnh còn lâu mới có được chừng mực võ công, nếu không độc cô cầu bại cũng không thể trận một trong sinh vô địch. Nhưng là cho dù độc cô cầu bại quy ẩn trước, chỉ sợ cũng chưa từng nộ qua Lý Thu Thủy như vậy cao thủ. Lý Chí Thường một bên đánh một bên trốn, hai người một đường tới được đuổi tây cũng không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương. Suy Thảo mấy ngày liền, hành dương nhạt đoạn. Lúc này đã là cuối mùa thu thời tiết, hai người một đuổi một chạy chỉ hướng về đông bắc mà đi. Lý Thu Thủy bóng người giống như quỷ mị. Đồng nhiên khi dễ gần lý trí thượng, Bạch Hồng trưởng ta hướng về đánh vào lý trí Thường nơi bà bay, lý trí Thường bắp thịt co rút lại, khuất khuỷu tay tựa ở Lý Thu Thủy trong lòng bàn tay. Trưởng khuỷu tay tướng kích, lý trí thượng phi thân sẽ qua, lại chẳng biết đi đâu. Dọc theo đường đi Lý Thu Thủy cùng lý trí Thường như như vậy cũng không biết giao thủ bao nhiêu lần, có lúc trong một ngày liền có thể ác 98, 9 lần. Lý trí Thường chạy trốn Lý Thu Thủy cố nhiên khổ cực, nhưng Lý Thu Thủy lại làm sao không mệt. Đánh như vậy đánh đi một chút, hai người dây dưa đã có hơn phân nửa nguyệt dài ngắn. Lý Chí Thường tuy rằng chưa từng chiếm qua thượng Phong, nhưng là Lý Thu Thủy nếu muốn đẩy hắn vào chỗ chết thời điểm, Lý Chí Thường tổng có thể dùng ra kỳ chiêu. Với bắt đầu Lý Thu Thủy chỉ muốn chế phục Lý Chí Thường, làm của nàng một sự giúp đỡ lớn, nhưng là Lý Chí Thường năng lực lại vượt qua suy đoán của nàng. Lý Thu Thủy công lực cao, bản đủ để áp đảo Lý Chí Thường, nhưng là nàng nào có biết Lý Chí Thường dĩ nhiên có thể đem Lang Hoàng Ngọc động võ học bí tịch hết mức thuộc lầu trong lòng, so với Tri Vương Ngự Yên cũng không kém. Nàng cùng vô nhai tử góp nhặt thiên hạ võ công, nhưng chút võ học bí tịch phong phú. Nàng tự thân võ công đã cố gắng cả đời cũng luyện không xong, những môn phái khác võ công cố nhiên có lạ kỳ nơi, nhưng là so với tự thân sở học chung không đủ, bởi vậy Lý Thu Thủy sau đó cũng không hoa tâm tư ở phía trên. Nhưng là những cái kia bí tịch võ công trong tay Lý Chí Thường, không chỉ có để Lý Trí Thường sáng chế độc cô cựu kiếm, càng làm cho Lý Trí Thường biết sự uyên bác không ai bằng. Có thể nói trong võ lâm này, mấy chục đời người võ học trí tuệ cũng làm cho Lý Trí Thường đọc đã mắt không bỏ sót, tuy rằng võ học chi đạo đăng thái sơn mà tiểu thiên lên dưới, nhưng là phong phú tiền nhân trí tuệ bên trong, luôn có như vậy chút võ công, dùng để chế địch không đủ thế nhưng ý nghĩ kỳ lạ nơi cũng gọi là Lý Thu Thủy vô cùng vướng tay chân. Lý Trí Thường vốn là sở hữu bảo sơn, chỉ là khuyết thiếu một phen mài rửa, có thể đem trên người vô cùng võ học kho đào mở ra. Húng chi Lý Trí Thường không có vinh nhục tâm, chưa bao giờ cứng rắn chống đơn đòn đánh, vừa dính vào tức đi, chuyên chọn ngọn núi cao và hiểm trở tuyệt hất trốn. Hắn có một thân cơ hồ đang phong tạo cực hành luyện công phu phòng thân, phàn sơn như phi, vào nước như ngư, mặc khăn thạch không trừ một nơi nào. Lý Thu Thủy cho dù là đương đại đứng đầu nhất cấp độ cao thủ, cũng không cách nào đem Lý Chi Thường đẩy vào tuyệt cảnh. Hai người mà truy mà trốn, tới sau đó, đầy mắt là rừng rậm trường thảo dốc cao chống tuyết liền đi mấy ngày tuyết bay ngập trời càng một người cũng không thấy được đây cũng là hai người đi tới trường bạch sơn cảnh nội lý thu thủy mắt thấy càng đuổi càng xa hai người lại đều đến quan ngoại nàng bản ý chỉ muốn giam giữ lý trí thường nhưng là đến mặt sau nhưng sinh ra một luồng lòng hào thắng không phải phải bắt được lý trí thường không thể nàng tính cách chính là như vậy muốn chiếm được đồ vật nhất định phải được vì vậy đối với không có thể chân chính được vô nhai từ tâm không một ngày quên ngày hôm đó đến trường bạch sơn trên một chỗ tuyết lĩnh lý trí thường rốt cục cũng dừng lại lý thu thủy tâm trạng kỳ quái nhưng cũng không sợ lý trí thường có quỷ cái gì Lý Chi Thường xa xôi cười nói, Lý Tiền Bối, hiện tại ngươi đã không đối phó được ta. Lý Thu Thủy nói, lẽ nào ngươi lại mới luyện thành cái gì lợi hại công phu? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 3 chương 53, Thạch Bích Lưu Kinh. Lý Trí Thường nhẹ giọng nói, ta nếu là có võ công gì có thể đẩy lùi Tiền Bối, còn có thể chờ tới bây giờ. Lý Thu Thủy cũng không động thủ, những ngày qua nàng đã sớm động không biết bao nhiêu lần tay, như thường không có bắt được Lý Chi Thường, vì vậy chẳng muốn lại ra tay, ngược lại muốn nghe một chút Lý Chi Thường nói cái gì. Kỳ thực đánh đến bây giờ đã xem như là Lý Thu Thủy ở hồ dạo man chỉ là nàng không bỏ được cái mặt già này, không phải vậy đã sớm nghĩ thế tay. Lý trí thường nói, tiền đối chúng ta cũng không phải là sinh tử đại địch, ngươi cần gì phải đối với ta dây dưa không tha, ngươi phải biết trong này ngàn năm tuyết động, ít có người đến. nếu là ta chợt quát một tiếng, thiên băng địa liệt ở dưới, đại gia liền đồng quy vu thẫn. Lý Thu Thủy lúc này mới trong lòng cạch kinh, không trách Lý Chí Thường muốn tại cái này dừng lại, phải biết Lý Chí Thường nếu là thật quát lên một tiếng lớn, xem như không quát lớn. hai người nếu là ở nơi này giao thủ với nhau, động tính một đại, kiên quyết sẽ hình thành tuyết lở. Lý Thu Thủy cứ việc sống nhanh 90 năm, nhưng xa xa còn chưa sống đủ. Nàng một thân công lực đạt tới hóa cảnh, sống thêm 30, 50 năm cũng không có cái gì ly kỳ, cũng không muốn liền ở ngay đây cùng Lý Trí Thường đồng quy vô tận. huống chi nếu như nàng có thể đem Thiên Sơn đồng mộ thần công đánh cấp, sống đến 200 tuổi cũng chưa chắc không thể. Một nhô tới này, lý thu thủy âm thanh lại nhỏ hơn rất nhiều, ôn nhu nói, Lý tiểu ca quả nhiên là giỏi tính toán, dọc theo con đường này còn có thể nghĩ tới đây biện pháp, quên đi chúng ta vốn không có cái gì thủ án, liền dừng tay đi. Lý Trí Thường mỉm cười nói, ta cũng vốn là không có cùng tiền bối đấu sinh đấu chết dự định, chỉ mong tiền bối nói lời giữ lời, không phải vậy ta liền đi nương nhờ vào đồng mộ. Nói lý Trí thường ngón tay búng một cái, một đạo cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra tư tư thanh âm vang lên. Lý Thu Thủy cũng kỳ quái Lý Trí thường đối với nàng ra cái gì ám khí, thế nhưng cùng đến phụ cận Lý Thu Thủy đã nhìn thấy một viên miếng băng mỏng. Nàng hoàn toàn biến sắc, một trường đem miếng băng mỏng phá hủy. Lý Thu Thủy trên mặt lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt, lạnh lùng nói, ngươi trưởng nào thì bái linh thiếu cung làm thầy, tự nhiên sẽ dùng ra sinh tử phủ. Lý Trí thường nói, ta cùng Thiên Sơn Đồng Mũ cũng không bất kỳ quan hệ gì. Có điều lý tiền bối nếu là đúng tại hạ về sau lại hối chào tướng có thể bất định tại hạ liền đột phát tâm tư bang Đồng đối phó sư muội của nàng đồng mộ sư muội tự nhiên chính là lý thu thủy. lý thu thủy biết nàng sư tỷ bởi vì duyên cớ của nàng mãi mãi cũng trưởng không cao, cuộc đời hận nhất đồng mộ hai chữ. nếu là cùng nàng quan hệ người thân cận, chắc chắn sẽ không để hai chữ này, chỉ có thể dùng tôn chủ hoặc làn bại lại tương xứng. thế nhưng lý trí thường cư nhiên sẽ dùng sinh tử phụ, vậy thì làm cho nàng vô cùng khó hiểu. bất quá đối phương nếu có thể dùng ra sinh tử phụ kiên quyết cùng đồng mộ từng có gặp nhau. lý thu thủy tuy rằng không nhận rõ lý trí thường cùng đồng mộ là địch là bạn, nhưng là không muốn coi như không quan trọng. Cũng may Lý Trí Thường có thể đem bộ kia độc cô cựu kiếm đều cam lòng chuyển cho Vương Ngự Yên, nói rõ Lý Trí Thường không hẳn liền đối với nàng thật sự có ác ý. Lý Thu Thủy nếu không thể giết Lý Trí Thường, cũng không muốn đem Lý Trí Thường thật sự đẩy lên đồng mũ bên kia, bởi vậy mở miệng nói, chỉ mong ngươi nhớ tới lời ngày hôm nay. Lý Trí Thường nhìn theo Lý Thu Thủy đi xa, phong tuyết đồng thời đánh ở trên người hắn. Hắn biết nếu không phải là Lý Thu Thủy trong lòng sớm có ý lui. Cái nào như vậy dễ dàng làm cho nàng tối lui còn sinh tử phù hắn đương nhiên sẽ không. Lúc trước đạo kia sinh tử phù là gần đây hắn mới lĩnh ngộ ra một chút khác đồ vật, đem đồng mẫu lưu ở trong cơ thể hắn một đạo sinh tử phù trở về nguồn gốc đi ra mà thôi. Còn trong cơ thể hắn còn sót lại một đạo khác sinh tử phù, nhưng tạm thời giữ lại. Tiếp tục nghiên cứu một chút. Quá khứ những ngày qua, lý trí thường bụng ăn không no, ngủ không ăn nghỉ. Có lúc lý thu thủy làm cho quá gấp, mấy ngày không ăn không uống, không ngủ không nhất cũng là chuyện thường. Có điều phen này khổ cực, làm cho hắn ngoại công đã trải qua một phen biến hóa thoát thai hoàn cốt. Nội công tuy không tiến bộ, thế nhưng thân thể tiềm năng lại được đến tiến một bước kích phát. Lý Chi Thường nói bảo cũng tại hai người giao thủ kinh khí dưới, trở nên thủng trăm ngàn lỗ, mấy không che đậy thân thể, người cũng gầy gò nhiều, nhưng mà chi thịt giảm thiểu, gân cốt nhưng ngày càng tinh kiên, tinh thần không chỉ chưa từng suy giảm, trái lại càng thêm sức khỏe dồi dào. Lúc này mới có thể ở khó mà tin nổi, nhớ lại rất nhiều kỳ diệu võ công, cũng dùng đến. Lúc này phi tuyết phiêu phiêu, Lý Trí Thường liền tìm tới một chỗ sơn động, tạm lánh phong tuyết. Ngày thứ hai Lý Trí Thường ở trong núi hái tùng quả, xâm rừng làm thức ăn vật, dần dần khôi phục nguyên khí. Trở lại trong hang núi, phát lên hỏa đến. Lý trí thường nhìn hai bên trọc lốc thạch bích, thầm nghĩ đến, trước đây còn trẻ đọc sách thì thường thường gặp được những cái kia cố sự bên trong nhân vật ở sơn động trong vách đá được tiền bối để lại thần công. Hôm nay ta thẳng thắn cũng tại trên vách đá lưu ra một môn võ công. Hắn cuộc đời thường yêu thích làm chút chưa từng từng làm sự tình, nghĩ đến làm vì là thế giới này cao nhân tiền bối, ở trên mặt này lưu một môn võ công, để hậu nhân tìm được, không biết nào sẽ là tình trạng gì. Lý trí thường dùng vô thường kiếm ở trên vách đá liền khắc lại một phần luyện khí tâm pháp, thiên hạ võ công lấy luyện khí vì là chính, hạo nhân chính khí nguyên do thiên bẩm, duy người thường không quen nuôi dưỡng, phản lấy tính khí. Vũ phu chi hoạn, ở tính bạo, tính tiêu, tính yếu, tính tả. Bạo thì lại thần quấy nhiễu mà khí loạn, tiêu thì lại thật cách mà khí phủ, khốc thì lại tăng nhân mà khí thất, tật thì lại lòng dạ ác độc mà khí xuất. Nay tứ sự giả, đều là đoạn khí chi giao và cưa. Theo tứ tính, phản chư nhu thiện, chế nhữ bạo khốc, dưỡng như chính khí, minh thiên cổ, ẩm ngọc tương, đã hoa chỉ, khấu kim lương, theo mà đi chi, nên có tiểu thành. Bản này tâm pháp là hắn căn cứ tiên thiên công cũng đẩy mà ra một môn ở giữa luyện khí thuật. tiên thiên công đi ngược chiều thành tiên quá mức bá đạo. Hán trang này nhưng là nói thuận đi thành nhân, hậu nhân nếu như nhìn thấy bản này tâm pháp chiếu luyện tiếp, nhưng có thể đi tới luyện khí chính đạo, không hẳn có thể luyện thành tuyệt đỉnh võ công. Thế nhưng tu thân dưỡng tính, kéo dài tuổi thọ, bách bệnh bất xâm cũng là dễ như ăn cháo. Lý trí thường lưu lại bản này tâm pháp, liền nhẹ nhàng đi. Mấy chục năm sau có một người tuổi còn trẻ sĩ tử, vứt bỏ công danh, bay lên tầm tiền phóng đạo tâm tư, đi tới trường bạch sơn, lại gặp may đúng dịp tìm được chỗ này sơn động. Cái này tên sĩ tử nhìn thấy bản này tâm pháp tinh vi hảo diệu, cho rằng tìm được tiên duyên, liền chiếu tâm pháp luyện lên khí đến. Hắn vốn là gia hảo nguyên thâm, có luyện võ nội tình lại chi thiên tư dĩnh ngộ, từ nơi này luyện khí tâm pháp bên trong lại hoàn toàn mới, lại từ nơi này tâm pháp bên trong cũng đẩy ra một môn lợi hại võ công. Chờ võ công của hắn thành tựu sau khi, mắt thấy kim quốc xâm nhập, trung nguyên đại địa gặp kiếp nạn, phẫn mà ra sơn, muốn chống lại kim quốc, thành lập ra một phen hiển hách thành kỷ. Đáng tiếc hắn tuy rằng luyện thành một thân vô địch tiên hạ bản lĩnh, lại không có thể chống lại lại thế, trong này nói sao không hề thế biểu. Trường Bạch Sơn phong tuyết to lớn hơn nữa, cũng giữ không nổi lý trí thượng. Hắn mấy ngày liền đi qua đỉnh núi, đi tới Trường Bạch Sơn xuống núi trong rừng. Ngày hôm đó hắn đang muốn nhắm mắt ngủ, nghe đến ô tất kêu to một tiếng nhưng là hổ tiếng khóc. Lý Chí Thường trong lòng cười nói, đã lâu không ăn thịt, lần này lại chính mình đưa tới cửa. Hắn nghiêng tai nghe qua lại có hai con con cọp từ tuyết địa bên trong buôn ba đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 3 chương 54, Tha Hương gặp cố nhân. Lý Chí Thường nghe được mãnh hổ hướng về đông phương mà đi, triển khai khinh công, từ đường tà đạo trên truy đuổi. Lúc này thiên địa minh mông, cái gọi là vân Tòng long, phong tường hổ. Này mãnh hổ lướt qua, phong tiếng nổ lớn, giữa núi rừng trặc cây bên trong tuyết động gì hạ xuống, quyền đến đầy trời tất cả đều là trắng xóa một đoạn. Mãnh hổ náo khiếu núi rừng, nhanh nhẹn linh hoạt tại đây trong núi tự do bốn ba tốc độ coi là thật nhanh cực kỳ nhưng là lý trí thường không phải người bình thường mỗi một bước bước ra khoảng cách đều vô cùng xa xôi đồng thời lý trí thường lại nghe được xa xa có tiếng người lại đây tính toán là trong núi thợ săn lý trí thường thầm nghĩ đến hay lắm hắn tại đây bạch sơn hát thủy sớm sẽ không biết phương hướng vừa vặn hỏi một chút thợ săn hắn giờ đây tới nơi nào lý trí thường bước chân liên tục suy nghĩ liền ngăn ở hai con mãnh hổ trước mãnh hổ nhìn thấy người cũng không sợ hướng về lý trí thường rít lên một tiếng cái miệng lớn như chậu máu mở ra hướng về lý trí thường nào tới lý trí thường một trường ở mãnh hổ nơi chán. Mánh hổ đã trúng lần này, bị đánh ngã xuống đất trên. Nhưng số sinh kia cùng người trung quy không giống, coi như là võ học cao thủ đã chúng lần này đòn nghiêm trọng cũng đừng muốn mạng sống, nhưng cái này mánh hổ chỉ là gào lên đau đớn một tiếng hồn nhiên không có chuyện gì. Cái này mánh hổ bị đau dưới hét lớn một tiếng, ôm theo đuôi, quay đầu liền buôn, rất có linh tính. Một đầu khác con cọp cũng không hề ham chiến, đi theo. Lúc này lại một tiếng dũng cảm âm thanh hô, Khắc Mị Kỳ, dịu dịch ba có thể. Lý trí thường chợt nghe đến dị tộc nữ ngữ, nghĩ tới đây đã là Bạch Sơn Hà Thủy, không phải người Hán địa giới. Nhưng là lại nhớ lại thanh âm này hết sức quen thuộc. Hạn tử rất ít cùng dị tộc giao thiệp với, thanh em này quen thuộc cảm giác lại từ đâu nơi mà tới? Lời này nhưng là khiết đan nữ, ý tứ là lão huynh, ta tới giúp ngươi. Chỉ thấy trước tiên đi ra một người, trên người mặc sắt bảo, thân hình cao lớn, dầu quai nón xồm soàm. người kia tà lạt bên trong trùng đem quá khứ ngăn cản hai con mánh hổ đường đi, nhấc lên tay phải, nhắm ngay lao đầu hổ nạch chán chính là một trường, vang một tiếng bang, này con mánh hổ vươn mình quăng ngã cái hổ đấu, tiếng gào như lôi, lại hướng về thợ săn đánh tới. Người kia hơn những người, vẫy tay một chém, rơi vào mánh hổ eo trên, sau đó một con khác mánh hổ thướng về này thợ săn nào tới thợ săn hồn nhiên không sợ thân thể một thấp song trường đánh vào manh hổ bụng đại hán một trưởng này đương vô cùng lợi hại ác kình đánh bên dưới mảnh hổ phủ tạng dĩ nhiên bị chấn động cái nát tan bên này lý trí thường vỗ tay cười nói bài vân song trường, trưởng trưởng trưởng bài vân lợi hại lợi hại đại hán kia nhưng là vô cùng giận mình cái này bài vân song trưởng là hắn cuộc đời đắc ý võ công nhưng cũng rất ít ở trước mặt người dùng đến cho dù hắn trước đây những cái kia cố hữu cũng tuyệt ít có biết tại đây yên tính hoang dã bên trong lại có thể có người có thể một cái nói ra lai lịch hắn chết xoay người nhìn thấy một người y phục lam lũ trẻ tuổi người này nhân thần quang nội liễm cả người gầy gò ngơ ngơ khuôn mặt có chút quen thuộc chính một cước đem một con khắc mảnh hổ đạp trên mặt đất thợ săn tự cách trung thổ tới nay cố nhân sớm đã đoạt tuyệt thấy người trẻ tuổi này khuôn mặt quen thuộc rồi lại nhất thời không nhớ ra được lý trí thường mỉm cười nói tiểu huynh quả nhiên là nhân sinh hà sử bất tương phùng ngươi cái này cũng không nhận ra ta sao tiểu phong vũ đầu một cái mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ thì tiếng nói hóa ra là ngươi à lý minh đệ một năm không gặp ngươi theo tới có một chút biến hóa ca ca ta trong lúc nhất thời lại không nhận ra được Lý Chí Thường chỉ chỉ chính mình rách nát y phục, cười khổ nói: "Ngươi xem ta cái này một thân, chính là ta chính mình cũng nhanh không nhận ra ta là ai." Tiêu Phong xưa nay yêu bằng hữu như mạng, tự bị bị trục xuất cái ba sau, càng bởi phụ thân duyên cớ cùng thiếu Lâm kết thân cửu, đi tới quan ngoại sau trước đây bằng hữu đều đứt đoạn mất sạch sành sanh, tâm trạng tất nhiên là vô cùng phiền muộn. Hôm nay trong lúc vô tình gặp gỡ Lý Chí Thường, trong lòng niềm vui mừng khó mà diễn tả bằng lời, nhưng hắn vẫn có một tầng lo lắng trong lòng. Tiêu Phong mở miệng nói: "Lý huynh đệ ta đã xác thực minh thân phận là người Khích Đan, cái danh gọi Tiêu Phong, ngươi nếu là xem thường ta cái này dị tộc, hiện tại không muốn kết giao ta người bạn này." ta cũng không trách ngươi. Lý Chí Thường thản nhiên hét dài một tiếng, thanh chấn động núi rừng, tinh lực dân trào. Tiêu Phong nghe hắn cái này thanh tiếng hú, càng ngày càng bội phục, nghĩ thầm nếu là thật bởi vì hồ hắn vân chia cùng vị này huynh đệ tốt liền như vậy mỗi người đi một ngả, quả nhiên là nhân sinh một đại chuyện ăn năn. Lý Chí Thường thiếu tất, tràn đầy tiếp mũi nhìn Tiêu Phong. Tiêu Phong trong lòng máy động, cười khổ nói, Lý Huynh là hắn trong đám người tuôn thiệt, tự nhiên không chịu cùng ta người hồ này luận giao tình, tại hạ đường đột. Lý Chí Thường lắc đầu nói, không phải vậy, Tiểu Huynh ngày đó ta đã nói, người ta tương giao quý ở chi tâm, bất kể là người hán vẫn là người hồ đều là trong mắt ta đỉnh thiên lập địa hảo kiện, huống chi thân thế của ngươi ta sớm liền biết rồi." Tiêu Phong nghe vậy lại hỉ, chung quy không có mất đi lý trí thường người bạn này. Hai người đánh kéo chết hổ, chậm rãi đi ra núi rừng. Tiêu Phong đối với vùng này hết sức quen thuộc, tuy ở đại trong gió tuyết cũng sẽ không là đường. Chuyển qua hai khe núi, chỉ thấy phía đông nam trên sườn núi hắt háp đâm một tòa doanh trướng, Tiêu Phong nói, "Tức phụ ta đã trở về." Lý Trí thường nghĩ thẩm, nguyên lai Tiêu hình đã thành thân. Trong doanh trướng đi ra một thiếu phụ, ôn nói, "Hôm nay thế nào về tới sớm như thế lý?" Cái này khuôn mặt đẹp thiếu phụ cười tươi như hoa, tự có một luồng cảm động ý vị màu da trắng mịn, bóng loáng óng ánh, vóc người xinh xắn lanh lợi. Tiêu Phong nói: "Hôm nay gặp phải một cái đại hỷ sự, đến đến đến ta giới thiệu cho ngươi, ta vị huynh đệ này." Hắn vắt tay hỏi thăm thiếu phụ. Thiếu phụ đi tới gần, nhìn thấy Lý Chí Thường, lông mày để lộ ra suy tư vẻ mặt, kinh ngạc nói: "Đây không phải là Lý tướng công sao?" Lý Chí Thường cũng là hết sức kinh ngạc, mở miệng nói: "A Chu cô nương, nguyên lai ngươi đã cùng Tiêu huynh hỷ kết liên lý, đáng tiếc ta giờ đây thân không vật dư thừa, không phải vậy sớm nên bị giối một món lễ lớn mới vâng." Tiêu Phong ngạc nhiên nói: "Nguyên lai phu nhân ngươi cùng Lý huynh đệ đã sớm quân biết." A Chu hán trách nhìn Tiêu Phong nói, cái gì đã sớm quen biết, Lý tướng công nhưng là phu nhân ngươi ân nhân cứu mạng đây. Thanh âm chắc chắn, như ngọc trai rơi măng ngọc, em hai cực điểm, cùng Tiêu Phong thu cùng âm thanh đúng là bổ sung lẫn nhau, một đôi trời sinh. Lý Chí thường tuy là ngoài miệng chúc mừng, nhưng trong lòng thở dài nói vận mạng sức mạnh cường đại như thế, hai người lại còn có thể đi tới đồng thời. Tựa hồ từ nơi sâu xa có một cái bàn tay vô hình, ở điều khiển hết thảy. Tiêu Phong kỳ quái nói, nguyên lai Lý Huynh lại còn đã cứu nội tử. A Chu biểu hiện tựa như cười mà không phải cười, nói rằng, được rồi, ngươi muốn hảo kỳ, cũng nên đem Lý tướng công mời đến trong nhà cái này đầy trời phong tuyết, các ngươi không lạnh, ta lại rất lạnh lý. tiêu phong vũ cười ngây ngô nói, phu nhân nói đúng lắm, lý huynh đệ chúng ta vậy thì vào sổ đi uống rượu. lý trí thường nói, được, chính muốn hỏi một chút tiêu huynh tình trạng gần đây, chúng ta vừa ăn liền vừa nói chuyện. ba người tiến vào trong lều, lý trí thường cùng tiêu phong đem hai con chết hổ thuận lợi để đi vào. a chu từ trước đến giờ biết được tiêu phong thần lực kinh người, thời hận đề cái chết hổ cũng không có gì ghê gớm, nhưng là lý trí thường cũng có thể theo tay cầm chết hổ, nhìn tới không có vận dụng chất lực, cũng là hơi kinh ngạc một phen. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy ba chương 55, hồi phủ a chu một tay thật chủ nghệ đem này thịt thổ làm được cực kỳ ăn ngon nhìn tay nàng pháp cũng không phải lần đầu tiên làm loại này thức ăn lý trí thường cùng tiêu phong a chu ba người ở đây dùng bữa uống rượu liền tự lên nói đến lý trí thường một chén rượu thôi hỏi tiêu tiền bố đây tiêu phong biểu hiện thấp xuống thở thật dài một cái nói gia phụ giờ đây về kinh thành đi tới lý trí thường nói này tiêu minh làm sao không theo đi vào trái lại ở lại chỗ này tiêu phong nói gia phụ muốn muốn trả thù trung nguyên võ lâm ta thực sự không biết như thế nào cho phải đơn giản rời đi tới đây cùng a chu ẩn cư nói tiêu phong nhìn a chú nói chỉ là khổ ngươi a chú nói ngươi tới chỗ nào ta liền tới chỗ nào lý trí thường nhìn hai người thâm tình chân thành liền làm xấu cả phong cảnh nói a chú ngươi lại là thế nào cùng tiêu huynh liên lụy a chú ý cười dịu dàng nói ngươi lai like lý tướng công cũng như vậy bất quái, ngươi có biết bởi vì ngươi biểu tiểu thư cùng công tử nhà ta đều làm lộn tung lên lý trí thường nghe vậy nở nụ cười trả lời đây là đừng nói nữa ngươi có biết ta là thế nào đi tới nơi này tiêu phong hỏi đúng rồi lý huynh đệ ngươi như vậy cũng đến nơi này bạch sơn hát thủy nơi lý trí thường thở giải nói ta đây là bị người đuổi giết đến trường bạch sơn Tiêu Phong biết Lý Chí Thường nói riêng về võ công liền ngay cả mình cũng nhìn không thấu. Thế gian này lại có thể có người có thể đổi giết hắn, làm thật không thể tin tưởng. Lý Chí Thường nói tiếp, đuổi giết ta người chính là Vương Cô nương bà ngoại. A Chu hơi kinh ngạc nói, ta làm sao chưa từng biết biểu tiểu thư có cái bà ngoại? Lý Thu Thủy sự tình, Lý Chí Thường chỉ sơ lược. ở giữa kinh tâm động phách các loại, hắn muốn nói ra, khi đó ba ngày ba đêm cũng nói không hết, thế nhưng hắn cũng vô ý khoe khoang võ công của hắn. Nguyên lai like ngày đó Tiêu Phong cứu ra Tiêu Viễn Sơn sau, Tiêu Viễn Sơn bởi vì nội thương phát tác, đau vô cùng thế thảm. Tiêu Phong hỏi do dưới, mới biết là bởi vì hắn trong cơ thể nội tức bởi vì luyện nhiều môn thiếu lâm võ công nội xung đột. Tiêu Phong biết có lẽ là phụ thân chưa tu luyện được pháp, mới gặp này một kiếp. Nhưng là 72 tuyệt kỹ hắn là một môn cũng không có luyện qua, đối với Tiêu Viễn Sơn nội thương hắn cũng là hết đường xoay sở. Mắt thấy phụ thân thống khổ như vậy, Tiêu Phong nghĩ đến thiếu lâm tự trấn tự chi bạo dịch cân kinh hay là có thể giải quyết trong đó phiền phức. Hắn lại đang ngày thứ 2 bí mật về Thiếu Thất Sơn, muốn đi mượn dịch cân kinh nhìn qua. Dịch cân kinh không tìm được. Nhưng thiếu A Chu một mạng Còn a chu là vì ngày ấy lý trí thưởng rơi xuống mộ dung phục mặt mũi sau a chu muốn trộm lấy dịch cân kinh trở về cho mộ dung phục để mộ dung phục võ công tiến thêm một bước tiêu phong mang theo a chu tự nhiên rất khó thoát khỏi thiếu lâm nội bắt chỉ được tìm tới tiêu viễn sơn sau ba người rời đi trung nguyên a chu thương lại cần xâm dừng kéo dài tính mạng mấy người liền hướng về quan chạy ra ngoài ở nửa năm sau đến núi này bên trong thiên tài địa bảo tiêu viễn sơn nội thương lại cũng tốt hơn rất nhiều tiêu viễn sơn cố ý muốn trả thù trung nguyên võ lâm tiêu phong tâm trạng lưỡng nan tiêu viễn sơn dưới cơn nóng giận rồi rời đi Nghe đến mấy cái này đầu đuôi câu chuyện, Lý Trí Thường mới hiểu được, có vẻ như hắn ở trong đó cũng vô ý ảnh hưởng bọn họ. Lý Trí Thường trong lòng biết, xác thực như vậy. Phái Thiếu Lâm chân chính tuyệt học, chính là một bộ dịch căn kinh, chỉ cần đem cái này bộ kinh thư luyện thông, cái gì bình thường cực điểm võ công, đến trong tay đều có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Có điều Tiêu Viễn Sơn nguồn bệnh nhưng không ở nơi này. Thế nhưng trong đó đạo lý dù cho Lý Trí Thường cho Tiêu Phong nói rõ, Tiêu Viễn Sơn cũng không muốn tiếp thu. Chỉ cần Tiêu Viễn Sơn tiếp tục lui tiếp, nếu không thể hóa giải trong lòngwidetilde hận, sớm muộn còn phải vết thương cũ tái phát có điều Lý Trí Thường biết phải mở ra cái này, huyết Hải Thâm Cửu lại nói nghe thì dễ. Hắn giờ đây cũng không bản lĩnh này, chỉ có chờ công lực của hắn khôi phục lại thời điểm toàn thịnh mới có thể làm đến những chuyện này. Tiêu Phong võ công sát thực càng ngày càng mạnh, hắn ở Trường Bạch Sơn dưới thường thường bồi bổ, một năm qua võ công tinh tiến nhanh chóng, khó có thể kể rõ. Lý Chí Thường phỏng chừng Tiêu Phong giờ đây võ công dĩ nhiên vượt qua Tiêu Viễn Sơn một bậc, xem như so với Lý Thu Thủy cũng không kém nhiều lắm. Lý Chí Thường cho rằng Tiêu Phong cùng A Chu chắc chắn sẽ không cuối đời Trường Bạch Sơn, nhất định sẽ bởi vì Tiêu Viễn Sơn mà lần thứ hai xuống núi có điều Lý Chí Thường sớm không có hứng thú đúc kết những người này ưn ưn đoản đoán. Lý Chí Thường nhìn thấy Trường Bạch Sơn trên, quả thật có rất nhiều hiếm thấy dược liệu. Hơn nữa hiện tại bắt đầu tuyết lớn ngập núi, vì lẽ đó hắn liền ở chỗ này ở cái gọi là đấu với trời nhạc vô cùng. Mỗi ngày Lý Chí Thường ở trong núi cần luyện võ công, dần dần có cương khí vang vọng. Hắn tại kia vách núi vách đứng luyện công, nhưng có khi bị đi nhầm vào trong núi nữ chân nhân nhìn thấy. Dần dần bị chưa khai hóa nữ chân nhân cho rằng thần minh, lưu truyền rất nhiều cố sự. chứ danh nhất chính là nghe đồn trong núi có một lão yêu, tên gọi Hắc Sơn, thần thông quảng đại khó mà tin nổi có bộ lạc nữ chân bởi vậy ở trên núi xây làm thần điện gọi là bảy sát ma cung hàng năm tế bái này lại là nói sau chờ đến năm sau lý trí thường liền từ biệt tiêu phong phu thê. tiêu phong tuy rằng vô cùng muốn giữ lại lý trí thường nhưng là cái này bạch sơn hắt thủy nhưng cũng không phải là lý trí thường trường lưu nơi hồi lâu chưa từng trở lại hắn cái này lâm thời nơi ở lý trí thường cho rằng cái này tiểu viện đã che kín cho bụi nhưng nhìn xem bên ngoài giấy niêm phong không cánh mà bay lý trí thường thầm nghĩ lẽ nào bị tật ngược lại hắn cũng không lưu đến những cái kia vật ngoại thân bị trộm đi còn chưa tính nhưng trong hậu viện có tiếng người truyền tới lý trí thường đẩy cửa đi vào. Nhưng là nhìn thấy một nam một nữ, nam chính là Du Thản Chi, nữ lại là A Tử. A Tử nhìn thấy Lý Trí Thường cười vui vẻ nói, "Lý Trí Thường ngươi rốt cục trở lại." Lý Trí Thường khẽ cau mày nói, "Ngươi làm sao đến nhà ta đến?" A Tử nói, "Ngươi đã quên chúng ta không phải thành lập mình giáo, ngươi là giáo chủ, ta là thánh cô, nơi này chính là tổng đàn, ta còn đem ngươi đổ nhi cho ủng hộ lên nuôi dạy." Du Thản Chi sắc mặt đỏ lên nói, "Lý đại ca không phải là vị cô nương này nói là bằng hữu của ngươi, ta mới cái kia." Lý Trí Thường bất đắc dĩ nói, "Ta xem tiểu tử ngươi là bị sắc đẹp mê bị váng đầu đi." Du Thản Chi tối đầu lại thỉnh thoảng nhìn A tử. Lý Chí Thường nói rằng, ta vốn là nhất thời hứng khởi, có điều nếu muốn làm liền làm đi. A tử từ trong lòng móc ra một cái tên giám, giao cho Lý Chí Thường. Lý Chí Thường nhận lấy nhìn thấy, Tô Tinh Hà thành yêu thiên hạ thanh niên tuấn kiệt đạo lôi cổ sơn một hồi. Lý Chí Thường thầm nghĩ, bây giờ sẽ bắt đầu sao? A tử nói, cái này Tô Tinh Hà là ai, quan thời gian trước ngươi không về nhà, có người đưa cái này tiền giám lại đây, ta liền giúp ngươi thu rồi. Lý Chí Thường nói, cái này Tô Tinh Hà là sư phụ ngươi Tinh Tú lao quái sư đệ, ngươi muốn hay không lần này đi với ta đi? A tử nghe được Tinh Tú lao quái vài chữ, trong lòng liền sợ hãi, khoát tay một cái nói, quên đi ta không có hứng thú. Du Thản Chi nói tiếp, đúng rồi, Lý đại ca, này truyền tin người kính xin ngươi trở lại đến tiết thần y trong nhà một tự. Hắn còn nói hắn gọi Lý Khôi lỗi. Lý Chí Thường trầm ngâm nói, không biết Lý Khôi lỗi lại tìm hắn làm cái gì. Có điều tiết mộ hoa nơi ở chính là nơi này đến lôi cổ sơn trong lúc đó, Lý Chí Thường tiện đường quá khứ cũng không có cái gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 3 chương 56, vô thượng bảo điện. Phật quan một bát thủy, không trùng, nếu không nắm này chú, như thực chúng sinh thệ. Lý Chí Thường nghe được này bốn câu kệ ngữ, suýt chút nữa cười rộ lên. Lý Chí Thường bên cạnh một sấu hòa thượng kỳ quái nói, Lý thí chủ ngươi cười cái gì? Lý Chí Thường mỉm cười nói, Hư Trúc Đại sư ngươi mỗi lần uống nước trước đều muốn niệm trên một câu như vậy sao? Hư Trúc gật đầu một cái nói, tự nhiên như vậy. Lý Chí Thường hướng về lôi cổ sơn trên đường, liền biết cái này trước ở thiếu thất sơn đã gặp sấu hòa thượng, đến gần sau mới biết cái này sấu hòa thượng lại chính là Hư Trúc. Lý Chí Thường không khỏi mỉm cười, nếu là mỗi lần uống nước đều niệm trên như vậy một lần, cái này Hư Trúc nghị lực ngược lại không tệ. Đương nhiên nội công càng là thâm dày vô cùng. Lý trí thường ở thiếu thất sơn sớm liền phát hiện hư trúc một thân chất phát nội lực, hơn nữa trên đường hắn vẫn là thừa dịp tiếp xúc thân thể muốn thử một lần có thể hay không hút tới nội lực của hắn. Kết quả phát hiện nội lực đối phương như cùng nhang thạch, không thể lay động. Nếu không phải là hư trúc sẽ không vận dụng, suýt chút nữa liền cho lý trí thường giang hà chạy ngược. Lý trí thường trong lòng liền chắc chắc hư trúc luyện thành dịch cân kinh. Lý trí thường trên tay cũng có một quyển dịch cân kinh, có điều này bản sắc thực cũng coi như lợi hại nội gia bí tịch, nhưng là tuyệt đối không thể là trí cao vô thượng nội gia bảo điện. Mãi đến tận hắn thăm dò hư trúc sau khi, mới biết thế giới này dịch cân kinh mới chính thức lợi hại vô cùng. Hai người tại đây trong lương đình nghỉ ngơi, bên kia lại tới nữa rồi một đám người. Tứ thừa Mã buôn gần tròi nghỉ mát, trước tiên trên một con ngựa hành khách kêu lên, "Đại ca, nhị ca, trong đình có nước, chúng ta uống mấy bát, để vật cưỡi nghỉ ngơi một chút lực." Nói nhảy xuống ngựa đến, đi vào tròi nghỉ mát, còn lại ba người cũng tức xuống ngựa. Lý trí thường thấy trước tiên người kia toàn thân hắc ý -E, lìa, thân hình nhỏ gầy, lưu hai phiết cho cần. Trong thần sắc thật là nhanh nhẹn. Chính là lúc trước đã gặp Phong Ba Ác, mà người thứ hai trên người mặc màu vàng đất táo cũng là gầy trơ xương lằng lằng, nhưng góc người nhưng cao, hai hàng lông mày tà thủy, đầy mặt dung nhan tật bệnh. Rất nhiều lệ sắc. Người thứ ba mặc màu đỏ mận hay bảo thân hình côn ngô, phương diện hai to, hài dưới dày đặt một bộ hoa dâu bạc, là cái phú thương bộ dáng. Người cuối cùng mặc tái nhợt sắc nho, sinh y khăn, trên dưới 50 tuổi, khuyết một đôi mắt. Liên tự đọc sách quá nhiều, hư hao thị lực. Phong Ba ác trước tiên nói, ồ, ngươi không phải cái kia ai? Lý Chí Thường mỉm cười nói, Phong huynh có khỏe hay không? Phong Thái càng hơn xưa. Người còn lại nói, không phải vậy, huynh đệ ta họ Phong đúng là thật sự. Nhưng nào có cái gì thải? Không phải vậy chính là ta bao bất đồng. Lý Chí Thường biết người này miệng tiện không muốn phản ứng hắn, bao bất đồng cũng không để ý, trả lời, tứ đệ. Tiểu tử này ngươi biết, rốt cuộc là ai? Phong Ba ác lung tung nói, đây chính là ta ngày đó ở vô tích thành gặp phải này vị trẻ tuổi. Ba bất đồng cả giận nói, tốt chính là tiểu tử ngươi, cũng dám sỉ nhục công tử nhà ta. Đến đến đến, chúng ta so tài so tài. Hư Trúc nhìn đến bọn họ là bốn người, sợ lý trí thường một người chịu thiệt, tiến lên phía trước nói, vị thí chủ này, đi ra ngoài, vẫn là cùng khí điểm. Ba bất đồng nhìn Hư Trúc nói, ngươi là ai? Hư Trúc khép lại song trưởng, thi lễ nói, bần tăng thiếu Lâm tự Hư Trúc. Ba bất đồng ha ha cười nói, buồn thẹn buồn thẹn, hóa ra là hòa thượng của thiếu Lâm tự. Hắn vốn nên nói hay lắm hay lắm, có điều trong lòng đối với thiếu lâm tự có thành kiến, cố ý nói thành buồn kệ buồn thề. Thư trúc lướt đầu cười ngây no nói, mặc dù nhỏ tăng mới uống nước xong, nhưng là cũng không buồn thề. A di đã phật. Bao bất đồng nói, không phải vậy, ngươi nếu không phải là không buồn thề, làm sao vội vã nói chuyện? Thư trúc nghĩ tới nghĩ lui, không biết cái này buồn kệ như thế nào cùng nói chuyện dính líu quan hệ. Hắn xác thực là người thanh thật, không biết bao bất đồng ở cùng hắn quấy nhiễu. Bao bất đồng cười hát ha nói, nếu là thiếu lâm cao tăng, đến, đến, đến, người ta so tài so tài. hư trúc liên tục xua tay, nói rằng. Tiểu tăng võ công thấp kém, làm sao dám cùng thí chủ động thủ? Ba bất đồng nói, chúng ta a thị phi động thủ không thể, ngươi có biết chúng ta là nơi nào người? Hư trúc trộn dạ nói, tiểu tăng kiến thức tiền cận, không thể nhận ra mấy vị đại hiệp, xấu hổ xấu hổ. Lý trí thường trầm giai nói, hư trúc đại sư bọn họ là cô tô mộ dung gia tứ đại gia tướng, gần đây với các ngươi thiếu lâm tự hơi có chút ma sát, vì lẽ đó bọn họ là tới tìm ngươi phiền phức. Ba bất đồng nói, hảo tiểu tử, có chút muốn đạo, chờ ta sẽ xong cái này thiếu lâm cao tăng, trở lại hướng về ngươi thỉnh giáo. Lý trí thường mỉm cười nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng hư trúc đại sư? Ba bất đồng nhìn hư trúc tuệ cũng không lớn, thật không tin hắn có thể luyện thành võ công gì. Mạnh miệng nói, đánh qua sau liền biết rồi. Lý trí thường dùng vô cùng giọng nghiêm túc nói, thiếu lâm tự đại sư mỗi người võ công cao cường, sơ học võ công tiểu sư phụ liền không cho phép bước ra sơn môn một bước. Hư trúc đại sư nếu dưới đến sơn đến, chính là ta nhất lưu hảo thủ. Ba bất đồng nghe thấy ngược lại có chút tâm trạng bất đạm, hắn biết lý trí thường võ công không kém, chỉ ít so với phong ba ác lợi hại điểm, cái này thiếu lâm tự hòa thượng nếu cùng lý trí thường xen lẫn cùng nhau, khẳng định không kém. Hư trúc lắc lắc đầu nói, nơi nào tiểu tăng võ công kém cực kỳ. Lần này là phụ trưởng môn Phương Trượng chi mệnh đến lôi cổ sơn cho Tô Tinh Hà lao tiên sinh đưa anh hùng tiếp. Bao bất đồng cười nhạo nói, hóa ra là cái truyền tin tiểu hòa thượng, mặc kệ là thật là giả, chúng ta cũng đánh một trận. Không phải vậy ta liền nơi nơi nói hòa thượng của Thiếu Lâm tự cái cái nhát như chuột, cũng đừng làm cái gì võ lâm thái sơn bắt đầu. Hư trúc nghe được Bao bất đồng dùng Thiếu Lâm tự danh dự đùa giỡn, không thể không phản bác, tiểu tăng tư chất ngu rốt, với bản phái võ công chỉ học được một bộ La Hán Quyền, một bộ Vi Đả Trưởng, đó là bản phái làm căn cơ nhập môn công phu. Nếu là tiên sinh muốn cùng tiểu tăng giao thủ, tiểu tăng cũng chỉ có nhắm mắt để đến, đến rồi, đương nhiên xem như tiểu tăng thua cũng là ta học nghệ không tinh, cùng ta thiếu lâm này nhưng là không liên hệ. bao bất đồng tâm chẳng nói, những này hòa thượng mỗi người rất xào trá, lời nói này kín kẽ không một lỗ hổng, có điều xem như như vậy, ra ra cũng phải cho ngươi đánh răng rơi đầy đất. bao bất đồng nói, tiểu tử muốn đánh liền đánh, phí lời thật nhiều. hư trúc tạo thành chữ thập nói rằng, tiên sinh hạ thủ lưu tình, nghĩ thầm đối phương là cao nhân tiền bối, quyết sẽ không đi đầu ra chiêu. lúc này song trưởng vẫn lại xuống, chính là vi đà trưởng thức mở đầu linh sơn lễ phật. kỳ thực hắn đã rất nhiều năm chưa từng luyện vi đã trưởng, 5 năm trước hắn liền bị phái đến huyền trường bên lề, hầu hạ huyền trường sinh hoạt thường ngày huyền Trừng ngày thường đối với hắn đúng là vô cùng hoài, có điều không cho phép hắn luyện võ công, mà là dạy hắn mỗi ngày làm một chút kỳ kỳ quái quái tư thế. Hứa Chúc người lại thành thật, đối với võ công cũng nhìn ra rất nhạt, liền nghe huyền Trừng, từ đây thật sự không hề luyện công. Vì đã trưởng trước hắn luyện qua rất nhiều năm, vì vậy mấy năm không luyện, chiêu thức ký ức vẫn còn, lần này cũng không quá mới lạ. Hứa Chúc cái này túi lầu dưới, đông đan điền bốc lên một dòng nước nóng, mêng ngông quần quần đơn giản là như răng hà, chạy khắp toàn thân. Hắn cũng không kỳ quái, mấy năm qua trên người hắn vẫn có như vậy đạo nhiệt lưu tồn tại, gần nhất càng là càng lúc càng lớn, để thân thể hắn hết sức thoải mái. Hắn cũng tìm cơ hội hỏi qua huyền trường, huyền trường đều là mỉm cười nói, "Thằng nhọn đốc, đây là chuyện tốt." Sau đó liền không lên tiếng nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 3 chương 57, phần vở tờ. Hư Trúc cái này một linh sơn lễ vật chỉ là như vậy tối đầu, ba bất đồng chỉ nhận ra được một luồng tràn trề không thể ngăn cản. Cự lực phả vào mặt, tâm trạng không cảm thấy lui một bước nhỏ. Hư Trúc biết Mộ Dung gia chính là đương đại võ lâm cự tộc, trong chùa sư thúc tổ sư bá tổ nhóm nghe nói đều cùng Mộ Dung gia nổi xung đột lại không chiếm được tiện nghi gì bởi vậy hắn thấy bao bất đồng lui về phía sau một bước chỉ làm đối phương có cái gì cực kỳ lợi hại sát chiêu lập tức một chiêu sông hằng như biển tuột tay mà ra mộ dung ra mặt khác tam đại gia đem thấy hắn trưởng thế hùng hồn mạnh mẽ đều thầm khen thiếu lâm tự gia tới tặc ngốc quả nhiên có chút môn đạo bởi vậy lại không khỏi vì là bao bất đồng lo lắng bao bất đồng bình sinh là nhất đấu cường lần này bị hư trúc dọa lui một bước nhỏ xấu hổ bên dưới cũng là thẳng tắp song trưởng cùng hư trúc đối với hợp lại hắn xem hư trúc tuổi còn trẻ dù cho núi liền cái gì lợi hại võ công luận nội lực cũng có thể cường không đi nơi nào vì lẽ đó quyết định lấy lực ép người Kỹ thuật cao thủ so chiêu, nếu không phải là Vạn Bất Đắc Di chắc chắn sẽ không cùng đối thủ so đấu nội lực. Bao bất đồng cũng là khi dễ hư trúc xem ra tuổi tác nhẹ nhẹ, mới dám như thế cả gan làm loạn. Bốn trưởng đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng nặng nề va chạm. Bao bất đồng dĩ nhiên thẳng tắp từ nơi này trong đình bay ra ngoài, cũng còn tốt tứ đại gia tướng một trong công trị cản phản ứng rất nhanh, ở bao bất đồng rơi trên mặt đất trước đem hắn tiếp được. Bao bất đồng mới vừa rồi bị hư trúc trưởng lực khiến cho nội tức thất loạn, lúc này dựa vào công trị cản trên người, tiên lặng điều hòa chân khí. Phong Ba Ác cùng bao bất đồng tối là tốt, thấy hư trúc một trường cho bao bất đồng đánh bay, chỉ làm đối phương dùng âm hiệu quỷ cái gì. Hắn gào giận bên dưới, xoạt xoạt xoạt tứ đao, đao đao tàn nhẫn lịch, đồng bình lựu phong. Hư trúc còn tại xứng sở làm sao bao bất đồng đụng vào liền bay ra ngoài, Phong Ba Ác khói đao liền công lại đây. Hắn xem thấy đối phương mũi đao hàn khí bức người, tâm trạng sợ cực kỳ, lại bị dọa đến không biết như thế nào cho phải. Lý trí thường biết hư trúc không có kinh nghiệm đối địch, đệ lại chuôi kiếm, chỉ đợi thời điểm mấu chốt nhất xuất kiếm thử hắn. Nào có biết tại kia mũi đao sắp sửa chạm được hư trúc mà khi? trong cơ thể hắn đạo kia nhiệt lưu rộng mở thông suốt hai chân bước chân khẽ động nhẹ nhàng tách ra lưới đao phong ba ác ngầm bực nói ngươi sớm không tách ra muốn không tách ra không phải phải chờ ta muốn chém tới ngươi khi mới tách ra đây là ý định xem thường ta trong cơn tức giận dùng loạn phi phong đao pháp truy trụ hư trúc hư trúc xem đẩy trời ánh đao tê cả da đầu cũng may hắn lúc này nội lực thông suốt toàn thân bình lưu ý trước tiên phong ba ác đao pháp dường như tật phong sợ vũ mà hư trúc nhưng giống như là muốn ở trong báo tác bị lật út một chiếc thuyền con thế nhưng tổng sẽ không ngã xuống đi Lúc này mấy người khác cũng phát hiện Hư Trúc không giống như là sẽ võ công dáng vẻ, thế nhưng bất luận phòng ba ác dùng cỡ nào tinh diệu đao pháp đều cho đối phương dùng cực kỳ quái dị nốc tư thế cho tác ra. Dù bọn hắn kiến thức rộng rãi, cũng là lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này. Bọn họ nào có biết Hư Trúc tuy rằng võ học nông cạn, nhưng trong lúc vô tình luyện thành trong chốn võ lâm hiếm thấy thượng thừa nội công. Tuy rằng sẽ không vận dụng, thế nhưng dùng đến tự bảo, trong thiên hạ cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người mới có thể thương hắn. Lý trí thường thấy Hư Trúc như vậy trái tiềm phải tiệm cũng không biết muốn đánh tới khi nào, liền lên tiếng chỉ điểm đến, "Hư Trúc đại sư ngươi mà dùng La Hán quyền theo phong trào hình qua chiêu." Mấy người đều biết La Hán Quyền là thiếu lâm cơ sở quyền pháp. So với lúc trước Hư Chúc dùng ra vi đại trưởng còn phải đơn giản rất nhiều, không biết lý trí thường để Hư Chúc dùng La Hán Quyền có ích lợi gì. Hư Chúc thiên tính trung hậu, đối với lý trí thường không nghi ngờ giả bộ. Hắn trước tiên liền lùi lại vài bước hơi bỏ qua một bên Phong Ba Ác, theo tay trái nắm tay hộ eo. Bàn tay phải thiết kích mà ra, chính là phái thiếu lâm cơ bản quyền pháp La Hán Quyền một chiêu phải mặc hoa tay. Một chiêu này khí ngưng như núi, trưởng thế chi ra, như trường giang đại Hà, thật là là danh gia danh nhân giả phong độ, ở đâu là một phổ thông thiếu lâm tăng nhân thân thủ. Phong Ba Ác vừa mừng vừa sợ, Tiêu to, hay lắm, hay lắm. Hán cuộc đời yêu nhất chính là đánh nhau. Thấy Hư trúc một chiêu thường thường không có gì lạ la, Hán quyền cũng có thể dùng ra như vậy uy lực. Lạ như yêu thích du lãm người nhìn thấy kỳ sơn đại xuyên, chú ý ẩm thực người nếm trải mới mẹ độc đáo mỹ vị. Nhưng thấy Hư Chuốc cào bước dương cung, đan vượng triều dương, nhị lang đam sam, liên tục ba chiêu, pháp luật chi nghiêm, kinh lực mạnh, thực không thấp hơn phái thiếu lâm nhất lưu cao thủ. Hư trúc càng ra chiêu, kinh lực càng là lưu chuyển, chân khí bao trùm toàn thân. Bắt đầu phong ba ác còn có thể tấn công vào hắn trước người một thước, đến mặt sau đối phương quyền lực chèn ép xuống, lưới đao chỉ có thể cùng đến ba thước ở ngoài. Mấy người khác nhìn thấy lý trí thường chỉ làm cho hư trúc dùng một bộ Thiếu Lâm La Hán quyền liền có thể làm cho phong ba áp chật vật như vậy, đã nhìn ra hư trúc bộ quyền pháp này dùng đến pháp luật nghiêm ngặt còn không tính là gì, nhưng là trong đó nội tình không phải chuyện nhỏ. Thầm nghĩ trong lòng, nếu không phải là người trẻ tuổi kia làm cho hắn dùng La Hán quyền, mà là dùng cái khác càng lợi hại võ công, phong huynh đệ chỉ sợ sớm đã bị thua. Bọn họ nhưng lại không biết chính là bởi vì La Hán quyền chiêu thức ngắn gọn, mới thích hợp nhất giờ đây hư trúc, không phải vậy coi như là hư trúc sẽ một điểm cái khác cao thâm công phu, lấy hắn giờ đây võ học kiến thức, trong thời gian ngắn cũng dùng không tốt. Hư chúc càng ngày càng tùy ý tự nhiên, mà Phong Ba ác nhưng là từ từ đầu đầy đại hán, sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Hán tuy là trời sinh chiến đấu cường, thế nhưng giờ đây Hư chúc mỗi một quyền đều chân lực cùng đến khoảng một trượng, Phong Ba ác không chỉ có muốn ra đao tiến công, còn muốn khuyến khích chân lực chống đỡ Hư chúc quyền phong. Giờ khắc này Phong Ba ác dĩ nhiên chân lực tiêu hao, toàn bằng một luồng quật cường khí cứng rắn chống đỡ. Ba bất đồng, Đặng Bách xuyên công chỉ càng nhìn thấy, tâm trạng tuy rằng khiếp sợ Hư Trúc thực lực, nhưng cũng không muốn Phong Ba liền như vậy nguyên khí tổn thương nặng nề. Mấy người đôi mắt biết đồng bạn tâm ý, ba người lúc này biết Hư Trúc không phải chuyện nhỏ. Hán cô Tô Mộ Dung cùng Thiếu Lâm trở mặt, là Đoạn không chịu hướng về hư trúc cái này Thiếu Lâm tăng nhân xin tha. Bởi vậy quyết ý đồng loạt ra tay, đem hư trúc bước lui. Hư trúc đã hoàn toàn mê mội đi vào La Hán quyền bên trong, căn bản liền không quan tâm tình huống bên ngoài, chỉ là tự mình đánh quyền giá chiêu. Nếu là lúc này Phong Ba Ác No lên dư kình sau này mau lui, dĩ nhiên là không có chuyện gì. Lúc này ba người kia cùng tiến lên đến, hướng về hư trúc ra tay, phản mà rơi vào hư trúc quyền lực phạm vi ba phủ. Công giá càn bộ dáng nhã nhặn, trợ lực vừa vừa thực hùng hồn. Có Giang Nam đệ nhị danh sừng, Đặng bách xuyên nội công thâm hậu vì là bốn người chi quan, ba bất đồng quyền cước nội lực đều rất sâu xa. Tứ đại cao thủ đồng thời ra tay với hư trúc, ý nghĩa ở một lần bắt hư trúc. Nhưng là hư trúc trong cơ thể dịch cân kinh nội công, chịu đến cái này mấy đại cao thủ kích phát, uy lực càng thêm vô cùng vô bố tận. Bốn người vây công hư trúc lại không thể so lúc trước phòng ba ác đơn độc đối chiến thân thiết, năm người chiến làm một đoạn. Hư trúc con mắt tựa mở tự khép, không biết mệt mỏi tái diễn La Hán Quyền. Chỗ này đình tựa nhanh muốn không chịu nổi mấy đại cao thủ tiêu tán kinh khí, khanh khách vọng. Tứ đại gia tướng khổ không thể tả hư chút nhưng là quên mất tự thân tồn tại hắn lúc này dịch cần kinh nội lực phát huy được dần dần vào chư pháp không tướng cảnh giới hoàn toàn quên mất tự thân lúc này đột nhiên một tiếng du trường kiếm tiếng hót khói động ra như rồng gầm tựa hổ khiếu. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 3 chương 58, giết người đầu điểm cái này thanh như rồng ngâm hổ gầm kiếm reo lập tức đem hư chút thức tỉnh hắn kinh giác mộ dung ra tứ đại gia tướng làm sao đều vây quanh ở chung quanh hắn hắn tâm trạng sợ sệt đột nhiên một bước bước qua đặng bách xuyên cùng công trị cản trong lúc đó thoát khỏi vòng dây lần này mau đến mức khó có thể tin tưởng phảng phất xúc địa thành thốn. Tứ đại gia tướng càng thêm kính nể hư trúc, phải biết cao thủ so sánh lẫn nhau, mỗi một chiêu đều liên lụy sinh tử. Nếu như ai có thể tiến tối như thường, vậy liền có thể tùy tiện lấy đối phương tính mạng, há có thể muốn tới thì tới, muốn đi liền đi. Mấy người thua ở hư trúc dưới, tâm phục khẩu phục. Ba bất đồng nói, đi thôi, đi thôi. Tài nghệ không bằng người hệ, trên mặt tối tam. luyện mười năm nữa hệ, lại thua hết sạch, không bằng bỏ qua hệ, an tận làm quang. Cao giọng mà ngâm, bốn người nên ngang rời đi, ngược lại cũng tuột tiêu sái. Hư trúc có chút sững sờ nói, Lý thí chủ bọn họ nói bại bởi ta, là thật sự sao? Lý Chí Thường vỗ vỗ Hư Trúc, Hư Trúc tự sinh nội lực phản kích, hai người chân khí va chạm, từng người chấn động. Lý Chí Thường thầm nói, hắn giờ ở đây nội lực tiềm lực quả nhiên bị từ từ kích thích ra đến rồi. Hắn khẽ mỉm cười nói, Hư Trúc đại sư, ngươi cái này nhóm dịch cân kinh công phu là ai dạy của ngươi? Hư Trúc gãi gãi đầu, không hiểu nói, dịch cân kinh là ta tự chấn tự chi bảo, tiểu tăng cái nào có cơ hội đi tu hành. Lý Chí Thường hướng về hắn nhìn sâu sắc một chút, thầm nghĩ, thì ra là như vậy. Sau đó Lý Chí Thường thu kiếm vào vỏ, đặt bước mà đi, ngâm nói, như là ta nghe thì Phật giáo cần bổ đề, dịch cân công đã càng mới có thể sự như thế. Tên này tính đêm trung, không ý kiến nhân gian sự. Ban ngày mặc cho vội vã, vụ bận biểu ý cùng thực. Ba bữa toàn phân cảng, thông khí thủy hỏa cận. Chống đỡ mộ thấy minh tinh, nhiên đăng chiếu phòng tối. Muộn tịch bài tập tất, điều dưỡng lâm đầu ngủ. Đại chúng hàm ngủ ngáy, quên mất sống và chết. Minh giả độc thức tỉnh, đêm tối ám tu vi. Phủ thể thán chiều nay, quá khứ thiếu một ngày. Vô thường đến cấp tốc, thân cùng thiếu thủy ngư. Hiện nhiên làm sao cứu, phúc tuệ ngày nào đủ. Thư trúc nhìn lý trí thường làm ca với đi, một người một chiêu kiếm, đi khắp trong hồng trần. Trong lòng đột nhiên khá là ước Loại này có thể trong Hồng Trần Phong lưu tiêu sái sinh hoạt, là hắn muốn cũng không dám nghi tới. Một nhô tới này, Hư Trúc âm thầm xấu hổ, vội vã niệm mấy lần Phật hiệu. Thầm nói, Hư Trúc a Hư Trúc, ngươi quả nhiên định lực không đủ thâm hậu, mới hạ sơn vài ngày, liền thay lòng đổi dạ lên, hổ thẹn và tổ. Lý Chí thường biết chính là Hư Trúc không biết mình đang luyện dịch cân kinh, mới khám phá ta tướng người tướng, luyện thành cái này trăm năm đều không ai luyện thành thân công. Hư Trúc giờ đây trên người chịu cỡ này nội công tuy nói võ học cơ sở kém, nhưng cũng có thể được cho bách độc bất xâm Nếu không phải là đến mộ dung phục cấp độ này cao thủ, những người khác rất khó thương tổn được hắn. Lý Chí Thường một đường vô sự, rất nhanh sẽ đến Tiết gia trang. Hắn đi tới trước đại môn, mũi giật giật, một luồng mùi máu tanh vị chuyển tới. Lý Chí Thường thầm nghĩ, Tiết gia lẽ nào nội địch? Hắn biết nếu là Tiết gia trang người ở bên trong đã bị hạn chế, hắn như vậy tùy tiện đi vào, chỉ sẽ đả thảo kinh xà. Chính hắn cố nhiên không người nào có thể thương tổn được hắn. Thế nhưng muốn cứu người liền khó khăn. Lý Chí Thường thu liếc tức, vòng tới hậu viện đi. Hắn kinh thân đề khí, xa xôi lạc ở hậu viện trên nóc nhà. Lúc này trang bên trong vắng lặng không hề có một tiếng động, chỉ có một cỗ mùi máu tanh. Lý Chí Thường từ hậu viện đến đại sảnh tinh lực càng ngày càng nặng, có thể nửa phần bóng người đều không nhìn thấy, quả nhiên là kỳ quặc quái cỡ. Lý Chí Thường nhỏ giọng tiến vào phòng khách, không có một bóng người, thế nhưng trong phòng cái bàn tất cả đều ngã trái ngã phải, muốn tới nơi này từng có một phen đá đấu, nhưng là trên đất trừ một chút vết máu, còn có mấy cái hạ nhân trang phục thi thể, thì cũng chẳng có gì cái khác manh mối. Lúc này trang ở ngoài có người gõ cửa nói, Tiết Thân ý ở sao? Cái bang Ngô Trường Phong đến nhà bãi phòng. lập tức có người thanh em già nua nói, chúng ta đi vào trước đi. Đại môn vừa mở, ánh sáng đi vào, cái rút mọi người đã nhìn thấy Lý Chí thường Lý Chí Thưởng khẽ mỉm cười nói. Nô trưởng lão chúng ta lại gặp mặt. Nô trưởng phong nhìn thấy Lý Chí thường nói, ngươi là Lý Ân Công, thực sự là quá tốt rồi. Bên cạnh một cần như bạch ngân lão đầu nói là ngươi, Lý Chí thường đúng không? À, nguyên lai Tiết Thần ý cũng cho ngươi ma đầu hại. Hắn nhìn thấy trên đất vết máu cùng thi thể, không phân tốt xấu, kết luận là Lý Chí thường gây nên. Lý Chí thường nhẹ nhàng xa xăm cười một tiếng nói, những câu nói này vẫn là không cần loạn nói tốt. Nô trưởng phong nói, từ trưởng lão ta biết người đối với Lý Ân Công hữu phiện diện, nhưng là hắn cứu bản bang trên dưới này, nhưng là chân thực. Từ trưởng lão quát lớn nói, công là công tư là tư ngươi đừng vì tiểu ân mà bỏ đi đại nghĩa, kẻ này cùng tiểu phong này khiết đan tặc tử giao hảo, có thể là vật gì tốt. nô trường phong mạnh miệng nói, tiểu bang chủ mặc dù là người khiết đan, nhưng từ chưa từng làm có lỗi với chúng ta cái bang sự à? từ trường lão cười lạnh nói, này là trước đây, hiện tại liền không nhất định, chúng ta trước tiên đem tiểu tử này bắt, làm tiếp cái khác dự định. lý trí thường nhìn cái giúp mọi người, hoàn toàn thất vọng, các ngươi muốn động thủ liền động thủ, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? từ trường lão nói, cái bang đệ tử nghe lệnh, lấy trước dưới cái này hạ tặc. nô trường phong lớn tiếng nói, muốn thượng các ngươi trên, ngược lại ta nô trường phòng không động thủ. Tư trưởng lão lấy ra một cái màu bích lục trúc trượng đi ra, cao giọng nói: "Đại cầu đồng ở đây, thấy bổng như thấy ban chủ. Nô trưởng phong ngươi có nghe hay không của ta?" Nô trưởng phong nhìn thấy đại cầu đồng, tự nhiên không thể làm gì, mặt lộ vẻ giận dữ và xấu hổ vẻ nói: ân công, ta đã tội." Nô trưởng phong vũ lên quỷ đầu đao hướng về lý trí thường ra tay tam đao, cái này tam đao là hắn bình sinh đắc ý công phu, tên là kỳ môn tam tài đao, vừa ổn mà chuẩn, gọn gàng nhanh chóng. Không phải hắn không muốn hưởng, mà là hắn môn công phu này từ trưởng lão sớm liền hiểu, nếu là hắn xuất công không xuất lực, tất nhiên lại sẽ bị tóm lấy đao trôi. Hắn nô Trường Phong chết thì lại chết rồi. Thế nhưng nếu là công nhân vi phạm đả cầu đồng hiệu lệnh, cái bang trên dưới tương lai thì lại làm sao có thể thống nhất hiệu lệnh? Từ cơn gió mạnh mặt lộ vẻ đến sắc, chỉ lần này, nô Trường Phong cùng Lý Trí Thường cũng đừng nghĩ liên hợp lại. Chiêu này xua hổ nuốt sói dùng đến, hắn mừng thầm không nứt, cách khống chế cái bang hắn lại càng gần một bước. Đang lúc này, Lý Trí Thường trường kiếm dĩ nhiên tuốt ra khỏi vỏ, kiếm như lưu tinh, thế cùng truy nguyệt, đâm về phía nô Trường Phong Lý Trí Thường kiếm thuật đã siêu phàm thoát tục, đến người thường khó có thể mức tưởng tượng. Chiêu kiếm này vừa lúc ở nô Trường Phong hai đạo trong lúc đó khoảng cách, Ngô Trường Phong giới sự kinh hãi chỉ được nhắm mắt chờ chết nào có biết chiêu kiếm này chỉ chạm tới làn da của hắn, liền tức thu hồi. Lý Chí Thường nghiêng người lại dịch ra Ngô Trường Phong, lại làm một chiêu kiếm, còn hơn hồi nãy nữa phải nhanh, còn muốn chuẩn. Từ Trường Lão trên mặt còn mang theo đến sắc, cũng đã thân thể nhuyễn ngã xuống. bất luận hắn có âm mưu quỷ kế gì, cũng không còn cách nào triển khai ra, chỉ vì hắn chết, chết không thể chết lại, hắn thậm chí không kịp oán giận một câu. Ngô Trường Phong liền làm sao dễ dàng để Lý Chí Thường qua? Lần này thọ lên tức lạc, cái băng còn dư lại nhân đưa mắt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. giết người đầu điểm, mi tâm nhất điểm hồng. Lý Chí Thường đã tung nhưng rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 3 chương 59, Lôi Cổ Sơn. Một người trong đó cái bang đệ tử nói, "Nô trưởng lão vậy phải làm sao bây giờ?" Nô trưởng Phong nói, "Chuyện này đại gia không muốn chuyển đi." Có người nói, "Từ trưởng lão sư đệ nhưng là thanh lương tự thần sơn đại sư, chỉ sợ là dấu không được." Nô trưởng Phong mắt thấy cái bang gần đây thanh thế héo tàn, lại không thể đắc tội hàng long la hàn cái này cường địch, thở dài nói, "Vậy thì nói thật đi." Lý trí Thường giết cái bang cái kia từ trưởng lão không có chút nào cảm thấy có vấn đề gì, đối phương rõ ràng là muốn tìm hắn để gây sự, hắn có thể không tâm tình cùng đối phương chơi âm nhu quỷ cái gì? cầu trên đường cho dù muôn vàn đau khổ, hắn đều dựa vào vô thường kiếm một đường vượt mọi trông gai mà qua, lại làm sao tính toán nhiều như vậy? Hắn có thể ở lúc trước tháng hiểm lúc đó võ công cao hơn nữa hắn một điểm thượng quan kim hồng, kháo không phải có thể tính toán, mà là hắn càng tự tin, càng quyết tuyệt. thượng quan kim hồng còn muốn tính toán sinh tử thành bại, mà lý trí thường sẽ không nghĩ tới những này. một chiêu kiếm bên dưới thắng bại vinh đục tự nhiên phân rõ rõ ràng ràng, vì vậy hắn mới dám một thân một mình xông thẳng kim tiền bang tổng đàn. cái này lệnh người nghe tiếng đã sợ mất mật đầm rồng hổ. lôi cổ sơn ở tung huyện Tri nam khuất nguyên cương đông bắc cách nơi này thực tại có một đoạn lộ trình nhưng là Lý trí thường không tuần hoàn đại lộ gặp gỡ Quách Sơn gặp Thủy Thất Thủy ba ngày đã đến lôi cổ sơn Lý trí thường tiến vào một thung lũng gốc trung đều là cây thông gió núi quá khứ thung thanh như đảo ở trong rừng được rồi hơn một dặm đi tới ba gian nhà gỗ trước chỉ thấy trước phòng một cây đại thụ bên dưới có hai người ngồi đối diện nhau phía trái một người bên cạnh đứng thẳng một người đứng phía sau bốn người một tên một con phiêu giật các bạn xúc quá vai dâu dài tay nắm một thanh tiêu diêu phiến lão nhân xa xa đứng ở một bên nửa đầu hướng thiên. biểu hiện thật là ngạ mạn phía sau có một đám xe chở tù phân biệt giam cầm tám người trên tủ xa diện nữ có nam có một người trong đó diễn phục trang phục chính là hồi lâu không gặp Lý Khôi Lỗi Lý Trí Thường rõ ràng lão nhân kia chính là Ta Đinh Xuân Thu còn hắn khoảng trường trái phải tinh tú đệ tử nhưng không thấy cái kia sư tị nhân cùng trích tinh tử sớm có tinh tú phái đệ tử nhận ra Lý Trí Thường. tiến lên núi với Đinh Xuân Thu đưa lỗ thai vài câu Đinh Xuân Thu cười híp mắt đánh giá Lý Trí Thường vài lần đăm chiêu Lý Khôi Lỗi si ngốc nhìn bàn cờ nơi lão nhân kia đối với Lý Chi đến nhưng là làm như không thấy có thai như điếc Lý Chi thường đi tới ở gần thấy ngồi hai người trong lúc đó có khói tảng đã lớn trên có bàn cờ hai người chính đang đánh cờ Bên phải là cái gầy lùn khô quắt Lao Đầu Nhi, phía trái nhưng là cái thanh niên công tử. Thanh niên kia công tử 27, 28 tuổi, trên người mặc nhạt hoàng kim sam, Eo eo trường kiếm, hẳn là mộ dung phụ bởi vì bên cạnh hắn chính là Vương Ngự Yên. Phía sau nhưng là theo chân tứ đại gia tướng. Nhưng thấy này bàn cờ điêu ở trên một tảng đá xanh lớn, hắc tử, bạch tử tất cả đều là bóng ánh phát sáng, song phương các đã rơi xuống hơn trăm tử. Đinh Xuân Thu chậm rãi đến gần quan địch. Nay thấp tiểu lão đầu Niêm hắc tử rơi xuống một, nhiên hai hàng lông mảy một hiên. Làm như thấy được ván cờ bên trong kỳ diệu cấp bách biến hóa. Ba bất đồng nhìn thấy Tô Tinh Hà nhíu mày suy nghĩ, vui vẻ nói, "Công tử muốn phá giải cái này cái gì chân lung vãn cỡ?" "Chân lung, chân long chẳng lẽ là thiên ý?" Tựa hồ Tô Tinh Hà nghe được hắn lời nói, lại đáp lại một tay. Mộ Dung Phục nhìn thấy này, một tay hoàn toàn biến sắc, bên cạnh Đinh Xuân Thu nói, "Mộ Dung công tử ta xem ngươi không thể cứu vãn, hà tất khổ sở dây dưa." Hắn không hiểu kỳ, nhưng là thật là sẽ nghe lời đoán ý, nhìn thấy Mộ Dung Phục hoàn toàn biến sắc, liền nhẹ nhàng nói ra những lời này để. Hắn tinh thông tà thuật, lời này bên trong ngầm có ý đầu độc tâm ý, Mộ Dung Phục chìm đắm vãn cỡ, nghe xong lời này, chấn động trong lòng chỉ cảm thấy hắn đời này sát thực phục quốc vô vọng võ công cũng không phải đệ nhất thiên hạ đâu còn có thể làm chân long thiên tử lãnh tụ của luân đột nhiên quát to một tiếng rút kiếm liền hướng về cảnh bên trong vẫn đi mộ dung phục lần này ai cũng liêu không nghĩ tới chỉ có lý trí thường cùng đinh xuân thu mới có thể hiểu có điều lý trí thường không tâm tình đi cứu viện đinh xuân thu càng sẽ không đi cứu viện đặng bách xuyên chờ đợi trung phi là phản ứng chậm một bước chỉ nghe đinh đương một tiếng mộ dung phục trường kiếm bị một chuỗi phật châu đánh rơi có người cao giọng nói vị công tử này chớ nên coi thường mạng sống bản thân mộ dung phục cái này mới thanh tỉnh lại nhìn thấy người tới chỉ là một người tuổi còn trẻ hòa thượng. hắn tuy hết sức kinh ngạc, hắn lúc trước cứ việc chúng ta võ công chưa mất, cái này tăng nhân lại có thể sử dụng một chuôi phật châu đánh rơi trường kiếm trong tay của hắn, công lực cỡ này xác thực không phải chuyện nhỏ. Thường lôi tới hắn mục cao hơn đỉnh, năm gần đây nhiều lần không thuận, lúc này thật có một loại anh hùng thiên hạ biết bao hào giác. chỉ nghe cây thông cành lá truyền ra một thanh âm trong trẻo, mộ dung công tử nguyên lai cũng ở nơi đây, lúc trước vị tiên là thiếu lâm tự vị nào cao tăng sao? Cánh lá khẽ nhúc nhích, thanh phong đảo đảo, bên đã có thêm một tên tam nhân. Hòa thượng này trên người mặc vải sám tăng bảo, thần Quang Nhưng, dáng vẻ trang nghiêm trên mặt hơi mỉm cười, không phải cưu ma trí là ai đến? cái kia tuổi trẻ hòa thượng tiến lên đưa qua một phong anh hùng thiếp cho tô tinh hà, mở miệng nói, tiểu tăng là thiếu lâm tự thấp đối đệ tử hư trúc, phụng trưởng môn phương trưởng chi mệnh đến đây bái kiến tô tinh hà lao tiên sinh. tô tinh hà tiếp nhận anh hùng thiếp đứng dậy, nhìn hư trúc mỉ này mạo có chút xấu xí tiểu hòa thượng, tâm trạng có chút thở dài, bất quá vẫn là hỏi, lão phu tô tinh hà, tiểu thần tăng cũng là đến phá giải chân lung bán cờ sao? hư trúc sững sờ, lẩm bẩm nói, tô tinh hà lao tiên sinh không phải là không thể mở miệng nói chuyện sao? lẽ nào trưởng môn phương trưởng cho ta nói sai? tô tinh hà mỉm cười nói này là chuyện trước kia, hiện tại lão phu có thể mở miệng. Hàn Cốc 8 Hưu bên kia cùng nói một tiếng, sư phụ. Trong lời nói mang theo tiếng khóc nức nở. Nguyên lai bọn họ biết Tô Tinh Hà trước đối với Đinh Xuân Thu lập lời thề độc cả đời không nói một lời, giờ khắc này phá thề, này tự nhiên là muốn cùng Đinh Xuân Thu quyết đấu sinh tử. Đinh Xuân Thu lặng lẽ tuổi nói, được được được. Thư trúc rồi hướng Cửu Ma chỉ nói, vị đại sư này vừa nãy là nói chuyện với ta sao? Lý Chí Thường thần tình thản nhiên, khẽ thở dài nói, Minh Vương nửa năm không gặp, phong thái nhưng càng hơn xưa, không bằng nhưng vào lúc này nơi đây, chúng ta lại tới luận kiếm một phen làm sao? Cử Ma đã sớm nhìn thấy Lý Chí Thường, trong lòng hắn dùng mình, tung nhưng cười nói, từ biệt mấy tháng, Lý Tiểu Hữu mới là phong độ không giảm, có điều giờ khắc này quần hiền tất đến bẩn tăng vẫn là không đều xấu. Cử Ma Chí làm sao tự phụ, cũng biết trong này cao thủ đông đảo, nếu như hắn tùy tiện cùng Lý Trí Thường giao thủ, cũng không biết là ai tiện nghi ai. Thư Trúc lúc này mới phát hiện Lý Trí Thường cũng ở đây, Cao Hưng nói, "Lý thí chủ nguyên lai like ngươi cũng ở đây, vậy thì thật là quá tốt rồi." Hắn nhìn thấy nơi này người xa lạ đông đảo, tâm trạng có chút sợ sệt, giờ khắc này nhìn thấy Lý Chí Thường trong lòng an định rất nhiều. Mộ Dung Phục nhìn thấy Lý Chí Thường tâm trạng đầu tiên là không thích lại thấy lúc trước cứu hắn tiểu hòa thượng nhìn tới cùng lý trí thường vô cùng quen thuộc cảm tạ rơi vào trong miệng lại cũng không nói ra được lý trí thường tiến lên trên bàn cờ ngồi xuống nói tô tiên sinh ta đến phá giải ván này chân lung ngươi không ngại đi tô tinh Hà nhìn thấy lý trí thường tác phong nhanh nhẹn biểu hiện thông dòng, trước tiên liền vô cùng kinh hỉ thấy hắn chủ động lại đây phá giải ván cờ tất nhiên là hoan nên cực kỳ trở lại trên bàn cờ chậm rãi ngồi xuống mở miệng nói xin mời đinh xuân thu từ đồ nhi trong miệng biết người trẻ tuổi này có chút lợi hại vì lẽ đó tự nhiên đồng ý để lý trí thường đi phá giải cái này quỷ ván cờ đến lúc đó hắn lại bảo chế y theo chỉ dẫn. Có điều cái này trước hắn nhưng là trước tiên phải nghĩ biện pháp giải quyết cái này thiếu lâm tự tiểu hòa thượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 3 chương 60, đã một cái bay ra ngoài sinh tử lộ. Lý trí thường tiện tay vây lại một viên bạch tử hướng về bàn cờ một chỗ hạ xuống. Tô Tinh Hà thấy vậy giận dữ nói hồ đồ hồ đồ. Nguyên lai like Lý trí thường lạc từ nơi chính là cái này một mảnh tức giận vị trí. Hắn một điện tử cơn giận này liên tuyệt. Lý trí thường thấy Tô Tinh Hà tức giận cũng không ngoài ý muốn hơi mỉm cười nói cố mọc ra chết bởi chết cố sinh Tô Tiên sinh cái này tổng thể. Còn xa chưa kết thúc, làm sao ngươi liền một cái kết luận đây là hồ đồ?" Thư Trúc lúc này thầm nghĩ trong lòng, chưa đi vô thường, tất cả tịch diện, lý thí chủ lợi này rất nhiều phần lý, đáng tiếc không phải ta người trong Phật môn, không phải vậy nhất định có thể đem ta Phật tông trị phát dương quang đại. Mộ Dung Phục nhưng là âm thầm cười lạnh nói, "Xem ngươi có bản lãnh gì có thể đem mảnh này nước cờ thua sinh hoạt." Vương Ngữ Yên nhìn đến một bước này kỳ, nhưng là trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, nàng giờ đây kiếm thuật so với năm trước lại không thể so sánh nổi, đối với Độc Cô Cửu kiếm lĩnh lại càng khắc sâu. Vốn là ván cờ này, dưới cái nhìn của nàng hỗn loạn không dứt, khó có thể phân giải. Nhưng là lý trí thường bước đi này sau, nàng lập tức nghĩ tới độc cô cửu kiếm kiếm lý. Độc cô cửu kiếm bản thân không có cố định chiêu số, mỗi khi đối địch thời gian, trước tiên sắp xếp ra kẻ địch chiêu số không xương cùng cơ chế, sẽ tìm tìm sơ hở, tiến tới công kích sơ hở, hoặc bao đinh mỗi bỏ phương pháp lấy thần ngộ mà không lấy mắt nhìn, lấy không dày vào có, tuy thừa tử với tài giỏi tất có đường sống. Ý chính ở chỗ tìm kiếm kết cấu sơ hở, lấy lật đổ kết cấu. Lý trí thường chính là dùng bước đi này nhìn như tự sát một chiêu diệu kỳ, vì chính mình bông dương sáng lập chỗ trống, như vậy sau khi, lý trí thường liền có thể không dày vào có. Tuy thừa tử với tài giỏi, văn cờ cố hữu kết cấu dĩ nhiên bị là đủ. Nàng dĩ vãng chỉ nghĩ tới quan sát kẻ địch sơ hở, sau đó đi nghĩ biện pháp phá giải. Thế nhưng lý trí thường lần này lại cho nàng mở ra mới thiên địa, xem như đối phương không có sơ hở, cũng có thể sáng tạo sơ hở. Nàng tuy rằng càng hiểu một tầng kiếm lý, nhưng không có một chút nào mừng rỡ. Bởi vì nàng biết, chỉ một điều này, hắn biểu ca ở võ học chi đạo trên, liền mãi mãi không có đuổi theo lý trí thường khả năng, hai người tranh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Bởi vậy mặt lộ vẻ vẻ lo âu, mộ dung phục nhìn thấy vương ngữ yên mặt lộ vẻ vẻ ưu lo. Âm thầm cười gần, ngươi bắt đầu lo lắng hắn sao? Một ngày nào đó ta muốn người này thần phục ở dưới chân của ta. Đến lúc đó xem ngươi vậy là cái gì sắp mặt. Lúc này mọi người tại đây đều ồ một tiếng, Nguyên Lai like Lý trí Thường vài bước kỳ bố cục thế dị nhiên xoay ngược lại. Lúc này xem như không nữa hiểu kỳ người cũng biết, tự sát một mảnh kỳ sau, Lý trí Thường dựa vào lưu gia đất trống, vài bước trong lúc đó lại cho Bạch Kỳ tìm về ưu thế. Đinh Xuân Thu lúc này không quan tâm Lý trí Thường cùng Tô Tinh Hà, hắn lúc trước thừa dịp mọi người lưu tâm ván cờ thời điểm, âm thầm đối với hư trúc rơi xuống bảy, tám loại độc. Vậy mà không có một loại thấy hiệu quả. Hắn âm thầm kinh hãi, cái này thiếu Lâm Bắc Lộc, lẽ nào độc công so với ta còn lợi hại hơn? Hắn nhưng lại không biết hư trúc trên người chịu trong trốn võ Lâm bất thế gia kỳ công dịch cân kinh, phải biết võ học bên trong bất kỳ công phu đều là luyện tập một lần, có một lần tiến bộ. Lại người chăm chỉ, mỗi ngày cũng khó có thể luyện đến 6 cái canh giờ bên trên. Chỉ có cái môn này dịch cân kinh nội công, vừa đến không trải qua tư tưởng, mặc cho chim mà vận hành không ngất tình cảnh, cho dù là đang ngủ miên bên trong. Công lực cũng kéo dài tăng tiến. Bởi vậy mấy năm qua, hư trúc nội công dĩ nhiên ở đình xuân thu như vậy nhiều năm láo ma bên trên Đinh Xuân Thu độc công chủ yếu tại nội lực trên. Một khi nội lực không kịp đối thủ, độc công của hắn liền mất giá rất nhiều. Huống chi hư trúc dịch cần kinh nội lực tự nhiên lưu chuyển, am hiểu nhất hóa giải dị chủng chân khí. Nếu không có hai người tiếp thân giao thủ, độc tố của hắn là truyền không đến hư trúc trên người. Cuối cùng Lý Chí thường một bước cờ dưới ở trên vị bảy tám đường trên, xem như hư trúc đánh cờ đạo tuy biết rất ít nhưng là biết này một hồi, liền giải phá cái này chân lung vấn cờ, vỗ tay cười nói, Lý thí chủ quả nhiên phá giải cái này cờ. Tô Tinh Hà mấy chục năm cánh nặng, rộng mở thích thoát, đầy mặt sắc mặt vui mừng nói, Lý Tiểu Hưu anh tại tuyệt thế phá ván này cho lung để lão hủ có thể ở sinh thời chấm dứt tâm nguyện quả nhiên là vô cùng tăng kích Lý Chí Thường mỉm cười cái này bất kỳ tuy rằng do chết mà sinh mượn sớm biết thiên cơ thiện nghi nhưng là chính hắn cũng có thể muốn đến một bước này Tô Tinh Hà đi tới phía sau hắn ba gian nhà gỗ trước đưa tay túc khách nói Lý Tiểu Hưu còn xin mời vào đi Đinh Xuân Thu nói chấm đã nơi này là bản môn môn hội trọng địa người ngoài há có thể tự tiện xâm nhập Lý Chí Thường nói nói như thế ngươi là muốn ngăn cản ta sao Đinh Xuân Thu diêu nhất diêu cây quạt cười lạnh nói ta nói xong rồi hôm nay là ta cùng Tô Tinh Hà chấm dứt tân thời điểm hy vọng đại gia không nên cùng ta làm khó dễ. tô tinh hà lớn tiếng quát, lý tiểu hữu ngươi đi vào trước, ta tới đối phó cái này tật tử. nữ liệu cấp bách, biểu hiện thật là hoảng loạn. hư trúc muốn qua mở miệng trợ giúp, cưu ma trí bước lên một bước cản lại nói, nghe tiếng đã lâu thiên hạ võ công gia thiếu lầm, tiểu cao tăng có thể hay không để ta kiến thức một, hai. tô tinh hà cùng đinh xuân thu đã động lên tay đến, cưu ma trí lại cùng hư trúc quấn quyết lấy nhau. lý trí thường cao giọng nói, mộ dung công tử ngươi không đến cả ta, ta liền đi vào. mộ dung phục cho dù không biết phá giải chân lung ván cửa sau có thể được cái gì cơ duyên nhưng là không muốn để Lý Trí Thường mối thù này người đạt được chỗ tốt. Liên tiếp dài mà ra, cao giọng nói làm, Lý huynh ngươi ngày đó chi tứ, giáo nào đó nhớ mãi không quên, lần này hồi lâu không thấy, tại hạ nhưng muốn lại hướng về Lý huynh lĩnh giáo một phen. Hắn lời này nhưng là đưa ra thù cũ, giờ khắc này ngăn cản Lý Trí Thường hợp tình hợp lý, gọi người chọn không gian nửa phần tật xấu. Vương Ngữ Yên nhẹ giọng nói, biểu ca không muốn. Mộ Dung Phục lạnh lùng nói, biểu muội, ngươi cũng phải ngăn cản ta sao? Vương Ngữ Yên nói, biểu ca ngươi không nên cùng Lý công tử động thủ. Nàng biết Mộ Dung Phục dù có thế nào cũng không thể chiến thắng Lý Chí hai người thù hận càng sâu. Đối với nàng biểu ca càng là bất lợi. Mộ Dung Phục cố nhịn xuống tức giận, lạnh nhạt nói, "Ngươi yêu thích hắn liền đi giúp hắn được rồi, liền không muốn luôn cùng ở bên cạnh ta, thất ở doanh tào lòng tại hắn, hà tất giả mù sa mưa ở lại ta cái này?" Vương Ngữ Yên đau khổ nói, "Nguyên lai ngươi là nhìn ta như vậy?" Lý Chí Thường sâu xa nói, "Nhân gia Vương cô nương là vì muốn tốt cho ngươi, Mộ Dung công tử ngươi cho rằng người có thể là đối thủ của ta sao?" Nói Lý Chí Thường đỗng nhiên một bước bước ra, đầu tiên là một chiêu kiếm. Mộ Dung Phục đột nhiên cả kinh, hắn biết Lý Chí kiếm thuật cao minh, đấu chuyển tinh di công phu âm thầm chuẩn bị kỹ càng, sẽ chờ Lý Chí Thường trưởng kiếm đưa tới làm sao biết lý trí thường một chiêu kiếm thế tới hung hăng, kỳ thực kiếm hơn nửa phần sức mạnh đều không có, mộ dung phục cái này đấu chuyển tinh di lại vô lực có thể mượn. Hán tâm trạng thất bại, phản ứng không kịp nữa, đột nhiên thiên su huyệt mắt lạnh, sau đó cảm thấy thiên su huyệt trên ngứa lạ không chịu nổi, thiên su huyệt chính là ở trên bụng, hắn vốn là chuẩn bị một chưởng đánh ra đi, nhưng là bụng ngứa ấy, không cách nào dùng sức, cong lên eo đến. Đây cũng là lý trí thường đem trên người lưu lại cuối cùng một đạo sinh tử phù đánh vào mộ dung phục trên người, có điều này còn một đạo sinh tử phù, không có mặt khác sinh tử phù lẫn nhau hô ứng chỉ có thể để mộ dung phục thống khổ nhất thời, chờ hắn vận dụng hết nội lực, qua một thời gian ngắn liền có thể hóa giải. tứ đại gia tướng tiến lên, đem mộ dung phục bảo vệ, nhưng không dám dễ dàng cùng Lý Chí Thường đọ thủ. Lý Chí Thường lần thứ hai trở lại ba gian nhà gỗ phía trước diện, cái này nhà gỗ kiến cấu thật tốt xinh kỳ quái, càng không muốn hộ. Lý Chí Thường không để ý lắm, một cước đá nát ván cửa, thản nhiên ngâm nói, đá một cái bay ra ngoài sinh tử lộ, nhìn lại đã là kiểu trung tiên. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 3 chương 61 đất trời tối tăm. bên này tô tinh hà cùng đinh xuân thu là đồng môn sư huynh đệ, hai người giao thủ với nhau lẫn nhau biết gốc biết dễ. bất kỳ lợi hại chiêu số đối phương đều biết quá sâu Đinh Xuân Thu thân hình phiêu phiêu cầm trong tay tiêu diêu phiến hoặc chỉ hoặc trường hoặc quyền hoặc chân tư thái ưu mỹ có thể ra tay chiêu nào chiêu nấy đoạt người chỗ yếu hai người đồng dạng chiêu số tương tự võ công dường như hai con luyện chuyển nhảy múa thiên hạ ngươi tới ta đi khiến người ta nhìn ra mắt không thể nhìn bên này tinh tú môn mọi người lùi ở một bên thổi phồng chỉ đem Đinh Xuân Thu võ công thổi đến mức có ở trên trời trên đất không cái gì thiếu Lâm Tổ sư đại ma năm đời vô địch Lý Tồn Hiếu đều kém xa Lão Tiên nhiều rồi bên này Cưu Ma Chí cùng Hư Chúc lại là muốn ăn tính nhiều, Cưu Ma Chí ngăn trở Hư Chúc, một chiêu bàn nhược trưởng đi đầu mà ra, hắn vốn tưởng rằng Hư Chúc nhìn thấy hắn dùng ra thiếu lâm tuyệt kỹ bàn nhược trưởng, sẽ chấn động. Kết quả Hư Chúc chỉ là hiếu kỳ Cưu Ma Chí vì sao phải đến đánh hắn, Hư Chúc lúc này nội lực cực sâu, không chút nghĩ ngợi vì đã trưởng ứng tay mà ra, một chiêu sông hàng vào biển, cùng Cưu Ma Chí so với hợp lại. Cưu Ma Chí lúc trước thấy hắn vứt phật châu bản lĩnh, liền biết Hư Chúc nội lực thâm hậu, vì vậy một trưởng này chính là ra tay toàn lực, hắn luyện thành bảy tuyệt kỹ đang muốn tìm thiếu lâm tăng nhân thử nghiệm, xem là của ai bi lực càng lớn. Làm sao biết Hư Chúc lại dùng Thô Thiện Vi Đa trưởng ứng đối hắn? Hai trưởng tương giao, Hư Chúc dịch cân kinh nội lực tự sinh, âm thầm chịu đựng Cửu Ma chí một trường này. Hư Chúc tội không kịp để phòng dưới, gặp phải Cửu Ma chí như vậy mấy trăm năm đều hiếm thấy võ học đại tông sư trưởng lực, bị đẩy lui ba bước, trong cơ thể tinh lực bốc lên. Cũng may hắn cần luyện dịch cân kinh công phu thâm hậu lâu này, lùi cái này ba bước thời điểm, nội tức dĩ nhiên điều hòa. Cửu Ma chí không nghĩ tới Hư Chúc cùng hắn liều mạng bên dưới, chỉ là hơi lạc hạ phong, tâm trạng ngạc nhiên nói, xem như ngươi từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện công, cũng kiên quyết luyện không ra lợi hại như vậy nội lực. Hắn khẽ mỉm cười, Thiếu Lâm tự thần công quả nhiên không phải chuyện nhỏ, tiểu thần tăng trở lại bình luận một hồi ta cái môn này chia tay làm sao? Chia tay cũng là thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ một trong, môn tuyệt kỹ này chính là môn vô cùng lợi hại trường pháp, ra tay sau khi trưởng lực cực kỳ hùng hồn, đối địch khi không cần khiến chiêu thứ hai, kẻ địch liền đã mất mạng, mà một trưởng này lấy như vậy bài sơn đảo hải giống như nội lực làm căn cơ, nếu muốn biến chiêu đổi thức cũng không phải sức người vị trí có thể. Cái gọi là hai tán, ý chỉ đập ở trên đá, đá vụn tứ tán, vô vào nhân thân, hồn phi phách tán, đường này trưởng pháp cũng chỉ có một chiêu. Hư Trúc là hắn cường mà hắn mạnh, ta chỉ một bộ vi đà trưởng, cái môn này chia tay thành công. Hắn vẫn là chỉ được dùng vi đà trưởng ứng đối. Nhưng là chiêu này uy lực lớn, giao thủ lần nữa, Hư Trúc càng là ngay cả lui năm bước, khóe miệng giật ra tia máu. Cửu Ma Chí cả giận nói, tiểu thần tăng là cảm thấy bẩn tăng võ nghệ nông cạn, một môn thiếu lâm tuyệt kỹ cũng không muốn đối với bẩn tăng sử dụng sao? Hư Trúc ngẩn ra nói, đại sư nói đùa. Tiểu tăng võ nghệ nông cạn, đến nay chỉ được mông bản sư truyền ra vi đà trưởng cùng la quyền. Cửu Ma Chí cười dài một tiếng, chế cười nói, tiểu hòa thượng đừng đến lựa ta, ngươi nội lực dày đã thiên hạ hiếm thấy muốn nói đến xem như ngươi thiếu lâm tự tàng long và hổ, làm cho ngươi như vậy nội lực. Nhưng ngay cả học 72 tuyệt kỹ tư cách đều không có, đó mới là sai lầm nghiêm trọng. Sau đó Cửu Ma chỉ nói, tiểu thần tăng nếu không muốn lộ ra tuyệt kỹ, bần tăng liền chậm rãi xuất ra, làm cho ngươi đánh giá 1, 2. Đây là thiếu lâm 72 tuyệt kỹ tụ lý cản khôn Cửu Ma chí phất động ống tay háo nói rằng, hư trúc nội lực thâm hậu, nhưng công phu quyền cước chỉ là qua quýt bình bình, Cửu Ma chí dùng cao thâm tuyệt kỹ thần công công lại đây, hắn chỉ có thể giữ chặt môn hộ miễn bị, bất quá hắn cũng là kỳ quái, như thế nào sẽ thiếu lâm 72 tuyệt kỹ Nhưng là Kiêu Ma Chí Cường đại nội kinh áp bước lại đây, hắn muốn mở miệng hỏi dò cũng là không thể. Không đề cập tới hư trúc bên này, đối mặt Kiêu Ma Chí chỉ có bị động chịu đòn phân. Mà không biết qua bao nhiêu thời điểm, Lý Chí Thường rốt cục ra nhà gỗ, hắn thấy khoáng trên đất tiêu đốt một đại hỏa trụ, khắp nơi đều có ngang dọc tứ tung độ cây thông. Lý Chí Thường lúc trước chính tập trung tinh thần hóa giải mới vào trong cơ thể cường đại công lực, đối với ngoại giới chuyện đã xảy ra, đúng là che giấu nhận biết. Vô nhai tử 70 năm tinh khiết Bắc Minh chân khí chảy vào trong cơ thể hắn, giống như hoàng hà vào biển như vậy tự nhiên. Thủy chi tích cũng không dạy, thì lại phụ đại thuyền cũng vô lực giờ đây nội lực của hắn tích dày, các loại thần thông hết mức trở về, thiên hạ võ công phủ ngưỡng tức là phóng tầm mắt thế gian dĩ nhiên lại không có địch thủ. ngoài phòng mọi người giáp cột lửa chia làm hai hàng, cấm điếc lao nhân tô tinh hà đứng phía bên phải, tinh tú lao quái đứng bên trái, mộ dung phục, vương ngự yên, tứ đại gia tướng ở phía xa, mà cưu ma trí cùng hư trúc ở một mặt khác giao thủ. mộ dung phục chính đang chuyên tâm hóa giải sinh tử phù, vương ngự yên cùng tứ đại gia tướng bảo vệ hắn, không rảnh bận tâm những chuyện khác. mà Kiu ma Chí cùng hư trúc đối với hợp lại, hai người bọn họ đã đối đầu bách trong lòng bàn tay dưới, ma Chí cứ việc chiếm hết thượng phòng thế nhưng hư trúc nội lực tính dài mười phần trong thời gian ngắn yêu ma chí vẫn chưa thể hàng phục hắn Hàm cốc tám hữu đều đang quan chiến tinh tú môn nhân cũng là thổi phồng vì vậy không có ai phát hiện lý trí thường đi ra tô tinh hà cùng đinh xuân thu hai người chính đang thôi thúc trưởng lực thúc đẩy cột lửa hướng về đối phương tiêu đi cột lửa thiên hướng bên phải cách tô tinh hà không đủ ba thước tô tinh hà hai tay áo bị đốt rụi nửa đoạn trên đầu bạch khí bốc hơi chính là đèn cạn dầu thời điểm trước đầu hắn phát còn có chút nửa trắng nửa đen dáng vẻ giờ đây dâu tóc như bạc hình cùng gỗ mục đinh xuân thu sắc mặt hảo ý cười dịu dàng vô cùng hứng hở dáng vẻ Tinh tú phái môn nhân đã sớm ca công tụng đức, lợi định hốt không mang theo giống nhau. Tinh tú lao tiên biến nặng thành nhẹ nhàng, thần công cái thế, hôm nay dạy các ngươi mở mang tầm mắt. Sư phụ ta ý đang giáo huấn người bên ngoài, lúc này mới chậm rãi thôi thúc thần công, bằng không từ lâu một lần đem cái này họ Tô láo nhi chu diệt. Có ai không phục, sau đó không ngại từng cái từng cái đến nếm thử Tinh tú lao tiên thần công tư vị. Các ngươi khi đảm, xem như liên thủ mà lên, này cũng không ngại. Từ cổ chí kim, không ai bằng Tinh tú lao tiên. Có ai dám to gan châu chấu đá xe, có điều tự chịu diệt vong mà thôi. Lý trí thường bật cười, nói rằng Khá lâm từ cổ trí kim, không ai bằng. Đinh Xuân Thu ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể hay không như ngươi đệ tử nói như vậy lợi hại. Tinh tú phái đệ tử cười nhạo nói, khá lâm tiểu tặc, Lão Tiên mới vừa mới tha cho ngươi một mạng, ngươi còn dám cùng Lão Tiên đối nghịch, mau nhanh quỳ xuống dập đầu nhận sai. Không phải vậy đến lúc đó Lão Tiên phất tay một cái y, ngươi liền biến thành cho bụi. Nhưng là có mấy cái Tinh tú đệ tử là tiên trước gặp qua Lý Trí Thường, đồng môn ở phỉ nhổ Lý Trí Thường thời điểm, bọn họ nhưng hạ thấp giọng, trong lòng đồng thời chuẩn bị kỹ càng hai bộ lời giải thích, chờ đợi sẽ xem Lý trí Thường có thể thắng hay không qua Đinh Xuân Thu mới quyết định. Bên này Lý Trí Thường đứng ở Tô Tinh Hà bên người, vung phất ống tay áo, lửa kia trụ tựa hồ chịu đến rất lớn sức mạnh, lại hướng bên trái rời đi. Tô Tinh Hà đạt được Lý Trí Thường trợ giúp, ngã xuống đất trên, mà Đinh Xuân Thu hoàn toàn biến sắc, không dám tiếp tục thả lỏng, song trưởng ầm ầm đẩy ra, dùng hết toàn lực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 3 chương 62, Lão Ma đi Tội. Lý Trí Thường lại một phất ống tay áo, lửa kia thế càng vượng, Đinh Xuân Thu thực sự không chống đỡ được, khuyến kích toàn lực đem cột lửa đỉnh, cấp tốc từ phía sau bắt được một đệ tử hướng Lý Chí Thường đem qua. Nay tinh tú đệ tử, ở giữa không trung đã toàn thân biến thành đen chính là bị Đinh Xuân Thu độc môn độc công sát tối độc Lý Chí thường trưởng lực hút một cái cầm long công dùng đến từ cột lửa bên trong dẫn ra một con rồng lửa hướng về đem đệ tử kia trên người một thiêu lửa này long đựng hắn nội tình uy lực lớn lập tức liền đem đệ tử kia thi thể đốt thành cho bụi Đinh Xuân Thu một lần không được lại đồng thời bảo chế y theo chỉ dẫn bắt được hai cái đệ tử ném tới Lý Chí thường lần thứ hai dẫn ra hỏa long như thường thiêu quá thứ Đinh Xuân Thu còn muốn lại trảo bên cạnh hắn đệ tử đã sớm sợ đến chạy xa đệ tử của hắn đều là đỉnh hạng người ham sống sợ chết cũng không có vì hắn bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng tâm tư Đinh Xuân Thu bất đắc dĩ dưới, sau này vội vàng thối lui, muốn chạy trốn. Lý Chí Thường nơi nào cho phép hắn chạy trốn? Theo phía trước đi, cách không một trưởng vô quá khứ. Đinh Xuân Thu gặp lại sau hắn xa xa một trưởng vỗ lại đây. Mỹ Thẩm, ta mới không tin thiên hạ có người có thể đem trưởng lực cùng đến năm trưởng có hơn. Nhưng là Lý Chí Thường này đạo trưởng lực giống như bức tường đấy tới, truy sau lưng hắn, hắn lại không thể không tin. Đinh Xuân Thu xoay người lại dùng ra tiêu giao phái trường pháp, nhận một trưởng này, chỉ thấy được sắc mặt trứng hồng, hai con ống tay áo toàn đều không có nửa đoạn lộ ra trắng non hai cánh tay. Hắn quanh năm dùng độc tố thân thể già yếu tốc độ rất chậm chậm vì vậy cánh tay vẫn là người trẻ tuổi bộ dáng lý trí thường một trưởng chưa hết lại là một trưởng đinh xuân thu không thể nào chống đỡ chỉ được gắng đón đỡ lý trí thường một trưởng so với một trưởng nhanh giữa hai người hiện ra giải ba trưởng ba thước sâu hô to hơn mười trưởng sau đinh xuân thu chống đỡ địch không được gân cốt gãy liệng toàn thân dính đầy vết máu dĩ nhiên thành một người toàn máu hắn ăn vận động huyết dịch chảy ra những cái kia tinh tú môn nhân dưỡng hạt tử nô công loại hình đồ vật dồn dập bò ra ngoài cắn ở đinh xuân thu trên người hắn suốt ngày dùng độc, cuối cùng vẫn là chết ở động vật trong miệng, cuối cùng còn lạc cái hài cốt không hoàn toàn, thành vì là đáng tiếc. tô tinh hà nhìn thấy đinh xuân thu đã chết, tâm trạng coi là thật cảm xúc nổ ngang. lý trí thường giải quyết xong đinh xuân thu sau, liền đến hư trúc bên kia, hư trúc đã bị nội thương không nhẹ, cưu ma trí sợ hắn sắp chết phản công, lúc này mới một trưởng một trưởng mai chết hắn, không phải vậy hư trúc cũng sống không tới bây giờ. lý trí thường đồng bền quá khứ, cất cao giọng nói, minh vương uy Trấn thiên hạ, cần gì phải làm khó dễ một thiếu lâm thấp bối tăng nhân, minh vương nếu là muốn tìm một đối thủ, vậy thì tìm đến tại hạ đi. ma trí tu trưởng, bịt đôi mà đứng chầm chậm nói, ta chỉ là nghe nói Thiếu Lâm cao tăng mỗi người võ nghệ cao cường, đứng đầu thiên hạ, lúc này mới thấy hàng là sáng mắt cùng vị này tiểu thần tăng đáp giúp đỡ mà thôi. Lý trí thường mặt lộ nụ cười nói, Minh Vương nếu là muốn kiến thức Thiếu Lâm võ công cũng không phiền toái như vậy, 72 tuyệt kỹ ngươi biết, ta cũng sẽ. Chúng ta cũng tới đáp giúp đỡ, xem ai luyện được càng tốt hơn. Hắn ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa nhẹ nhàng gắp trụ, mặt lộ mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa. Cưu Ma Chí thầm nghĩ, cái này Niêm Hoa chỉ, hắn làm sao cũng sẽ. Sau đó tâm trạng suy nghĩ Lý trí thường nội lực không địch hắn, nếu là muốn dùng Niêm Hoa chỉ cùng hắn so đấu. Đó mới là 10 phần sai. Kiumachi đồng thời cũng khẽ mỉm cười, tay phải thực bên trong hai ngón tay cũng là nhẹ nhàng đắp trụ, làm niêm hoa hình dáng. Hai người tay trái đồng thời chậm rãi duỗi lên, hướng về đối phương gậy tam đạn. Chỉ nghe ba ba ba tam vang, chỉ lực chạm vào nhau. Kiumachi sắc mặt tái xanh, hắn minh hoàng tay áo bảo lộ ra một cái lỗ thủng to, dường như lưỡi dao sắc cắt ra giống như vậy, hết sức khó coi. Nguyên lai like hai người đồng thời bắn ra tam chỉ, chỉ lực đối lập, thế nhưng Kiumachi chỉ lực y lực kém một chút, lý trí thường hai đạo chỉ lực liền trung hòa hắn ba đạo, cuối cùng một đạo vừa vận đem hắn tăng bảo phá tan. Mà Cửu Ma Chí kinh hãi nhất không phải Lý trí Thường dùng ra niêm hoa chỉ so với hắn còn lợi hại hơn một điểm, mà là đối phương cũng có tiểu vô tương công. Tiểu vô tương công lấy vô tướng hai chữ vì là ý chính, không được diện mạo bên ngoài, không có dấu vết mà tìm kiếm. Nếu không có bản thân cũng là đạo này cao thủ, quyết định không thấy được. Cửu Ma Chí trên người tuyệt học rất nhiều, thế nhưng tiểu vô tương công mới là hắn sống yên phận cội nguồn. Giờ đây thấy Lý trí Thường cũng biết, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Mà bên kia mộ dung phục đã luyện hóa trong cơ thể đạo kia sinh tử phụ, nay sinh tử phụ chỉ có một đạo. Vì vậy hắn mới có thể sử dụng mộ dung gia gia truyền cao thâm nội công hóa giải. Không phải vậy nếu là hai đạo trở lên kiềm chế lẫn nhau sinh tử phụ, cho dù hắn võ học gia truyền lợi hại đến đâu, cũng không có nửa phần tác dụng. 36 động 72 đạo bên trong có mấy nhân vật, võ công không thấp, cũng hơi có chút nội lực sâu xa ra gia hỏa, nhưng không một có thể lấy nội lực hóa giải thiên sơn đồng mộ sinh tử phụ, cũng là bởi vì bên trong sinh tử phụ không chỉ một tấm, bọn họ như lấy dương cương thủ pháp hóa giải một tấm sinh tử phù, chưa giải sinh tử phù như thế ở thái dương, tiểu dương Dương Minh chờ trong kinh mạch, cảm thấy dương khí, sức mạnh gia tăng mãnh liệt, bản căn xoắn suýt, thâm nhập phủ tạng. Mặc dù không thể thu thập, hắn như lấy âm lưu lực lượng hóa giải, thái âm, thiếu âm, quyết âm trong kinh mạch sinh tử phủ lại sẽ cực kỳ tắc quái. Mộ dung phục không này bột viền, lúc này mới giải khai trong cơ thể sinh tử phủ. Hắn tuy rằng kiêng kỵ lý trí thường lúc trước đánh vào trong cơ thể hắn đạo kia dị trùng chân khí sát thực lợi hại, thế nhưng tự nghĩ lần này có phòng bị, lý trí thường khó hơn nữa bảo chế y theo chỉ dẫn ám hại với hắn, hắn tiêu căng tự mãn, tuyệt không cần thừa nhận lý trí thường so với hắn lợi hại. Bất quá lần này hắn nhìn thấy Lý Trí Thường cùng Cưu Ma Chí lại có thể dùng Ra Thiếu Lâm tự niêm hóa chỉ, hơn nữa lúc trước này phiên bọn sóng cho thấy đến uy lực tuyệt đối không thể khinh thường, cái này mới không phải không thừa nhận Cưu Ma Chí cùng Lý Trí Thường sát thực cao hắn một bậc. Cưu Ma Chí thực sự không hiểu Lý Trí Thường khi nào nội lực thay đổi thâm hậu như vậy, còn luyện thành Tiểu Vô Tương Công, nhìn công lực còn ở phía trên hắn. Cưu Ma Chí biết Lý Trí Thường lợi hại, không dám tiếp tục dùng 72 tuyệt kỹ tới đối phó hắn, dùng tới cuộc đời đắc ý công phu, hỏa diễm đao, thưa không hướng về Lý Chi Thường chém tam đao. Tam đao sau khi cũng mặc kệ tấu không có hiệu quả, hướng về lùi lại mấy bước đồng thời vươn tay trái ra ngò lút, lục mạnh thần kiếm tiểu trạch kiếm dùng đến, một đạo vô hình kiếm khí kích gửi tới. Lý trí thường tay không làm giới đao trạng cũng là đón hư không một chém, đây là thiếu lâm tự nhiên một đao pháp, lấy hắn giờ đây công lực đã có thể làm được chân khí hóa sinh cảnh giới. Nhiên mục đao pháp kích thích ra một đạo hình bán nguyệt hồng nhạt đao khí, đó lấy kêu ma chí hỏa diễn đao đem hóa đi, dư thế không dứt, tiếp tục hướng phía trước. Sau đó tiểu trạch kiếm khí nhưng là phá tan rồi nhiên một đao khí, lý trí thường nhẹ nhàng trong nấy mắt nhất dương chỉ lực dùng ra, cùng kia tiểu trạch kiếm khí đồng quy vô tận. Hai đại tuyệt thế cao thủ, các dùng đương đại kỳ công cả ba, bốn trượng khoảng cách bắt đầu đấu. Có điều bên kia Cừu Ma Chí nhìn thấy Thiểu Trạch Kiếm đều không làm sao được Lý Chí Thường, biết tiếp tục nữa cũng không có cái gì chỗ tốt, thân hình khẽ động, xa xa ly khai. Hắn khinh công đẹp đẽ, thân pháp tinh kỳ, Lý Chí Thường còn có việc khác muốn làm, liền mặc hắn đi. Chỉ là thản nhân nói, đáng tiếc Minh Vương chỉ có thể một đường Thiểu Trạch kiếm, không phải vậy cho dù có thiên đại sự, tại hạ cũng là muốn lĩnh giáo xong lục mạch thần kiếm lục lộ kiếm pháp, vạn không chịu Vương Minh Vương rời đi. Kiu Ma Chí mấy lần lên xuống đều đến lối vào thu Lũng, nhưng là Lý Chí Thường thanh em này đưa tới, như cùng ở tại bên Thai Cải Giới, phần này bản lĩnh cho dù hắn chính mình muốn làm được đều rất miết cưỡng. Cưu ma chí trong lòng bực, ta chỉ có thể đoạn đường này thiểu chặt kiếm, biến hóa tinh vi có thừa, uy lực cũng không lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 3 chương 63, nhẹ như mây gió. Lý Chí Thường tiếp tục mở miệng nói, Mộ Dung gia nội công quả có chỗ độc đáo, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền hóa giải cái này đơn độc một tấm sinh tử phù. Hắn đứng chắp tay, ngữ khí mang theo vị ngầm, vừa tựa hồ hứng hở, lưu lại một bóng lưng cho Mộ Dung phục chờ đợi, tựa núi cao, tựa nước chảy, sân khẩu mây mù tụ tập ở bên cạnh hắn, mờ, mờ ảo ảo, phảng phất bất cứ lúc nào muốn cơn gió bay đi càng cứ gọi người nhìn không rõ ràng. Vương Ngữ Yên nghe được sinh tử phù ba chữ, nhưng một điểm hình ảnh không có, nàng quen thuộc trong nhà bí tịch, cho dù trong lúc nhất thời không nhớ được, dù sao cũng nên có chút ký ức mới là. Thầm nghĩ, cái này sinh tử phù quá nửa là Lý Công Tử từ nơi khác có được võ công. Thiên hạ võ học tầng tầng lớp lớp, phong phú, lang hoàng ngọc động thu gom lại là phong phú, cũng luôn có để sót chỗ. Bởi vậy Vương Ngữ Yên gặp phải từ chưa từng nghe nói võ công, không một chút nào cảm thấy giật mình. Mộ Dung Phục nhìn Lý Chi thường giả thân giả quỷ, Trao Phung nói, người ý tứ là không chỉ một tấm, ta liền hóa giải không xong sao? lúc trước này sinh tử phù hàm dị chủng chân khí bao hàm âm dương hai khí quả thật có chút thần diệu nơi nhưng mộ dung phục cảm thấy cũng chỉ đến thế mà thôi lý trí thường xoay người lại nói đó là tự nhiên đáng tiếc ta chỉ có như vậy cuối cùng một tấm ta và các ngươi mộ dung gia thù hận đã sâu mộ dung công tử ngươi hôm nay muốn khinh địch như vậy xuống lôi cổ sơn chỉ sợ là không dễ như vậy mộ dung phục lúc này mới chính diện xem kỹ lý trí thường cái này trẻ tuổi hắn to lớn nhất bị thủ chí ít hắn cho là như thế nhưng là lý trí thường lại chưa từng có coi hắn là làm bị thủ cái này cũng chính là hắn bị ai ba bất đồng nói thực sự là khẩu khí thật là lớn Muốn thu thập ngươi cái nào cần công tử gia động thủ, các vị huynh đệ mọi người cùng nhau tiến lên, giải quyết kẻ này." Ngoài miệng hắn ngông cùng, có thể không có chút nào dám xem thường Lý trí Thường, tứ đại gia tướng đồng loạt ra tay, mới vừa có điểm nắm. Công trị căn làm người từ trước đến giờ trầm mặc ít lời, nhưng là lần này, nhưng là tối xuất thủ chữa xì trước, hắn trưởng pháp tinh kỳ được sương giang nam đệ nhị, năm xưa hắn từng cùng Tiêu Phong so với rượu so với trưởng lực. Mặc dù thua, Tiêu Phong đối với hắn nhưng rất kính trọng, có thể thấy được trưởng pháp trình độ cực kỳ bất phàm. Vô địch thiên hạ vô thường kiếm treo ở Lý Chí Thường trên eo, hồn nhiên không có ra khỏi vỏ ý tứ. Lý trí thường đón công trị cản một trường này, còn đi phía trước nhảy một bước. Đồng dạng một trường, giản dị tự nhiên. Thuyền thế lôi kéo, lại đem công trị cản trường lực trên chết dẫn hướng về đặng bách xuyên nơi. Đặng bách xuyên ở tứ đại gia tướng bên trong, nội lực sâu nhất, tuổi cũng to lớn nhất, nhưng đối mặt cái này, hợp lý trí thường cùng công trị cản hai người lực lượng trường lực cũng là không thể làm gì. Thế nhưng này đạo trường lực uy lực kỳ kình, đặng bách xuyên chỉ được song trường đẩy ra, thân thể vội vàng lui về phía sau. Nhưng là hắn đều lui ra mấy trượng xa, cái này trường lực cũng như một bức tường cao dẹp điên hắn trường lực, để ép xuống. Hắn chống đỡ không chịu nổi. Phun ra một ngụm máu tươi. Trong thời gian ngắn không có sức tái chiến, Lý Chí Thường dẫn qua này đạo trưởng lực, xúc địa thành thốn, đứng dậy ở công trị càn bên người, vận chỉ như bay điểm ở công trị càn trên người. Hắn chỉ pháp quá nhanh, công trị càn đều phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể cảm thấy thái ất, lương môn, thần phong, thần tàng chư huyện tê rần, cả người khó có thể nhúc đích, cứng đứng nghiêm một bên, vẫn cứ duy trì xuất trưởng tư thế. Sau đó bao bất đồng đã xuất trưởng sắp chạm tới Lý Chí Thường áo bảo, Lý Chí Thường như có ứng, quay người một quyền ở giữa hắn mặt, bị đánh cái răng rơi đầy đất. Sau đó Phong Ba ác xuất đao hướng về dưới chân hắn lột bỏ. Lý trí Thường thoáng đã chân, như ảnh tùy hình, vẫn kề sát ở phòng ba ác đan đao bên trên, lại không để lưỡi đao cùng đến trên người hắn. Sau đó Lý trí Thường bỗng nhiên đạp chân, mũi chân đá vào phòng ba ác huyệt quan nguyên trên, huyệt quan nguyên vì là nhâm mạch cùng đủ thái âm tỳ kinh, túc thiếu âm thật kinh, túc quyết âm can kinh giao nhau huyệt, tam tiêu nguyên khí phát ra nơi, liên hệ mệnh môn. Bị Lý trí Thường chân khí xuyên thấu qua mũi chân, tiến vào hắn huyệt quan nguyên, phòng ba ác toàn thân chân khí không nữa có thể vận hành, ngã trên mặt đất. Lần này giao thủ nói rất dài dòng, nhưng thực tế chỉ qua trước mắt. Vương Ngữ Yên biết lúc trước Lý Trí Thường nhìn như hơi hận, kỳ thực trong lúc vùng tay nhấc chân nhưng dùng bốn loại không giống tuyệt đỉnh võ công. Lý Trí Thường gia đệ nhất trưởng chính là Thiên Thai phái một mạch hôn nguyên trưởng, cho dù võ công cao minh chi sĩ muốn dùng cái này trưởng pháp cũng phải tụ khí chốc lát, mà Lý Trí Thường dùng ra môn thần công này dường như uống nước ăn cơm giống như tự nhiên, căn bản cũng không có tụ khí, tin ý tùy ý mà chiêu thứ hai điểm huyệt dùng chính là Đại Lý Đoàn thị nhất dương chỉ, chiêu thứ ba chiêu là mang Sơn phái bí truyền thái ớt ngũ hành quyền, cuối cùng thối pháp nhưng là Thiếu Lâm bảy. 12 tuyệt kỹ duy nhất một môn tối pháp như ảnh tùy hình chân. Bốn chiêu này thuộc về Phật đạo hai phái đều là trong chốn võ lâm đứng đầu nhất tuyệt học, không nghĩ tới lý trí thường hơi hợt liền dùng được, hơn nữa dường như luyện mấy chục năm. Mộ Dung Phục nhìn trời dưới võ công kiến thức cũng rộng bác, lý trí thường cái này mới chiêu, chính là hắn đến sử dụng cũng tuyệt không có lý trí thường như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng, chúng chi lý trí thường kiếm pháp càng tại đây các loại tuyệt kỹ bên trên, nhưng là tứ đại gia tướng đều bị lý trí thường dạy dỗ, tạm thời không thể hành động, hắn làm là chủ nhân nếu là không đánh mà chạy, Mộ Dung gia mấy đời nối tiếp nhau anh danh này sẽ phá hủy. Mộ Dung Phục hướng về lý trí thường đi đầu ra tay, hắn biết lý trí thường võ công cao, sở học rộng còn ở phía trên hắn càng đáng sợ chính là lý trí thường kiếm pháp lợi hại vô cùng hắn tuy không biết lý trí thường mới một năm không gặp nội lực làm sao tiến bộ nhiều như vậy vào giờ phút này cũng chỉ có giành trước ra chiêu bách đối phương không thể rút kiếm mới vừa có cơ hội thắng hai người lăn lộn giao thủ hai mươi mấy chiêu vương ngự yên nhìn ra mắt không kịp nhìn hai người đều là võ đạo đại gia thường thường một chiêu vẫn không có khí toàn liền đổi đến môn phái khác võ công quang hai người cái này hai mươi mấy chiêu giao thủ đã dính đến thiên nam địa bắc hơn 30 môn phái nếu là người bên ngoài nhìn thấy cần phải hủ chết không thể cứ việc hai người còn tại giao thủ thế nhưng vương ngự yên nhìn thấy lý trí thường khí định thần nhàn mà mộ dung phục ra chiêu trở nên tàn nhẫn có thừa, chậm ổn không đủ, liền biết Lý Chí Thường dĩ nhiên thắng quyền nắm chắc. Quả nhiên đến thứ 35 chiêu thì một trưởng vỗ ra ở giữa mộ dung phục lực. Lý Chí Thường cái này trưởng dùng ra, cao minh cực kỳ, kinh lực hút nuốt hút full, âm dương biến hóa phương hướng không thể dự đoán, mộ dung phục đấu chuyển tinh di dùng đến, cũng không biết làm sao rời đi sức mạnh phương hướng. Lý Chí Thường kích thương mộ dung phục, còn muốn lại ra tay phế bỏ võ công của hắn, Vương Ngự Yên ngăn ở mộ dung phục trước người, mở ra hai tay bảo vệ mộ dung phục, mềm cầu đạo, Lý công tử có thể hay không thả biểu Kata, và người. Lý Chí Thường thúc trưởng biểu hiện lạnh nhạt nói, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, vương cô nương ngươi đây cũng là tội gì? vương ngữ yên không trả lời, chỉ nói là nói, van cầu ngươi. lý trí thường thở dài nói, ta cũng không có ý định giết hắn, chỉ là muốn phế bỏ hắn một thân võ công mà thôi. vương ngữ yên cười thản nói, nếu ngươi là phế bỏ hắn một thân võ công, này cùng giết hắn có khác biệt gì? lý trí thường trầm ngâm nói, nếu là khinh địch như vậy vương tha mộ dung công tử, đây chẳng phải là có vẻ ta quá dễ khi dễ phụ? nếu là ta mỗi lần muốn đả thương người, đều có người giống như ngươi đến cầu xin, này nhiều không thoải mái, như vậy đi, mộ dung gia đấu chuyển tinh di tâm pháp ta cảm thấy rất hứng thú. Mộ Dung công tử ngươi nói ra đến, ta để lại ngươi trở lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 3 chương 64, Tâm Pháp. Lý Chí Thường lời nói này đến như chặt đinh chém sắt, không hề chỗ trống, Vương Ngự Yên khổ sở tiếp tục quên, Lý Chí Thường đều không hề bị lay động. Mộ Dung Phục sầu thảm nói, đấu chuyển tinh di là ta Mộ Dung gia võ công gia truyền, Mộ Dung Phục cho dù không nữa thiếu, cũng tuyệt sẽ không làm loại này có nhục môn mi, tham sống sợ chết sự tình. Dứt lời, rút kiếm mà lên, muốn tự vẫn. Lý Chí Thường không có ngăn, Vương Ngự Yên không ngờ tới Mộ Dung Phục lại đột nhiên muốn muốn tự sát. Lúc này Mộ Dung Phục đang muốn giơ kiếm tự vẫn một cái tay nắm chặt chuôi kiếm của hắn, hắn bị thương bên dưới, nội lực liền giảm đi, nhưng cũng không phải người bình thường có thể hạn chế. nắm chặt hắn chuôi kiếm tay, là một con tuổi trẻ thô giác mạnh mẽ bàn tay lớn, người này chính là hư trúc. hư trúc có dịch cần kinh làm gốc để, vận tức một hồi, nội thương cũng tốt hơn hơn nữa. hắn lòng dạ từ bi, tuy biết mộ dung ra đối địch với thiếu lâm, vẫn là không nhịn được tiến lên ngăn lại. hư trúc nói một tiếng, a di đà phật, mộ dung công tử ngàn bạn đừng coi thường mạng sống bản thân. mộ dung phục không có tự sát thành công, lại chết tâm tư liền phai nhạt rất nhiều. hắn nghĩ tới quá khứ phụ thân từng nói với hắn, phục nhi. Hàng Cao Tổ có bạch đăng cầu hòa chi khốn, Đường Cao Tổ có quy hàng đột quyết chi nục Chúng ta mộ dung ra nếu muốn phục quốc, đương nhiên phải trải qua cực khổ, được rất nhiều cốt đủ. Nhưng chỉ cần có thể không thay, lưu lại cái này cái tính mạng, sự tình trung pi rất có khả năng. Vì lẽ đó sau này nếu là cha không ở đây, ngươi cũng phải lấy hương phục đại hiến vì là cả đời trí nguyện. Vì mục đích này, bị cái gì cực khổ đều phải sống sót. Mộ Dung Phục bình thản nói một tiếng, cảm ơn đại sư hai lần ân cứu mạng. Lý Chí thường ngươi muốn đấu chuyển tinh di khẩu quyết, vậy ta liền niệm cho ngươi nghe, chỉ cái này một lần, ngươi cũng không muốn ý đồ ta giải thích cho người cái gì đấu chuyển tinh di tâm pháp quả nhiên cực kỳ cao thâm huyền diệu, có nhiều chỗ còn tự mâu thuẫn, câu còn vô cùng tối nghĩa. Cái này tổng cộng có hơn một ngàn chữ, thêm vào mộ dung phục đọc thuộc lòng tốc độ nói rất nhanh, không tới một hồi liền nói xong. Lý trí thường sau khi nghe xong, nói rằng, cô tô mộ dung đấu chuyển tinh di quả nhiên không tầm thường, các ngươi có thể đi rồi. Mộ dung phục tự không tin hắn niệm nhanh như vậy, Lý trí thường còn có thể nhớ kỹ trong đó nội dung, đã làm được rồi Lý trí thường yêu cầu hắn lại niệm một lần chuẩn bị. Kết quả Lý trí thường lại sau khi nghe xong, liền nhẹ nhàng tha hắn, hắn nghĩ tới, chẳng lẽ là bởi vì biểu mộ duyên cớ? Vương Ngự Yên lôi kéo Mộ Dung Phục và tháo nói, "Biểu ca, chúng ta đi thôi." Mộ Dung Phục trong lòng đang suy nghĩ đến lý trí thưởng cùng Vương Ngự Yên tư tỉnh, nhìn thấy Vương Ngự Yên mà cười, chỉ cảm thấy vô cùng buồn bực, bực. Vô ý thức dưới đệm mỉ lấy Vương Ngự Yên đẩy ra, làm sao biết Vương Ngự Yên một năm này bắt đầu luyện tiểu vô tương công, đã có chút căn cơ, cái này đẩy một cái lại không có thúc đẩy. Mộ Dung Phục không có thúc đẩy Vương Ngự Yên, tự nhiên phát hiện Vương Ngự Yên trong cơ thể rõ ràng có thượng thừa nội công nền tảng, càng là trong lòng tức giận, cười lạnh nói, "Vương cô nương không nghĩ tới ngươi đã luyện thành thượng thừa nội công. Thêm vào kiếm thuật của ngươi kiếm thuật thiên hạ nơi nào đều đi." Hà Tất cùng ở bên cạnh ta, chỉ là cô tô Mộ Dung hiện tại chỉ sợ ngươi cũng nhìn không ở trong mắt, ngươi vị này bổ tất ta là cùng không nổi. Vương ngữ Yên nghe được thở nhỏ sùng tính biểu ca nói lời này, chỉ cảm thấy muôn vàng loa nước, khó có thể nói tận. Nàng thở nhỏ không có cầu hơn người, hôm nay vì Mộ Dung phục khổ sở khẩn cầu Lý trí thường đã là cực kỳ gian nan, húng chi nàng một nữ nhi trong sạch ra theo hắn xuất đầu lộ diện, xông xáo giang hồ, trong đó tâm ý chính là người mù đều có thể nhìn ra. Tại sao Mộ Dung phục không có chút nào thương tiếc? Trong lòng nàng khó chịu khẩn, che mặt mà khóc, một mình hướng về bên dưới ngọn núi lối vào tung lũng đi ra ngoài. Tứ đại gia tướng tuy cảm thấy mộ dung phục như vậy đối xử đối với hắn một mảnh thâm tình Vương Ngữ Yên, quả thật có mấy phần không còn gì để nói. Chúng chi nàng một nữ tử yếu đối lần này đi ra ngoài, đến lúc đó bị cái gì nguy hiểm? Nhưng nên như thế nào làm? Mộ Dung Phục cũng là tâm trạng bắt đầu hối hận. Bất quá hắn hôm nay có thể sống sót, vẫn là kháo Vương Ngự Yên cầu xin, hắn lòng dạ cao ngạo làm sao chịu lại chiếc hạ mặt mũi đuổi theo nàng trở về? Chúng chi Vương Ngữ Yên rời đi, còn có thể làm cho hắn có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Tuy rằng Mộ Dung bắc lần nữa căn dặn hắn muốn đối xử tử tế Vương Ngự Yên, nhưng là Mộ Dung Phục một điểm đều không nghe lọt ai luôn luôn chỉ là giả vờ giả vị. Hắn cũng không biết Mộ Dung bác sở gì muốn làm cho hắn đối xử tử tế vương Ngự Yên, là vì Lý Thu Thủy duyên cớ, Lý Thu Thủy là cao quý Tây Hạ hoàng thái phi, chỉ cần Mộ Dung Phục có thể cùng vương Ngự Yên nơi được, tương lai tóm lại ở Lý Thu Thủy vậy có điểm tình cảm. Mộ Dung Phục chờ đợi sau khi rời đi, Lý Trí Thường liền trở lại Tô Tinh Hà bên kia. Sớm có cơ linh tinh tú đệ tử, đem hàm cốc 8 hữu từ trên tù sa thả ra, mỗi người một mực cung tính. Tô Tinh Hà nhìn Lý Trí Thường vừa ra tới liền đại phát thần uy, tâm trạng đã có suy đoán, lúc trước càng là tiến vào nhà gỗ bên trong. Bởi vậy có chút bi thương nói, xem ra sư phụ đã đem suốt đời công lực chuyển cho ngươi. Từ nay về sau ngươi chính là tiêu giao phái trưởng môn, ta những này không ra gì đệ tử đã bị đuổi ra khỏi môn tường, trưởng môn ngươi muốn đồng ý thu nhận bọn họ, liền khiến bọn hắn quay về môn tường đi. Hàn Cốc 8 Hưu nghe được có trọng liệt môn tường cơ hội, mỗi người mừng rỡ không ngớt, dồn dập quỳ xuống đến nói, tính xin trưởng môn sư thúc một lần nữa đem chúng ta thu hồi bên trong. Lý trí Thường nhìn Tô Tinh Hà một chút, có chút đồng tình nói, ngươi còn có chút nói cái gì liền mau cùng các đệ tử của ngươi bàn giao đi, yêu cầu của ngươi ta đáp ứng rồi. Nói xong, xuất trưởng đặt tại Tô Tinh Hà sau lưng, tinh khiết bắc minh chân khí tiến vào trong cơ thể hắn. Tô tinh Hà đã đèn cạn dầu, Lý Trí Thường cái này, Bắc Minh Chân Khí chỉ có thể làm cho hắn sống thêm nửa ngày, nếu không phải là Tô Tinh Hà võ công không yếu, thêm vào một cú cầu sinh ý chí, sớm đã chết rồi. Nếu là Tô Tinh Hà trẻ lại 30 tuổi, lý Trí thường tự nhiên có biện pháp cứu hắn một mạng, đáng tiếc tuổi tác hắn quá lớn, trên người đã không có có thể tiêu hao sức sống. Lý Trí Thường cùng Hư Trúc đi tới xa xa, để cho Tô Tinh Hà cùng đệ tử của hắn, Hàm Cốc 8 Hữu nói chuyện không gian. Lý Trí Thường nhìn Viễn Sơn gần thủy, khẽ mỉm cười nói, "Hư Trúc đại sư, việc nơi này không biết có tính toán gì không?" Hư Trúc cảm cái nói, không nghĩ tới Hạ Sơn sẽ gặp nhiều chuyện như vậy, nói thật tiểu tăng đã bị hồng trần hoa mắt, phạm vào hư giới khá là phụ lòng ân sư giáo dục, lần này còn muốn trở về núi hướng về giới luật viện linh phạt. Lý Chí Thường kinh ngạc nói, lẽ nào Hư Trúc đại sư ăn thịt người? Hư Trúc túi đầu nói, xấu hổ xấu hổ, ăn thịt vốn không phải ta cam tâm tình nguyện, thế nhưng tiểu tăng hôm qua sát thực ăn thịt. Lý Chí Thường hỏi kỹ càng dưới, mới biết Hư Trúc ngày hôm qua bị người chỉnh, ở ăn mì thời điểm bị người lặng lẽ nhét vào khối thịt đi vào. Lý Chí Thường nói, người không biết không vì tội, người nếu vô ý vì đó, này giới luật viện tự nhiên sẽ xét xử lý, ngươi không cần phải lo lắng. Hư Trúc làm người thành thật, nghe được Lý Chí Thường cái này vừa mở giải, trong lòng buồn phiền đi tới hơn phân nửa. Lý Chí Thường rõ hỏi, Hư Trúc đại sư ngợi nhưng là thường đi các người thiếu lâm tự tàng kinh cát, có hay không gặp phải một rất giả quét giác tăng nhân? Hư Trúc kỳ quái nói, tiểu tăng ở trong chùa bối phận không cao, hơn nữa không có cái gì võ học thiên phú, cái nào có tư cách đi tàng kinh cát? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 3 chương 65, Ngư Yên. Lý Chí Thường trong lòng một kỳ, nếu Hư Trúc dịch cần kinh công phu không phải quét giác tăng nhân truyền thụ, là ai giáo? đông nhiên Lý Chí Thường nhớ tới một người, mỉm cười nói, nói vậy Hư chúc Đại sư cùng các ngươi thiếu lâm bên trong Huyền Trường Đại sư rất là quen biết. Hư chúc tâm trạng kinh ngạc, vị này Lý Thí Chủ như thế nào sẽ biết hắn cùng Huyền Trường sư thúc tổ quen biết? Bất quá hắn vẫn là mở miệng nói, đúng, Lý Thí Chủ cũng nhận thức ta sư thúc tổ sao? Lý Chí Thường trên mặt có chứa vẻ tiếc nuối, nhẹ giọng nói, bạn chi kỷ đã lâu, hận không thể ở tại Thịnh Niên nhìn thấy. Huyền Trừng có thể luyện thành thập tam môn tuyệt kỹ, công phu sâu, khó có thể tưởng tượng. Phải biết hắn cùng Cưu Ma có thể dùng ra 72 tuyệt kỹ, đều dựa vào tiểu vô tương công uy lực vô cùng lớn. Có thể mô phỏng theo mà tôi, chỉ là giống như mà không phải chân chính luyện thành. 72 tuyệt kỹ mỗi môn võ công đều không chỉ có là võ học chiêu thức, mỗi một môn càng xứng có tương ứng nội công tâm pháp. Mỗi nhiều luyện một môn, trong cơ thể nội công xung đột liền tăng lên một phần, nếu không phải là cao tăng đại đức có thể trong lòng trong vắt, liền kiên quyết không cách nào hóa giải trong đó xung đột. Huyền chứng được xưng 200 năm qua đệ nhất cao thủ, võ công còn tại trăm năm trước luyện thành dịch cân kinh điển tăng bên trên, có thể tưởng tượng được một thân chưa từng kinh mạch đều đoạt trước, võ công là loại nào khủng bố. Nhân vật như vậy, lý trí thường không thể giao thủ một lần, thành vì là tiết với Hai người hàn huyên một hồi, hư chúc nhiệm vụ hoàn thành, liền cáo tử về Thiếu Lâm tự. Hư chúc đi rồi, sau đó không lâu Tô Tinh Hà cũng giá học Tây đi. Lý Chí Thường đúng hẹn một lần nữa đem hàm cốc tám hưu thu liệt một tưởng, hắn nếu nổi lên tâm tư thành lập đệ nhất thiên hạ đại giáo, tự nhiên đối với những nhân tài này đều là càng nhiều càng tốt. Về phần Tinh Tú phái còn dư lại đệ tử, nếu là đều giết cũng không phù hợp Lý Chí Thường trước sau như một, thả ra ngoài cũng là hạ người, Lý Chí Thường dứt khoát thu sạch nạp dưới cờ, làm đệ tử ngoại môn, để tiết mộ hoa thay quản giáo. Lạc Dương Chi Tây, một chỗ trong miếu đồ nát, Lý Chí Thường chính đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn biết gần đây chính là 36 động 72 đạo vạn tiên đại hội này, chỉ biết là ở Lạc Dương phía tây một vùng, thời gian, cụ thể địa điểm, nhưng không rõ ràng. Hắn đến đây là muốn thu phục những người này, làm hắn giáo phái thuộc hạ. Lý trí thường nhắm mắt minh tức, hắn gần đây công lực tăng nhiều, một thân chân khí vô cùng dồi dào, nhưng là trước hắn đan điền bị hao tổn, giờ đây cũng không có tìm được khỏi hàn biện pháp. Có điều gần đây hắn tìm hiểu võ đạo, đã hiểu được một chút qua thiếu, chuẩn bị đem quá khứ luyện qua mấy đại thần công kết hợp lại, sáng chế một môn càng thích hợp thần công của mình. Bắc Minh thần công tuy rằng có thể đem hỗn tạp nội lực đều hóa thành tinh khiết Bắc Minh chân khí, nhưng là cũng không phải đến tinh trí thuần nội lực, uy lực tuy lớn, đối với tính mạng chi đạo trái lại có chút gây trở ngại. hắn muốn kết hợp chính mình từ nhỏ sáng chế thần tốc kinh cùng sau đó lấy được cửu âm chân kinh, bắc minh thần công, đa tình kiếm khách vô tình kiếm thế giới lấy được dịch cân kinh, thiên thiên công chờ tuyệt đỉnh thần công, sáng chế một môn uy lực cực lớn nội công. phía trước những này thần công đều là uy lực vô cùng lớn, thả ở trong võ lâm cũng được cho vô thượng bảo điển. đáng tiếc không coi là mạnh nhất, luyện được nội lực cũng không thể nói là thiên hạ tinh nhất. hắn giờ đây đã nghĩ kết hợp những này cao nhân tiền bối trí tuệ, sáng chế một môn vang dội cổ kim võ học tâm pháp. Phải biết luyện một môn tuyệt đỉnh thần công không chỉ cần tư chất càng cần phải cơ duyên, nhưng là muốn muốn sáng chế một môn tuyệt đỉnh thần công, này không phải tư chất cơ duyên có thể giải quyết, còn muốn bản thân kiến thức phi phạm, võ công đang phong tạo cực, lý trí thượng thần cùng khí hợp, chu vi mấy trăm mét âm thanh đều phản chiếu nội tâm. Phía trước một con đường mờ mờ ảo ảo có người nói chuyện, một người trong đó nói, tối nay hay là đang chỗ cũ, đều thương lượng mấy ngày, đều không thương lượng ra kết quả. Người còn lại nói, mấy ngày nay cũng kỳ quái, lúc trước một nhìn như nhu nhược thiếu nữ xinh đẹp, lại một người một chiêu kiếm tổn thương chúng ta tốt hơn một chút huynh đệ, nếu không phải là dùng rắn độc dọa đến nàng mới đem nàng bắt lại, chúng ta 36 động bảy đảo đạo lần này có thể mất mặt. Lúc trước người kia nói, ngày hôm qua còn không phải, Ô lão đại từ Linh thiếu cung mang về bé gái kia, cũng bị một hòa thượng cứu đi. Hòa thượng kia rất lợi hại, nội công còn tại Ô lão đại những người này bên trên đi, hơn nữa bách độc bất xâm, chúng ta nhiều người như vậy lại không ngăn cản. Mặt sau người kia nói, nói đến cái kia vương cô nương thật là xinh đẹp, đáng tiếc Lê phu nhân chờ đợi chỉ lo nữ tử kia đại có lai lịch, không chịu tại đây mấu chốt trên phức tạp, chỉ là trói lại nàng, tạm thời không cho phép người bên ngoài động nàng. Lúc này một đạo tham thầm âm thanh phiêu ở tại bọn hắn bên hai. Lẽ nào các ngươi còn muốn động cô nương kia không được? Người kia mở miệng nói tiếp, như vậy nộn tiểu nương bỉ, ai không muốn hưởng thụ một hồi? Bất quá chúng ta đều là chút tiểu lâu la, thật muốn hưởng thụ cũng không tới phiên chúng ta. Sau khi nói xong, đột nhiên phát hiện không là thanh âm của đồng bạn, một cái hàn khí từ lòng bàn chân bước lên đến. Tiên còn lại toát mồ hôi lạnh nói, là ai tại đây giả thần giả quỷ? Tham thẳm thanh âm nói, ta liền sau lưng các ngươi các ngươi không nhìn thấy sao? Hai người về đầu, nhìn thấy một người mặc áo trắng trẻ tuổi người, nhẹ nhàng thở ra một hơi, cái này vùng hoang dã bọn họ còn chỉ lo gặp phải quỷ. Hai người đánh bạo quát hỏi, tiểu tử là loại người nào? Dám ở cái này giả thần giả quỷ giới ra ra. Người trẻ tuổi lão chăng chính là ta Lý trí thưởng hắn nhìn hai người thân hình tùy tiện, thực tại võ công không cao, phòng trừng cũng chỉ là 36 động 72 đảo phía dưới tiểu lâu la, lười biến nói, nghe nói các ngươi 36 động 72 đảo yêu ma quỷ quái Nghị thông cái gì vạn tiên đại hội, ta lại đây nhìn một cái, các ngươi mang ta đi. Một người trong đó so sánh gầy nhân đạo, tiểu tử ta còn là khuyên ngươi mau chóng rời đi nơi này. Hắn nói xong, liền cảm thấy được cái cổ mắt mẹ, nguyên lai like một cái sáng loáng kiếm liền khoát lên trên cổ hắn. Hai người nói, được, ngươi nếu muốn đi, liền dẫn ngươi đi, chỉ sợ ngươi có đi. Không đến về Lý Chí Thường ở hai người dẫn dắt đi đi tới một chỗ liều linh ánh sáng xanh lục tung lũng, giờ khắc này sắc trời đã tối cái này, lục chỉ nhìn vô cùng làm người ta sợ hãi. Hai cái dẫn đường nhìn thấy thung lũng liền vội vàng đi vào, Lý Chí Thường cũng không truy, đi theo vào sân gốc. Mặt trên một đạo hào phóng thanh âm nói, người tới người phương nào? Lý Chí Thường nói, bần đạo lý chí thượng, gặp qua các vị. Người kia nói, hóa ra là thanh danh đội sát Bắc tiểu phong yêu đạo lý chí thượng, ngươi đồng thời đắc tội rồi cái bang cùng Tây Hạ nhất phần đường, quả nhiên là thật tài tình, cầm đèn. Mọi người gặp một mặt. Hắn một lời lối ra, mở miệng đột nhiên góc đông nam tăng lên trên nổi lên một chiếc hoàng đăng, theo tây thủ cùng góc tây bắc trên mỗi người có đèn đỏ bay lên. thoáng chốc trong lúc đó bốn phương tám hướng đều có đèn đuốc bay lên, có chính là đèn lồng, có chính là cây đuốc, có chính là khổng minh đăng, có chính là đuốc cảnh thông bụi rộng. các gia độc chủ, đạo chủ cùng đến đèn đuốc khá không giống nhau, có thô bị đơn sơ, có lại hết sức tinh xảo, lúc trước cũng không biết giấu ở nơi nào. đèn đuốc lúc sáng lúc tối chiếu rọi ở mọi người trên mặt, ngạc nhiên không tên. những người này nữ có nam có, có tuấn có xấu, vừa có tăng nhân, cũng có đạo sĩ, có tay háo lớn phiêu phiêu, có hẹp y đoản đả, có chính là dâu dài bay lượn lão ông có chính là bùi tóc cao vóc nữ tử trang phục đa số hình thù kỳ quái cùng trung thổ nhân sĩ rất khác nhau hơn phân nửa người nắm giữ binh khí binh khí cũng lớn đều diện mạo bên ngoài quái lạ không nói ra được danh mục lý trí thường khẽ mỉm cười trả lời tại hạ thiếu ở trên giang hồ cất bước chẳng biết lúc nào nhưng đạt được một yêu đạo tiên tuổi tây thủ một người mở miệng nói rằng ngươi đạo sĩ không ở đạo quan bên trong tham tuyển nội đạo chạy đến vạn tiên đại hội tới làm gì lý trí thường nói không có gì nghe nói các ngươi vạn tiên đại hội còn chưa tuyển ra cái thủ lĩnh Vần đạo cố ý lại đây khi các ngươi đầu giúp các ngươi giải quyết cái này một tiền thuận tiện mà vị này trên đài cô nương là bằng hữu ta phiền phức các ngươi thả nàng người kia nói quả nhiên là thật can đảm ngươi nếu là thành chúng ta thủ lĩnh thả hay là không thả bằng hữu ngươi đây còn không phải là chuyện một câu nói bên địa phương bắc một mảnh trên bình đài, bị trói trói lại chính là vương ngữ yên vương ngữ yên nhìn thấy lý Trí thường có chút giận mình lo lắng bên dưới mở miệng nói lý công tử ngươi đã đã giúp ta mấy lần trong lòng ta cảm kích vô cùng đang tiếc đời này không có cách nào báo đáp bọn họ quá nhiều người mỗi người võ công bất phàm ta không muốn lại liên lụy ngươi ngươi hay là đi thôi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Quy 3 chương 66. Tây thủ người kia vỗ tay cười nói, quả thật là tình trạng ý thiếp, hay lắm hay lắm. Nói xong đột nhiên phi một tiếng, một cục đầm đặc hướng về lý trí thường trên người nổ. Hắn đúng là đánh thật hay bản tính. Hắn cái này một cái đảm lý trí thường bất kể là sử dụng kiếm, dụng trường trận, đều rơi xuống tiểu thừa. Cục đầm cực nhanh, thêm vào hắn kinh lực kỳ diệu, hắn cũng quyết không tin lý trí thường có thể phản ứng lại. Nhưng là người này còn đến không kịp bất ý, cục đầm này liền đồng dạng đạo nhanh chóng phản xạ đến trên mặt hắn. Hắn nghiêng người một tránh, trước kia cục đầm từ hắn thai trái bên sẽ qua, đột nhiên trên không trung đi vòng, thát một tiếng tầm tầm đánh tại người nọ thái dương ở giữa cái này cục đàm kinh lực thực tại không nhỏ hắn chỉ cảm thấy một trận choáng vắng đầu thân thể lung lay mấy lắc nguyên lai cái này một cái đàm vừa vặn bắn chúng ở hắn lông mày bên trên dương bạch huyệt lý trí thường khinh thường nói đoan một đạo chủ ngươi luyện thành cái này quy khứ lai hề ngũ đấu mét thần công thực sự không dễ dàng nhưng sát thương sinh linh nhưng cũng không ít thôi nay trong lòng người kinh nộ lẫn nhau lệnh lùng nói lấy cách của người hoàn thi bị thân ngươi là cô mộ dung gia liên hệ thế nào với có điều đây cũng không phải là cái gì ngũ đấu mét thần công chính là ta xích diễm động một môn kỳ học nếu là bị người trong giang hồ biết hắn luyện thành ngũ đấu mét thần công, tiên tiêu thanh nhưng không hẳn có thể so sánh luyện thành hóa công đại pháp tinh tú lao quái tốt hơn chỗ nào. huống chi tinh tú lao quái là dựa vào một thân nội công mới có thể hoành hành thiên hạ, không người có thể trị, hắn còn kém xa. lý trí thường nói, lấy đạo của người trả lại cho người môn công phu này chính là ta ta từ trên người mộ dung phục cường với tay cầm. trong lòng mọi người cả kinh, bắc tiểu phong nam mộ dung chính là trung nguyên võ lâm công nhận hai đại tuyệt thế cao thủ, lý trí thường có thể từ mộ dung phục trên tay mạnh mẽ lấy lấy đạo của người trả lại cho người huyền bí, coi là thật không thể khinh thường thêm vào lý trí thường giờ đây thanh danh chi đại dĩ nhiên đuổi sắt năm xưa tiểu phong vì lẽ đó những người này lại không dám khinh thường với hắn đông thủ nam thủ một bên một đạo nước nợ như khóc mà không phải khóc thanh âm nữ tử nói tiểu huynh đệ ngươi nói nhưng mà khi thật đoan muội nguyên ngươi lẽ nào thật sự chính là luyện ngũ đấu mét thần đồng là ngươi hại chồng ta cùng huynh đệ có phải thế không đoan muội nguyên nỗ lực gượng cười nói lê phu nhân ngươi tuyệt đối đừng nghe tiểu tặc này gây xích mít, cái này người không rõ lai lịch chúng ta vẫn là tạm thời trước tiên bắt hắn này lê phu nhân nói tiểu huynh đệ đắc tội rồi căn hệ trọng đại một mình ngươi tuy lợi hại cũng không đối phó được chúng ta nhiều người như vậy liền xin mời ở chỗ này cùng đồng bạn của ngươi đồng thời ngốc thêm mấy ngày. Lê Phu nhân đột nhiên xông về phía trước vài bước, vung ra một cái thật dài chút cái, cái đầu ba con thiết chào hướng về Lý Trí Thường chọc tới. Lý Trí Thường thân thể đột nhiên bình địa rút lên, mũi chân điểm ở cây gậy trúc bên trên, lại đi bầu trời bay đi. Mục tiêu của hắn chính là Vương Ngữ Yên nơi đó. Những này tà ma ngoại đạo biết Lý Trí Thường không phải chuyện nhỏ, một cùng ra tay. Đây là trong lúc nhất thời cũng không biết có bao nhiêu binh khí hướng về Lý Trí Thường đánh tới, thế nhưng Lý Chi Thường ở giữa không trung, còn có thể khống chế thân thể, lại mượn lực với những cái kia bay tới binh khí. Mũi chân điểm ở những binh khí kia mặt trên, giống như trên không trung đốt chậm. Mà cái khác muốn đánh ở trên người hắn binh khí, đều bị hắn hoặc chỉ hoặc trưởng cho để ra. Ở đây đều là một chàng thoát lên. Lý trí thường ngón này khinh công chính là ta trời cao thê công phu. Thế nhưng trong thiên hạ kiên quyết không người nào có thể đem trời cao thê khinh công như lý trí thường dùng đến như vậy kinh tâm động phách. Trong thiên hạ cố nhiên có nội công khinh công đều dai hạ người. Thế nhưng như lý trí thường như vậy dám ở đào thương kiếm kích bên trong, như vậy triển khai khinh công, cơ hội rất khó lại tìm ra một đến. Mọi người vừa bội phục hắn tài cao, càng thắng phục hắn ca lớn từ vương ngữ yên cái này góc độ chỉ nhìn thấy lý trí thường lang hương ngự phong đồng bên như tiên chân trời một vòng trăng trọn lý trí thường tựa hồ đạp nguyện mà tới nàng có chút vui mừng lại có chút phiền muộn vui mừng chính là lý trí thường sắp thực bình an vô sự phiền muộn chính là vì sao tới cứu của nàng không phải mộ dung phục vừa nghĩ tới mộ dung phục trong bụng nàng đau thương đối với vẫn cư thân ở hiểm địa lại không như vậy lưu ý lý trí thường dĩ nhiên muốn bay xuống tại đây bình trên này liền vào lúc này chợt nghe đến mấy lần nhỏ bé dị thường tiếng vang xen lẫn trong trong tiếng gió mấy không thể biệt mắt thấy ánh bạc lấp lóe Mấy trăm ngàn căn như lông châu tiểu chân từ bốn phương tám hướng bính bắn ra. Lý trí thường đã năm ở vương ngữ yến eo người rút ra vô thường kiếm, không lấy mắt nhìn mà thần ngộ. Này nêu mau tế chân nhiều hơn nữa, cũng đều thoát ly không được độc cô cửu kiếm phá tiên thức hàng rào. Trong đêm tối cũng không biết có bao nhiêu người kêu thảm, tăng thủ công ngươi người bị bệnh thần kinh, liền lao tử cũng cho bắn Nhưng nghe được tiếng người huyên náo, tăng thủ công nhanh lấy thuốc giải đi ra. Ngươi cái này con mẹ nó lông châu độc chân nếu không mau trị tội, nửa canh giờ sẽ đưa mạng người. Nguyên lai like bên cạnh cây thông cái trước đỉnh đồng từ không mà rơi, lúc trước chính là cái này đỉnh đồng phóng ra độc châm, nắp đỉnh động mấy lần xem ra người ở bên trong muốn muốn đi ra lý trí thường ôm lấy vương ngữ yên khẽ mỉm cười nhẹ giọng nói nạm mạn cô nương hắn ôm lấy vương ngữ yên bay đến này đỉnh đồng bên trên mũi chân một điểm liền có nghìn cân sức mạnh dồn vào ở đỉnh đồng trên nay đỉnh đồng sụp đổ xuống mà lý trí thường nhưng dựa vào lực phản kích đạo dắt vương ngữ yên lên phía bầu trời vương vàng rơi vào cây thông trên đỉnh bọn họ chỗ này cư cao mà xuống chu vi quần ma liếc mắt một cái là rõ một một có người nói cách lao tử tăng thủ công khẳng định bị đè ép cái nát bét lần này hướng về ai đi nói thuốc giải lúc này một đạo thoi thót tâm thanh từ một bên khác truyền đến nói ô lão đại ngươi tên có tiếp lúc trước làm sao không lại đây giúp lão tử một tay những nhân đạo đó nguy hiểm thật nguy hiểm thật tang thủ công ngươi chết chậm một chút trước tiên đem thuốc giải lấy ra nguyên lai like cái này tang thủ công tinh thông hành thủ thuật lý trí thường đem hắn đặt ở trong đất hắn lại từ đỉnh dưới đảo động đi ra ngoài có điều lý trí thường một cước kia sức mạnh lọt vào đi hắn cũng không dễ chịu nay hào phóng thanh âm nói đại gia mau đưa tang thủ công nhất đi đừng để hắn chết những người kia ha ha cười nói tang thủ công cái tên này mệnh mộng, già lão đại ngươi yên tâm đi Này O Lão đại nói, "Lý công tử thần công cái thế, chúng ta bội phục bội phục." Tăng thổ công hét lớn, "Cái gì Lý công tử? Ô lão đại các ngươi không báo thủ cho ta, cũng đừng mơ tưởng để ta giao ra thuốc giải." Lý Chí Thường cất cao giọng nói, "Cũng hảo, các ngươi muốn cùng ta đơn đả độc đấu, ta cũng không biết muốn phí bao nhiêu thời gian, cùng lên một lượt đi." Hắn dù cho bên người có Vương Ngữ Yên làm phiền toái, cũng không sợ chút nào. Vương Ngữ Yên dựa ở Lý Chí Thường trên người, như vậy chỉ điểm quần hảo, khí phách tung bay cảnh tượng ở nàng trong ngực cũng không biết xuất hiện qua bao nhiêu lần, đáng tiếc bên cạnh người kia cũng không phải hắn lúc này lý trí thường đột nhiên lại vòng lấy vương ngự yên eo nhỏ rơi xuống chỉ thấy bọn họ nguyên lai chạm cây thông chặn ngang mà đứt nguyên lai có một thái tử dùng một đôi đồng truy đem cái này cây thông đập đứt lý trí thường hạ xuống trên đường xa xa một trưởng vỗ vào này hải tử trên người, này hải tử thét lớn một tiếng đồng truy tuột tay mà ra phun ra một ngụm máu tươi dựa vào cái này từng cái trưởng lực đạo phản trấn hai người lại đến xa xa quân ta thấy vậy kinh hãi biết hôm nay gặp gỡ người trẻ tuổi này e sợ cuộc đời gặp phải người chỉ có đồng mẫu mới có bản lĩnh đem hắn đơn độc hạ phục những người này đều là kẻ liều mạng Một người không thành tựu một đám người một hống mà lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 3 chương 67, ngươi không phải là đối thủ của nàng. Trên trời minh nguyệt như gương, trên đất lân hỏa lẫy lẫy, lý trí thường liền kiếm đều không có rút ra. Một cái tay nắm Vương Ngữ Yên, một cái tay khả sĩ còn lại từ bên trong tay áo y áo rơi ra đến. Đây là một con tu trưởng hữu lực tay, cũng là một con trắng non tay, trên tay không có một viên vết chai, nhưng cứ như vậy một cái tay, nhẹ nhàng vung lên, cương khí bộc phát, không có một người binh khí có thể thương tổn được nó. Lên keng ken lên có binh khí hạ xuống thỉnh thoảng có người ngã xuống, Lý Chí Thường nắm vương ngự yên dường như thần tiên quý lữ, bước chậm tại đây đào thương kiếm kích bên trong. Trong đêm tối không nhận rõ có bao nhiêu kẻ địch, nhưng một nam một nữ này nhưng là cực kỳ chói mắt. Lý Chí Thường ngực la và tượng, bất luận cái này 36 động, 72 đạo bất luận người nào, sử dụng võ công, xuất thủ phương hướng vị trí cùng đến tiếp sau biến hóa trong mắt hắn đều không có gì đáng gọi là bí mật. Những người trước mắt này đều là vạn tiên trong đại hội trung lưu nhân vật, những cái kia thủ lĩnh đều âm thầm quan sát Lý Chí Thường ra tay, ý đồ nhìn ra Lý Chí Thường võ học con đường lúc này một đạo thanh âm trong trẻo từ đằng xa ngọn cây truyền đến ô lao đại các ngươi cùng vị này lý công tử ngày xưa không oán ngày nay không thủ, vẫn là thừa dịp hiện tại đại gia còn chưa đánh ra hỏa khí mau mau dừng tay làm sao ánh trăng trong sáng nhìn ra là một cầm trong tay phất trần nói người trong đám người có người nói là dao dao cái này người nói chuyện nói lắp, nhưng là câu nói kế tiếp trong lúc nhất thời cũng lên nói không được có người cười nói an động chủ này ngược lại là ai người mà từ từ nói lý trí thường bên này mạnh mẽ xuất trưởng tựa hồ đánh ra một bức tường cao phía trước người tất cả đều bị đẩy ra Sau đó mở miệng nói, "Là tên người Tứ Hải giao vương bất bình nói người đi, xin mời hạ xuống vừa thấy." Đạo nhân mỉm cười nói, "Sao dám? Sao dám?" Lý Tiểu Hữu dễ như ăn cháo đánh bại cựu dược đạo nhân, một chiêu kiếm đánh giết trên ngọn thần sơn người sư huynh, đó mới là kinh thiên động địa thủ đoạn, chúng ta ở trước mặt ngươi nào dám sương được tên người Tứ Hải." Nói thả người khinh dự. Từ giữa không trung từ từ mà xuống. Vốn là hắn hai chân rời đi canh cây, tự nhiên sẽ cực nhanh đọa hướng về mặt đất, nhưng trong tay hắn phất đông gây nên một luồng tình phong, đánh về lòng đất, sinh ra phản kích. Nâng đỡ hắn thân thể chậm rãi mà rơi cái này phất trần trên chân khí phản kích lực lượng, thật là không phải chuyện nhỏ. hắn lời tuy nói như thế, nhưng là đỡ lấy nhưng hiện ra kinh người khinh công, nhưng là đang hướng lý trí thường thiếu khích. Ô Lão đại bột miệng kêu lên, bằng hư lâm phong, thật kinh công. Lý trí thường nhìn thấy đạo nhân lộ ra kinh công, không có một chút nào thản phục. khẽ mỉm cười nói, tây thủ ngọn núi cùng bắc thủ ngọn núi hai vị bằng hữu cũng cùng nhau tới đây đi. tây thủ trên ngọn núi một lệnh buốt ngạo mạn âm thanh xa xa truyền đến, thật là lợi hại thị lực. bắc tiêu phong, nam mộ dung sau khi trung nguyên võ lâm trẻ tuổi người số một quả nhiên cũng coi là thật không thẹn. thanh em này ít nói cũng tại ba, bốn dặm ở ngoài. Người này mới vừa nói xong, phương Bắc trên ngọn núi có cái thanh âm nữ tử lanh lảnh sảng lãng vang lên, thật là lợi hại tiểu huynh đệ, ngươi nhãn lực lợi hại như vậy, có thể nhìn đến tỷ tỷ có xinh đẹp hay không? Tiếng nói so với Tây thủ trên ngọn núi nam tử kia cách nhau càng xa hơn, hai người có thể ở đây sao xa đem âm thanh đưa tới? Này phần nội lực tự nhiên không phải chuyện nhỏ, thế nhưng Lý trí Thường có thể cách xa như vậy phát hiện hai người bộ dạng, trong đó độ khó không khỏi càng to lớn hơn. Có điều so sánh với đó mọi người càng là lo lắng, bọn họ tính toán rất lớn, cho dù Lý trí Thường nhân vật như vậy cũng không muốn thả hắn rời đi, hung chi mới tới hai người. Nhưng là trong hai người công phu thâm hậu dày, hiển nhiên võ công không thấp, bọn họ muốn truy, cách xa như vậy nơi nào truy được với. Ô lão đại mỉm cười nói, "Là Kiếm Thần Trác Tiên Sinh cùng Phù Dung Tiên Tử sao? Mọi người đều là bạn cũ, hà không tới một tự?" Phù Dung Tiên Tử cười khanh khách nói, "Các ngươi một đám đại nam nhân tại cái này, ta như vậy khuôn mặt đẹp, sợ xuống liền cho các ngươi khi dễ." Ô lão đại biến sắc mặt, thản nhiên nói, "Phù Dung Tiên Tử cùng Trác Tiên Sinh, các người hai vị không tới, đó chính là xem thường chúng ta, chúng ta 36 động 72 đạo, chúng ta mặc dù là chút bảng môn tà đạo, cũng không phải nên như vậy khiến người ta nhìn thấp." Hàn Ý tứ hai người nếu như ỷ vào bản lĩnh lớn, liền dám ở bên cạnh trộm nghe bọn họ đại kế, đó chính là là kẻ địch chứ không phải bạn, đừng trách bọn họ làm liều chết đấu tranh. Ô Lão đại kỳ thực trong lòng cũng ngầm mực, nếu không có lý trí thường nhắc nhở, hai người này lén lén lút lút ở phía xa, không biết muốn nghe đi bao nhiêu bí mật. chắc bất phàm cùng phụ dung tiên tử người tài cao gan lớn, không sợ chút nào, nhưng là thật sự từ đằng xa lại đây. mọi người là vừa buồn vừa vui, thì chính là nếu có thể được hai người trợ giúp, này đại sự có thể vì là, yêu chính là, hai người nếu không phải tử, muốn đem bọn họ diệt khẩu đánh đổi sẽ rất nặng nghề phụ dung tiên tử mỉm cười mà đứng. Kiếm thần lạnh lùng không nói. Ô lão đại liền bắt chuyện bọn họ nói về được sinh tử phụ không chế việc, hắn phen ngày nói đến, tất cả mọi người là cảm động lây, cái này cũng là bọn họ gom lại đồng thời duyên cớ. Sau khi nói xong, Lý trí Thường lên tiếng nói, "Ô lão đại ngươi có thể hay không đem này tối hôm qua bị người cứu đi nữ hài thân hình cho ta miêu tả một phen?" Ô lão đại biết tựa Lý trí Thường bực này, người chắc chắn sẽ không bắn tên không đích, bởi vậy Ô lão đại tuy không hiểu, vẫn là tinh tế miêu tả một phen. Lý trí Thường biểu hiện tự tiếu phi tiếu nói, "Ô lão đại các ngươi thực sự là đáng tiếc, như ta dự liệu, tối hôm qua nữ tử kia chính là Thiên Sơn đồng mô bản thân." Ô lão đại chờ người nghe nói như thế, khiếp sợ không thôi, hay còn không tin nói, Lý công tử từ chỗ nào đến này phán đoán? Lý trí thường tựa hồ mang theo tiết hợp nói, năm xưa ta từng cùng đồng mộ gặp qua một lần, còn giao thủ một lần, may mắn chạy trốn. Giờ đây ta võ học đại thành, lần này chính là muốn hướng về đồng mộ linh giáo một phen, vừa đến xác minh trong lòng sở học, hay để chấm dứt năm đó nhân quả. Ô lão đại nói rằng, Lý công tử võ công của ngươi thần diệu truyền vang võ lâm, nhưng muốn nói ngươi có thể ở đồng mộ trên người đảm mạng, chúng ta là chết cũng không tin. Về phần Lý trí thường mặt sau nói cùng đồng mộ xác minh sở học, này càng là vô nghĩa. Vương Ngữ Yên biết Lý Chí Thường võ công đang phong tạo cực, liền nàng biểu ca đều không phải là đối thủ, đây là nghe được Ô lão đại nói Lý Chí Thường không thể ở đồng mộ trên tay bà mạng, tự nhiên có chút không cao hứng. Nàng khinh khẽ mở miệng nói, "Tố tiên sinh Lý công tử lợi hại ngươi lại có thể nào hết mức biết được, nếu là hắn muốn giết các ngươi, các ngươi ở đây không một người có thể chạy thoát, coi như là ta muốn đả thương ngươi, cũng không phải rất khó khăn." Ô lão đại không cam lòng nói, "Tiểu cô nương ngươi nói ta không phải Lý công tử đối thủ ta phải thừa nhận, nhưng là ngươi muốn là đều có thể thắng được ta Ô mỗ người, vậy ta cái này 20 năm chẳng phải là đều sống đến cậu trên người." Hắn lời nói này thô lỗ, Mọi người cười to một tiếng. Lúc trước Vương Ngữ Yên đi nhầm vào nơi đây, tuy rằng thương một chút người, nhưng đều là chút vô dụng ra hỏa, sau đó chế phục Vương Ngữ Yên chính là Miêu Cưng khu xã nhân. Vương Ngữ Yên kiếm thuật lợi hại, nhưng cũng là nữ tử, nhìn thấy rắn độc tự nhiên tay chân buồn rửn, dễ dàng liền cho hạ chế. Lý Chí thường nói, "Ô lão đại ngươi nếu như có thể ở Vương Cô nương trên tay đi qua tam kiếm, tại hạ sẽ không có bất kỳ yêu cầu gì giúp ngươi đối phó đồng mộ, ngươi có dám theo ta đánh bạc một phen?" Ô lão đại chờ người nghe được cái này lại hỉ, nếu như có thể đến Lý Chí thưởng trợ giúp, bọn họ xem như tiêu tốn đại giới có lớn cũng thì ý. Tú Chi hiện ở cơ hội tốt như vậy bày ở trước mặt. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 3 chương 68, Thái Huyền Kinh. Lại nói ngày ấy hư trúc dưới lôi cổ sân sau, một ngày bởi vì cất bước quá nhanh, bỏ lỡ khách điểm. Hắn cực có thể chịu được cực khổ, thêm vào luyện thành dịch cân kinh sau tinh lực hơn người, liền tiếp tục vào ban đêm chạy đi. Tuy là ban đêm, nhưng nội lực của hắn thâm hậu, ánh mắt lại cảm, nhìn thấy phía trước đoàn người chính muốn giết hại một tiểu cô nương. Hắn bởi vì trang phục huyền trường. huyền trường thấy hắn phát, gọi hắn phát xuống Bồ đề tâm, tương lai muốn thành Phật thành Bồ Tát, phổ độ chúng sinh. Vì vậy biết rõ Thiếu Lâm tự cùng Mộ Dung Phục là kẻ thù, cũng muốn cứu Mộ Dung Phục tính mạng. Lần này nhìn thấy một tiểu cô nương muốn chết thảm, không kịp nghĩ kỹ liền cho nàng cứu ra. Nội lực của hắn vừa dày, cho dù không học được nội công, cấp tốc chạy tốc độ cũng không phải người bên ngoài có thể so sánh với 36 động 72 đảo nhiều như vậy hảo thủ, hết mức cho hắn bỏ lại đằng sau. Chưa hết một ngày hư trúc đã đến Hà Nam danh phòng, cách Thiếu Thất Sơn đã không xa. Hư trúc trên lưng bé gái nói, đã lâu không đi xa nhà, không nghĩ tới danh phong thành đều như vậy phồn hoa, đúng là ra ngoài ta dự liệu. Nhớ tới mạn mải nải khi còn bé đại tống mới khai quốc, cách năm đời không xa khi đó chính là khai phong phủ cũng không như vậy phồn hoa. Hư Trúc nói, nải nải thiếu lâm tự chúng ta cũng không thể chứa đựng nữ thí chủ. Ngươi gọi tiểu tăng làm sao dám vi phạm tự quy mang người đi vào. Bé gái chính là đồng mẫu, nàng lao khí hành thu, như lão nhân non, nói, ngươi phải biết ngươi người sư phụ kia sư phụ sư phụ linh môn tiểu tử kia năm đó nhưng là mời thật nhiều lần mải nải đi các ngươi thiếu lâm tự, nải nải đều không có hứng thú đi đây. Linh môn là thiếu lâm đời trước phương trượng, Hư Trúc là biết đến, nhưng là đối với cái này mới kết bạn nải nải nói Hư Trúc đều là không tìm được manh mối. Rõ ràng là thiếu nữ dáng vẻ, một mực muốn dùng nải nải đến từ nói. Nay Nại mãi thấy Hư Trúc không có hứng thú vấn đề này, lại nói: "Tiểu tử ngươi nếu trên người chịu dịch cân kinh thần công, tại sao không đi luyện mấy môn 72 tuyệt kỹ công phu, nếu như ngươi biết một chút thiếu lâm tuyệt kỹ, có lại Nại chỉ điểm muốn từ ta đôi kia đầu trên tay chạy trốn liền dễ dàng hơn nhiều. Hư Trúc sẽ chính là Phật môn cao thâm nhất nội công, nội lực thuật kiệt, nhưng không thích hợp võ công của nàng. Đồng ngũ với khinh công trên còn có thể chỉ điểm Hư Trúc một, hai, nhưng muốn để Hư Trúc học được của nàng Thiên Sơn lục dương trưởng, Thiên Sơn chết mai thủ lại cũng có. Nếu là Hư Trúc là cái võ học bậc thầy vậy cũng cũng dễ dàng. Chỉ cần đem nguyên lý giải thích đi ra." liền có thể xúc lý bên thong đồng mộ nhưng là nhớ tới lý trí thường đến nàng nghĩ đến tiểu tử kia vừa nhìn liền tư chất bất phàm đang tiếc chúng rồi sự sống chết của nàng phụ hiện tại cũng biết không sợ súng lúc trước nếu có thể đem tiểu tử kia thu làm thủ hạ dạy dỗ 2 năm bảo vệ nàng vượt qua cái này 90 thiên kiếp khó tự nhiên không phải việc khó cũng may nàng cái này thân võ công đã có chuyển nhân không phải vậy bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công từ đây ở trên tay nàng thất truyền nhưng cũng đáng tiếc lúc này phía trước có người ôn nhu nói sư tỷ ngươi chạy thật xa nhưng khiến tiểu muội một trận dễ tìm Hư Trúc sắc mặt phát khổ nói, nải nải làm sao bây giờ? Cái tiêu lý tiền bối lại đuổi theo tới. Đồng Mô nói, buồn hòa thượng, kế trước mắt chỉ có hướng về thiếu thất sơn mặt trên đi tới. Trong lòng nàng vẫn là thở dài hư trúc luyện chỉ là dịch cân kinh, dịch cân kinh cố nhiên là trong chốn võ lâm vô thượng bảo điện, có thể hóa ngoan thạch vì là mỹ ngọc. Một khi luyện thành công lực ngày đêm gia tăng, thường thường mấy năm liền có thể tích góp được mấy thập niên nội lực. Nhưng là cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu không thể phá tan sinh tử huyền quan, dịch cân kinh có thể tích lũy nội lực cũng có hạn độ. Chỉ là giúp ngắn cái này tích lũy nội lực quá trình thêm vào có thể kéo dài tuổi thọ, vận dụng thiếu lâm các loại tuyệt kỹ. Ngàn từ năm đó, có thể đem dịch cân kinh luyện đến cao thâm nhất nơi cũng chỉ có được mà, như điên tăng cùng hư trúc chỉ luyện đến biết bề ngoài mà không biết bề trong, không tích lũy một thân nội lực thâm hậu. Đồng mô biết thiếu lâm tự lợi hại nhất nội công là La Hán Phục Ma Công, căn cứ sư phụ hắn nói tới. Sư phụ nàng ở nàng 2 3 tuổi đoạn thời gian đó gặp phải qua một khoảng chừng 30 tuổi người thanh niên, đối phương chính là luyện thành La Hán Phục Ma Công, nội lực còn tại sư phụ hắn tiêu giao tử bên trên. Hơn nữa người kia còn không phải hòa thượng của thiếu lâm tự, để sư phụ nàng hết sức kỳ quái nếu như đối phương chỉ là nội công so với sư phụ hắn thâm hậu cũng liền bỏ qua. Nghe sư phụ nàng ngựa khí tiêu giao tử năm đó cùng kia người lột võ, đối phương dùng ra một môn gọi thái huyền kinh võ công, phá hết tiêu giao phái các loại tuyệt học. Tiêu giao tử không cam lòng bên dưới, đi tới đại lý bất lao trưởng xuân cốc, lén ra cái môn này bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công, hy vọng nàng tương lai luyện thành môn võ công này. Nhìn là này thái huyền kinh lợi hại, vẫn là bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công bá đạo. Những chuyện này sư phụ nàng cũng chỉ từng nói với nàng. Cùng đến nàng sau khi trưởng thành nhưng từ chưa từng nghe nói trên giang hồ từng có như vậy nhân vật có tiếng tăm, sau đó nàng kết bạn thiếu Lâm tự trên đại trưởng môn linh môn cũng không nghe bất kỳ liên quan với người kia tin tức. Như không phải là bởi vì hư trúc luyện thành dịch cân bình, nàng cũng sẽ không bởi vậy nghĩ tới đây môn chuyện cũ. Có điều nàng biết đối phương nếu luyện thành La Hán phục ma công, cùng thiếu Lâm tất nhiên quan hệ không ít, chỉ cần người kia chuyển nhân vẫn còn, nói không chắc nàng có thể mượn đao giết người thoát khỏi Lý Thu Thủy truy sát. Cũng may hư trúc mấy ngày này có kinh nghiệm, nhìn thấy Lý Thu Thủy liền rút chân lao nhanh. Nhưng là Lý Thu Thủy trước sau theo sau lưng, thanh âm của nàng mờ mờ ảo ảo nói: Sư tỷ ngươi lại đem chúng ta môn phái khinh công bí mật bất truyền cho cái này thiếu lâm tự tiểu hòa thượng, lẽ nào ngươi không thích sư huynh mà di tình biệt luyến ở tiểu hòa thượng trên người sao? Cái này cũng có trách, năm đó ngươi rồi cùng linh môn tiểu tử kia quan hệ không ít, cấu kết làm bậy, chẳng trách sư huynh không thích ngươi. Đông mỗ cùng linh môn chỉ là quân tử chi giao, võ học cao thủ trong lúc đó tỉnh táo nhung nhớ, đến lý thu thủy trong miệng đã biến thành hai người có xấu xa tội chứng. Đông mỗ cùng nàng đánh nhau mấy chục năm, đương nhiên sẽ không dễ dàng vì là lý thu thủy ngôn ngữ lay động nhưng là hư trúc nghe được lý thu thủy có nhục đời trước phương trượng danh dự, cãi lại nói lý tiền bối bạn tự linh môn phương trượng như thế nào sẽ cùng nải nải có tư tình, mong rằng ngươi không nên nói lung tung. hắn một hồi khẩu chân khí liền tiết sơ qua, cứ như vậy lý thu thủy lại truy tiến vào một chút lộ trình. đồng mẫu cả giận, ngươi ngốc hòa thượng, nàng đang cố ý dẫn ngươi nói chuyện, làm cho ngươi chân khí tiết ra, ngươi làm sao như vậy buồn. lý thu thủy tiếp tục nói, xem ra tiểu hòa thượng ngươi còn hộ lên, chẳng lẽ ngươi chính là ta sư tỷ cùng linh môn con riêng, thật là như vậy, lao tử là hòa thượng, như tử tự nhiên cũng nên cùng với vẫn còn. nàng lời này ác độc điểm ý ở trọn nộ hư trúc, hư trúc nghe được tâm mạo giận hỏa, còn muốn phản bác, chỉ nghe được phía trước một thanh âm quen thuộc nói, đây không phải là hư trúc đại sư, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. phía trước trên đường lớn một người dáng vẻ trang nghiêm, không phải kêu Ma Chí là ai đến. lúc trước Lý Thu Thủy cùng hư trúc chờ đợi nhưng là truyền âm nhập mật, Cưu Ma Chí chỉ nghe được hư trúc âm thanh, thấy hắn tới cực nhanh, muốn ngăn cản hắn, có điều hư trúc đạt được đồng mỗi chỉ điểm, hiện tại khinh công cực kỳ cao minh, nhìn thấy Kiu Ma Chí cái này lợi hại cực điểm nhân vật, lại là cả kinh, tiềm lực bắn ra, lại tăng nhanh nỗ lực tốc độ, chân khí khuấy động dưới, bình địa mà lên. Từ Cửu Ma chí bầu trời bay qua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 3 chương 69, kẻ đáng sợ nhất. Cửu Ma chí còn chưa làm rõ hư trúc làm sao khinh công cũng thay đổi lợi hại rất nhiều, đột nhiên có một đạo tuyệt cường trưởng lực đánh về phía bộ ngực hắn, hắn nói thầm một tiếng, ở đâu tới cao thủ, thật mạnh trường lực. Xuất trưởng chính là ta Lý Thu Thủy, nàng nhìn thấy một đại hòa thượng ngăn trở đại lộ, chỉ cho là thiếu lâm tự tới được giúp đỡ, lúc này mới xuất trưởng muốn đánh gục hoặc là kích thương người này. Kiu Ma chí không kịp nghĩ kỹ lập tức có trưởng. Hai người đều là cõi đời này cao thủ hàng đầu, một khi giao thủ, liền kinh giác đối phương vô cùng khó chơi. Lý Thu Thủy cùng Cửu Ma Chí đồng thời phát hiện đối phương có Tiểu Vô Tương Công, Cửu Ma Chí đột nhiên cả kinh, chẳng lẽ là nàng? Nếu là trong lòng hắn suy đoán người kia, quả nhiên là hoàn toàn ngõ hẹp, Cửu Ma Chí không dám kinh thường, dùng ra bình sinh công lực cùng đối phương đấu. Đối phương ra tay quá nhanh, hắn căn bản là vô dụng ra Thiểu Trạch kiếm cùng Hỏa Diễm đao chỗ chống, chỉ có thể dùng 72 tuyệt kỹ cùng đối phương vật lộn. Lý Thu Thủy phát giác đối phương tu hành chính là Tiểu Vô Tương Công, nhưng dùng ra lại là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, trong lòng không rõ. Thế nhưng đối phương võ công cao, cũng chỉ tốn nàng một bậc. Lý Thu Thủy tự không dám khinh thường. Hai người liền tại đây trên đại đạo bắt đầu đấu. Lý Thu Thủy càng đánh càng là bội phục đối phương, nàng cuộc đời ngoại trừ đồng mẫu cùng Lý Chí Thường ở ngoài, giết người chưa bao giờ dùng chiêu thứ hai. Đại hoa thượng này có thể cùng nàng tranh đấu ngoài trăm chiêu, quả nhiên là khó có thể tin. Cưu Ma chí càng đánh lại càng là tâm trạng lẫn mình, hắn vốn tưởng rằng trên đời ngoại trừ Lý Chí Thường ở ngoài lại vô đối thủ, làm sao biết người này theo lý thuyết tuổi sắp 90 tuổi, lại võ công còn thắng năm đó. Hai người giao thủ với nhau, lan lộn đấu đến thứ 300 chiêu, trung quy là Lý Thu Thủy võ công cao Cư Ma chí một bậc. Đối với Tiểu Vô Tương Công cũng hiểu rõ càng đấu chết, một chiêu Dạ Xoa Tham Hải điểm vào Cửu Ma Chí bên trong đỉnh ở trên. Vốn là Dạ Xoa Tham Hải là trận đánh ở Thiên Trung Khí Hải, vừa mới gọi Dạ Xoa Tham Hải, nhưng là Cửu Ma Chí võ công cũng là đến không thể tưởng tượng nổi tình cảnh, hiểm hiểm tránh được một chiêu này. Chỉ làm cho Lý Thu Thủy hiểm hiểm điểm vào huyệt Thiên Trung phía trên một tấc hai phần bên trong đỉnh ở trên, dù vậy, Cửu Ma Chí cũng cảm thấy ngực khó chịu, trời đất quay cuồng, khí tức vận hành không trôi chảy. Lý Thu Thủy chỉ đang đuổi giết đồng mẫu, một kích thành công sau cũng không kịp coi Cửu Ma Chí chết sống, lại đuổi về phía trước. Cửu Ma Chí miệng phun máu tươi, thầm nói: lão tặc bà so với tiểu tử kia còn muốn đáng ghét. Chung có một ngày ta muốn đem ngươi cho ta khuất đục trả cho ngươi. Hai đóa hoa nợ các biểu một chi. Bên này Lý trí Chí Thường chính để Vương Ngữ Yên cùng Ốu Lão Đại giao đấu một phen. Vương cô nương ngươi hay dùng ta cái này bội kiếm đi theo Ốu Lão Đại qua mấy chiêu đi. Lý trí Thường khởi xuống vô thường kiếm đưa tới Vương Ngữ Yên trong tay. Vương Ngữ Yên vốn tưởng rằng Lý trí Thường cái này các cao thủ dùng kiếm chắc chắn so với thường nhân trọng rất nhiều, làm sao biết vào tay, bắt bị vô cùng mềm mại. Vô thường kiếm sắc bén tuyệt luân, đứng đầu thiên hạ. Thế nhưng sử dụng vật liệu lại hết sức đặc biệt. Hai bên người kéo dài đất trống, Ô Lao Đại cùng Vương Ngữ Yên đối lập mà đứng. Ánh trăng chiếu ra Vương Ngữ Yên bóng lưng, lửa trại bước lên, mọi người chỉ cảm thấy yên hà bá phụ hoảng vào tiên cảnh. Nhưng thấy nàng thon thả thân hình, áo choàng tóc dài, khúc xạ nhưng là một loại thuần khiết mà thần thánh bầu không khí, một vệ tinh thần nồng nặc mùi thơm. Vương Ngữ Yên cầm trong tay trường kiếm, người đẹp như ngọc. Kiếm nhược thu thủy, thật lòng nhìn Ô Lao Đại. Lúc này nàng lần đầu tiên trong đời chân chính về mặt ý nghĩa cùng người giao đấu. Trong lòng nàng đã có hoàn toàn chắc chắn, vì vậy không chút hoang mang, khí định thần nhàn. 36 động 72 đảo kinh sợ với Vương Ngữ Yên mỹ lệ bên trong, mà Ô lão đại cũng không dám xem thường. Trận chiến này không chỉ quan hệ hắn cá nhân vinh lục, càng quan hệ đến có thể hay không đem lý trí thường dẫn vị là giúp đỡ. Âu lão đại nhìn thấy Vương Ngữ Yên cầm kiếm tư thế, chỉ cảm giác mình bất luận từ đâu phương hướng ra tay, cũng quyết định không tránh khỏi đối phương mũi kiếm. Hắn như thế chiến vô cùng đệ tâm, không dám dễ dàng chậm trở. Đột nhiên Vương Ngữ Yên di chuyển, là của nàng kiếm động. Một chiêu thiên phong lại còn tú dùng đến, đâm về phía Ô lão đại bụng dưới bên trong đỉnh Ô lão đại thấy nàng chiêu kiếm này có thể xưng tụng tinh diệu, nhưng quyết định không thể để cho hắn không còn sức đánh trả chút nào. Hai tay hắn vẽ một vòng tròn, một chiêu song khóa bức rèm che muốn cuốn lại vương ngự yên đưa tới trường kiếm. Nhưng là vương ngự yên tựa hồ đã ngờ tới Ô lão đại sẽ lấy cái gì chiêu, ở Ô lão đại giơ tay một khắc đó, một sai bước, nghiêng người mà qua. Nàng cái này một biến hóa cực kỳ đột ngột, ở Ô lão đại ra chiêu trước, đã nghĩ kỹ. Nàng thời cơ bắt bí đến vừa đúng, thêm vào bộ pháp tinh kỳ, Ô lão đại còn chưa phản ứng lại, chỉ cảm thấy vai phải sau thiên tông huyệt trên mắt lạnh, chính là đối phương mũi kiếm vạch trần y phục của hắn, chạm vào thiên tông huyệt trên ra. Chỗ này tuyệt đạo chính là Ô lão đại cháo môn vị trí, là võ công của hắn bên trong được điểm. Hết thời đối địch đánh nhau, với mình cháo môn nhất định phòng hộ đến vô cùng chặt chẽ, xem như bị thương trúng chiêu, cũng dù thế nào cũng sẽ không phải ở cháo môn lân cận. Nhưng là vừa đến Ô lão đại quá mức lưu ý chẳng tỷ đấu này, nhưng cầu bảo vệ ba kiếm này liền coi như thắng. Thứ hai Vương Ngự Yên đã sớm nhìn thấu võ công của hắn theo thời học, thứ ba độc cô cửu kiếm xuất kiếm khi bước tiến cực kỳ xảo diệu, không đợi Ô lão đại trở bàn tay kích địch, Vương Ngự Yên mũi kiếm đã hạn chế hắn cháo môn. Lúc này Vương Ngự Yên chỉ cần nhẹ nhàng một chiêu kiếm lấy vô thường kiếm sắc bén, ô lão đại cái này thần võ công liền coi như là phế bỏ hơn phân nữa. ô lão đại cười khổ nói, thực sự là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cô nương kiếm thuật tinh kỳ, tại hạ chưa từng nghe thấy, không biết tôn sư là ai. lý trí thường bắt chuyện vương ngữ yên trở về, quay về ô lão đại cười nói, kiếm thuật của nàng chính là ta tà giáo, bất quá chúng ta không phải là quan hệ thầy trò. vương ngữ yên một chiêu kiếm hạn chế ô lão đại không có một chút nào đến sắc, nàng chiếm hết thiên thời địa lợi, toán thật hết thảy, nếu không phải thắng đó mới kỳ quái đây. nàng đem vô thưởng kiếm thu hồi vào kiếm, không nói một lời đi trở về đến lý trí thường bên người Lúc này không có một người dám coi khinh nàng. Dù sao Ô lão đại võ công ở đây cũng coi như là số một số hai hảo thủ, ngay cả là nhất thời không quan sát thua với Vương Ngự Yên, nhưng này cái tiện nghi cũng không phải ai ngờ kiếm liền có thể kiếm lấy được. Ô lão đại tựa hồ bình tĩnh, mỉm cười nói, nếu không phải quan hệ thời trò, xem ra hai vị chẳng lẽ là tình nhân, trước kia chúng ta không biết, nhưng là đắc tội cô nương Vương Ngự Yên hơi đỏ mặt, vội vàng giải thích, cũng không thế này, các ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm. Trong lòng nàng vẫn là lấy biểu ca làm trọng, nhưng là Ô lão đại đưa nàng cùng Lý Chí thường hiểu lầm thành tình nhân, nàng lại cũng không sinh ra tức giận. Điểm này nàng không có đi nghĩ tới vì sao lại như vậy. Ô lão đại chờ đợi chỉ làm tiểu cô nương ra mặt mỏng, bởi vậy không để ý lắm. Ô lão đại lúc trước bại bởi Vương Ngự Yên, thế nhưng cũng không cảm thấy Vương Ngự Yên thật sự liền võ công cao đến không thể tính được, chân chính đáng sợ vẫn là lý trí thượng. Ở đây không thiếu võ học cao thủ, nhìn ra được Vương Ngự Yên lúc trước có thể chế phục Ô lão đại tất cả đều là dựa vào kiếm pháp cao minh, bộ pháp tinh kỳ, cùng nội lực có cao hay không sâu đến không có cái gì quá to lớn quan hệ. Mà Vương Ngự Yến kiếm thuật vẫn là lý chí thượng truyền thụ, có thể thấy được lý chí thượng sâu không lường được. Mới biết thiên hạ chi đại, võ công cao cường giả không hẳn liền chỉ thiên sơn đồng mẫu một người chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện quy 3 chương 70, các ngươi cùng tiến lên những người này mỉm cười không nói lý trí thường lại lên tiếng ô lão đại lúc trước ngự yên hơi có đắc tội chớ trách móc cho dù ngươi lúc trước để ngự yên may mắn thắng một chiều, bần đạo cũng còn thì nguyện ý giúp các ngươi trời cao sơn linh thiếu cung tìm ra hóa giải sinh tử phủ pháp môn an động chủ nói này nói công hắn xưa nay cả lầm giờ khác này thấy lý trí thường còn đồng ý giúp đỡ vô cùng mừng rỡ thế nhưng nóng ruột dưới nói cũng nói không hết trình An động chủ cùng Âu lão đại là lần này vạn tiên đại hội khởi xướng người, cũng là cái này đám người bên trong người siêu quần bật tụy. Bởi vì An động chủ nói chuyện tặt xấu, quân ta toàn đều nhìn Ô lão đại. Âu lão đại trầm ngâm một hồi, có chút nghi vấn, cao giọng hỏi, "Lý công tử võ công của ngươi siêu phàm tuyệt tục, chúng ta tất nhiên là tin tưởng ngươi có giúp chúng ta bản lĩnh. Chỉ là thiên hạ không có vô duyên vô cớ trợ giúp, kính xin Lý công tử có điều kiện gì mà cùng nhau nói ra." Lý Chí Thường khai tiếng nói, "Văn đạo có chí với thành lập đệ nhất thiên hạ đại giáo phái, ta thấy các ngươi hảo thủ đông đạo, muốn mời chư vị giúp ta một chút sức lợi si. Mọi người nghĩ thầm chúng ta bản vì thoát khỏi đồng mộ không chế, lại vào học cho ngươi, chẳng phải là đi đầu lang hậu và hồ tiếng người với não, xì xào bản tán lên. Lý trí thường liêu bọn họ có này phản ứng cũng không để ý, chỉ là tiếp tục nói, vần đạo cũng không ràng buộc các vị, chỉ muốn gia nhập ta sáng lập giáo phái liền có thể, cũng chắc chắn sẽ không dùng thủ đoạn gì khống chế các vị. Này sinh tử phù ta cũng sẽ nghĩ biện pháp ban các vị mở ra. Hắn thanh em nói chuyện không lớn, thế nhưng chúng nhân vô luận xa gần nghe lời của hắn đều như cùng ở tại bên thai kể rõ giống như vậy, biết hắn công lực cỡ này coi là thật là không thể coi thường Ô Lão đại nói, nếu như Lý công tử có thể làm cho chúng ta miễn đi sinh tử phù khổ não, chúng ta tự thì nguyện ý vì là công tử cam tâm ra sức. Nhưng chúng ta còn có nghi ngờ, đó chính là đồng mộ thực sự sâu không lường được. Chúng ta vạn không có đảm lượng cùng nàng là định, chúng chi đến lúc đó đồng mộ cũng không biết là sống hay chết. Đến lúc đó nàng lại xuất hiện, chỉ sợ còn làm phiền Hà Lý công tử. Lý trí thường thanh danh quật khởi rất nhanh, lại chưa từng việc xấu. Ô Lão đại chờ đợi còn thì nguyện ý tin tưởng hắn nhân phẩm. Lý trí thường mỉm cười nói, nói đến nói đi, Chư vị vẫn là chưa tin bẩn đạo có thể đối phó đồng mỗ như vậy đi. Đồng Mô giết người chưa bao giờ dùng chiêu thứ hai, chư vị động chủ, đạo chủ đều có thể đến theo ta so tài so tài, không phải bần đạo cùng luôn, ở đây chư vị như có người có thể đỡ lấy bần đạo một chiêu nửa thức, bần đạo liền đưa hắn một môn tuyệt học, quyết không nuốt lời. Lý trí thường võ công cao bao nhiêu, 36 động 72 đảo mọi người tự nhiên không biết, nhưng biết người ở chỗ này, đơn đả độc đấu nếu muốn vượt qua hắn, quá nửa là hy vọng xa vời. Có điều nếu là chỉ chống đối mấy chiêu, những người này tâm trạng vẫn cảm thấy có chút chắc chắn. Lý trí thường trong miệng tuyệt học tuyệt đối không kém, bọn họ cũng hơi có chút nóng lòng muốn thử. Chỉ nghe được hừ lạnh một tiếng, nhưng là Kiếm Thần chắc Tiên Sinh mở miệng nói, đứa bé từ đâu tới lớn như vậy khẩu khí. 36 động 72 đạo đám rác rưởi này võ công qua quyết bình bình bị đồng mô điều động cũng hay sống nên, nhưng là nói cũng không nên nói quá đầy đủ. Nguyên lai like hắn xưa nay tiêu căng tự mãn, trên tay thực tại có công phu, cho dù bất bình nói nhân hòa phụ dung tiên tử cũng tốn hắn một bậc. Nghe được Lý trí Thường ăn nói ngông cuồng tự nhiên không cam lòng. Quần ta bên trong đi ra một mập một gầy hai người, khanh khách kêu quái dị nói, chắc lão nhi ngươi khẩu khí thật là lớn. Nói ai rác rưởi đây, huynh đệ chúng ta đã lâu không giết người, vừa vặn bắt người khai khai hơn còn ta biết hai người này được xưng Châu nhai xong quái, võ công quả thật không tệ. Ở 36 đảo 72 động cũng coi như là trung lưu nhân vật, thêm vào hai huynh đệ liên thủ, mặc dù là Ô lão đại, an động chủ mấy người cũng muốn kiêng kỵ mấy phần. Đột nhiên Hàn Quang lóe lên, một thanh trường kiếm rướn tới, nằm ngang ở hai quái trước mặt, đại quái dục trượng, hai quái sử dụng kiếm. Hai quái nghĩ ra kiếm ngăn trở người đến, để đại quái đồng thời xuất trưởng đánh gục đối phương. Hàn Quang lấp lóe, chỉ nghe khanh khách tiếng, hai quái kiếm trong tay bị đánh rơi, hai người cấp tốc lướt về đằng sau, xa năm, sáu trưởng mới ổn định. Đại quái xuề bán tay dây, mặt trên một tiêu máu tươi chảy ra. Lúc trước nếu là hắn động tác hơi chậm, cái tay này này cũng liền không có. Cố nhiên chiêu kiếm này làm đến nôn nụt, bình tĩnh mà xem xét mặc dù đã sớm chuẩn bị, hai quái cũng tự nghĩ không phải là đối thủ, có điều nhiều chống đỡ chút thời gian mà thôi. Xuất kiếm chính là ta chắc bất phàm, từ vừa mới chiêu kiếm này ra chiêu nhanh chóng, bắt bí chi chuẩn xem ra, hắn kiếm thượng trình độ thực đã đến mức độ đang phong tạo cực. Chắc bất phàm thu kiếm vào vỏ, rất có khoe vẻ, quần ta tiếng khen hay sống dậy, càng làm cho hắn vô cùng được lợi. Hắn khổ luyện kiếm thuật mấy chục năm, một truyền nhân cũng không kỷ thu lần này tái xuất giang hồ chính là ta vì dương danh hiện gia thịnh vương Ngữ yên nhẹ giọng nói này một tay chu công kiếm là phúc kiến kiến dương một chữ tuệ kiếm môn tuyệt kỹ vị này chắc lao tiên sinh chắc là một chữ tuệ kiếm môn cao thủ danh nhân giả quân hào cùng kêu lên ủng hộ sau khi lập tức đồng loạt hướng về chắc bất phàm chú ý càng không một tiếng động nàng tiếng nói tuy nhẹ mấy câu nói này nhưng rõ rõ ràng ràng truyền vào cất trong hai người vốn là quân hào nhìn thấy chắc bất phàm kiếm kỹ bất phàm cho rằng hắn có thể cùng lý trí thường tranh hùng nhưng là vương nữ yên đều có thể khinh khẩu nói ra chắc bất phàm lai lịch lại tiếp tục đối với lý trí thường sùng kính lên Chắc bất phàm nghe được vương ngự yên thuận miệng nói ra hắn lai lịch, trong lòng khiếp sợ tối đỉnh, nụ cười cũng cứng đờ. Ô lão đại cực có ánh mắt, chắc bất phàm cố nhiên lai lịch bị vương ngự yên dễ dàng nói ra, nhưng là hắn kiếm thuật là chân thật lợi hại, bởi vậy không muốn đắc tội hắn. Hắn vội vã chuyển đổi đề tài nói, bất bình nói trường ngươi lần này được gan động chủ mời mà đến, chúng ta cảm kích không khỏi. Lần này trung thật tình ta đã đầu đuôi nói ra đến, không biết ý của ngươi như thế nào. Chỉ nghe bất bình nói nhân đạo, các vị nhận hết thiên sơn đồng mối làm nhục độc hại, thực vô danh người lạc tú, thiên hạ hảo kiệt nghe nóng, hoàn toàn bóp cổ tay. Các vị lần này phấn khởi phản kháng. Ai không nguyện giúp đỡ một chút sức lợi xỉ. Si? Bần đạo tự nhiên đồng ý rút kiếm cùng Tương Nhiễu Cử, có điều vị này Lý Tiểu Hưu muốn tọa các vị thủ lĩnh, các ngươi đồng ý, có thể bần đạo thực sự không muốn bị người giằng buộc, đến lúc đó trùng nổi lên, chẳng phải là trái lại rút cũng bất nhị. Lý Chí Thường mỉm cười nói, Bất Bình nói trưởng vẫn cảm thấy Bần đạo tài năng kém cỏi, cái này cũng không có cái gì, nếu người nào đối với Bần đạo bản lĩnh có chất vấn, đại nhưng đi ra, các ngươi có thể đồng loạt ra tay kiếm thần chắc tiến sinh, phụ dung tiên tử, Bất Bình nói trưởng các ngươi cùng đi đi, nếu là ngươi nhóm tăng người có thể ở Bần đạo trên tay đi qua 10 triệu, cái này thống lĩnh quần hào, ta liền cũng không tiếp tục nói rồi. Kiếm Thần chắc bất phàm nói: "Thật can đảm, ngươi nếu muốn muốn chết, chúng ta cũng quyết sẽ không hạ thủ lưu tình." Kiếm Thần chắc bất phàm, bất bình nói: "Nhân hòa phụ Dung Tiên tử ba người trước đã trao đổi qua, muốn cùng đi thu phục quần hào, giờ khắc này Lý trí Thường hành to một chân bảo, đã sớm nhìn hắn khó chịu. Nếu không phải là kiên kỵ Lý Chí Thường võ công khó lường thêm vào ba người không muốn cậy ra lên mặt, tiến lên vây công, đã sớm đem hắn chế phục." Hống Chi Vương Ngư Yến nói toạc ra chắc bất phàm lai lịch, chắc bất phàm xấu hổ không ngớt, tâm trạng thành kiến cũng sâu hơn một tầng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Quy 3 chương 71, ai là Kiếm Thần? Giao Vương bất bình nói: người. Kiếm thần chắc bất phàm, phụ dung tiên tử thôi Lục Hoa ba người võ công đều là trong chốn võ lâm nhất lưu hạ thủ. Đặc biệt là kiếm thần chắc bất phàm, ở trường Bạch Sơn hẻo lánh lạnh lẽo chỗ đạt được tiền bối tổ tiên để lại kiếm kinh, cần tu khổ luyện 30 năm sau, tự giác kiếm thuật đại thành, hắn phúc kiến một chữ tuệ kiếm môn một nhà trên dưới già trẻ lớn bé đều bị thiên sơn đồng mộ giết sạch sành sanh, lần này chính là ta đến đây hướng về đồng mộ báo thù. Quan thời gian trước chắc bất phàm ở Hà Bắc giết mấy cái hảo thủ, càng thêm tăng thêm tự tin, tự cho là vô địch thiên hạ. Lý trí thường nếu muốn lập tức đồng thời đối với phó ba người bọn hắn, ba người đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Ba người bao quanh đem Lý Trí Thường đẩy nốt, Lý Trí Thường nhưng là tay không. Ô lão đại lúc trước nhìn thấy Lý Trí Thường sử dụng kiếm phá giải như mau tế châm ám khí bản lĩnh, biết hắn kiếm thuật cao, đến không thể tưởng tượng nổi tình cảnh, do hỏi: "Lý công tử vì sao không sử dụng kiếm?" Lý Trí Thường nói: "Vẫn chưa tới sử dụng kiếm thời điểm, hiện tại kiếm để lại ở vương cô nương nơi đó là đến nơi." Ba người giận dữ, chỉ cảm thấy vô công của ngươi cao đến đâu, cũng không nên thả xuống lớn lối như thế, bọn họ chờ chút ra tay, không tin Lý Trí Thường còn có tiếp kiếm xuất kiếm cơ hội. Chắc bất phần nói, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, hôm nay liền cho ngươi chút giải dỗ dễ dạy ngươi làm người hắn bản thân liền là ngông cuồng ngông cuồng tự đại đồng lửa nhìn thấy lý trí thường so với hắn còn ngông cuồng hơn tâm trạng tràn ngập ghét cay ghét đắng chắc bất phàm dẫn xuất thủ trợ xì trước trường kiếm run run một chiêu thiên như không lư theo một chiêu sương trắng minh ngông hai chiêu trộn lẫn uy lực vô cùng lớn chắc bất phàm có thể đem cái này hai chiêu kiếm pháp hỗn hợp thành một kiếm thuật trình độ sát thực phi phàm vương ngữ yên ở hắn xuất kiếm trước liền mở miệng nói thiên như không lư cùng xương trắng minh ngông đều là cựu hư một thực chỉ cần trong cung thẳng tiến vào đảo kỳ tâm phúc liền làm cho hắn không phải thủ chiêu không thể Nàng sau khi nói xong, chắc bất phàm vừa vặn đem cái này hai chiêu ra xong, hình như là vương ngữ yên gọi hắn ra chiêu gì, hắn liền ra chiêu gì, giống như vậy, quần hào cười trộn không ngớt Có điều cứ việc vương ngữ yên nhìn thấu hắn cái này hai chiêu kiếm pháp, thế nhưng kiếm khí ngang dọc dưới, hàn quang điểm điểm, chính là quần hào cũng trong lòng lau vệt mồ hôi. Nói đến thẳng trong cung dễ dàng, nhưng là kiếm ảnh kiếm ảnh tầng tầng bên dưới, ai lại thật là có can đảm dám tiến quân thần tốc. Thế nhưng lý trí thường liền dám, nguyệt quang bên dưới, một bạch đạo nhân đối mặt phía trước kiếm khí hàn quang, không hề sợ hãi, mặt lộ vẻ mỉm cười, vươn tay trái ra ngót đút lại hướng về chắc bất phàm nhẹ nhàng phất một cái. Chắc bất phàm kinh hãi đến biến sắc, lý trí thường cái này thanh thanh thản thản phất một cái, vừa vặn phá tan hắn tầng tầng hư ảnh, điểm chỗ yếu. Chắc bất phàm vội vã thu kiếm hành đường, chỉ cảm thấy đến thái nguyên huyện tốt nhất hơi tê dần, suýt chút nữa liền không cầm được kiếm. Hắn biết đây chỉ là đối phương một đòn lưu lại nội tình, hơn phân nửa cũng làm cho hắn trường kiếm chịu đi, chỉ để lại điểm này, lúc này mới không khiến hắn trưởng kiếm tổ tay. cũng may nếu là đơn đả độc đấu, đối phương một đòn bên dưới không cần dừng lại, hắn đã thua, mới vừa mới đối phương chỉ là một điểm thất thu cũng không dùng toàn lực, bởi vì bất bình nói người bụi bẩm dĩ nhiên đến lý trí thường sau gáy. nay phất trần được bất bình nói người chất lực, từng chiếc thụ hạ xuống, đơn giản là như kim thép. nếu là bị cái này phất trần quét chúng, liền sắt thép làm đầu, cũng sẽ bị đâm ra lỗ nhỏ. lý trí thường không hề hay biết, lang ba vi bộ khẽ cười nói, chiêu thứ băng chiêu. hắn nói lời này thì đã đến bất bình nói người bên trái, xa xôi rỗi ra một đầu ngón tay đi ra. ai cũng không nhìn thấy hắn lúc trước dùng thân pháp gì, quả nhiên là quỷ dị khó lường. bất bình nói người cũng không để ý, một thanh phi đao nhanh hơn cả chớp giật, bắn về phía lý trí thường bên trái bên hai. Cái này phi đao xuất từ phụ dung tiên tử thôi lục hoa tay, chết ở nàng phi đao bên dưới người nhiều vô số kể. Có bất bình nói nhân hòa chắc bất phàm làm nhiệm hộ, nàng đối với một đao kia cực có lòng tin. Nàng cũng biết lý trí thường lợi hại vô cùng, một thanh phi đao không hẳn có thể làm sao hắn. Theo lại có tứ thanh phi đao hướng về lý trí thường vào tới, mặt, tiết hầu, lồng ngực, bụng dưới, tận đang phi đao bao phủ bên dưới. Lý trí thường theo chào theo nắm, những này phi đao nhẹ nhàng bị hắn hấp đến tay, rơi xuống một chỗ. Đồng thời lý trí thường một bước đi ra ngoài, xúc địa thành đa la diệp chỉ do ý mà phát, điểm ở phụ dung tiên tử hai cánh tay yếu nguyệt trên đồng thời Lý Trí Thường rút về thân thể, trả lại bất bình nói trường một trường. Trường lực chống chân mở miệng khúc chết bất định đánh tới bất bình nói người vai phải. Lúc này quân hùng chấn động quát một tiếng, cao giọng nói, ánh nhờ kiếm. Lý Trí Thường không có để ý mở miệng nói, Ngữ Yên cầm kiếm tới. vô thường kiếm tử vương Ngữ Yên trong tay tuốt ra khỏi vỏ, chi một tiếng hướng về giữa không trung bay đi, chính là ta vương Ngữ Yên thanh kiếm hướng về Lý Trí Thường ném đi. Nguyên Lai chắc bất phàm một đòn không trúng, liền biết không nắm ép lĩnh đi ra, liền Lý trí Thường một sợi lông cũng đừng muốn thương tổn đến. Không chi Lý trí Thường hiện lộ ra võ công, đã làm cho hắn bắt đầu e ngại. Hắn thân thể xoay tròn đánh nửa cái vòng tròn, trường kiếm ngửa một cái, trên mũi kiếm đột nhiên sinh ra nửa thức không ngừng phụt ra hút vào thanh mang. Quân chúng bên trong có hơn 10 người cùng kêu lên kinh ngạc tốt lên, á, nhợ kiếm, ánh kiếm. Kiếm kia mang còn tựa trường xà giống như có dỗi bất định, chắc bất phàm mặt lộ cười gần, trong đan điền để một cái chân khí, thanh mang đột nhiên nhiều hơn, hướng về lý trí thường ngực đâm tới. Nhưng là lý trí thường từng bước từng bước đẩy ra, chắc bất phàm ánh kiếm cách hắn trước sau chỉ có một trượng. Trong khoảnh khắc lý trí thường một tấm tay vô thường kiếm bay đến trên tay hắn, hắn trường kiếm run lên, hơi suy nghĩ. Vô Thường kiếm trên cũng sinh ra một ánh kiếm, có tới dài khoảng một thước, càng thêm như là thật. 30 động 72 đảo nhìn thấy chắc Bất Phàm dùng ra ánh kiếm đều trong lòng sinh ra sợ hãi, lại nhìn tới Lý Chí Thường đồng dạng dùng ra ánh kiếm, hơn nữa so với chắc Bất Phàm dài ra hơn hai lần, lúc này liên lặng như tờ, khó có thể tin. Chắc Bất Phàm nhìn thấy Lý Chí Thường ánh kiếm so với hắn còn dài hơn, trong lòng đại sợ, càng làm cho hắn kinh hãi không thôi chính là, kiếm của đối phương mang cùng hắn cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ là uy lực càng lớn, nhỏ bé càng dài mà thôi. A nhờ kiếm bí quyết là hắn đoạt được vô danh kiếm kinh thượng tải, hắn theo nếp mà luyện, cũng không truyền đi nhưng là Lý trí Thường làm sao cũng sẽ đồng dạng thủ pháp so với hắn còn muốn thuần thủ Lý trí Thường ánh kiếm vừa ra chỉ thanh thanh thản thản một chiêu kiếm hướng về chắc bất phàm đâm tới ai nhờ kiếm đối lập cường cường va chạm không thể buông tha cường giả vi tôn chắc bất phàm kiếm thượng thanh mang tăng hãn dã sắc mặt tái nhợt quát to một tiếng không biết kết cuộc ra sao mà đi Phu Dung Tiên Tử cũng bất bình nói người nhìn thấy Lý trí Thường như thần kiếm kỹ trong lòng lập tức mất đi chống lại ý nghĩ bất bình nói người khuôn mặt thảm đạm nói lợi hại lợi hại chắc Lão Nhi được sưng kiếm thần nhưng là hôm nay thấy như vậy thần tích mới biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân chắc bất phàm dùng ra ánh kiếm còn muốn tụ khí hồi lâu, nhưng là lý trí thường tùy ý một chiêu kiếm, thì có thức đến trường kiếm mang, hai người khác nhau một trời một vực, trên lệnh chi đại khó có thể kể rõ. Bất Bình nói người xấu hổ nói, "Ô lão đại các ngươi có lý chân nhân giúp đỡ, lo gì không có thể đối phó đồng mộ. Chúng ta liền không đến làm loạn thêm." Lý trí Thường không tới 10 chiêu thì bại lui ba đại cao thủ, coi là thật để quần tà khuất phục không lớt. Thầm nghĩ, dựa lưng đại thụ thật hóng gió, người này tính khí so với đồng mộ muốn tốt hơn nhiều, đầu hắn nói không chắc còn có thể ở trong võ lâm rực rỡ hào quang. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. quy 3 chương 72 Phiếu Miểu Phong. Thiên Sơn Phiếu Miểu Phong Linh thiếu cung bên trong, một trang phục cực kỳ hào hoa phú quý thiếu nữ ngồi ở đại điện ở giữa cái ghế bên cạnh. Nàng mang đấu đồng màu đen, khăn che mặt lung dưới, đấu đồng mặt trên treo một con màu vàng linh thiếu, trông rất sống động, tựa hồ là muốn sống lại. Trước mặt nàng quỳ cái mặt hoàng sam nữ từ trẻ, nàng một mực cung kính nói, "Khởi bẩm thiếu tôn chủ, có tỉ muội phát hiện 36 động 72 đảo những cái kia tiện nô âm thầm tụ tập ở một chỗ, tựa hồ đang lưu đồ bí mật phản loạn." "Này thiếu tôn chủ nói, phản loạn liền phản loạn đi, chỉ cần sư phụ trở lại, những người này có thể thành cái gì khí hậu?" Trình tỷ tỷ ngươi đứng lên nói chuyện, ngươi quỷ ta nào không quen. Nàng thanh âm chắc chúa, chính là huyện chuyển niên hoa, nhưng làm linh thiếu cung thiếu tôn chủ. Nữ tử trẻ trong lòng thở dài, thiếu tôn chủ học võ tư chất rất tốt, chính là không có gì chủ kiến, không biết tôn chủ sau trăm tuổi, có thể hay không tiếp tục áp đảo 36 đảo 72 đạo động những người kia. Trình họ nữ tử trẻ chính là Thiên Sơn Linh thiếu cung quân Thiên Bộ phó thủ lĩnh Trình Thanh Sương, nàng đứng lên, vẫn cứ cung kính nói, thiếu tôn chủ tuyệt đối không nên gọi ta phụ tỷ tỷ, cái này nếu như tôn chủ biết, có thể như thế nào cho phải? Trình Thanh biết, đồng mô vì là cho vị này thiếu tôn chủ thành lập uy không cho nàng nhóm những người này cùng nàng quá mức thân cận bình thường càng muốn phân rõ tôn thi Trình Thanh Sương biết thiếu tôn chủ là tôn chủ tìm được truyền nhân tương lai muốn kế thừa linh thiếu cung hết thảy nàng khá có trưởng mực đối với đồng mẫu cực kỳ trung tâm nếu là trong cung tỷ muội có đối với thiếu tôn chủ không quá cung kính thường thường cũng phải lớn hơn thanh quát lớn này thiếu tôn chủ thấp giọng rên rỉ một tiếng nói không biết đại gia tìm tới sư phụ không có Trình Thanh Sương trả lời Cựu Thiên Chín Bộ chỉ để lại Quân Thiên Bộ canh gác buồn cùng Thiên Bộ hướng đông phương cung nên tôn chủ Dương Thiên Bộ hướng về phía đông nam Thiên Bộ hướng phía nam Chu Thiên Bộ hướng Tây Nam phương, cả ngày Bộ hướng phía Tây, U Thiên Bộ hướng phía Tây Bắc, Huyền Thiên Bộ hướng phía Bắc, Loan Thiên Bộ hướng về hướng Đông Bắc. Liệu định ít ngày nữa liền có thể đón về tôn chủ. Lúc này này thiếu tôn chủ vui vẻ nói: Phu tỷ tỷ là ngươi trở lại sao? Nhưng là có sư phụ tin tức, nàng đồng ngũ tẩy ngân phàm thủy, thêm vào linh thiếu cung linh dược đông đảo, luyện lên bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công tiến triển cực nhanh. Giờ khắc này công lực đã có đồng ngũ hơn hai tuổi thời điểm trình độ, là lấy dễ dàng phát hiện bên ngoài về người tới. Bên ngoài tiến vào tới một người mặc y phục màu xanh nữ tử trẻ, chính là năm đó đi theo Đồng mẫu Vô Lượng Sơn phủ Mẫn Nghi, nàng mặt lộ vẻ nụ cười nói: "Thiếu tôn chủ đi vào công phu càng thêm thâm hậu, nếu như tôn chủ trở lại, nhất định thật là cao hứng." "Này Thiếu tôn chủ nói, nơi nào?" "Phu tỷ tỷ có thể đừng nói như vậy." Trình Thanh Xương nhìn thấy phủ Mẫn Nghi cùng Thiếu tôn chủ như vậy không có tôn ti phân chia, khó chịu trong lòng. Nàng làm người gần bướng, cùng phủ Mẫn Nghi lại là một loại khác tác phong. Phu Mẫn Nghi nói: "Có tỷ muội tin tức truyền đến, phát hiện tôn chủ lưu lại ám ký, tựa hồ là hướng về Tùng Sơn thiếu Lâm phương hướng mà đi, các bộ hạ tỷ muội đạt được tin tức." đều từ từ hướng về Thiếu Thất Sơn từ từ tập hợp. Vốn là ta cũng là muốn đuổi đi Thiếu Thất Sơn. Trên đường đạt được một trọng yếu tin tức, vì vậy không thể không chạy về. Thiếu tôn chủ nói: "Tin tức gì?" Phù Mẫn Mi nói: "Ta ở trên đường thăm dò này 36 động 72 đạo các nô tài mới đầu phục một nhân vật lợi hại, bọn họ thế lực hợp lại cùng nhau thành lập một minh giáo, những nô tài này ở trong coi là thật có không ít hảo thủ, e sợ ít ngày nữa liền muốn đến tấn công ta Linh thứ Cung. Giờ đây chúng ta ở lại trong cung không đủ nhân lực, kính xin Thiếu tôn chủ quyết định là triệt là lưu." Lúc này bên ngoài vội vội vàng vàng đi vào tứ nữ, tứ nữ một mặt hồng nhạt, một xuyên nguyệt bạch, một mặc thiên bích, một mặc thiên hoàng. đồng thời vào cửa, đồng thời hướng về này thiếu tôn chủ không người thi lễ nói, trung tỷ tỷ có thể không xong. bên dưới ngọn núi các nơi yếu đạo đều không đảm kia nô tài vây. trinh thanh xương quát lớn nói, lớn mật, thiếu tôn chủ tục danh. các ngươi cũng dám gọi thẳng. tứ nữ le lưới một cái nói, được rồi, thiếu tôn chủ, chúng ta nên làm gì? phú mẫn nghi thở dài nói, không nghi tới cái này quần nô tài động tác như vậy cấp tốc, bọn họ nhân vật phức tạp, ta định ra bọn họ chỉ ít còn cần 5 ngày mới có thể chỉnh hợp, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến xem ra này minh giáo giáo chủ quả nhiên có chút thủ đoạn, Trình thanh xương rất có trí kế, nàng nói rằng, không nếu chúng ta đem sinh tử phụ trấn ngứa hoàn toàn bộ phá hủy, sau đó chúng ta từ mật đạo bỏ chạy, đối phương người đông thế mạnh các nàng đồ chiến vô ích, không bằng triệt hồi cùng cái khác chư thiên bộ hạ tỷ mọi hội hợp, đón về đồng mộ sau đến lúc đó hết thảy vấn đề khó tự nhiên mở ra. thiếu tôn chủ nói, cứ như vậy đi, ngược lại ta cũng đã lâu không hạ sơn, chính thật mọi người cùng nhau đi ra ngoài hóng mát một chút. trinh thanh xương thầm than, thiếu tôn chủ như vậy thiên chân hồn nhiên, đối với linh thiếu cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng là nếu muốn thể sống chết chống lại, Thiếu tôn chủ có sơ suất, linh thiếu cung chuyển thừa nhưng là đứt đoạn mất. Phù Mẫn Nghi đối với điểm này cũng trong lòng long lanh, trở về cũng là ý này, vì vậy không nói ra, đồng ý động tác này. Lưu thủ linh thiếu cung bộ hạ chỉ có mấy chục người, các nàng triệt đến cũng nhanh. Phiếu Miểu phong dưới, Lý trí thường cao cư thủ nơi 36 đảo 72 động chia làm ngũ hành trang phục phân bố ở các nơi. Lý trí thường thở dài nói, không nghĩ tới Vương cô nương ngươi ở binh pháp trên như vậy có thiên phú, ngăn ngắn mấy ngày là có thể đem đại gia trình hợp, cho dù Tôn Ngô trên đời cũng không gì hơn cái này. Vương Ngữ Yên học cái này, binh pháp nhu lực vốn là chỉ là vì trợ giúp mộ dung phục Phúc quốc, nào có biết giờ đây trước tiên cho lý trí thường thành lập minh giáo dùng tới. 36 động 72 đảo những người này vốn là phân tán ở chân trời góc biển, võ công có cao có thấp, nhưng lợi hại đến đâu cũng chỉ là chút vô danh môn phái nhỏ, giờ đây liên hợp lại thành minh giáo, mỗi người tinh thần tăng mạnh, trong lòng biết có này thế lực lớn dựa vào, sau đó chính là gặp phải Thiếu Lâm, cái bang những này đại phái cũng vô tâm tóc sợ hãi. Phía trước có người trở về nói, "Vẩm báo giáo chủ, linh thiếu cung đem thông hướng trên núi cầu treo bằng dây khắp toàn bộ trên nước." Vương Ngữ Yên ôn nhu nói, Phiền phức cựu mục kỳ các anh em đi phạt chút cự mục, sau đó dùng để bắt cầu. Trong đám người ra tới một người như tháp sát đại hán, Thô Thanh Thô khi nói, tuân mệnh. Hắn muốn là thiết ngao đảo đảo chủ các đại bá, bởi vì khí lực rất lớn, bị phân đến cự mục kỳ làm kỳ chủ. Lý trí thường y thuật cao minh, tuy rằng muốn phá vỡ những người khác sinh tử rất khó, thế nhưng xứng chấn áp sinh tử phù ngỡ lạ viên thuốc nhưng tương đương dễ dàng. Hắn muốn giải quyết những người khác sinh tử phù chỉ có thể dùng bắc minh thần công hấp thụ hắn gần đây muốn một lần nữa điều luyện trên người thần công sinh tử phù vừa vào trong cơ thể liền cùng kia người chân khí hỗn hợp hắn hấp thụ sau khi không khỏi lại để cho chân khí hôn tại một điểm cái được không đủ bù đắp cái mất không bằng đến linh thiếu cung sau tìm tới thiên sơn lục dương trưởng đến lúc đó băng những người này giải sinh tử phù hắn biết linh thiếu cung mật địa có khắc tiêu giao phái cao thâm võ công trên trời lục dương trưởng cũng ở trong đó chúng chi muốn mượn giám tiêu giao phái những này cao thâm võ công đến giúp đỡ chính mình sáng chế một môn thiên hạ mạnh nhất nội công giải quyết đan điền hoa lúc này mới có tấn công linh thiếu cung cử động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 3 chương 73, nhập thần tòa chiếu. Phiếu miểu phong tuyệt đỉnh bên trên, minh giáo mọi người tùy tùng sau lưng Lý Chí Thường. Bọn hắn bây giờ, nhưng là đối với giáo chủ Lý Chí Thường phát ra từ đáy lòng bội phục, nếu không có Lý Chí Thường học cứu thiên nhân, dọc theo con đường này cơ quan ám khí bên dưới bọn họ cũng không biết muốn tử thương bao nhiêu, thêm vào lúc trước này cuối cùng một đạo lật trời, nếu không phải là Lý Chí Thường triển khai thần công, bọn họ những người này làm sao mà qua nội phải đến. Chỉ thấy phía trước lòng đất một cái tảng đá xanh lắt thành đại đạo, mỗi khối tảng đá đều là dài chừng 8 thước, bề rộng chừng 3 thước, thật là chỉnh tề. Một lắc thành như vậy lại đạo, công trình hùng vĩ cực điểm, tựa không phải đồng mộ tụ hạ chứ nữ có khả năng. Cái này tảng đá đại đại ước chừng 2 trượng dài, thạch đạo nơi tận cùng, một tòa thật to thạch bảo sừng sững đứng vững, bảo môn khoảng chừng trái phải các có một con tượng đá mệnh thiếu, cao tới ba trượng có thừa, nhọn mỏ cự chảo thần tuấn phi phàm, bảo cửa khép hở, khắp mọi nơi vẫn là một người cũng không. Minh Dao giáo chúng thường lui tới lên núi đều là che mặt, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy linh thiếu cung hình dáng, như vậy công trình vĩ đại, tuyệt không phải người đủ khả năng, vốn là bọn họ e ngại đồng mộ chi tâm thoáng giảm nhạt, kể từ đó lại một lần nữa gia tăng sợ hãi. Lý Chí thường nhẹ giọng nói, "Chỗ này kiến trúc ít nhất xây ở 300 năm trước, tuyệt đối không phải đồng mộ kiến tạo, thật không biết 300 năm trước là loại nào thế lực lại có thể ở cái này tuyệt đỉnh bên trên kiến tạo ra cỡ này cung điện, làm người ta nhìn mà than thở." Ô lão đại những người này nghe được Lý Trí thường giải thích lúc này mới an tâm đến, tâm trạng xấu hổ, nếu quyết tâm phản kháng đồng mộ hư ác, liền không nên mang trong lòng ý lui. Linh thiếu cung bên trong cơ quan trái lại rất ít, cái này cũng có trách, dù sao Linh thiếu cung người làm sao sẽ nghĩ tới có người có thể giết tới Phiếu Miệu Phong đến. Mọi người tìm khắp toàn bộ Linh thiếu cung cũng không phát hiện có người. Hậu thủ kỳ tăng thủ công tìm tới một cái mật đạo đi về bên dưới ngọn núi, bọn họ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lý trí thường tự trong mật thất tìm tới sinh tử phụ giải pháp, bỏ ra một ngày thời gian giải những người này sinh tử phụ, càng làm cho những người này lòng sinh cảm kích. Bọn họ vốn tưởng rằng Lý trí thường nói giúp bọn họ ngoại trừ sinh tử phụ chỉ nói là nói mà thôi, không nghĩ tới thật sự tìm tới biện pháp giải quyết. Cỡ này khí độ, lại sao không phải đồng mẫu có khả năng cùng? Các bộ hạ nhận hết linh thiếu cung trừ nữ cực hình nhiều năm, giờ khắc này được giải thoát, biết được Lý trí thường không can dự bọn họ thủ riêng sau, dồn dập hạ sơn đi báo thủ rửa hận. Này thần nông bang chủ tư không huyền năm đó nghe lý trí thường giả mạo đoàn dự không có tự sát chịu lục giờ khắc này rốt cục giải quyết trong lòng hòa lớn tâm trạng đối với năm đó vị kia đoạn công tử càng là vô cùng cảm kích tâm trạng nói lần này sau nhất định phải tìm tới ân nhân hào hảo báo đáp một phen những cái kia giáo chúng hạ sơn muốn biết thủ riêng liền đem vương ngự yên mời đi ra chủ trì đại cục ở giữa điều hành mấy đạo nhân mã cùng linh thiếu cung cựu thiên chín bộ chiến thật chút thời gian đáng tiếc đối phương cao thủ không ít còn có một thiếu tôn chủ cũng cực kỳ lợi hại cũng may vương ngựa yên điều hành có cách người hai phe mã một tháng hạ xuống mỗi người có tử thương nhưng không bị thương gần độ cốt một đường truy truy đuổi đuổi ác đấu vô số mà chiến mà đi đều tới thiếu thất sơn mà đi vương ngữ yên đúng là không có ra tay bởi vì nàng chỉ cảm thấy chỉ huy nhân mã thú vị như giang hồ nhi nữ bình thường đánh đánh giết giết nhưng không phải là của nàng hứng thú vị trí linh thiếu cung nhà đá bên trong chỉ thấy bốn vách tường nham thạch đánh bóng đến thật là bóng loáng trên vách đá khắp đầy vô số kính trường khoảng một tấc vòng tròn mỗi cái quyển chung đều khắc lại đủ loại đồ hình có rất nhiều người như có chính là hình thú có chính là tàn khuyết không đầy đủ văn tự càng có chút chỉ là ký hiệu cùng đường nét vòng tròn bên chú giáp một giáp 2 từ 1 từ 2 chờ con số vòng tròn số lượng nếu không vượt qua ngàn, chí ít cũng có 8, 900 cái. Những ký hiệu này đều là vô cùng tinh thâm võ công. Lấy lý trí thường giờ đây sở học chi bao la và tượng, lại cũng trốn không thoát những này võ học hàn rào, coi là thật để lý trí thường có chút ngạc nhiên không thôi. Lý trí thường một tháng hạ xuống đều ở thạch thất bên trong phòng đoán trong đó tinh nghĩa, tổng kết một môn vô cùng lợi hại thần công đi ra. Cái này một tháng qua chỉ nghe được trong nhà đã có lúc tiếng sấm gió mấy liệt, có lúc vắng lặng không hề có một tiếng động. Lý trí thường không ăn không uống, thân hình từ từ gầy gò, tinh thần càng lúc càng rui rào, hắn vốn là thần quang nội liễm, nhưng bây giờ tại đây trong phòng tối lại hư không sinh điện. Không cần cây đuốc liền có thể thấy rõ cái này trong phòng tối hết thảy. Lý Chí thường vận hành chân khí, thân hành cơ viên, đánh ra mấy chiêu võ công, nhìn như nhà đá ghi chép võ công, lại có chút không giống, hắn càng luyện vận hành chân khí càng nhanh, uy lực gây nên, nhà đá dường như phát sinh sấm vang chớp giật, đến cuối cùng hắn toàn bộ thân thể tựa hồ cũng muốn nhấc lên khỏi mặt đất, nhưng dù sao là kém một chút ý tứ. Lý Chí thường cũng không để ý biết đây là hắn công lực thâm hậu, ma chướng đột kích mà sản sinh ảo giác. Hắn từng chiêu từng thức chậm rãi đánh ra đến, chân khí khối động, động tác nhưng càng ngày càng chậm, thế nhưng nhà đá nhưng động tĩnh càng lúc càng lớn. Cuối cùng Lý Trí thường chậm rãi đứng lại, phun ra một cái bạch khí, như một cái lợi kiếm, đánh vào trên vách đá. ở trên vách đá lưu lại một đạo không biết sâu cạn lỗ kiếm. Lúc trước này một hồi Lý Trí thường công hành viên mãn giới một cách tự nhiên phát sinh kiếm khí, chính là suốt đời công lực ngưng tụ. nhập thần tọa chiếu là vì thần chiếu, hắn rốt cục đem các loại võ học thông hiểu đạo lý, đem một thân chân khí điêu luyện đến đến tinh trí thuần, không có nửa phần tạp chất. môn thần công này ở trên tay hắn, cơ hồ có cải tự hồi sinh năng lực, luận uy lực mạnh đủ để xứng đáng đệ nhất thiên hạ công. đáng tiếc môn thần công này so với cửu âm chân kinh. Bắc Minh thần công còn có thật nhiều chỗ thiếu sót, đó chính là môn võ công này đối với sự tu hành giả yêu cầu rất cao. Nhất định phải như hắn như vậy luyện võ ban đầu phải ôn hòa nhã nhặn, không có nửa phần tạm nghiệm, chỉ điểm này đơn giản yêu cầu, thiên hạ 99% người tập võ cũng đừng nghĩ làm được. Lại có thêm chính là môn võ công này nếu là không có đến đại thành, trước đó tiến cảnh cực kỳ chậm chậm, so với toàn chân tâm pháp chậm hơn, hơn nữa dục tốc thì bất đạt, chỉ cần tiến lên dần dần mới là. Hơn nữa cái môn này thần chiếu công nội dung vô cùng sâu xa, cho dù võ học cao thủ, nếu không có coi là thật thiên tư bất phàm, muốn lý giải lên cũng vô cùng khó khăn càng không như dịch cân kinh, bắc minh thần công như vậy có thể khiến người ngăn ngắn năm tháng liền tích lũy một thân nội lực thâm hậu. thiên hạ hắn gặp đối thủ lại không bằng cửu âm chân kinh đem võ học đạo lý nói được tấu triệt. cho dù tư chất hơi thấp người làm từng bước luyện trên mấy chục năm cũng có thể trở thành là một đời cao thủ. lý trí thường nghĩ tới những thứ này, khát cười khổ. cái môn này thần chiếu công tuy rằng có thể xương tụng trong trốn võ lâm cao thâm nhất nội công, nhưng là trừ hắn ra có thể hay không lại có thêm người luyện thành cũng là ẩn số. thật vào lần này rốt cục dựa vào thần chiếu công ký hiệu, làm cho hắn thoát thai hoàn cốt, giải quyết trên người ám thương. Giờ khác này tình trạng của hắn so với năm đó còn tốt hơn rất nhiều, như đồ mỗ, Lý Thu Thủy hạng người võ công cao thì lại cao rồi, thế nhưng lý trí thường nếu muốn giết các nàng đơn giản nhiều khó khăn. Thêm vào thần chiếu công đối phó nội thương rất có hiệu dụng, cho dù đang điển trọng thương, xương tỷ bà bị mặc những người này nghiêm trọng thương thế, hắn cũng có thể dùng thần chiếu công chữa trị. Lý trí Thường chậm rãi đi ra địa đạo, đương hắn mới vừa ra cửa động thời gian, sau lưng một tiếng sụp đổ, chỗ đó nhà đá dĩ nhiên bị hủy đi. Hắn một tháng đến trong lúc vô tình kình khí tung tóe, đã sớm đem chỗ thạch thất này kết cấu phá hủy, lần này công thành xuất quăng, nhà đá vừa vận phá hủy chỉ có thể nói từ nơi sâu xa tự có thiên ý giờ khắc này trên trời sơ tinh tháng lế ẩm trung quanh không người tịch liêu tâm ý sinh ở lý trí thường trong lòng nhưng hắn không có một chút nào phi muộn tính mạng chi đạo ở trước mặt hắn đã không có bắt đầu thần bí như vậy trong thiên địa này vạn sự vật vật trong mắt hắn chỉ trở nên càng thêm cảm động chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện quy 3 chương 74 sơn môn cách tới ngày ấy hư trúc trở lại sơn môn sau khi đồng mỗ liền chẳng biết đi đâu hư trúc mấy ngày nay cũng biết đồng mỗ tuyệt không phải người thường chỉ sợ là ẩn vào trong thiếu lâm tự lén lút tránh né vị kia lý tiền muối nếu là như thực chất báo cáo Quy mô lớn tìm tòi dưới không hẳn liền tìm không ra đồng mộ vị trí, nhưng là hư chốc lại sợ đồng mộ khởi sướng hung tính hại trong chùa đồng môn. Hạ Sơn khoảng thời gian này, hắn xem như lại là ngu rốt, cũng biết mình xảy ra không tầm thường biến hóa. Hắn vốn là nội lực tích dày, đương đại ít người có thể sánh kịp, chỉ là công phu quyền cấp cùng võ học đạo lý không biết rõ. Tuy tung đồng mộ vị này đương đại cao thủ đỉnh cao nhất một quãng thời gian, công phu quyền cấp không có dâng lên, nhưng là trong cơ thể tích trữ nội lực dĩ nhiên hiệu được sử dụng. Đồng mộ luyện này bắt hoang Lục hợp duy ngã độc tôn công chủ công thủ thiếu dương tam tiêu kinh. Nam tử luyện môn công phu này chính là chí dương, nữ tử luyện môn công phu này chính là trí âm, cùng cực thiên địa diệu lý, điên đảo âm dương, mới xuất hiện cách mỗi 30 năm liền muốn phản lão hoàn đồng bực này chuyện lạ. Nhưng là phản lão hoàn đồng trong lúc tu luyện khi nhất định phải hấp ẩm máu tươi, không phải vậy không cách nào tu luyện, cũng may hư trúc luyện thành dịch cân kinh, bên trong lực dương khí chi rồi dào, so với máu tươi hiệu quả còn tốt hơn. Đến hư trúc nội lực giúp đỡ, đồng mô đã không cần no ẩm máu tươi. Đồng mô bản nghĩ lần này phản lão hoàn đồng tiền độ đồ gian nan, vừa vặn gặp phải hư trúc mới gặp dự hóa lạnh, ngoài miệng đối với hư trúc hình dáng đáng ghét nhưng đem cuộc đời võ học cảm ngộ đều dạy cho hư trúc phần này báo đắc không thể bảo là không nặng chỉ có hư trúc chính mình ngộ nhưng không biết hư trúc chính đang chính mình tiện phòng suy nghĩ lung tung lúc này bên ngoài có người nói hư trúc sư đệ huyền trưởng sư thúc tổ gọi ngươi đến hắn nơi nào đây hư trúc nghe thấy người tới âm thanh là cùng mình đồng thời hầu hạ huyền trưởng hư danh sư minh, hư danh tâm tính thiện lương luyện võ một có thời gian rảnh liền luyện công không chế hơn phân nửa hầu hạ huyền khổ linh hoạt để lại cho hư trúc hư trúc không để ý lắm cần cụ chăm chỉ hầu hạ huyền trường, chưa từng lời oán hận Hư Danh vốn tưởng rằng Hư Chúc sẽ trách cứ hắn, nhưng là Hư Chúc chưa bao giờ lộ ra nửa phần bất mãn, đúng là đối với Hư Chúc hảo cảm tăng gấp bội. Hư Chúc theo Hư Danh đến Huyền Trường vị trí tĩnh thất, hắn mới vừa đi tới cửa, bên trong một rồi rào mạnh mẽ âm thanh truyền tới. Hư Chúc ngươi vào đi, Hư Danh ngươi sẽ không cần vào tới. Hư Danh không để ý lắm, hắn ước gì không nghe Huyền Trường giáo huấn. Thừa dịp thời gian này lại đi lượn công. Huyền Trường là cái khoảng trừng khoảng 50 tuổi tăng nhân, sắc mặt hường hảo, dù là ai cũng không tin hắn đã bại liệt hơn mười năm. Huyền Trường đột nhiên đứng dậy, mỉm cười nói, con ngoan, ngươi cuối cùng cũng coi như trở lại. Thư Trúc nhìn thấy Huyền Trừng cũng là mừng rỡ, bước nhanh về phía trước đi, bị dạp xuống Huyền Trừng trước người, mở miệng nói, không biết sư thúc tổ tìm ta chuyện gì. Huyền Trừng thấy dưới chân hắn bước tiến cực kỳ huyền ảo, mềm mại phiêu giật, đủ không điểm, rõ ràng là một môn cực kỳ thượng thừa khinh công. Tâm trạng sinh nghi nói, Thư Trúc ngươi nhưng là ở bên ngoài lại lệ những khác sư phụ. Thư Trúc nói, đệ tử không có mặt khác bái sư, chỉ là đạt được một tên tiền bối chỉ điểm. Sau đó hắn đàng hoàng đem khoảng thời gian này gặp phải sự tình bàn giao rõ ràng. Huyền Trừng vui vẻ nói, không nghĩ tới ngươi có cơ duyên này. Còn ngươi nói ẩn vào trong chùa người kia, thật là sư phụ ta linh môn phương trượng người quen cũ, không nghĩ tới nàng lão nhân ra còn sống trên đời. Ngươi có thể được nàng chỉ điểm ngược lại cũng không tồi. Hư trúc trong lòng thả dưới một tảng đá lớn, nghi vấn nói, nhưng là vì sao vị kia Lý thí chủ cùng đồng bọn tiền bối đều nói đệ tử luyện thành dịch cân kinh. Ta cũng đần độn hú mê. Huyền Trừng không khỏi mỉm cười nói, ta gọi ngươi ngày thường làm những cái kia động tác chính là dịch cân kinh cơ sở, hiện tại ngươi đã nhập môn, những cái kia động tác cũng không cần phải. trúc lại mở ra trong lòng nghi vấn, hắn biết dịch cân kinh là bản tự đạo vật. Sư thúc tổ lại đem nói chuyện cho mình cũng không biết là cỡ nào ưu ái. Huyền Trừng tựa hồ nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng, nói rằng, cái này nên là của ngươi Phúc Duyên, ta cũng không nghĩ tới ngươi lại có thể luyện thành. Trong chùa 72 Tuyệt Kỹ tuy rằng sát phạt nghiêm trọng, nhưng là tương lai muốn thành Phật thành Bồ Tát, làm sao có thể thiếu hụt hàng ma thủ đoạn? Ngươi mà đi tàng kinh cắt chọn mấy môn yêu thích tuyệt kỹ làm hộ thân thủ đoạn. Nói Huyền Trừng giao cho Hư Trúc một đạo thủ dụ, bằng này thủ dụ, Hư Trúc tự có thể như tàng kinh cắt thông suốt. Tàng kinh các ở Thiếu Thất Sơn một cái suối nước cạnh, chu vi cây cối chặt cây hầu như không còn, nhưng là vì phòng ngừa hỏa hoạn nguyên cớ. Tàng kinh các bên ngoài phòng bị nghiêm ngặt, bên trong nhưng chỉ có một quét rác lao tăng quản lý. Tàng kinh các tầng thứ nhất tàng có vô số kinh phật, tầng thứ hai mới là 72 tuyệt kỹ tàng thư nơi, tầng thứ ba lại là một chút hiếm có bản đơn lẻ, không chỉ là kinh phật. Thư trúc đi tới tầng thứ nhất, nhìn thấy vô số kinh phật, dường như vào một tòa bảo sơn, nhưng là quên mất huyền trưởng gọi hắn đi tìm mấy môn 72 tuyệt kỹ tập luyện sự tỉnh. Vốn là đủ tư cách tiến vào tàng kinh các tăng nhân đều là ở trong chùa có tôn sùng địa vị, học kiến thức phi phàm, cố mà tiến vào kinh các liền thẳng đến hai tầng mà đi. Này quét giác lao tăng nhìn thấy Hư Trúc tuổi còn trẻ, lúc đi vào dưới chân rơi xuống đất không hề có một tiếng động, rõ ràng có một thân thượng thừa võ công, vốn cho là hắn vừa giống như quá khứ vô số lần gặp phải người mở dạng, thẳng đến hai tầng mà đi, nào có biết Hư Trúc lại mê muội ở lầu một kinh Phật bên trong, không khỏi khẽ bước cằm, trong mắt tràn ngập kinh ngị. Nhựa ảnh ngã về tây, Hư Trúc mới từ kinh Phật bên trong đi ra ngoài, hắn ngạc nhiên nghĩ đến, sư thúc tổ gọi ta đi tới lấy mấy môn tuyệt kỹ, cái này trong lúc nhất thời ta làm sao biết nên tuyển võ công gì? liên tiện tay chọn một môn chỉ pháp cùng một môn trường pháp chiếu luyện một hồi hắn nội công đến trình độ này những này công phu không có hắn kinh lực khiến không tới địa phương hư trúc mỗi ngày xem xong kinh Phật, liên dùng thời gian còn lại đi tìm 72 môn tuyệt kỹ luyện như vậy thời gian lại qua rất nhiều thiên cùng đến ngày ấy trong chùa chợt nghe đến tiếng trung thang thang vang lớn liên tục không ngừng là triệu tập toàn tự tăng chúng tín hiệu ngoại trừ hàng năm Phật đàn đặt ma tổ sư sinh nhật chờ mấy ngày ở ngoài trong chùa từ trước đến giờ cực nhỏ triệu tập toàn thể tăng chúng trúc vội vội vàng vàng đi tới đại hùng bảo điện chỉ nghe tiếng trung tam vang tăng thể tuyên phật hiệu nam mô thích giả như lai phật Phương Trượng Huyền Từ cùng đời chữ Huyền ba vị cao tăng, bồi tiếp bảy vị tăng nhân còn có một tên thân mang bạch y trẻ tuổi người, cùng từ sau điện chậm rãi mà ra. Trên điện tăng chúng đồng loạt không mình hành lễ. Huyền Từ cùng này bảy tăng trước tiên túi chào trên điện tự vật, người trẻ tuổi áo trắng đứng ở một bên không đi túi chào, sau đó phân chủ khách ngồi xuống. Lý Chí Thường cùng một tên tăng nhân từng người ngồi ở đại điện khoảng trường, trái phải thủ, xem ra là khách tới bên trong địa vị tối cao người, thư trúc tuy cùng Lý Chí Thường tương giao một quãng thời gian, nhưng còn thật không biết Lý Chí Thường là thân phận cỡ nào, bất quá hắn có thể ngồi ở chủ vị tự nhiên thân phận không phải chuyện nhỏ. Trong lòng hắn buồn bực nói, Lý thí chủ làm sao cũng tới đến thiếu Thất Sơn trên. Lý Chí Thường đã sớm nhìn thấy hắn, hướng về hư trúc khẽ vuốt cảm hỏi thăm, hư trúc biết Lý Chí Thường đang thăm hỏi hắn, trong lòng có chút cảm động. Hắn dung mạo xấu xí, người cũng không thông minh, trong chùa trên dưới ngoại trừ huyện trưởng, cơ hồ không có ai coi trọng hắn. Mà Lý Chí Thường như vậy một vị tựa hồ đại người có thân phận, đối với hắn nhất quán thái độ ôn hòa, cho dù hắn thiên tính đôn hậu, cũng cảm kích Lý Chí Thường tử động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Q3 chương 75, Càn Khôn Nazi. Huyền từ cao giọng hướng về bản tự tăng chúng nói rằng, vị này chính là Ngũ Thai Sơn Thanh Lương tự Phương Trượng trên ngọn thần sơn người, đại gia tham kiến. Hắn chỉ vào bên phải một vị ước chừng bảy vài mươi tuổi, tuổi, thân hình thấp bé, hai mắt lấp lánh hữu thần, nhìn quanh thời khắc rất có uy nghiêm tăng nhân nói rằng: "Trong trốn võ lâm thịnh truyền hàng long phục hổ hai la hán, hôm nay hai người nhưng là sơ lần gặp gỡ." Thiếu Lâm tăng nhân chúng nghe được trên ngọn thần sơn người tự mình đến thăm Thiếu Lâm tự, đại đều có chút kinh ngạc, có điều tăng nhân Thiếu Lâm tự cực thủ giới luật, trong lúc nhất thời đại điện lại không có một chút nào tiếng vang. Tới chơi cái khác sáu vị cao tăng trong lòng khen. Thiếu Lâm Tự có thể chấp trưởng thiên hạ người cầm đầu, cái này thanh quy giới luật không thể không kể công. Huyền tư lại một lần nữa lần lượt giới thiệu còn lại 6 vị cao tăng, hắn nói rằng, vị này chính là khai phong phụ đại tương quốc tự quan tâm đại sư, vị này chính là Giang Nam phổ độ tự đạo thanh đại sư, vị này chính là Lư Sơn Đông Lâm Tự giác hiện đại sư, vị này chính là Trưởng An Tịnh ảnh tự dung trí đại sư, vị này chính là Ngũ Thai Sơn thanh lương tự thần âm đại sư, là thần lên núi người sư đệ. 6 tăng đều là ở trong võ lâm có tiếng vọng tăng nhân, dồn dập đáp lễ, một trận hàn huyên. cuối cùng nói, vị công tử trẻ tuổi này chính là Minh giáo giáo chủ Lý Chí đồng thời cũng là huyền bi sư đệ ân nhân cứu mạng minh giáo cùng thiên sơn linh thiếu cung chỉ sợ là gần đây trong chốn giang hồ nổi danh nhất hai nhà thế lực mấy ngày nay hai phái trong lúc đó không biết xung đột bao nhiêu lần càng thêm vào hai phái cao thủ tầng tầng lớp lớp gần nhất đánh tới thiếu thất sơn dưới để thiếu lâm tự một đám tăng chúng rất căng thẳng thêm vào gần nhất tây hạ nhất phẩm đường tứ đại ác nhân cũng tại thiếu thất sơn phụ cận bồi vệ bất định bên dưới ngọn núi bầu không khí nghiêm nghị cơ hồ có động một cái liền bùng nổ tư thế mọi người đều không nghĩ tới thống lĩnh lớn như vậy giang hồ thế lực minh giáo giáo chủ lý trí cư nhiên như thế tuổi trẻ. Võ Lâm truyền ra lý trí thường không thấp hơn Bắc tiểu phòng, Nam Mộ Dung xem ra cũng không phải không có lượng mà lại có khói, không trách thiếu Lâm tự lại làm cho hắn đang ngồi một mình ở phía trái nơi. Lý Trí thường nhẹ giọng nói, "Thủ hạ ta những cái kia giáo chúng chỉ là cùng Linh thiếu cung có chút thủ riêng, ngược lại không phải thật sự cùng quý phái không qua được, còn vì sao phải đến Thiếu Thất Sơn dưới tụ tập?" Nguyên nhân ở trong một lời khó nói hết. Nguyên lai Linh thiếu cung những người kia lúc trước đối với Minh giáo còn ở vào thế yếu, sau đó Cựu Thiên Chín bộ tụ tập người càng đến càng nhiều, dần dần Minh giáo liền rơi vào hạ phòng, nếu không phải là Vương Ngự Yên chỉ huy như định, bọn họ cái này một đám ô hợp sớm đã bị giết đến đại bại thua thiệt. Hai bên nhân mã đã ở bên dưới ngọn núi rằng có ba ngày ba đêm, suýt chút nữa liền giết ra chân hỏa. cũng may tây hạ nhất phẩm đường người xuất hiện, kiểm chế lại linh thiếu cung. Lý trí thường đến sau hỏi rõ tình huống, nghe xong tình huống, liền đối với bọn họ buông xuôi bỏ mặc. Lần này cùng linh thiếu cung thi đấu, đúng là minh giáo những người này vì một thứ những năm này trong lòng ngực khẩn dỗi. Trung quy là đồng mẫu chưa chết, lại chi các có sự cố kỵ, hai phe người bị thương khá nhiều, người chết chỉ có số ít. Kỳ thực đấu đến bây giờ minh giáo chưa người đã không còn lớn như vậy ban khí hiện tại còn dư lại đều là đánh nhau vì thể diện, linh cứu cung trừ nữ chỉ trước đón về đồng mũ, chỉ cần minh giáo người không chủ động khiêu khích cũng sẽ không manh động. trên ngọn thần sơn người quay về lý trí thường ôm quyền thi lễ, cười dài mà nói, nguyên lai ngươi chính là thần kiếm lý trí thường, làm sao chưa thấy ngươi bội kiếm tại người? hắn tác phong quả nhiên như đồn đại bình thường rất có giang hồ khí, cung huyền từ phương trưởng lịch sự nhõn nhã, nhất cương nhất lưu vừa vặn ngược lại. lý trí thường nói, ta biết cái này trong đại điện không có đáng giá tại hạ suất kiếm người, Liên chẳng muốn mang kiếm ở trên người. trong chốn giang hồ thịnh truyền lý trí thường một chiêu kiếm giết cái bang thái thượng trưởng lao từ xung tiêu. Từ xung tiêu bối phận cực cao, là đã qua đời trước nhâm bang chủ kiếm Nhiêm vong kiếm thông chi sư bá, cũng là ngũ thay sơn thanh lương tự phương trượng trên ngọn thần sơn người chi sư mình. Vì vậy trên ngọn thần sơn người tự nhiên đối với lý trí thường bất mãn hết sức, trong lời nói khá hàm khiêu khích ngụy vị. Trên ngọn thần sơn nhân thần sắc chấn động, kỳ thực hắn lúc trước ôm quyền trong lúc đó, nhưng là dùng ra bình sinh đắc ý võ công tâm ý khí huân nguyên công, hắn bản nghĩ lý trí thường tuổi không lớn lắm, xem như kiếm thuật như thế nào đi nữa cao minh, nội lực tất nhiên không thâm hậu, làm sao có thể được hắn huân nguyên tỉnh khí? Đến thời điểm đối phương chống đỡ không chịu nổi, hoặc là ép vỡ cái ghế, hoặc là chỉ có lui về phía sau đi. Ngược lại kể từ đó xấu mặt là gia định, cũng coi như trừng phạt nho nhỏ một phen. Nào có biết tâm ý của hắn khí hồn nguyên công đến đối phương nơi đó, dĩ nhiên dường như tiến vào một không đáy lô đen, một tia vặn sóng đều không có, lúc này để trên ngọn thần sơn người âm thầm lấm liệt. Nếu là lý trí thường công lực thâm hậu cùng hắn đối đầu, làm cho hắn chịu đến lực phản kích đạo này còn nói được, nhưng là kình khí đến đối phương bên kia lại không phản ứng chút nào, nếu không phải là trên ngọn thần sơn nhân thần trí tỉnh táo, đều muốn hoài nghi mình có phải là công lực hoàn toàn biến mất. Bọn họ lần này ám đấu chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng, trên ngọn thần sơn người hôm nay còn có chuyện khác muốn làm bởi vậy cười ha ha nói quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên lão tăng lúc tuổi còn trẻ cũng như tiểu hữu như vậy khôi hài dựa vào ha ha một tiếng che giấu hắn lại ngồi xuống chỉ nghe được kéo kẹt một tiếng hắn ngồi xuống cái ghế bảy lẻ tám nát tàng ra nếu không phải là võ công của hắn rất cao cấp tốc phản ứng lại đâm cái trung bình tấn coi là thật liền đặt mông ngồi xuống không phải gia đại xấu không thể cái ghế mở tung âm thanh ở yên tĩnh trống trải trên cung điện không thua gì một tiếng sét dẫn tới mọi người dồn dập hướng về trên ngọn thần sơn người chú ý nhìn lên đến tận cùng huyền từ kinh nghi nói thần sơn sư huynh nhưng là đối với ta thiếu lâm tự bất mãn sao trên ngọn thần sơn nhân tâm cả giận nói rõ ràng là ngươi thiếu lâm tự nắm muốn hỏng cái ghế cho ta tọa, tại sao lại kéo tới ta đối với thiếu lâm không đổ đầy đến trên ngọn thần sơn người lạnh lùng nói ta cũng muốn hỏi một chút có phải là huyền tử phương trượng xem thường nho nhỏ ngũ thai sơn thanh lưỡng tự cư nhiên như thế chậm chạp cùng bẩn tăng huyền tử càng thêm kinh ngạc vẫn cứ ôn hòa nói những này cái ghế đều là hoàng lê hoa một lần ra kiên cố dung bền nếu không phải là sư huynh tâm ý khí huấn nguyên thần công đã đang phong tạo cực làm sao có thể vô thanh vô tức đem cái ghế này then chốt toàn bộ chấn động xấu huyền tử chỉ tay này cái ghế linh kiện trên mặt vỡ hình dạng đặc biệt bóng loáng trình thể đúng là ngũ thai sơn tâm ý khí huấn nguyên công mới có thể tạo thành hiệu quả. Trên ngọn thần sơn người nhìn thấy cái này mặt vỡ, cơ hồ cũng phát sinh ảo giác, lẽ nào hắn lúc trước thật sự trong lúc vô tình phát công làm vỡ nát cái ghế này? Cái khác đến tăng cũng là rất nhiều kiến thức người nhìn thấy cái này mặt vỡ đúng là thanh lương tự tâm ý khí huấn nguyên công hiệu quả tạo thành. Liên ngay cả trên ngọn thần sơn người sư đệ thần âm thượng nhân cũng trong bóng tối thán phục, từ nơi này mặt vỡ có thể thấy được sư minh tâm ý khí huấn nguyên công đã đến lôi hỏa thuần thanh tình cảnh, nhưng là sư minh vì sao muốn dùng như vậy vụng về biện pháp để chỉnh thiếu lông? Hắn biết sư huynh từ trước đến giờ xem thường thiếu Lâm tự, xem như muốn hãm hại thiếu Lâm, cũng không nên dùng chính mình giữ nhà võ công, dùng môn phái khác võ công, cũng có thể dễ dàng đập vỡ tan cái ghế, còn có thể khiến người ta không thấy được. Trên ngọn thần sơn, người đột nhiên nhìn thấy lý trí thường đối với hắn lộ ra không tên ý cười, giờ mới hiểu được không phải đối phương hấp thu chính mình kinh khí, mà là đem nó lặng yên không một tiếng động chuyển đến chính mình ngồi cái ghế phía dưới, không khỏi đối với lý trí thường càng kiêng kỵ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 3 chương 76, ngăn cản các ngươi một canh giờ. Thần sơn thượng nhân đương nhiên không thể nói ra trừng tướng. Không thể làm gì khác hơn là nuốt vào quả đắng, lộ ra lúng túng nụ cười nói, thì ra là như vậy, có thể là bẩn tăng không cẩn thận không khống chế xong trên người đích thật khí, trong lúc nhất thời hiểu lầm Huyền Từ sư đệ ngươi, làm thật xin lỗi. Sau đó Thần Sơn thượng nhân cớ thiếu Lâm tự vô duyên vô cớ giấu hồ sơ Thiên Trúc Tăng Ba là Tình, hai phe biện luận lên. Cuối cùng Thần Sơn thượng nhân đổi trắng thay đen, nói thiếu Lâm tự giấu hồ sơ Thiên Trúc bạn bè, quả thật phá hoại hai nước trong nhà Phật bộ giao hảo tâm ý, càng cho rằng thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ đều là xuất phát từ Thiên Trúc Phật quốc. Nai Thần Sơn thượng nhân quả nhiên có cao thâm trí tuệ, có đã gặp qua là không quên được năng lực, hắn chỉ đem Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ bên trong bản nhược trưởng tâm pháp nhìn một lần, liền có thể lập thầm, còn có thể sử dụng thiên trúc ngữ phiên dịch ra đến. Bậc này học thức, điều này có thể chỉ nhớ, thực sự là gọi lý trí thường đều hơi kinh ngạc. Dù sao hắn cuộc đời gặp phải cao thủ đông đảo, nhưng là không có một người như Thần Sơn giống như vậy, có thể đã gặp qua là không quên được, ở lần đầu quan sát một môn lợi hại võ công dưới, liền đem nó phiên dịch thành ngữ, sau đó lại phiên dịch thành trung thổ ngôn ngữ, gồm môn võ công này nói thấu triệt. Bậc này năng lực lý trí thường đương nhiên cũng có thể làm được nhưng là hôm nay thần sơn thượng nhân lại có cùng hắn năng lực giống nhau, bực này thiên tư ngộ tính, quả nhiên là cổ kim hiếm thấy. nếu không có ngũ thai sơn thanh lương tự võ công so với thiếu lâm trinh lệnh rất nhiều, e sợ thần sơn thượng nhân lại là thứ hai lý trí thượng. lúc trước thần sơn thượng nhân đối với lý trí thượng ám hại, lý trí thượng âm thầm trừng phạt hắn một phen, nhưng là bây giờ lại có chút yêu nhân tại tâm ý. tăng nhân thiếu lâm tự nghe tới đến thiếu lâm tàng kinh thiên trúc tăng nhân ba là tinh sư minh chất la tinh đạt được thần sơn thượng nhân giúp đỡ, đem này bảy tuyệt kỹ nói thành đều xuất từ thiên trúc, đợi chữ huyền cao tăng huyền sanh vượt ra khỏi mọi người, quát hỏi, chiết la tinh đại sư vừa ra lợi ấy. Như vậy 72 tuyệt kỹ tất nhiên liền rất tinh thủ. Nếu không chúng ta tới qua so chiêu. Hắn lời nói này đi ra, chắc chắn chết La Tinh không có khả năng sẽ 72 tuyệt kỹ bất kỳ một môn, dùng cái này phản bác, tự nhiên chứng minh bọn họ lúc trước đều là vọng ngôn, chúng tăng thầm quát một tiếng mǒu. Chết La Tinh mỉm cười nói, "Ta Thiên Trúc võ công bác đại tinh thông, có mấy trăm môn." Bần tăng làm sao có thể mọi thứ tinh thông, lẽ nào đại sư ngươi liền có thể tinh thông 72 môn tuyệt kỹ sao? Hắn nếu nói Thiên Trúc võ công có mấy trăm môn tuyệt kỹ, như vậy tự có thể từ chối thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ vừa vặn chính là hắn sẽ không. Lời nói này đi ra, thiếu Lâm tăng khó có thể trả lời, tự nghĩ ra tự tới nay 72 tuyệt kỹ nhiều nhất chỉ có người có thể luyện thành thập tăng môn. Giờ đây huyền trừng võ công phế bỏ sau, đời chữ huyền cao tăng nhiều nhất liền chỉ tinh thông sáu cửa. Lúc này hư trúc mở miệng nói, "Ta thiếu Lâm tự tự nhiên lấy Phật học vì là việc quan trọng, thời ta ông bác sư thúc tổ nhóm mỗi người đều là cao tăng đại đức. 72 tuyệt kỹ thường thường chỉ học mấy môn làm hàng mà thủ đoạn. Kỳ thực 72 tuyệt kỹ muốn học toàn lại có gì khó, tiểu tăng thiêm là giả chữ lớp đệ tử, liền có thể hơi biết cái này 72 môn võ công, chỉ là sợ làm lỡ tu hành, không có thâm nhập mà thôi." mọi người hướng về tiếng nói nhìn lại chỉ thấy nói chuyện người kia chỉ là một tiểu hòa thượng xếp hạng phía cuối cùng huyền xanh lớn tiếng quát lớn nói nơi này đều là của ngươi tiền bối hư trúc ngươi làm sao dám như vậy vọng luôn đổi mau lui xuống đi hắn nhưng là vì bảo vệ hư trúc ở đây những người này đều là giang hồ danh túc hư trúc một thấp đối đệ tử đúc kết đi vào sao có thể chiếm được chỗ tốt hư trúc không có nghe huyền xanh quát lớn một bước bước ra di hình hóa ảnh trong chớp mắt đến đến đại địa trung thần sơn thượng nhân bọn người là biết hàng hàng người cái này xúc địa thành công phu quả nhiên là khả kính của bố. Không nghĩ tới thiếu lâm tự một thấp bối đệ tử thì có này võ công, trong thiếu lâm tự quả nhiên tàng long hỏa hổ. Thần sơn thượng nhân mỉm cười nói, ta coi vị tiểu hữu này thần hoàn khí túc, không giống như là vọng ngôn. Lý trí thường đột nhiên mở miệng nói, đại luân minh vương tự mình giá lâm thiếu thất sơn, vì sao ở dưới chân núi lại băn khoăn không tiền. Ngoài núi một trận thanh âm trong chèo nói, nguyên lai cố nhân cũng tại này, ngược lại thật sự là tiểu tăng đã tới chậm. Hai người một hỏi một đáp cách một đỉnh núi, công lực cỡ này thét lên mọi người tại chỗ thẹn thùng. Âm thanh một bế, không trong khoảnh khắc, cửa đại điện thêm ra một dáng vẻ trang nghiêm trung niên tăng nhân. Huyền tử chờ đợi thi lên nói. Hóa ra là Đại Luân Minh Vương đến thăm, không có từ xa tiếp đón, vạn đừng trách móc, nhưng không biết rõ vương đến đây có gì chỉ giáo. Cửu Ma chí mỉm cười nói, tiểu tăng lúc trước ở dưới chân núi nghe được này vị thiên chúc cao tăng nói Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ không người nào có thể sẽ toàn, nhưng là Đại Mâu. Chẳng phải biết 72 tuyệt kỹ sớm không phải Thiếu Lâm độc nhất, không chỉ có là tiểu tăng, chính là vị này Lý công tử cũng là có thể sẽ toàn. Mọi người không khỏi nhìn Lý Chí Thường, lúc trước Lý Chí Thường cùng Cửu Ma chí cách sơn muốn hỏi, giống như ngay mặt đáp lại, công lực cỡ này chính là ta ở đây những người này không thể cùng Nhưng là lý trí thường nổi danh nhất là Kiếm pháp, nếu nói là hắn tuổi còn trẻ liền có thể tinh thông 72 môn tuyệt kỹ, mọi người khó có thể tin tưởng được. Lý trí thường không tỏ rõ ý kiến, hắn đem thần chiếu kinh luyện thành sau, càng làm mộ dung ra đấu chuyển tinh di tâm pháp diễn sinh ra một môn càng lợi hại võ công Càn Khôn Đại Na Di, đến trình độ này trong thiên hạ bất luận võ công gì trong mắt hắn đều không có bí mật có thể nói, cho dù có người mới sáng chế võ công, chỉ cần cho hắn nhìn một lần, trong đó vận kính pháp môn liền sẽ cho hắn biết được. Cái môn này Càn Khôn Đại Na Di bao hàm trong thiên hạ vận kinh pháp môn có thể nói là trong trần thế tuyệt đỉnh võ công chỉ là đối với sự tu hành giả nội lực yêu cầu cực cao. Bởi vậy nếu nói là hắn lý trí thường giờ đây tinh thông 72 tuyệt kỹ vậy cũng không sai. Có điều cưu ma trí chỉ là không đến hình, vì lẽ đó lý trí thường không tỏ rõ ý kiến. Mọi người thấy lý trí thường gật đầu, chỉ đương hắn không đồng ý cưu ma trí. Cưu ma trí đến đây ý ở lật tung thiếu lâm, hắn tuy rằng lại gặp được hư trúc, trong lòng cũng không kinh hãi. hư trúc nội lực sát thực thâm hậu, nhưng còn không phải đối thủ của hắn. Cưu ma chí càng là không sợ. Lần này đến đây, mọi người đang trưởng, thiếu lâm tự cũng không thể làm được ra vây công hắn thủ đoạn. Hắn chỉ cần lần này thất bại thiếu lâm luyện khí, chính là trung hòa người nào đó ân tình, còn có thể đại dương thổ phiên quốc uy. Sở Dĩ ở dưới chân núi trụ trừ một hồi, nhưng là từ sơn dưới minh giáo giáo chúng trong miệng biết được lý trí thường cũng ở trên núi, trong lúc nhất thời tự định giá. Nhưng là lý trí thường nghe được hắn nói chuyện, tự nhiên kích hắn tới. Cưu Ma Chi thấy lý trí thường không thừa nhận cũng không để ý, hắn tự nhận là cùng lý trí thường sẵn sảng với nhau. Giờ khắc này lý trí thường lại không mang kiếm, càng là không sợ. Húng chi Cưu Ma chí lần này là cùng thiếu lâm núi cùng lý trí thường không có bất kỳ lợi hại xung đột. Huyên nói, quốc sư vì sao vẫn ở tại cửa đại điện? Cho dù đối với ta Thiếu Lâm Tuyệt Kỹ thấy thế nào, hà không tiến vào một tự." Cưu Ma Chí nói, "Không có chuyện gì, tiểu tăng hôm nay đến bị người chi thác, muốn tại cái này cửa đại điện ngăn trở các vị đại sư một canh giờ." Hắn rồi hướng Lý Trí Thường mỉm cười nói, "Đương nhiên Lý công tử muốn tới thì tới muốn đi thì đi, thiên hạ chi đại có lẽ có có thể ngăn cản Lý công tử địa phương, vẫn còn không ở cái này Thiếu Lâm tự." Hắn ý tứ to lớn cái Thiếu Lâm tự đều không kịp một Lý Trí Thường lợi hại, vừa thổi phòng Lý Chí Thường, càng làm Lý Trí Thường cái này đại địch cùng Thiếu Lâm tự bỏ qua một bên. Lần này dù là ai đều nhìn ra Cừu Ma Chí là cố ý đến cùng Thiếu Lâm đối địch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 3 chương 77, Sắc Cơ. Lý Chí Thường không nói một lời, thanh thanh đạm đạm ngồi ở một bên, xem Piu ma chỉ trỏ sẽ gì. Hắn không có mang kiếm thượng sơn, là bởi vì hắn không đành lòng xuất kiếm. Hắn sợ hắn không nhịn được, liền đi tìm tới ở trong Tàng Kinh Các an an ổn ổn quét rắc quét mấy thập niên láo hòa thượng. Không có cái gì so với độc thân tuyệt đỉnh, càng khiến người ta tịch mịch chuyện. Tịch mịch là khiến người khó có thể lãng tránh, hắn chỉ là để nó làm đến càng trễ một chút. Có lúc chậm lại bước tiến, đối với này thiên, đất này, này đó chúng sinh, có lẽ sẽ có càng khắc sâu cảm thụ. Lúc này một tên tăng nhân bước nhanh tiến vào đại điện, Cừ Ma Chí nghiêng người cho hắn vào đi. Hắn chỉ bỏ vào, không thả ra, nhìn thấy Lý Chí Thường không có động tác gì, càng làm cho trong lòng hắn an định. Lý Chí Thường cùng Lý Thu Thủy nhưng là hắn coi đời này duy hai kiên kỵ người, lần trước hiểm thua ở Lý Thu Thủy trên tay, Cừ Ma Chí cũng là tự giác quá mức chủ quan, nếu là thả ra khoảng cách làm cho hắn dùng ra thiểu chặt kiếm, e sợ kết quả là không sẽ như vậy. Cừ Ma Chí biết Thiên Hạ Hoàn Toàn Phá Võ Công, cho dù lục thần kiếm bực này uy lực vô cùng lớn có vu, cũng phải bị hạn chế. Tiến vào đại điện tăng nhân là ngoại sơn môn tiếp khách tăng. Hắn cầm trên tay một đống lớn danh thiếp, cao giọng nói, "Vẩm báo phương trượng, Hà Sóc quần hùng ở dưới chân núi đến thăm nắp lễ." Đời chữ Huyền Cao tăng giờ mới hiểu được tại sao Cửu Ma Chí muốn cản bọn họ lại, đừng nói cản bọn họ lại một canh giờ, nếu là một khắc đồng hồ bên trong thiếu Lâm tự những này cao tăng còn không thể đi ra ngoài nên tiếp quần hùng, e sợ ngàn năm thanh danh liền mới ngã xuống. Húng chi Kiu Ma Chí là một thân một mình, lại là thiên hạ có tiếng vọng cao tăng đại đức, thiếu Lâm một khi làm ra vây công sự tình, đó chính là coi đại Tống Thủ phiên bang giao như không. Huyền Tử nghĩ đến càng sâu xa, Kiu Ma Chí động tác này tuyệt đối là cố ý gây ra. Qua một mình hắn tuyệt khó đem nắm bắt thời cơ đến chuẩn như vậy. Trong lúc này, Thiếu Lâm ngàn năm thanh uy hệ, huyền xanh vượt ra khỏi mọi người, dùng ra bản nhược trưởng một chiêu nhất phục ngoại đạo, bản nhược trưởng chính là thiên hạ hàng đầu nội gia trường pháp, sau khi luyện thành trưởng lực cương nhu tinh tế, một trưởng này có huyền xanh 30 năm khổ công ở bên trong. Chỉ cần đến một trưởng này có thể đem Cưu ma chí bức ra cửa lớn. Mục đích liền coi như là đến. Cưu ma chí mỉm cười không nói, lao thần tự tại, quay về kinh động thiên hạ trưởng lực, không sợ hại chút nào, hắn giấu ở tay áo bảo bản tay đưa ra ngoài, tương tự một trưởng nhất phục ngoại đạo, hai đạo trưởng lực lẫn nhau va chạm tựa co vô hình tiềm lực bộc phát đại điện đều chấn động một chút huyền xanh không địch lại liền lùi lại năm sáu bước vừa mới đứng lại trên đất lưu lại một đường rõ ràng vết chân huyền xanh biết đối phương đây là để lại tay không phải vậy nơi đó có hắn hóa giải trưởng lực cơ hội nếu không thể đúng lúc hóa giải lúc trước này một hồi hắn tất nhiên sẽ được nội thương thần sơn thượng nhân vỗ tay cười nói quốc sư một chiêu này bàn nhược trưởng nhất phục ở ngoài đạo dùng đắc quả thật là xuất thần nhập hóa xem ra thiên trúc võ công không chỉ có chạy vào trung thổ còn truyền lưu đến thổ phiên hắn hết sức cường điệu nhất phục ở ngoài đạo bốn chữ ý tứ là thiếu lâm tự cũng không phải chính tông mà là ngoại đạo trao phúng tâm ý rõ ràng, thiếu lâm tự chúng tăng chúng sắc mặt bỏ lên. tuy nhiên không thể nào phản bác, bàn nhược trưởng là thiếu lâm tự tu hành rộng nhất một môn trường pháp, chính là từ nhập môn trường pháp vi đà trưởng biến hóa mà đến. bởi vậy kiu ma chí dùng ra bàn nhược trưởng sau, không người không nhận ra, bàn nhược trưởng vừa là thiếu lâm 72 tuyệt kỹ một trong, luyện tướng xuống, vĩnh vô cùng tận, trường lực càng luyện càng mạnh, chiêu số càng luyện càng thuần, đó là học không trường mực. huyền xanh là thế hệ này tu luyện nhược trưởng công phu lâu nhất cũng là thành tựu cao nhất một vị, hắn đều một trưởng bên dưới thua với kiu ma chí, làm cho bọn họ không lợi nào để nói. bị đại nạn này. Huyền Từ lấy ra phương trượng khí độ, gặp biến không sợ hãi. Hoa Thanh nói: Hư Trúc vị này đại luân minh vương chính là thiên hạ ít có cao nhân, ngươi không ngại hướng đi hắn thỉnh giáo thỉnh giáo. Hư Trúc yên bước lên một bước. Thần Sơn chờ đợi thấy Huyền Từ lại để Hư Trúc cái này thấp bối đệ tử tiến lên cùng Cưu Ma Chí so chiếu, thần nghĩ thật là cao minh thủ đoạn, dùng một thấp bối đệ tử cùng Cưu Ma Chí giao thủ, bất luận thắng thua đều không tổn hại thiếu Lâm Vi Dung. Tuy rằng vừa mới di hình hóa ảnh kỹ năng khá là huyền diệu, lượng trước võ công cao đến đâu cũng cao không đi nơi nào, cho là hắn chỉ là Huyền Từ dùng để kéo dài thời gian công cụ. Cưu Ma Chí nhìn thấy Hư Trúc biết hắn không thể khinh thường, ống tay áo phất một cái, cười nói, hư trúc đại sư nhưng là hồi lâu không gặp, tiếp bần tăng này một tay áo cả xa phục ma công làm sao? một câu nói phương thôi, hắn trước người bảy thước ở ngoài trước kia đỉnh đồng lại như sống giống như vậy, đông nhiên đánh liên tục mấy cái chuyển, và về phía hư trúc, hư trúc đồng dạng ống tay áo vung lên, cùng kêu ma chi áo cả xa phục ma công ngoại trừ một tăng bảo hào hoa phú quý, một tăng bảo đơn sơ, giống nhau như lúc, một luồng lớn lao tiềm lực va chạm đỉnh đồng trên, hai cỗ thế như núi lợ sức mạnh đặt ở tiểu đỉnh đồng nhỏ bên trên, để này đỉnh đồng ở giữa không chung một đỉnh, một hồi hóa thành vô số mảnh vỡ, hướng về chu vi đi ở đây đều là võ học cao thủ, tự sẽ không bị bắn nhanh mạnh vỡ đánh tới. Nhưng là hai người giao thủ lớn lao lực phá hoại, đối với những người này như một hồi cảnh tình lập tức Cưu Ma Chí một chiêu bàn nhược trường hẻm núi thiên phong, trường thế hùng hồn, coi là thật có một trường bên dưới thiên phong hải vũ dáng vẻ. Hư Trúc Dường như Cưu Ma Chí ảnh trong gương bình thường, tương tự một chiêu hẻm núi thiên phong tiến lên liên tiếp. Hai người liền tại đây dùng thiếu lâm 72 tuyệt kỹ bắt đầu đấu. Cưu Ma Chí dùng chiêu số gì, Hư Trúc đồng dạng dùng chiêu số gì. Dần dần hai người kình khí tràn đầy chu vi ba trường, người bên ngoài khó có thể tới gần đời chữ Huyền Cao Tăng không biết hư trúc khi nào luyện thành bực này khả kính khủng bố võ công nhưng hắn dùng đến các loại tuyệt kỹ đúng là bản tự võ công dồn dập nhìn về phía Huyền Tử trong đó Huyền Bi mặt lộ vẻ kinh hỉ hướng về Huyền Tử do hỏi nhưng là hư trúc luyện thành dịch cân kinh mặt trên công phu Huyền Tử khẽ bước cằm chúng Cao Tăng khẩu Huyền vật hiệu mừng rỡ không thôi thời gian qua đi trăm năm Thiếu Lâm tự tái xuất một vị luyện thành dịch cân kinh kỳ tài hư trúc tuổi tác vẫn còn khinh, có thể lại bảo đảm Thiếu Lâm tự 50 năm uy danh không ngã Thần Sơn Thượng Nhân nhìn thấy bất kể là hư trúc vẫn là kiêu ma chí hắn tự nghĩ đều không phải là đối thủ vốn là hắn ngực có chí lớn phải đem ngũ thai sơn thanh lương tự ở trong võ lâm rực rỡ hào quang vượt trên thiếu lâm để năm đó thiếu lâm chưa từng thu nhận thù hận của hắn nhưng hôm nay hư trúc không tới 30 tuổi võ học trên thành cũng đã áp đảo hắn chỉ cảm thấy ngũ 10 năm qua hoài báo thành vì là buồn cười cưu ma chí thấy hư trúc chỉ là có chút thời điểm không gặp công phu quyền cước liền rất là tiến bộ còn luyện thành 72 tuyệt kỹ mặc dù ở những này tuyệt kỹ trên hư trúc công phu còn thô thiện vô cùng nhưng là hư trúc trong cơ thể tiềm lực vô cùng cưu ma chí muốn lấy cứng trọi cứng áp đảo hắn cũng không phải chuyện dễ dàng có điều hai người giao thủ với nhau kinh lực tiêu tàng dưới phong tỏa đại điện lối thoát đợi chữ huyền cao tăng muốn muốn đi ra ngoài, tổng bị hai người quanh người cường phong bước lui. Cứu ma trí thầm nghĩ, tiểu tử này tiến bộ quá nhanh, chưa chừng tương lai lại là cái lý trí thượng, không bằng hôm nay đem hắn ngoại trừ. Hắn sát cơ khẽ động, không nữa cùng hư trúc chơi đùa. Nhát lực của hắn tự nhiên nhìn ra hư trúc kinh nghiệm thực chiến kiên quyết, bán cái sơ hở, khiến cho cái hoa chiêu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 3 chương 78, thiện tay đánh bay. Hư trúc chung quy là kinh nghiệm quá đông đạo. Cưu Ma Chí hỏa diễm đao rất sớm chờ ở chỗ này, hư trúc tuy rằng trong cơ thể dịch cân thần công, tự nhiên sinh ra phản ứng, cấp tốc về phía sau và ra ngực vẫn là chúng một đao. nát tăng bảo dưới trước ngực một mảnh cháy đen, tựa hồ như từng bị lừa tiêu. Lần này hắn nội tức biến trọng, Cưu Ma Chí có thể không buông tha đến, cũng không để ý bảo vệ cửa lớn nhất định phải chí hư trúc vào chỗ chết. Huyền Từ chờ đợi hoàng đến, quốc sư hạ thủ lưu tình. Mỗi người triển khai tuyệt kỹ, hướng về Cưu Ma Chí công tới. Thần Sơn Thượng Nhân hét cao nói, đường đường thiếu lâm sao có thể làm ra lấy đoá địch chúng sự tình đi ra, thân hình khẽ động che ở Huyền Từ trước mặt. Huyền tử biết hư trúc là thiếu lâm tự tương lai 50 năm hương thịnh vị trí nóng ruột bên dưới xin lỗi một tiếng đại kim cương trưởng trưởng lực phô thiên cái địa cách không đánh về phía thần sơn thượng nhân hắn toàn lực làm chỉ câu đẩy lùi thần sơn xong đi ngăn cản cưu ma chí nào có biết đối phương cũng là một đạo bài sơn đảo hải sức mạnh đã sớm chuẩn bị hai người từng người chấn động kinh bội đối phương võ công cao thần sơn thượng nhân lúc trước phát hiện đối phương trưởng lực chi huyền diệu cách xa ở chính mình phục hộ trưởng bên trên tâm trạng lại tận vừa hận nghĩ thầm nếu là mình cũng luyện được cái môn này chuẩn pháp chính là cưu ma chí cũng là không sợ Huyền Tứ bị ngăn cản nhưng là đời chữ huyền một đám lao tăng không có bị ngăn cản. đáng tiếc cưu ma chí đối với cái này làm người không sợ chút nào. bộ bộ sinh liên ở đời chữ huyền lao tăng bên trong tới lui tự nhiên. ma ha chỉ bên trong một chiêu lợi hại nhất tam vào địa ngục gấp liên phát động đang đang tham vang đã có ba tên đời chữ huyền tăng chúng ngã xuống. đây là trong đám người hôn chiến không thể so đơn đả độc đấu vì vậy cưu ma chí cái này ba đạo vô cùng lợi hại chỉ lực đều có thể kiến công. cưu ma chí ha ha cười nói thiếu lâm tự quả nhiên lừa đời lấy tiếng. bực này vây công việc cũng làm được đáng tiếc hồ còn không làm gì được tiểu tăng một đám lao tăng nghe được hắn ở vây công bên dưới còn có thể trong tiếng hít thở, quả nhiên là vừa kinh vừa sợ. lúc này Hà Sóc Quần Hùng đã đến cửa đại điện, có một thanh âm giả muốn nói, Huyền Xanh Lão đệ, ngươi ra cắt lao cả đến, đến rồi, nhưng là trong chùa bị người đánh lén, không hoàng ta đến trợ trận. Huyền Xanh nghe được thanh âm này, biết là hắn nhiều năm bạn chi kỷ thần hồn đạn ra các chung, tâm trạng xấu hổ, to lớn cái thiếu lâm tự lại không bắt được một kiêu ma trí, lần này đưa hết cho người ngoài nhìn thấy. Hà Sóc Quần Hùng vừa vào đại điện, chỉ cảm thấy kinh khí tung bay, phả vào mặt, thổi đến người lạ mặt đau. Quân Hùng vẫn cứ cường tự mở mắt ra xem đại điện tình cảnh chỉ thấy được một người trung niên hoàng y phiên tăng bị thiếu lâm tự một đám lao tăng vây công người kia sân vắng như bước thiếu lâm lão tăng vài cái bị thương xa xa ở một bên vây công này phiên tăng đều là đời chữ huyền cao tăng huyền từ phương trưởng nhưng là cùng một vị khác gầy gò lao tăng luật bản này gầy gò lao tăng chính là thanh chấn động võ lâm thần sơn thượng nhân hà sóc quần hùng hôm nay nhìn thấy hàng long phục hồ hai la hán tự mình giao đấu quả nhiên là vui mừng khôn nguôi nhưng lại nhìn thấy đời chữ huyền cao tăng quay về một phiên tăng tự hồ còn làm cho đối phương nằm ở thượng phòng càng là kinh ngạc vừa đến bọn họ không do ý tưởng thứ hai này phiên tăng liền đời chữa huyền cao tăng đều không làm gì được quân hung tự nghĩ cho dù chính mình tự mình ra tay cũng chưa chắc có thể thắng được bất kỳ một vị đời chữa huyền tăng nhân chúng chi cách xa ở đời chữa huyền tăng nhân bên trên cưu ma trí. bởi vậy đều canh giữ ở cửa lớn không dám dễ dàng gia nhập chiến đoàn lúc này bên trong cung điện một đạo tuổi trẻ âm thanh xa xôi vang lên hôm nay nhiều bằng hữu như vậy đến quốc sư huyền tử phương trưởng thần sơn đại sư đại gia vẫn là thôi đâu thôi âm thanh này lại dễ dàng phủ qua trên cung điện tiếng đánh nhau quân hung lại là cả kinh đây cũng là ai bọn họ nhưng không tin như vậy cao thủ loạn đấu dưới Thực sự có người có thể làm cho bọn họ dừng tay. Chỉ thấy được đại điện trong đám người, một người trẻ tuổi áo trắng bước chậm trong đó. Hắn muội đi một bước, tất nhiên có một thiếu lâm tăng nhân thoát ly vòng chiến. Cùng đến cuối cùng, chỉ còn dư lại Huyền An, Huyền Bi, Huyền Thanh Tam đại thần tăng còn đang cùng Cửu Ma chí làm khó dễ mà những cái kia thoát ly vòng chiến thiếu lâm tăng cũng không biết mình tại sao liền từ chiến trong vòng lui đi ra. Lúc trước những cái kia tăng nhân thoát ly trước, phát sinh kinh khí dồn dập bị lý trí thường dùng tàn khôn đại na di tích lên, hắn cách Cửu Ma chí càng ngày càng gần, cuối cùng càng làm Huyền An, Huyền Bị, Huyền ba người phát sinh trưởng lực ngăn trở. Đến lúc này chờ khắp cả đời chữa huyền tăng nhân kình khí đều bị hắn mượn tới, lại đi qua lý trí thường thân thể chuyện quá khứ, cùng kêu ma trí bỗng nhiên đối lập. Phen này làm nói rất dài dòng, khi thực hiện thực thời gian chỉ qua trước mắt, một mực hà sóc quần hùng còn có thể đem lý trí thường mỗi một cái động tác đều nhìn đến rõ rõ ràng, ràng, loại này trên lạc cảm, gọi người cực kỳ khó được. Kêu ma trí chờ lý trí thường càng làm tam đại thần tăng rút ra đi thì chỉ cảm thấy lý trí thường tựa hồ trở nên vô cùng cao to. Lý trí thường phảng phất đại hùng bảo điện vị này cao cao tại thượng tự Phật, mà hắn chỉ là tu di sơn dưới một tiểu tiểu sa di. Lý trí thường một trường đập tới, tiểu như cùng một bức sắt thép đúc ra tường cao hướng về cưu ma trí bình đợi tới. Cưu ma trí biết là bởi vì đối phương đòn đánh này quá mức kinh ngợi, tạo thành ảo giác, nhưng là đòn đánh này chỉ sợ cũng là trong chốn võ lâm không tiền khoáng hậu một đòn, đòn đánh này không phải lý trí thường sức mạnh của bản thân, là hắn luận tới sức mạnh. Vây công hắn có ít nhất 15 tên đời chữa huyền tăng nhân, 30 người mỗi người đều có mấy chục năm công lực, tướng hợp lại chẳng khác nào thu về mấy trăm năm công lực một đòn. Đòn đánh này chỉ nói là như bẻ cánh khô. Thiên băng địa liệt, Cưu Ma Chi giống như cái diều đứt dây bị đánh bay ra ngoài đại điện, mà những cái kia xem cuộc vui Hà Xoách Quần Hùng liền gặp thay vạn thỉnh phẳng, có người gân xương gãy chết, có tiếng tiêu thảm thiết liền thành một vùng. Cưu Ma Chi đầy đủ bay mười trượng xa mới rơi trên mặt đất, Huyên Từ cùng Thần Sơn đều bị lý trí thường đòn đánh này cả kinh thẳng đổ mồ hôi lạnh, nghĩ thầm trên đời làm sao có nhân vật lợi hại như thế. Cưu Ma Chi khoẹt miệng giật ra tiêu máu, thầm nghĩ chính là ngươi An Đại La Ký Dan cũng làm sao có khả năng có mạnh như vậy công lực. Lúc trước nếu không phải dựa vào Hà Xoách Quần Hùng làm làm nền, hắn cần phải gãy tay gãy chân không thể, dù vậy. Hiện tại hắn kinh mạch cũng mơ hồ đau đớn. Lạc ở trong mắt những người khác chính là Lý trí Thường tiện tay một đòn liền đem Thiếu Lâm Tự năng tự lực lượng đều không làm gì được đại địch, cho hung dung đánh bại. Như vậy tương phản, người người vẻ mặt quái lạ nhìn Thiếu Lâm Chư Tăng. Cự Ma Chí tuy rằng bị Lý trí Thường làm cho mặt mày xám xịt, vẫn cứ không mất phong độ, cao giọng nói: "Thiếu Lâm Tự không hổ là ở trên trời dưới võ lâm người đứng đầu, chính mình đánh không lại người khác, liền vây công, vây công không được, xin mời người bên ngoài, quả nhiên là thủ đoạn cao cường, ta tộc phiên võ lâm thế đơn lực bạc." Tiểu Tăng lại không yêu bẻ lũ xu định kết giao bằng hữu, điểm này so với Thiếu Lâm Tự kém đến quá xa. Kỳ thực Lý Chí Thường dù cho võ công kỹ thuật như thần, làm sao có khả năng tiện tay một đòn liền có thể bẻ gãy nghiền nát đem tiêu ma chí đánh bay? Đây cũng là hắn tự nghĩ ra cản khôn đại nazi tầng thứ bảy công phu, có thể đem đối thủ kinh khí ngắn ngủi ở trong người dừng lại, tích trữ lên. Đòn đánh này chính là thiếu lâm mọi người hợp lực, cũng không phải của hắn công lao. Có này thần công tại người, Lý Chí Thường nhưng là cũng không tiếp tục sợ của công, hay là nói địch càng nhiều người hắn ưu thế càng lớn. Trong đó đạo lý phi thường huyền diệu, cũng không tầm thường người có thể hiểu ra, chỉ có hư trúc trên người chịu dịch cân kinh thiên hạ này nhất đẳng nội ngoại kiêm tu thần công, mơ hồ phát hiện có chút không đúng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 3 chương 79, Minh chủ Võ Lâm. Huyền tử cảm kích nói, đa tạ Lý thí chủ giải vây. Lý Chí thường trầm trầm nói, đại luân minh vương cùng ta mấy lần quan hệ, lần này chỉ là hơi thi trừng phạt mà thôi. Cừu ma chí thua với Lý Chí Thường sau, nghe hắn như vậy bình thản không đáng nhắc tới dáng vẻ, trong lòng giận dữ và xấu hổ, nhưng cũng không muốn làm phá sản chi quyền, chạy chối chết. Thần Sơn, quan tâm chờ uy danh tố, quần hào nếu không có người quan cũ, cũng là ngưỡng mộ đã lâu. Huyền tử đang muốn hỏi quần hào ý đồ đến, tiếp khách tăng lại đi vào bẩm báo, nói rằng Sơn Đông Hoài Nam có mấy chục vị nhân vật võ lâm đến đây bãi sơn. Về phần Lý trí thường lúc trước một đòn bên dưới đánh bại Cưu Ma trí, quân Hào kinh sợ hắn thần uy không người nào dám vươn tiến lên bắt chuyện. Huyền Xanh lúc này mới lên tiếng hỏi: Ra Cát lao Nhi sao ngươi lại tới đây? Ra Cát trung đáp: Ta phải cái bang Lý bang chủ anh hùng tiếp, nói các ngươi phái thiếu lâm muốn cùng cái bang thương nghị tuyển ra Minh chủ võ lâm đi ra. Lão ca, ca vừa nghe tin tức này, mệt chết đi được tam con khói mã, một hơi đều không nghỉ lúc này mới chạy tới tới cho ngươi hò hét trợ uy. Huyền nói: Kỳ thực mấy ngày trước ta thì phải cái bang Lý duyên tông Lý bang chủ thư nói ngày gần đây muốn tới thiếu thất sơn đến bái phòng thương nghị minh chủ võ lâm sự tình không nghĩ tới là hôm nay huyền tư một trận tiếp tục nói kỳ thực ta thiếu lâm tự nơi nào đồng ý tranh này minh chủ võ lâm chỉ là này lý duyên tông cư sĩ tựa hồ không rõ lai lịch thêm vào ta thiếu lâm rộng rãi phát anh hùng tiếp nhưng thật ra là vì công bố vừa thấy đại sự hay là bởi vậy để bạn của cái ban hiệu lầm cái gì thiếu lâm tự công việc quan trọng bố chính là ta 30 năm trước nhạn môn quan cuộc chiến từ đầu đến cuối cùng mộ dung ra ý đồ mưu phản sự tình giờ đây cái băng chặn ngang một giang tựa hồ có chuẩn bị mà đến sớm đem quần hùng tập trung đến đồng thời không phải muốn chọn gia minh chủ Võ Lâm, thực là đánh thiếu Lâm một trở tay không kịp. Quân hùng các đều đưa ra anh hùng tiếp, mặt trên ngôn tử nhìn như khiêm tốn. Kỳ thực liền một ý tứ, muốn chọn minh chủ Võ Lâm ngoài ta còn ai còn ai. Lời này tàng ý tứ vô cùng cương ngạo, hiển nhiên là muốn sức một người thất bại thiếu Lâm tự, tài nghệ trấn áp quân hùng. Vốn là quân hùng không coi trọng cái này cái bang bang chủ mới nhậm chức, nhưng là kiêu Ma chí lúc trước một người suýt chút nữa lật tung thiếu Lâm, bọn họ nhưng là tận mắt nhìn thấy. Hùng chi còn có một võ công tựa hồ cách xa ở Cửu Ma chí bên trên lý trí thượng. Bởi vậy Quân Hùng đối với Thiếu Lâm không khỏi trong lòng nổi lên xem thường, này điểm tâm tư ở trong lời nói không khỏi biểu lộ ra, để huyền tử chờ đợi tâm trạng không thích, lại không thể phản bác. Lúc này trong điện mọi người nói tới nhiều nhất chính là một câu nói, Lý Duyên Tông là người phương nào, lại dễ dàng đoạt được bang chủ cái bang vị trí. Người người đều hỏi câu nói này, lại không một người có thể đáp. Huyền tử Phương Trưởng cùng sư huynh đệ thương lượng mấy ngày, đều suy đoán cái này Lý Duyên Tông hơn phân nửa chính là kiểu phong dùng tên giả. Lấy vô công của hắn câm ưu, muốn giết cái bang bên trong đối địch với hắn trưởng lão, đoạt lại trước bang chủ, tự không làm khó dễ. Sau đó Thiểm Bắc Anh Hùng cũng tới rồi. Giang Nam Anh Hùng cũng tới rồi, ba thuộc Anh Hùng đồng dạng đến rồi, đại điện không tha cho nhiều người như vậy, cuối cùng đều đến Thiếu Thất Sơn Sơn môn bên dưới mảnh đất chống lớn trên. Linh thiếu Cung cùng Nhất phẩm Đường những người này nhìn thấy đi ra nhiều như vậy võ lâm nhân sĩ cũng là rất là giật mình, mỗi người âm thầm đề phòng. Linh thiếu Cung bên kia lều lớn bên trong một người lao bà tử quay về Thiếu tôn chủ nói rằng, lao nô nhìn thấy tôn chủ. Thiếu tôn chủ vui vẻ nói, vậy thì tốt, dư bà bà, không biết sư phụ ở nơi nào, ta thật trước đi chào hỏi nàng lão nhân gia. Lúc này một người mặc Linh Thúy Cung trang phục lao bà bà ở Thiếu tôn chủ sau lưng nhẹ giọng cười nói. Nhà đầu chết tiệt kia, người đem Linh thiếu cung đều ném cho 36 đảo 72 động đám kia Tiên nô, còn dám thấy sư phụ. Này thiếu tôn chủ quay đầu lại mừng lớn nói, "Sư phụ ngươi ở đây à. Người này chính là ta đồng mỗ, nàng nói rằng, cái nhóm này cẩu nô tài cũng không biết trận cái gì là gan dám mò vào Linh thiếu cung. Cũng may mắn mãi ta nhân họa đắc phúc, trái lại tránh được này đối thủ một mất một còn. Cái kia Ô lão đại liền chỉ gãy tay gãy chân, 36 động 72 đảo những người khác đều cầm y Linh thiếu. Linh thiếu cung nữ đón về đồng tự nhiên vui mừng, có điều đồng mỗ còn kém vài ngày mới đại công táo thành giản các nàng không muốn lộ ra trong khoảng thời gian này cùng người kết thủ. Giờ khắc này Thiếu Lâm tự bốn phía long xà hú tạm, đúng lúc là đồng mộ chỗ ẩn thân, nàng thấy Linh thiếu cung chưa nửa một mặt sau, lẫn trong đám người, nhờ vào đó tránh né Lý Thu thủy. Giờ khắc này cao thủ, cho dù Lý Thu thủy cũng không dám trắng trợn tìm đòi, nhất phẩm đường người trong đạt được Lý Thu thủy ám chỉ, trong bóng tối bài tra. Giờ khắc này quả nhiên là hội tụ anh hùng thiên hạ, phong vân tế hội, cừ ma chí biến mất ở trong đám người, mà Lý Chí trở về tới minh giáo bên trong đi. Vương Ngữ yên thở dài nói, hôm nay thế nào đến rồi nhiều người như vậy vật, trong thiên hạ các gia các phái người tụ hồ liền muốn đến rồi. Lý Chí Thường khẽ cười nói, cái bang bang chủ mới nhậm chức muốn cùng thiếu Lâm tự tranh cướp Minh chủ Võ Lâm vị trí, những người này đều là đến xem trò vui, đương nhiên là có những người này cũng là đục nước béo cò. Ô lão đại nói, giáo chủ cái này Minh chủ Võ Lâm vị trí, trừ ngươi ra, chúng ta ai cũng không tiếp thu. Lý Chí Thường khẽ cười nói, ta có thể không hứng thú gì, xem trò vui cũng là, có điều ngự Yên ngươi có thể đi tranh thủ một hồi. Ô lão đại cười bồi nói, nói đúng lắm, giáo chủ phu nhân vừa ra tay, chuẩn nghĩ giết đến những cái kia tiêu cái mông nhỏ tiểu lưu. Vương Ngữ Yên lạnh lùng nói, Ô lão đại cơm có thể không ăn, không thể nói lung tung được. Lý trí Thường chỉ là cái hất tay giáo chủ, giáo bên trong sự vụ đều là Vương Ngự Yên đang xử lý, những ngày qua hạ xuống, Ô lão đại trở nhân vô luận là ở võ học vẫn là những phương diện khác đều đối với Vương Ngự Yên năng lực tâm phục khẩu phục, thấy nàng có chút không cao hứng, Ô lão đại tâm trạng bỗng nỡ, chính mình và miệng nói, tiểu nhân miệng tiện, cho cô nương tức rồi, nên đánh. Vương Ngự Yên thấy hắn vả miệng dáng vẻ, bị động nhạc, phất thử nở nụ cười, nói, được rồi, sau đó giáo chủ phu nhân những câu nói này cũng chớ nói lung tung, có vẻ ta cùng Lý công tử thật giống có gì đó. Đồng nhiên xa xa truyền đến quần mã chạy băng băng tiếng, tiếng chân càng ngày càng vang. Không lâu bốn phía vải vàng đại kỳ từ sơn bên cạnh vách núi bay lên, bốn con ngựa chạy lên sơn đến, kỵ giả trong tay các chấp nhất kỳ, lâm phong pháp với. Bốn phía hoàng kỳ trên đều viết năm cái đại chữ màu đen, bang chủ cái bang lý. Tứ thừa mã ở vách núi một bên một lập, kỵ giả tung người xuống ngựa, đem bốn phía hoàng kỳ cắm ở nhai thượng chỗ cao nhất. Bốn người đều là cái bang trang phục, gánh vác túi vải, tay vịn cột cờ, không nói một lời. Không quân đều nói, bang chủ cái bang lý duyên tổng đến. Mắt thấy cái này bốn phía hoàng kỳ khinh thường giang hồ thanh thế, kình người kỳ thoát nhanh nhẹn thân thủ, khiến cho nhân tâm sinh nghiêm nghị cảm giác. Bang chủ cái bang sau khi đến trước tiên là Huyền Tử chờ đợi đến đón người bang chủ kia sắc mặt cứng ngắc là cái cực kỳ khuôn mặt xa lạ bang chủ bên người là cái bang chấp pháp trưởng lão bạch thế kính cùng các trưởng lão khác độc không gặp cái bang Ngô trưởng phòng Ngô trưởng lão Huyền Tử chờ trong lòng người buồn bực người hai phe mã tựa hồ tranh luận lên đến cuối cùng cái bang trưởng lão bạch thế kính tuyên bố nói rằng hôm nay cái bang cùng thiếu Lâm cộng đồng thương nghị quyết định tuyển ra minh chủ võ Lâm vị trí minh giáo bên này có người ồn nào nói các ngươi muốn chọn minh chủ võ Lâm ngay ở hai nhà các ngươi bên trong tuyển ra sao này liên quan gì chúng ta tuyển ra đến chúng ta cũng không phục Quân hung đều là xem trò vui không chê chuyện lớn người, dồn lập nói, là cực kỳ cực, Minh chủ Võ Lâm đương nhiên phải võ công đệ nhất thiên hạ, không phải vậy ai nghe lời ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 3 chương 80, bất bại. Thiếu Lâm tự diễn võ trường bên trên, các đại môn phái dựng lên lán gỗ, thế tất yếu quyết ra một đệ nhất thiên hạ. Đệ nhất thiên hạ, Minh chủ Võ Lâm, trong này bất luận cái nào từ ngữ đều đủ để để người giang hồ điên cuồng, làm hai thứ này liên hệ cùng nhau thời điểm, mang đến mê hoặc càng khiến người ta tâm mê thần túy. Lúc này giữa trưởng còn chưa bị bại đa tình kiếm khách Sở Vô Tình đã 13 tháng liên tiếp, cũng là đến nay mới thôi cao nhất thắng liên tiếp đi lại. Lúc này cao thủ vẫn không có ra tay, nhìn bọn tiểu bối biểu diễn, thế nhưng bản thân có thể 13 tháng liên tiếp, cỡ này kiếm thuật vẫn như cũ kinh người người. Sở Vô Tình nói, Sở mô Vô ý đệ nhất thiên hạ, thế nhưng sẽ khắp thiên hạ cao thủ chính là nhân sinh lạc thú lớn nhất, không biết vị bằng hữu kia đồng ý tới cùng Sở mô tiếp tục sói chiêu. Võ công của hắn không cao không thấp, có chí với đệ nhất thiên hạ không muốn lúc này ra tay, mà cùng hắn sàn sàn với nhau đa số đã có tuổi, sợ sơ ý một chút trong cống ngầm diện là thuyền. Vì vậy trong lúc nhất thời lại không người nào dám tiến lên ứng đối. Lúc này trên diễn võ trường lại thêm ra một người. Sách thực nói là một cô nương xinh đẹp. Sở Vô Tình sớm xem thấy cái này, trước mắt thiếu Thất Sơn tối nữ nhân xinh đẹp, cười treo nói, cô nương cũng muốn gặp thức Sở Mộ kiếm thuật. Người đến chính là ta Vương Ngữ Nghiên, nàng khinh khẽ mở miệng nói, xuất kiếm đi, không phải vậy ngươi liền không có cơ hội. Sở Vô Tình nói, đã như vậy, này mà đắc tội với. Hắn biệt hiệu Đa Tình kiếm khách, tên Sở Vô Tình, bộ kiếm gọi là Thất Ý phá hồn kiếm, tên Vô Tình, ra tay cũng vô tình, Đa Tình biệt hiệu, đến từ chính kiếm pháp của hắn triền triền miên miên. Gió thổi không loạn, dường như một tấm vông tình. Đương nhiên tấm này vông tình ở trong mắt vương ngự yên đâu đâu cũng có cái sảng, đâu đâu cũng có sơ hở. một đạo so với điện quang còn nhanh hơn ánh kiếm lẹ qua, văng phá. kiếm rơi xuống, hạ xuống chính là thất ý phá hồn kiếm. sở vô tình cũng thất ý là phách. hắn không nghĩ tới hắn dĩ nhiên không ngăn được như vậy cái hiểu điệu nữ tử một chiêu kiếm, đối phương một chiêu kiếm vừa vặn đâm ở trên tay hắn thái nguyên huyện trên. đối phương nếu dám đi lên, hắn tự nhiên ngờ tới đối phương kiếm pháp không thấp, nhưng hắn tuyệt không nghĩ tới hắn liền một chiêu kiếm đều không ngăn trở. đương nhiên ở đây bất luận người nào đều không nghĩ tới, ngoại trừ minh giáo mọi người, ngoại trừ vị kia bang chủ cái bang. Bang chủ cái bang lý duyên tông khẽ môi nứt lên một nụ cười lạnh lùng bộ mặt hắn bắp thịt tựa hồ chỉ có bên mép có thể nhúc đích nụ cười này vô cùng đáng sợ hư trúc thở dài nói kiếm ra mà không hại người vương cô nương có thể thấy được tâm địa nhân hậu liền thật sự coi mình chủ võ lâm cũng là tạo phúc mất dần nghe được hư trúc lời này bên cạnh hắn sư huynh đệ yên lặng đã rời xa hắn vài bước sau đó thứ hai lên sân khấu người là vũ y môn lỗ trí viễn tuổi tác hắn có trưởng 40 tuổi am hiểu một môn đao pháp vũ y phật tiên ao tục truyền nói riêng về đao pháp mà nói có tiền bối danh túc nói hắn có thể sánh được ba năm trước vạn thắng đao vương duy nghĩa Thế nhưng Lão trí viễn cũng không ngăn trở Vương Ngự Yên một chiêu kiếm, hắn vừa ra chiêu, kiếm của đối phương ngay ở hắn sơ hở nơi chờ, hắn không thể không chịu thua, cũng thua tâm phục khẩu phục. Vương Ngự Yên đón lấy một người thất bại 21 cao thủ, cũng lại không ai chỉ cảm thấy nàng chỉ là kiếm pháp sắp rồi. Thế nhưng hiện tại mọi người đều biết nàng muốn thất bại. Chỉ vì nàng đón lấy đối thủ là bang chủ cái bang Lý Duy Tông, thiếu lâm là đại phái đệ nhất thiên hạ, mà cái bang là đệ nhất thiên hạ đại bang, không có ai cho rằng Vương Ngự Yên, cái này hiểu đệ tiểu cô nương có thể là đệ nhất thiên hạ đại bang bang chủ cái bang đối thủ. Vương Ngự Yên nhìn Lý Duy Tông nghiêm túc nói, ta chịu thua. Phía trước 21 vị cao thủ không ai địch qua Vương Ngự Yên một chiêu kiếm, Quân Hùng vốn tưởng rằng Vương Ngự Yên xem như thất bại, cũng là mấy chục trên trăm chiêu sự tình sau đó, không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ trực tiếp mở miệng trị vua. Quân Hùng sinh nghi đến, lẽ nào bọn họ là thông đồng tốt lắm? Lý Duyên Tông dùng giọng trầm thấp lạnh lùng nói, "Ta không cần ngươi để. Vương Ngự Yên nói, "Ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi." Lý Duyên Tông lạnh lùng nói, "Vậy cũng muốn đánh qua mới biết." Vương Ngự Yên trong mắt chảy ra vẻ đau thương vẻ mặt, lạnh nhạt nói, "Vậy ngươi liền ra tay đi." Lý Duyên Tông thầm nghĩ, ngươi cho rằng ta không dám sao? Lý Duyên Tông thật sự ra tay rồi. Chiêu kiếm này trực lai trực thứ, kiếm thượng có tiếng sấm gió khuấy động, hiển nhiên kèm trên vô cùng lợi hại nội kình. Chiêu kiếm này tuyệt không có dừng lại ý tứ, mà Vương Ngự Yên đứng ở nơi đó nhưng không có nửa phần né tránh tư thế. Có mấy người đã không đành lòng, đóng chặt hai mắt. Không có kinh ngạc tốt lên, không có thê thảm rên lên, không có máu tươi, không, có ai chết. Diễn Võ trưởng yên lặng như tờ, lặng lặng nhìn trên sân tình cảnh này. Vị Tiêu Minh giáo giáo chủ không biết khi nào đã đi tới giữa trường, nguyên lai trong chớp mắt, quần hùng thấy hoa mắt, chỉ thấy lý trí đã khi dễ đến Vương Ngự Yên bên cạnh. Hắn hai người cách xa nhau hơn 10 trượng, không biết lý trí thường làm sao ở trong khoảnh khắc càng liền lóe lên tới gần. Đương nhiên càng khiến người ta kinh ngạc chính là, lý trí thường chặn lại lý duyên tông kiếm. Theo trường giao thủ bất luận sinh tử, theo lý thuyết lúc này, lý trí thường dù có thế nào cũng không thể đi ngăn cản hai người giao thủ, nhưng là quần hùng bị hiện tại trong mắt tình cảnh này kinh trụ, không dám rời đi. Bởi vì lý trí thường chỉ dùng hai cái ngón tay, liền dễ dễ dàng dàng kẹp lấy cái này kinh động thiên hạ một chiêu kiếm. Đây là người ngón tay sao? Đây là người có thể làm được sự tình sao? Vương Ngữ Yên cũng không cảm kích, trả lời Ngươi hẳn phải biết hắn xuất kiếm thời điểm ta sẽ chết, ngươi không nên cứu ta." Lý Chí Thường xa xôi trong ngay mắt, Lý Duyên Tông tựa hồ chịu đến rất lớn sức mạnh, hướng về lùi lại mấy bước, một mặt đề phòng nhìn Lý Chí Thường. Lý Chí Thường rồi mới lên tiếng, "Ngươi chết liền mang ý nghĩa ngươi thua rồi, bất kể là ai cầm Vô Thường kiếm liền tuyệt không thể thua, ta mà nói có thể đủ rõ ràng." Vô Thường kiếm là chắc chắn sẽ không bại, mặc kệ nó ở trên tay người nào, Lý Chí Thường cũng chắc là sẽ không bại, mặc kệ trước mặt hắn là ai, không người nào có thể đánh bại hắn, cũng không ai có thể giết hắn. Vương Ngữ Yên thanh thanh đạm đạm trả lời, "Ta hiểu, kiếm trả cho ngươi." Lý Chí Thường tiếp được vô thường kiếm kiếm, thu kiếm vào vỏ, về tới Minh giáo lán gỗ. Vương Ngữ Yên quay về Lý Duyên Tông nhọn miệng cười nói, hiện tại ta chịu thừa, vừa mới cái kia không tính. Sau đó cũng không quay đầu lại đi về Minh giáo lán gỗ, lần này là thật không quay đầu lại. Lý Duyên Tông có thể tiếp tục một chiêu kiếm hướng về Vương Ngự Yên đã đâm đi, mặc dù đối với Phương chịu Thừa, nhưng chỉ cần không rời đi diễn võ trường, hắn là có thể làm như thế, đây là quy tắc bên trong sự tình. Hắn không núp ních, liền đứng ở nơi đó, tựa hồ hắn mất đi món đồ gì, hoặc là nói là một cái nào đó lý tưởng, hắn có thể mất đi hết thảy trận này thắng lợi hẳn là hắn cuộc đời khổ nhất sắp thắng lợi nhưng lại cây đắng thắng lợi cũng là thắng lợi hắn thắng hắn không cao hứng hắn còn muốn thắng được đi hắn đã không biết thắng bao nhiêu trường, cũng không biết có phải hay không là bởi vì mới kích thích hắn đánh bại đối thủ cũng chỉ dùng một chiêu kiếm quân hùng vốn đang xem thường hắn nhưng bây giờ xác thực biết vị này cái bang bang chủ mới nhậm chức quả thật có vấn đỉnh minh chủ võ lâm bản lĩnh trong lúc nhất thời lại không người nào dám đi tới khiêu chiến trên sân yên tĩnh lại trận nghe đến sơn cái kế tiếp thanh em hùng tráng nói rằng cái bang lý bang chủ ở sao người kết đan tiêu phong nhưng cầu một trận chiến thanh em này cũng không bằng này va dội nhưng rõ rõ ràng ràng chuyển vào quần hùng trong hai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 3 chương 81, tiếng đàn tụ kinh. Tiêu Phong chính là tiểu phong, hắn bản từ lâu vì là trung nguyên võ lâm không cho, quần hùng bạn bạn Liêu không nghĩ tới hắn lại dám vào hôm nay rết tới thiếu thất sơn đến. Mười mấy thanh đề vàng, thanh thế chi lại, dĩ nhiên vượt qua thiên quân vãn mã, Tiêu Phong phía sau có tổng cộng yến văn 18 thiết kỵ, cái này 18 người chính là Tiêu Viễn Sơn đã hơn 1 năm từ Liêu quốc cấm vệ điều dạy dỗ tinh huệ, võ công không cao, nhưng 18 người kết thành trận, đủ để từ quần hùng bên trong độ xuất đi. Tiêu Phong chờ đợi gìm ngựa quay về Lý Duyên Tông quát lên, ngươi chính là cái bang bang chủ mới nhậm chức. Cái bang bang chúng nhìn thấy Tiêu Phong, kích động nói, Tiêu bang chủ. Tiêu Phong ôm về nói, các vị huynh đệ bang chủ xin mời không nên nhắc lại. Giờ đây ta tên Tiêu Phong, cái giúp mọi người buồn bã hụ dũ. Lý Duyên Tông quát lên, ngươi chính là Tiêu Phong, chính là khiết đan Hồ Nô, hôm nay lại còn dám lên thiếu thất sơn đến. Tiêu Phong nói, nghĩa vị trí tuy 10 triệu người, ta cũng tới, ta chỉ hỏi một câu cái bang Ngô Trường Phong là người giết. Ngày đó Tiêu Phong trung quy là nhưng có điều Tiêu Viễn Sơn ý tứ, rốt cuộc quyết định trở lại Trung Nguyên, vì là mẫu thân báo thù. Vừa đến Tiêu Viễn Sơn thế tất yếu báo thủ, mà Trung Nguyên cao thủ đông đảo, Tiêu Phong nếu không phải là ở một bên phối hợp, sợ Tiêu Viễn Sơn bị thiệt lớn. Hắn cùng Tiêu Viễn Sơn còn có hắn thủ hạ một đường đi tới Trung Nguyên, mà Tiêu Viễn Sơn nhưng bởi vì ở trên đường gặp phải một người áo xám, lặng lẽ dặn dò Tiêu Phong mang thật tiến vân thập bất kỵ, mà chính mình đuổi tới người áo xám kia. Ngày hôm đó buổi chiều xuyên qua một tòa hắc áp đại rừng rậm, Tiêu Phong nghe thấy được một luồng mùi máu tanh, theo khí tức gấp chạy tới, đông bên trong trước mắt nằm luồn ngang mười mấy bộ thi thể, binh khí tứ tán, máu tươi chưa khô, những người này lộ vẻ chết đi cũng không đã lâu, nhưng một hồi đại giá đều là đã đánh xong. Tiêu Phong thấy chúng thi thể y phục lam lũ, gánh vác túi vải, đều là người trong cái bang. Trong lòng giận dữ, nhưng vẫn là muốn vùi lấp hắn những này quá khứ huynh đệ. Một người trong đó người hắn nhận ra, là hắn trong bang huynh đệ Dịch Đại Biêu. Dịch Đại Biêu nhìn thấy Tiêu Phong, trước khi Lâm Trung nói ra trận tướng, Nguyên Lai Ngô trưởng phong phát hiện Lý Duyên Tông chính là mộ dung phục giả mạo, đem người đến đòi mộ dung phục giải thích, bị mộ dung ra người ra tay hạ chết, Dịch Đại Biêu mạng lớn. Lại cũng không bị một đòn chí mạng, chờ đến Tiêu Phong nói ra trận tướng. Lý Duyên Tông cười hắc nói, "Ngô Trường phong trái với quy, chính là là tử tội, ta có cái gì không sẽ được." Tiêu Phong ngửa mặt lên trời một trận cười dài, đột nhiên vỗ tay một cái nói, "Vậy thì tốt, hỏi một câu nữa ngươi có hay không là mộ dung phục. Câu này làm đến đột nhiên. Hướng hổ Tiêu Phong cách Lý Duyên Tông có 15 trượng khoảng cách, Lý Duyên Tông nghe được mộ dung phục ba chữ, trong lòng giật mình, lại nhìn Tiêu Phong suốt trưởng, nhưng vạn không ngờ tới một trường này là đúng hắn mà ra. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Tiêu Phong người đã đến 3 trường ở ngoài, lại đánh ra một trường, trước trưởng thêm vào sau trường, hai trường chống chất. Trưởng lực như sông tiền đường độ Lý Duyên Tông đối mặt một trượng này lực, cấp tốc nhảy lùi lại. Thân thể ta ép sát mặt đất diện, hai tay vung một nửa vòng chính là gia truyền đấu chuyển tinh di tuyệt kỹ, miễn cưỡng đem này đạo nội trào giống như trưởng lực dẫn qua một bên. Bên này chính là phái Thanh Thành Lán Gỗ. Phái Thanh Thành môn nhân đã sớm né tránh, này Lán Gỗ bị cái này trưởng lực va chạm, như bẻ cảnh khâu ngã xuống. Quân hùng vừa kinh ngạc Tiêu Phong trưởng lực mạnh, lại cảm thán Lý Duyên Tông ứng biến. Thế nhưng danh chấn tiên hạ hàng Long trưởng há lại là dễ dàng như vậy đỡ lấy, Lý Duyên Tông trên mặt thổi đến đau đớn, quân hùng một tràng thốt lên, có người nói, nguyên lai Lý Duyên Tông lại là mộ dung phụ. Lý Duyên Tông lau một cái trên mặt chính mình, một trận bóng loáng, lại nhìn trên mặt đất một chỗ mình vừa. Nguyên lai lúc trước Tiêu Phong trưởng lực lan đến dưới đem hắn ra người mặt nạ quát cái nát tan. Tiêu Phong Thu trưởng nói, quả nhiên là ngươi, ngươi vì cái gì muốn giả mạo thân phận? Ta và ngươi đương đại nổi danh, ngươi muốn tọa bang chủ cái bang tự có thể quang minh chính đại đi tọa, vì cái gì muốn giả mạo thân phận, ngươi đến cùng có âm mưu gì? Tiêu Phong muốn hỏi, chính là quân hùng muốn hỏi. Lúc này Huyền Từ Khẩu huyền Phật hiệu nói, trong đó nguyên do hay là lão nạp biết một, hai. Vốn là lúc trước hắn còn cho rằng Tiêu Phong là Lý Duyên Tông, giờ đây nhìn thấy Lý Duyên Tông bị vạch trần lại là mộ Dung phục, trong đó nguyên do lúc này hiểu được. Chỉ là tuyển cử minh chủ Võ Lâm, chính là cái bang đưa ra, lại triệu tập thiên hạ quân hùng. Thiếu Lâm lúc trước đã bị Hà Sóc Quần Hùng nhìn thấy vẻ không quẫn, nhưng mặt sau lại không đáp lại liên quan với tuyển cử Minh Chủ võ Lâm sự tình, chỉ sợ cũng luôn vì thiên hạ Quần Hùng cho cười. Lúc này mới có hai ngày này trò khơi hải. Huyền Tứ liền đem năm đó sự tình chậm rãi nói ra, mọi người giờ mới hiểu được mộ dung gia âm mưu. Huyền từ khẩu Huyên Phật hiệu nói, mộ dung bác lao thí chủ, ngươi nói vậy cũng ở nơi đây đi. Trong đám người đi ra một người áo xám, người kia thân hình cao lớn, chính là mộ dung bác. Hắn cười ha ha nói, ngưu sự tại nhân thành sự tại tiên, vốn là ta chính là không thể lui được nữa, đi hiểm một kích, giờ đây thua cũng không có gì lây vớm. Lúc này khác một người áo đen từ một bên khác từ trên trời giáng xuống, chính là Tiêu Viễn Sơn, hắn quát lên, nguyên lai ta chân chính kẻ thù là ngươi, phong nhi chúng ta ra hai đại thủ, hôm nay ngươi nói làm sao báo. Hắn một đường truy tìm người áo xám, so với Tiêu Phong còn tới trước thiếu Thất Sơn, chỉ là nơi này lại quần hùng đông đảo, hắn nhất thời không dám tùy tiện động thủ. Tiêu Phong nói, tự nhiên là chém thành muôn mảnh. Hắn tiếng hét này đến, chấn động sân hạ, quần hùng vốn là cùng Thiếu Lâm ở đội bắt Tiêu Phong phụ tử thì từng có không ít bạn tốt chết ở hai cha con họ trên tay, bạch với Tiêu Phong thanh huy, lúc này lại không có ai tiến lên chúng chỉ còn có mộ dung phục phụ tử cùng tiêu phong chờ là địch, bọn họ mới sẽ không ngốc phải đánh trước trận. tiêu thị phụ tử cùng mộ dung phục phụ tử giao thủ với nhau, dần dần đánh tới phía sau núi đi. bên này lại xảy ra một việc lớn, đó chính là lý thu thủy đột nhiên xuất hiện, chỉ vào một sen lẫn trong phái thanh thành nhân trung thấp bé lao nhân nói rằng, sư tỷ, ngươi vẫn là lộ ra chân tướng. nguyên lai lúc trước tiêu phong đạo kia trưởng lực đánh tới bên này, thì người của phái thanh thành mỗi người sắc mặt hoảng loạn, né tránh, chỉ có cái này thấp tiểu lão bà bà không chút hoang mang, rốt cục cho trong bóng tối ẩn ở, ở một bên lý thu thủy nhận ra, đồng mũ bị lý thu thủy nhận ra quán hắn nói, lại kém một ngày lão bà tử liền muốn đại công cáo thành, đáng tiếc đáng tiếc. Linh Thú cung mọi người nhìn thấy đồng mỗ bị nhận ra, dồn dập vây muốn lên phía trước đi. Nhất phẩm đường người sớm đạt được dàn dò, cản trên Linh Thú cung. Đáng tiếc quả bất địch chúng, Lý Thu thủy nói, "Ô lão đại các ngươi còn chưa tới giúp ta, phải biết sư tỷ của ta nếu là ngày mai đại công cáo thành sau, các ngươi Lý giáo chủ không hẳn sợ nàng, nhưng là các ngươi mấy người này có thể chạy trốn độc thủ của nàng." Ô lão đại chờ đợi dồn dập nhìn hướng về Lý Chí Thường, Lý Chí Thường nói, "Tùy các ngươi đi." Lý Chí Thường biết hắn chung quy là muốn rời khỏi, minh giáo sau đó phát triển chính là ta xem những người này Ô lão đại chờ đợi rõ ràng sau, dồn dập tiến lên trợ trận, cùng Linh thiếu cung chư nữ giao thủ với nhau, dồn dập tránh được đồng mộ bên này. Mà đồng mộ bên cạnh nhưng là đứng Linh thiếu cung thiếu tôn chủ. Vị này thiếu tôn chủ võ công rất cao, bên kia nhất phẩm đường cao thủ nhưng là không ngăn được nàng lại đây. Đồng mộ cùng thiếu tôn chủ liên thủ cùng Lý Thu Thủy đấu, thiếu tôn chủ kém xa Lý Thu Thủy, nhưng là đạt được Lý Thu Thủy chỉ điểm, chiêu nào chiêu nấy hướng về Lý Thu Thủy võ công nhược điểm ra tay, thêm vào Lý Thu Thủy tinh lực phần lớn dùng ở đồng trên người. Lý Thu Thủy nhất thời cảm thấy không chống đỡ nổi. Lý Thu Thủy cười khanh khách nói, ngươi có đồ nhi trợ giúp? Lẽ nào ta sẽ không có trợ thủ sao?" Nàng mở miệng nói, "Ngư Yên ngươi lẽ nào cứ như vậy nhìn bà ngoại bị người khi dễ sao?" Đông nhiên Vương Ngư Yên gia nhập chiến đoàn, hướng về này thiếu tôn chủ động lên tay đến, này thiếu tôn chủ đã sớm biết Vương Ngư Yên kiếm pháp cao khó có địch thủ, vì vậy thấy Vương Ngư Yên lại đây, lúc này hay dùng lên linh thiếu cung lợi hại nhất một môn võ công Thiên Sơn chết mai thủ. Nàng toàn thân hấp ý khí, tư thái ưu mỹ, mà Vương Ngư Yên lăng ba sinh trận, kiếm ra không về. Thiên Sơn chết mai thủ có thể mang tiên hạ võ công đều hóa ở lục lộ chết mai thủ bên trong, mà Vương Ngư Yên độc cô cũ kiếm lại là muốn phá hết tiên hạ võ công hai người kiếm đến trường hướng về chiêu thức biến hóa cùng lại không có một chiêu lặp lại lý trí thường nhìn thấy giữa trường hỗn loạn yên lặng im lặng một tấm đàn ngọc nằm ngang ở hắn đầu gối trước tiếng đàn vang vọng thiếu thất sơn mỗi một góc mơ mơ ảo ảo ngâm vào trong lòng của mỗi người bao nhiêu chuyện cũ bao nhiêu hận bao nhiêu giang hồ bao nhiêu sầu mỗi người trong mắt tựa hồ cũng nhìn thấy quần quần hồng trần nghĩ tới nhân sinh khó quên nhất sự tình đàn cổ vô danh khúc đàn bản danh lạc hồng trần huyền từ nghe được này tiếng đàn tựa hồ nghĩ tới 30 năm trước nghĩ tới diệp nhị đường nghĩ tới bọn họ có một hải tử đoàn diên khánh nghĩ tới 20 năm trước hắn trời cao không đường, xuống đất không cửa thời điểm. nay đạo tiếng đàn chậm rãi đem nhân tâm để chuyện cũ làm nổi lên. Đem tối nghĩ lại mà kinh ký ức bày ra. hồng trần như luyện ngục, sao có thể thoát hồng trần? tiếng đàn như ma, như thật như ảo, nơi này là thật, này nơi nào là giả, nơi này là giả, lại nơi đâu là thật? từ từ thiếu thất sơn phía sau núi vang lên một tiếng tụng kinh. âm thanh khá là giàn mua, tựa hồ tuyên cổ ban đầu truyền ra, vừa tựa hồ từ đấy lòng người vang lên. quan tự tại bồ tát, đi thâm bản ngự ba la mật đà khi. chiếu thấy ngũ bao hàm đều không, độ hết thảy khổ ếch. xá lợi tử, sắp tức thì không, không tức thì sắc sắc tức là không, không tức là sắc, được muốn hành thức, cũng phục như thế. xá lợi tử là chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm, là cố không chung vô sắc, không được muốn hành thức, không có mắt hai mũi lưỡi thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, không có mắt giới, thậm chí vô ý thức giới. không không minh, cũng không không minh tận, thậm chí không chết giả, cũng không chết giả tận, không khổ tập diệt đạo, vô trí cũng không lấy không chỗ nào để cố, bồ đề tát đoá, y bản nhược ba la mật đa cố, tâm không lo lắng, không lo lắng cố, không có khủng bố, rời xa điên đảo giấc mơ, đến tận cùng nếp bản. Tam thế chư Phật, Y bản nhược ba la mật đa cố, đến A Nậu đa la tam miệu tam bổ đề. Lý trí thường lạc hồng trần chi khúc nếu là làm nổi lên người ma niệm, như vậy cái này phía sau núi truyền ra tụng kinh chính là tinh chế tâm linh người ta. Tiếng đàn càng ngày càng sâu trưởng tụng kinh cũng càng ngày càng du dương. Mới bắt đầu linh thiếu cung chờ đợi chỉ cảm thấy nội tức có chút dao động, dần dần ngừng tay, lại sau đó Vương Ngự Yên cùng kia thiếu tôn chủ cũng ngừng tay, lại đến lúc sau Lý Thu thủy cùng đồng mỗ cũng ngừng tay. Tiếng đàn tụng kinh cuốn nhau, liên tiếp, không có một khắc hư nghỉ. Tiếng đàn không ngừng, mọi người ma niệm không cần thiết, nhưng cũng may có bên kia tụng kinh tiếng giúp đỡ, gột rửa tạp niệm. Hết thời võ công càng cao người, giờ khắc này bị khổ càng nhiều, chỉ bởi vì bọn họ chân khí trong cơ thể biến thành hai loại tiết tố. Một bên an định an hòa, một bên tung bay hỏa bát, chân khí càng là hùng hồn, trong cơ thể càng là khó chịu. Nhưng kia tiếng đàn tụng kinh liên tục, thống khổ này phàm phất sẽ không có hưu nghỉ thời điểm. Khúc thanh đến chỗ cao, này tiếng tụng kinh nhưng càng ngày càng thấp mê, đến lúc này quần hùng cái nào còn không rõ ràng lắm, cái này minh giáo giáo chủ đang dùng tiếng đàn cùng phía sau núi một vị cao nhân đấu pháp. Nhưng là bọn họ thân ở trong đó, nhưng gặp và lay. Nhắc tới cũng kỳ, hai người đấu pháp không giống như là ở sánh vai thấp, không phải vậy tiếng đàn tụng kinh nên như cao bằng tay so chiêu một dạng lên lên xuống xuống tấn công để khoảng cách hai người không cần thiết nói là ở đấu pháp tựa hồ chỉ là ở biểu diễn võ học của chính mình tiếng đàn đến lúc này xảy ra vô số biến hóa giống như môn cực kỳ cao thâm nội công trí đại trí cường mà tụng kinh trước sau như một nhưng là âm thanh hùng vĩ như như lai thuyết pháp chư pháp đều diện này phía sau núi truyền đến lời giải thích thanh, chuyện tới đây lại không có một chút nào suy nhược còn có thể cùng tiếng đàn một dạng khoe lên những nảy võ học cao thủ nội tức quân Hùng đã tử hào cảnh bên trong đi ra ngoài chỉ là nội tức xung đột không dám hơi có gì động. Lý Thu Thủy xa xôi thở dài nói, không nghĩ tới trên đời lại có nhân vật như vậy. Thiên Sơn đồng mốt nhưng là nghĩ đến, này Tụng Kinh cho thấy đến nội lực, xem như ta đem bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công luyện nữa 30 năm cũng không đạt tới, còn có tiểu tử này không biết luyện thành cái gì lợi hại nội công, lại đem nội tức biến hóa cùng tiếng đàn biến hóa kết hợp lại, khiến người ta mở mang tầm mắt. Trúc Mật Hà Phương nước chảy qua, núi cao không ý kiến giả vân phi. Quân Hùng do hảo cảnh bên trong kinh hải đại hỉ, cho tới bây giờ cẩn thận từng ly từng tí một trong cơ thể nội tức, tiếng đàn Tụng Kinh vẫn cư ở nơi đó, từng người biến hóa, cũng không biết qua bao lâu cuối cùng đã tới phần cuối, khúc chúng người không gặp, lưu lại đỉnh cấp thanh, lý trí thường ly khai, tiếng tụng kinh cũng im bặt đi, cũng không ai biết hai người là người nào thắng, ai cũng không hiểu hai người có phải là ở tỉ thí, đánh đàn người đàn song, hứng thú đã hết, liền rời khỏi. mà thuyết pháp người, đem chỗ tinh diệu nói xong, có thể hay không đội chúng sinh, chúng sinh có thể hay không để ý tới cũng chuyện không liên quan tới hắn, và có hay không chi đạo, bồi hồi với bên trong đất trời. tiêu phong phụ tử cùng mộ dung phục phụ tử ở tiếng đàn trước liền phân ra được thắng bại, chung binh là tiêu phong vượt qua mộ dung phục, lại liên thủ lại giải quyết đi mộ dung bác. Cưu Ma chí ở tiếng đàn tụng kinh bên trong chân khí thác loạn, một đời công lực thất lạc hầu như không còn. Đến lúc này, Cưu Ma chí không có vô công sau, Phật tâm hiển lộ, đại triệt đại ngộ, rốt cục chân chính thành một đời cao tăng, sau lần đó rộng rãi dịch nhà Phật Thiên Trúc kinh luận mà vì Tàng Văn, phát dương Phật pháp, độ vô số người. Nam cương chẳng biết lúc nào thêm ra một môn phái gọi là Ngũ Tiên Linh giáo, am hiểu sử dụng được vật, giáo chủ lợi hại vô cùng, nhưng là bọn họ giáo chủ không thích người khác nói nàng vì là giáo chủ, mà là sửa lại các nàng gọi nàng thành cô. Thiệu Thánh Nguyên năm, Thiên Nam đại lý hiển hầu cao thăng thái tự lập là vua. Quốc hiệu đại bên trong, đại bên trong năm đầu có chấn nam vương thế tử đoàn dự một người độc thân đêm vào hoàng cung, thuyết phục cao thăng thái hoàng chính đoàn chính phần, cũng không ai biết đêm hôm đó xảy ra chuyện gì, chỉ biết đêm hôm đó đại lý hoàng cung kiếm khí ngăn dọc. đốt ta thân thể tàn phế, hưng hực thánh hỏa, sinh cũng hà hoan, chết cũng tội gì, vì là thiện trừ ác duy quang minh cố, vui vẻ xấu bi đều về buổi bẩm thương ta thế nhân gian nan khổ cực thường nhiều, minh giáo đã thành trong thiên địa đệ nhất đại giáo chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 4 chữ xin lỗi ta sử dụng kiếm đường lớn lạnh giá đêm đen dài đằng đẵng Một người trẻ tuổi mặc đạo bào màu xanh nhạt đi trên ngã tư đường. Người trẻ tuổi này bộ dáng chừng 28-29 tuổi, theo lý thuyết hắn đã qua thời trái trẻ, cách cái độ tuổi 30 đã không còn xa. Nếu là người nhìn thấy bộ dáng của hắn, liền cảm thấy người trẻ tuổi này đúng là người trẻ tuổi, bên khỏe mắt hắn có một tia nếp nhăn, nhưng người vĩnh viễn sẽ không cảm thấy hắn sẽ già. Trời rất lạnh, lạnh đến mức để người ta buồn ngủ. Nếu như lúc này có một chén nhiệt hồi hồ hỗn hồ độn ăn là tốt rồi. Người trẻ tuổi vẫn may thật không tệ, phía trước quả thật có một quán nhỏ bán hồ đồ. Thiêu đến chính vận nổi, Liều Linh tảng lớn nhiệt khí nước sôi. Còn có bên cạnh chỉnh tề bày hỗn đột. Cái này trên chỗ bán hàng chỉ có một cái bàn, xung quanh có bốn cái ghế, phía nam phương hướng ngồi một người trẻ tuổi tràn ngập quỷ khí. Cái này trên chỗ bán hàng chỉ có như vậy một người trẻ tuổi đang đợi hỗn đột ăn, có thể rất kỳ quái, lúc này rõ ràng nên là chuyện làm ăn tốt đẹp thời điểm. Cái này quay hàng nhưng vắng ngắt, chỉ có một người trẻ tuổi ngồi ở đây. nguyệt Bạch Sắc Y bảo trẻ tuổi người đi tới cái bàn này, ngồi ở người trẻ tuổi bên người. Hán cái này ngồi xuống thực sự quá nhanh, người trẻ tuổi tự hồ cũng lấy làm kinh hãi. Đúng vào lúc này, Nguyệt Bạch Sắc Y bảo trẻ tuổi người cảm thấy một luồng sát khí, chu vi những cái kia chọc lấy vật người bán hàng rong, nắm bắt tượng đất tay người người, bán kẹo hồ lô lão ra ra chợ đều tựa hồ vô tình hay cố ý hướng về bên này liếc mắt nhìn. Nếu không phải là Nguyệt Bạch Sắc Y bảo trẻ tuổi người rất mất cảm, rất khó phát hiện giả hữu ý vô ý một chút. Đúng là mì này năm mà ngồi trẻ tuổi người rất bình tĩnh, hắn chậm rãi mở miệng nói, bên ngoài như thế lạnh, ngươi nhất định là đói bụng, ta mời ngươi ăn Hắn cảm thấy thỉnh người khác ăn đồ ăn là thiên kinh địa nghĩa, hắn tựa hồ cho rằng khiến người ta ăn no cũng là thiên kinh địa nghĩa. Nguyễn Bạch Sắc Y vào trẻ tuổi người cảm thấy cái này mang theo quý khí người trẻ tuổi rất không tầm thường. Hắn tuy nói là xin mời, nhưng ngữ khí nhưng là không cho từ chối. Hơn nữa hắn nói ra lời này, không có một chút nào khó chịu cảm, phảng phất hắn nên dùng như vậy ngữ khí nói. Đạo bào màu xanh nhạt trẻ tuổi người năm chiêu, khinh khẽ cười nói, rất tốt, ta tên lý trí thường, cảm ơn ngươi xin mời ta ăn uống đỗi. Xem ra ta tựa hồ vẫn chưa thể phụ lòng lòng tốt của ngươi. Hắn đối với phụ lòng hai chữ này cắn đến đặc biệt trọng. Quý khí người trẻ tuổi nhìn thấy Lý trí thường đồng ý làm cho hắn xin mời ăn uống tựa hồ rất cao hứng cũng không để ý lý trí thường ngữ khí, Lộ ra Nụ cười nói, "Được, ta tên Chu Hậu, nhân hậu dày." Lý trí thường khẽ mỉm cười, gõ nhẹ mặt bàn phát sinh trầm bồng du dương âm thanh, có thể thấy hắn hiện tại tâm thanh rất khoái trá, hắn mở miệng nói, "Có thể thấy ngươi nhất định là cái nhân hậu người, cũng mong ước ngươi trải qua hài lòng." Chu Hậu nghe quen rồi vô số linh hót, nhưng vẫn là lần thứ nhất có người chỉ là đơn giản chỉ mong ước hắn trải qua hài lòng. Hắn rất là cao hứng mở miệng nói, "Nói thật hay, cho dù sở hữu thiên hạ, cũng không sánh được để cho mình trải qua hài lòng, cái này hài lòng hai chữ từ người cái này nói chuyện, quả nhiên là ý nhị vô cùng." Rất nhanh hỗn độn liền lên đây, Mùi thơm phân tán, quan trọng nhất đây là nhiệt hồ hồ. ăn một chén, đủ để đuổi đi trên người ngươi tất cả hả khí. Lý Trí Thường không có bắt đầu ăn hỗn độn, mà là lên tiếng hỏi, người không ăn sao? Vẫn là đã ăn rồi. Chu Hậu tiếc nói nói, ta không có ăn cơm tối, bất quá ta không ăn phía ngoài đồ vật. Sau đó hắn lại giải thích, cho nên ta tại đây gọi hỗn độn, là vì ta tuy không muốn ăn, nhưng cũng muốn nhìn một chút trong nhà bên ngoài đồ ăn là bộ dáng gì. Lạ như cái này phía ngoài sinh hoạt ta mặc dù không cách nào đi trải qua, nhưng cũng muốn đi xem, đi nhìn một cái. Lý trí Thường nói, nghe người nói chuyện ngữ khí, quả nhiên là một ghe gớm nhân vật ta làn nên nói mình số may, vẫn là cảm khái chính mình vận khí kém. Chu hậu nói, xem ra ngươi nhất định là một không nóng lòng với công danh phú quý người, đương nhiên nếu như không phải, ngươi muốn cái gì ta có thể giúp ngươi. Ngươi người này rất đúng ta tinh khí, hắn tựa hồ thường thường dành cho người khác địa vị cùng tiền tài, hắn cũng vui vẻ làm như vậy. Lý trí thường nói, công danh phú quý tuy rằng ta không nóng lòng, thế nhưng làm quan có quyền thế, phú quý có thể có tiền hưởng thụ, đối với ở hiện tại cô độc ta vẫn rất có sức mê hoặc, có điều con người của ta sợ phiền phức. Chu hậu nhăn mày lại, không biết là vì là Lý trí thường nói hắn là phiền phức. Hay là bởi vì Lý Chí Thường nói rất đúng. Hắn lạnh nhạt nói, xác thực như vậy, có điều người sống trên đời, làm sao có thể không gặp được phiền phức, chỉ là ta gặp phải phiền phức so với người khác nhiều một chút, so với người khác cực tay vừa điểm. Nói đến đây hắn có chút tự ước Nguyệt quan bên dưới, một vệt bóng đen từ đằng xa dân cư bầu trời chậm rãi bay lên, trên tay hắn là một cái đại cung, ở hắn bay lên không thời điểm, đã kéo đầy dây cung. Một con đặc chế mũi tên nhọn nhanh chóng ly khai dây cung, hướng về Lý Chí Thường bên này bàn tới. Từ Lý Chí Thường vị trí này, hắn đem hết thể xem rõ rõ ràng ràng rõ rõ ràng ràng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra cái này chi cung tên sẽ từ quý khí người trẻ tuổi bên trái huyệt thái dương sen vào đầu của hắn, cái góc độ này, loại này lực cánh tay cho thấy đối phương tuyệt đối là bách phát bách trúng thần thiến thủ, mà những này phản ứng đều là lý trí thường trong phút chốc trong lòng phản hiện ra. võ công đến hắn tình trạng này, thời gian một hơi thở, trong mắt hắn cũng có thể trở nên rất dài rất dài. lý trí thường nhẹ nhàng dỗi ra chiếc búa, nhẹ nhàng một kẹp, cây này nhanh như lưu tinh kiếm liền bị cắn lấy. suýt chút nữa bị mũi tên nhọn quấn não, người trẻ tuổi một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc. chiếc búa buông lỏng, mũi tên nhọn lạc ở trên bàn, phát sinh trầm trọng âm thanh. mũi tên nhọn này lại là tinh sắt chế tạo, nhìn công nghệ chế tác vô cùng tinh xảo đối phương tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến mà phía ngoài dân cư trên không ngờ đã có thêm vài bài cung tên đao phụ thủ dồn dập hướng về tên thích khách kia vọt tới thích khách ở giữa không chung không cách nào tránh né bị bắn chúng sau như diều đứt đoạn mất tuyến một dạng mới ngã xuống tự nhiên có người đi tìm thích khách kia thi thể chu hậu bị đâm giết sau vẫn như cũ rất bình tĩnh chuyện như vậy đối với hắn mà nói tựa hồ là nhìn quen lắm rồi chu hậu thở dài nói thật là lợi hại một cái tay dùng một đôi đũa liền có thể tiếp được cái này thiên thần nọ bắn ra đoạn mệnh tiễn tuyệt đối là người thứ nhất cũng rất khó lại có thêm thứ hai ta biết trên giang hồ có một người truyền có thể sử dụng hai ngón tay đầu kẹp lấy thế bất cứ binh khí, không biết ngươi có thể làm được hay không mức độ này. Hắn liền thích khách dùng cái gì binh khí đều rất rõ ràng, há không phải nói rõ hắn đối với lần này ám sát từ lâu trong lòng hiểu rõ. Hoặc là nói lý trí thường không giúp đi ý, cái này mũi tên nhọn cũng mặc không được đầu của hắn. Lý trí thường nói xin lỗi, rất đáng tiếc, ta sử dụng kiếm. Chu Hậu nhìn lý trí thường trên eo chiếc kia tối đen như mực trường kiếm, có chút tiếc nuối nói, sử dụng kiếm a, trên giang hồ đã có Diệp Cô thành cùng Tây Môn tuyết tuyết, ngươi sử dụng kiếm muốn trở thành đệ nhất thiên hạ kiếm ta cảm thấy rất không dễ dàng. Ở trong mắt hắn, tựa hồ nếu như phải làm gì, nhất định phải thành vì là đệ nhất thiên hạ, không phải vậy tốt hơn là không làm. Đương nhiên hắn cũng cho rằng, ở kiếm pháp trên cũng không thể vượt qua Tây Môn suy tuyết cùng Diệp Cô Thành. Ý nghĩ của hắn không có sai, hai người kia trời sinh liền là lợi hại nhất kiếm khách, 300 năm tới nay kiếm thủ không một kiếm thủ so với hai người này tiếng tâm càng to lớn hơn, kiếm pháp càng cao hơn. Đương nhiên 300 năm trước còn có cái gì kiếm thủ, đã không ai ký được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 4 chương 2, thanh kiếm trong truyền thuyết. Lý Chí thường nghe được Diệp Cô Thành ba chữ, ánh mắt lộ ra thần sắc khó mà tin nổi. Thở dài nói, "Thiên ngoại phi tiên thật là trên giang hồ không tiền khoáng hậu kiếm pháp, cũng đích thực là không ai có thể phá giải kiếm pháp." Nói đến đây, Lý Chí Thường bên eo vô thường kiếm có nhẹ nhàng luật động, tựa hồ muốn nói cái gì, tựa hồ lại không hề nói gì. Độc Cô Cửu kiếm được xưng phá hết thiên hạ kiếm pháp, nhưng có thể phá giải thiên ngoại phi tiên sao? Chu Hậu nhìn thấy Lý Chí Thường nghe được Diệp Cô thành ba chữ, cũng không có như cùng tầm tưởng người giang hồ như vậy, hoặc là kinh hoàng, hoặc là muốn muốn khiêu chiến, mà là một loại không thể gọi tên tâm tình. Đồng thời hắn bỗng nhiên rất có thể hiểu được loại tâm tình này, đó là một loại đăng lâm cái đỉnh, không nói chuyện ngôn thuyết nhập nhặt cùng thế lương, đó là tịch mịch. Lý Chí Thường ăn xong hỗn độn rồi rời đi, Chu Hậu đương hắn là bằng hữu nhưng không có giữ lại hắn, có thể hắn biết có một loại người người là không giữ được. Chí ít Lý trí Thường là người như vậy, hắn không phải lãng tử, nhưng là hành giả. Hai người đồng dạng không hỏi lai lịch của đối phương, hai người đồng dạng không có tiết lộ lai lịch của chính mình. Chờ Lý trí Thường sau khi rời đi, gầm gánh người bán hàng rong, nắm tượng đất tay người người, bán kẹo hồ lô lão già già còn có này quán hồn đồn ông chủ dồn dập ở Chu Hậu trước mặt không người nói, vi thần tội đáng muôn chết, lại trước đó không có phát hiện thích khách. Chu Hậu đương nhiên là Đường Kim hoàng đế, hắn thản nhiên nói, lần này vi phục tư phóng. Ta chỉ nói cho Hải Đại bạn một người, xem ra ngay cả hắn cũng không đáng tín nhiệm. Nói đến đây hắn rất là phiên muộn, hắn là quân Lâm Thiên Hạ hoàng đế, nhưng là hắn lại không thể tin tưởng bất cứ người nào, cho dù là từ nhỏ cùng hắn quen biết người. Hắn là hoàng đế, có cái gì không thể cho vị này Hải Đại bạn? Tại sao đối phương hay là muốn bán đi hắn? Có lẽ là tiền tài mê hoặc, có lẽ là quyền lực dục vọng không có được thỏa mãn, càng hay là đối phương bị người tóm được khuyết điểm. Nhưng là một khi đối phương thật sự làm ra chuyện như vậy, đó chính là đối với sự phản bội của hắn. Hắn chán ghét bị phản bội cảm giác, hắn cũng quyết sẽ không nương chiều người như thế. Bốn người đều là đại nội cao thủ, nhưng không ai dám tại đây đỡ lấy nói cha. Hoàng đế chỉ là một trận cảm thán, hắn không cần người phụ họa Chờ đến hoàng đế biểu hiện bắt đầu hòa hoãn, vị kia chọn hàng đam ngẩng đầu lên, có thể thấy được hắn là cái diện mạo gầy gò, khí độ cao quý nhân vật, coi như là thả ở trên giang hồ cũng là loại kia nói một không hai nhân vật. Hắn mở miệng nói, vậy hạ không nên để người kia lúc trước cách người gần như vậy. Nói thật lúc trước vi thần chợt trong lòng người sợ cực kỳ. Hoàng đế có chút ngạc nhiên nói, ngụy thống lĩnh lẽ nào ngay cả các ngươi đều không có một chút nào nắm lưu lại lúc trước vị bằng hữu kia? Ngụy thống lĩnh bản danh ngụy tử vân. Không giang hồ trước biệt hiệu Tiêu Tương kiếm khách, một tay Tiêu Tương giả vũ kiếm pháp đủ có thể ghi tên Giang Hồ thập đại kiếm khách. Bên cạnh hắn nắm tượng đất tay người người, sắc mặt tái nhợt, tên là Trích Tinh thủ Linh Ngao, bán kẹo hồ lô láo ra ra, ánh mắt như ưng mũi cũng hảo giống như ương câu, chính là đại mạc thần nương đồ phương, mà quán hồn đồn ông chủ gọi là phú quý thần kiếm ân tiện ân tăng ra, hắn không khỏi kiếm pháp được, hôn nội cũng làm ăn cực kỳ ngon. Gia bạc nhân bánh đẹp, đệ lý trí thường ăn được khen không dứt miệng. Bốn người này chính là đại nội tứ đại cao thủ, có bốn người bọn họ ở, vì lẽ đó bất luận thiên hạ cái nào một cao thủ cũng không thể ám sát đến hoàng đế. Đương nhiên là có những người này là ngoại lệ, bởi vì có một loại người chỉ muốn bọn hắn muốn giết một người. Liên chắc chắn sẽ không thất thủ, trừ phi bọn họ gặp với bọn hắn giống nhau người. Ngụy Tử Vân thở dài nói, "Bệ hạ không nói rằng người, con phố dài này đều là người của chúng ta, nhưng là người kia lại có thể tùy ý xuyên qua chúng ta tầng tầng phong tỏa." Dù có thế nào đánh giá cao hắn cũng không quá đáng. Lúc trước bệ hạ để chúng ta không muốn manh động là đúng, bởi vì một khi làm tức giận người như thế, chúng ta rất khó đoán trước đến hắn bước kế tiếp. Cái khác ba người rất tán thành Ngụy Tử Vân cái nhìn. Hoàng đế đối với vừa mới lý trí thường khả năng có thể giết hắn, không có cảm thấy nghĩ mà sợ hắn phần khí độ này đủ để trở thành một đại cao thủ hay là hắn bản thân liền là một võ học cao thủ hắn lạnh nhạt nói ngụy thống linh ngươi kiến thức rộng rãi khả năng nhìn ra vị bằng hưu kia lai lịch hắn vốn là đối với lý trí thường lai lịch là không có hứng thú nhưng là nghe ngụy tử vân chờ đợi nói chuyện lại bắt đầu bắt đầu tò mò ngụy tử vân nói cái này cũng chính là vi thần nghi hoặc vị trí có như vậy võ công cao thủ không thể ở trong trốn giang hồ hào vô danh khí phú quý thần kiếm ân tiện trầm nói hay là ta biết một chút đồ vật trích tinh thủ đinh nói ân tam gia lẽ nào nhận ra người này ân tiện than thở không phải ta chỉ là nhận ra trên người hắn chiếc tiết kiếm, ngụy tử vân đột nhiên nhớ ra cái gì đó sự tình, có chút nghi ngờ không tôi nói, chẳng lẽ là trong truyền thuyết này thành vô thường kiếm? tân tiện nói, trăm năm trước tung dương kiếm khách ở binh khí phổ xếp hạng thứ ba, bởi vì phía trước ba vị là thiên cơ đồng, long vượng song hoàn, tiểu lý phi đao, cho nên nói tung dương kiếm khách quách tung dương đã có thể vì là đệ nhất thiên hạ kiếm thủ, đương nhiên khi đó phi kiếm khách tiếng tâm vẫn không có sau đó lớn như vậy. quách tung dương tung hành thiên hạ, cuộc đời chỉ bị bại một lần, mà đánh bại quách tung dương người kia sử dụng chính là vô thường kiếm. thời gian qua đi trăm năm. Bởi vì Vô Thường kiếm chủ nhân chỉ ở trên giang hồ từng xuất hiện mấy lần, thêm vào một chút trên giang hồ đại lão như có như không làm nhạt, đã không có người nhớ tới tên của hắn, thế nhưng này trưởng tuyệt thế cuộc chiến lưu lại kiếm ảnh, nhưng vẫn như cũ lưu tại mọi người trong lòng. Ngụy Tử Vân nói, nhưng là Vô Thường kiếm chỉ để lại truyền thuyết, có phải là có chuyện này cũng không nhân chứng thực. Ân Tam gia làm sao có thể xác nhận chiếc kiếm, kiếm chính là Vô Thường kiếm? Ân Tiện cười khổ nói, chỉ vì mâu thân ta là Quách gia hậu nhân, chiếc kia kiếm, kiếm dáng vẻ chính là tổ tiên Quách Tung Dương tự tay hóa, ta khi còn bé gặp qua mấy lần, tuyệt sẽ không quên. Hoàng đế nghe đến mấy cái này chuyện giang hồ, Rất thú vị vị, đột nhiên hỏi, như vậy vô thường kiếm có thể thắng được Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Tuyết Tuyết. Mọi người lắc đầu một cái, Ngụy Tử Vân nói, vô thường kiếm làm sao lợi hại chung quy là truyền thuyết, có thể Tây Môn Tuyết Tuyết cùng Diệp Cô Thành nhưng là 300 năm đến nổi danh nhất kiếm thủ, cho dù phi kiếm khách sống lại, cũng tuyệt đối không phải hai người kia đối thủ, huống chi mở ảo hư vô vô thường kiếm. Đại Mạc thần nưng đồ mới nói, vậy hạ sau này thật sự không có thể tùy ý xuất cùng, nếu không phải là ở hoàng cung đại nội, chúc người hạ đẳng rất khó ở bậc này, nhân vật trước mặt bảo vệ bệ hạ an toàn. Tử cấm thành có trên vạn vũ khí, trừ phi đối phương là thần thánh tiên vật, không phải vậy tuyệt đối không thể giết vào tử cấm thành, lấy hoàng đế tính mạng. Hoàng đế có chút tiếng đối, khoát tay một cái nói, được rồi ta biết rồi, chúng ta bây giờ trở về cùng. Trăng tròn, vô đùng. Trăng tròn ở trong xương ngủ dày đặc, ánh trăng thê lương mông lung, biến đến làm người tâm đều nát. Lý trí thường ung dung bước chân, mới ăn một chén hôn đột hắn, kỳ thực không có ăn no. Lúc này phía trước truyền đến đường xào cây rẻ mùi thơm, rất thơm, rất thơm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Uy bốn chữ hai đầu ngón tay sào hạt rẻ có thể xào rất thơm người có rất nhiều, nhưng thơm như vậy đường xào hạt rẻ tuyệt đối không có người thứ hai có thể xào đi ra. đáng tiếc xào ra thơm như vậy hạt rẻ người, nhưng là cái vóc người câu lũ lao phụ nhân. nàng bước đi thời điểm, thật giống như vẫn không người, trên đất tìm món đồ gì một dạng. ánh trăng chiếu ở trên mặt nàng, mặt nàng tràn đầy nếp nhăn, xem ra giống như là trường đã vò thành một cục, lại triển khai bông giấy. đường xào hạt rẻ, trong tay nàng còn cầm cái rất lớn rõ trúc, dùng một khối rất dày vải bông che kín, mới vừa lên thành phố đường sào hạt rẻ, lại hương lại nóng đường sào hạt rẻ. một cơ khổ bần cùng lão phụ nhân đã đến trong cuộc sống tuổi già, còn muốn đi ra dùng nàng này cơ hồ đã hoàn toàn thanh âm khàn khản, từng tiếng mua đi của nàng đường xào hạt rẻ. Lão phụ nhân nhìn lý chí thường nói rằng, công tử cần phải ăn cái này mới vừa ra lò đường xào hạt rẻ. Chơi lạnh như thế, nàng lại khổ cực như vậy, dường như lý chí thường nếu như không mua của nàng hạt rẻ, chính là một cái rất lớn chuyện sai lầm. Lý chí thường không phải một có lòng thông cả người, nhưng là hắn còn thì nguyện ý mua hạt rẻ, bởi vì này đúng là rất hương. Hắn nói rằng, cái này hạt rẻ bán thế nào? Lão phụ nhân nói, 10 lượng bạc một cân. Thanh của nàng hàn đau thương, thật giống kiểu u bên trong ác quỷ hơn nữa cái này hạt rẻ bán mắt như vậy, chẳng trách thơm như vậy, đều không có khách nhân đến. Không trách trước không có ai kẻ đồng tình lao phụ nhân, bán mắt như vậy hạt rẻ người, tuyệt không nên đồng tình. Ai mua người đó chính là kẻ ngu si. Lý trí thường mỉm cười nói, 10 lượng bạc ta còn là suất nổi, nhưng ngươi cái này hạt rẻ dựa vào cái gì có thể mua được 10 lạng một cân? Lão phụ nhân ngẩng đầu lên, Lý trí thường mới phát hiện con mắt của nàng cũng không như lão nhân bình thường như vậy vừa đủ, mà là như lưỡi dao một dạng sắc bén. Cái này tuyệt không nên là một mụ nữ nhân nên có con mắt, đây cũng là mười mấy 20 tuổi người mới có con mắt. Lão phụ nhân nhìn Lý trí thường. Ánh mắt dường như muốn đem hắn ăn. nhưng là khẩu khí rất là bình tĩnh, nàng nói, bởi vì nơi này là kinh thành. Lý Chí Thường nở nụ cười, kinh thành gạo quý, cứ rất khó, đương nhiên cái này đường xào hạt rẻ tự nhiên cũng có thể bán quý một chút. Nhưng là Lý Chí Thường vẫn là nói rằng, đây đúng là một lý do, nhưng là coi như là ở kinh thành. Cái này hạt rẻ nhiều nhất cũng chỉ nên bán được một lượng bạc một cân. Lão phụ nhân thản nhiên nói, cái này một viên đường xào hạt rẻ nhưng đủ để độc chết 30 người, một cân có tới 50 viên, cái này liền có thể độc chết 1.500 người. Lẽ nào không cái nhân mạng còn không đáng 10 lượng bạc? vũ căng nồng, anh trăng cũng càng mê người. Lý Chí thường nói, nói như thế, mười lượng bạc mua một cân đường xào hạt rẻ, ta chẳng phải là chiếm thiên món hơi lớn. Có thể ta vẫn muốn thử một lần, ngươi cái này hạt rẻ có thể hay không độc chết người? Nếu không thể độc chết người, vậy dĩ nhiên là lừa gạt người. Nếu lừa người liền không nên trả thù lao. đang khi nói chuyện, Lý Chí thường đã ở bắt hạt rẻ ăn. hạt rẻ còn rất nóng, lại nhiệt lại hương, đúng là mỹ vị đến cực điểm thưởng thụ. Lao phụ nhân lạnh lùng nhìn hắn ăn hạt rẻ, cũng không ngăn cản. ánh mắt của nàng phảng phất là đang nhìn một kẻ đã chết. xác thực dù là ai ăn nàng nhiều như vậy đường hạt rẻ tuyệt đối không thể sống đến ngày mai được đông nhưng là rất nhanh lão phụ nhân liền không như vậy bình thản bởi vì lý trí thường đem nơi này hạt rẻ ăn xong nhưng vẫn không có sự nhìn ra được hắn ăn rất no rất thoải mái lý trí thường ngữ khí nhưng trở nên rất lạnh lùng hắn lạnh lùng nói hiện tại hạt rẻ ăn xong nhưng ta còn chưa chết ngươi nói ngươi có hay không là đang bán hàng giả ngươi nói ta còn nên hay không kéo ngươi đi gặp quan dù là ai mua đồ chịu lừa dối đều nên tức giận nhưng là hắn nếu không có chết vậy hẳn là đáng vui mừng mới đúng có điều có lúc nông thôn nông phụ bởi vì không chịu được trong nhà khí mua độc dược chuẩn bị tự sát nhưng là ăn sau khi mới phát hiện nàng mua được chính là thuốc giả lúc này tên này nông phụ tâm tình có thể cũng chưa chắc là vui mừng bởi vì nếu không chết vậy sẽ phải tiếp tục sống sót bị khổ hạt rẻ chắc chắn sẽ không giả bộ bởi vì độc dược là lão phụ nhân tự mình dưới mà lý trí thường không có chết đây cũng là sự thực vì lẽ đó lời của hắn nói cũng là sự thực thế nhưng lão phụ nhân có thể làm cho hắn đem nàng mang đi sao lão phụ nhân nói người rốt cuộc là ai lý trí thường nói ta chính là ta lão phụ nhân nở nụ cười lý trí thường cũng cười lão phụ nhân cười thời điểm từ trong rổ rút ra xong đoản kiếm Suy mau đột phát, thổi một cây tóc vào lưới là đứt, Đoạn kiếm, lấy Lý trí thường nhãn lực tự nhiên có thể thấy được, này đôi đoạn kiếm sắc bén, hắn còn có thể thấy được này đôi đoạn kiếm là xuất phát từ cổ đại sư tay. Cổ đại sư chế tạo binh khí nổi tiếng thiên hạ, cổ đại sư không là một người, mà là một loại truyền thừa. Mỗi một đời đều chỉ có một cổ đại sư, mà mỗi một đời cổ đại sư đều rất quý trọng thanh danh của chính mình. Trừ phi cổ đại sư đồng ý cho ngươi chế tạo binh khí, không phải vậy ngươi liền chuyển toàn núi vàng núi bạc, hắn cũng sẽ không nhìn thẳng nhìn ngươi. Lý Chi thường không phải lần đầu tiên nhìn thấy cổ đại sư chế tạo binh khí. Bất kể là kinh vô mệnh thanh mới vừa kiếm vẫn là quách tung dương thiết kiếm, đều là xuất từ cổ đại sư tay. Mà hai người kia đều là trong trốn giang hồ hiếm thấy nhân vật, mà giờ đây trước mặt lão bà này lại đồng dạng nắm giữ cổ đại sư binh khí, đến ít nói rõ một điểm, này chính là người này không đơn giản. Lão phụ nhân kiếm thượng buộc vào đỏ tươi màu đoạn, ở dưới ánh trăng bay lượn, rất xinh đẹp, rất linh động. Ngay ở lý trí thường nhìn thấy này đôi đoạn kiếm thời điểm, ánh kiếm lóe lên, mũi kiếm đã đến cổ họng của hắn. Đây quả nhiên là nhất định muốn lấy được một chiêu kiếm, khoảng cách gần như thế, nhanh như vậy ra tay, lão phụ nhân rất tự tin. Bất luận trước mặt cái này quái vật có cái gì chỗ lợi hại, cũng tuyệt đối không thể né tránh của nàng kiếm. Trên giang hồ có người nói qua Tây môn suy tuyết kiếm pháp là tối gọn gàng nhanh chóng, nhưng nàng không tin, nàng cảm thấy kiếm pháp của nàng đồng dạng gọn gàng nhanh chóng, cũng chắc chắn sẽ không so với Tây môn suy tuyết chậm. Đáng tiếc chỉ vì nàng là nữ tử, liền nhất định nàng không thể như Tây môn suy tuyết như vậy bị người chú ý cũng chính bởi vì nàng là nữ nhân, vì lẽ đó có tiền là đủ rồi, thanh danh cũng là nàng dùng để đổi tiền công cụ mà thôi. Trong chớp mắt này nàng nghĩ đến có đủ nhiều, thời khắc này nàng rất tự tin, nàng muốn như thường ngày. Đoàn kiếm này nên nhẹ nhàng chọc thủng da của đối phương, huyết hoa phóng ra, như vậy mê người, như vậy mỹ lệ. Tích cực kỳ người công tôn thị, một múa kiếm khí động từ phương, người xem như núi sắc cụ rũ, thiên địa vì đó lâu lên xuống. Diệu như nghệ xạ cựu nhật lạc, tiểu như quần đế tham long tưởng, đến như lôi đình thu tức giận, thôi như giang hải ngưng thanh quang Lẽ nào đây chính là năm xưa địch công tôn đại đường dạy nàng đệ tử vũ kiếm khí? Lý trí thường cảm thụ được cổ họng cảm giác mát mẻ, nhìn chăm chú vào cái này bay lượn kiếm khí. Hắn di chuyển, hoặc là hắn nhìn ra, hắn chỉ lui một bước, liền bước đi này. Công tôn đại nương kiếm tốc độ do nhanh nhất bắt đầu biến chậm. Ngay ở của nàng kiếm do nhanh biến chậm một khắc đó, Lý Chí Thường đưa tay ra. Đây là một con rất sạch sẽ tay, cũng là một con rất hữu lực tay. Hắn chỉ dùng hai ngón tay đầu, liền kẹp lấy cái này kiếm sắc bén khí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 4 chương 4, Hoa Man Lâu. Mà thân kiếm kia phát sinh lạnh leo âm trầm kiếm khí, đối với tay hắn tựa hồ không có một chút nào ảnh hưởng. Đây là một cái có chứa ma lực tay, lại để không gì không xuyên thủng kiếm khí cũng không thể gây tổn thương cho hại nó. Chỉ có công tôn đại nương rõ ràng, không phải đối phương không sợ kiếm khí. Không phải tay của đối phương có thể ngăn trở đoạn kiếm sắc bén, mà là đối phương cái này ra tay vô cùng xảo diệu, xuất thủ thời cơ cùng tốc độ đều đúng mức. ở ngươi không tưởng tượng nổi thời điểm, hắn đã xem thấu kiếm lộ của ngươi. Thần nội nhi bất mục thị, dĩ vô hậu nhập hữu gian, đây đã là kỹ tiến vào tử đạo cảnh giới. đáng tiếc công tôn đại Nương không chỉ có một thanh kiếm, một thanh kiếm khác như một cái đầu long, xuyên hướng về lý trí thường bụng dưới. đông dạng kiếm khí tùy, ý, hơn nữa nếu để cho thanh kiếm này kiếm khí hơi hơi đông chúng, tổn thương hắn cái này một khối kinh mạch, đối với một nam nhân tới nói đây tuyệt đối là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. công tôn đại Nương không chỉ là một cao minh kiếm khách. Càng là hiểu rất rõ nam nhân nữ nhân. Chỉ cần là nam nhân tuyệt đối không thể không cố kỵ điểm này, chỉ cần lý trí thường tinh thần tập trung tới đây, hắn lại khó lây chặn đứng trước mặt hắn cây đoàn kiếm này. Được cái này mất cái khác, cố đối phương thân này, công tôn đại nương cảm thấy nàng nắm chắc phần thắng, đây chính là thắng lợi tư vị, cứ việc nàng đã hưởng qua rất nhiều lần, nhưng thắng lợi tư vị chính là mê người như vậy, khiến người ta mọi cách dư vị hảo không chẳng ghét. Nhưng là chiêu kiếm này không có đâm trúng lý trí thường, bởi vì lý trí thường bụng dưới bên kia bắp thịt phản phất biến mất không còn tâm hơi. Bởi vì lý trí thường thân thể lại biến bạc, Công tôn đại nương vốn tưởng rằng đòn đánh này nàng không sẽ thất thủ, vì lẽ đó sức mạnh của nàng tuyệt không cần đa dụng một phần, chính là cái này một phần làm cho nàng từ thắng lợi biên giới đến thất bại vực sâu. Lúc này Lý trí Thường một cái tay khả xỉ còn lại đến nhẹ nhàng phất tay, hư không một chém kiếm thượng chủ mang gãy vỡ. Công tôn đại nương làm mất đi một thanh kiếm, đơn giản liền Lý trí Thường ngón tay kẹp lấy cái này một thanh kiếm cũng không cần. Thân thể nàng chậm rãi bay đến không trung, quần dài bay lượn, thân thể nàng cũng không hề cung, mà là lộ ra chuyển chuyển vóc người, đồng thời nàng lộ ra chính mình dưới bàn chân hồng hải tử. Có thể thấy được nàng có một đôi rất xinh đẹp bàn chân nhỏ có như vậy hai chân nữ nhân tuyệt đối nên chết rất nữ nhân xinh đẹp đáng tiếc nàng bây giờ là lao bà bà bộ dáng nàng ở giữa không trung cười khanh khách nói hảo tiểu tử ngươi nếu yêu thích này đồ kiếm vậy ta liền đưa cho ngươi một cao minh kiếm khách luôn luôn đều là người đang kiếm ở nhưng là công tôn đại nương không để ý chút nào kiếm của mình nói ném liền làm mất đi lý trí thường còn có rảnh rỗi tiếp được cái này hai cái kiếm công tôn đại nương cố nhiên rất sẽ dùng động nhưng là hắn không sợ động bởi vậy kiếm thượng có hay không đủ có cái gì lợi hại độc dược đối với hắn mà nói đều không có gì đáng sợ nguyệt quang bên dưới hai người lẫn nhau truy đuổi. Công tôn đại nương tự nhận vì là khinh công của chính mình đã là thiên hạ hàng đầu một loại. Mặc dù là trong truyền thuyết Trộm Vương vừa Tư không trích tình cũng chưa chắc so với hắn khinh công càng tốt hơn, nhưng là cứ như vậy khinh công lại không thể thoát khỏi phía sau người trẻ tuổi kia. Hai người từ đầu tới cuối duy trì có 5, 6 trượng khoảng cách, chưa từng rút ngắn cũng chưa từng kéo xa. Công tôn đại nương thầm thận nói, không nên lên lòng hiếu kỳ tùy tiện treo chọc tiểu tử này, người này không có bốn cái lông mày. Lại vậy cũng có thể hai ngón tay đầu kẹp lấy kiếm của ta rút cuộc là ai? Kinh thành chi đại vượt quá người tưởng tượng, gác cao lâu. Hoa viên giả sơn, không được ở hai người dưới chân rút lui. Loại này tuyệt thế kinh công, trận này truy đuổi, tuyệt đối so với bất kỳ hai vị kiếm khách giao thủ càng tốt xem, càng muốn kinh tâm động phách. Công tôn đại nương biết còn tiếp tục như vậy, chính mình còn chưa bị đuổi theo, sẽ bị mệnh chết đi được. Thật ở mặt trước xuất hiện một đám khất cái, công tôn đại nương bỗng nhiên vẩy ra một đám lớn tiền tài đi ra, ở trên trời trên đất, gây nên khất cái nhóm một hống mà lên. Lý trí thường dừng, đám ăn mày này quá mức điên cuồng, nếu như liều mạng hướng về hắn nào tới, nhưng là không đẹp. Dù sao hắn là cái yêu người sạch sẽ, mặc dù hắn rất lười, công tôn đại nương thừa dịp lần này, rốt cục thoát khỏi lý trí thường. Lý trí Thường nhìn Công Tôn đại nương đi xa bóng lưng, khinh khẽ cười nói, "Của ngươi mùi vị ta nhớ kỹ." Chỉ là câu nói này âm thanh quá thấp, ngoại trừ chính hắn chỉ sợ cũng không ai nghe thấy. Công Tôn đại nương khinh công cố như cao, nhưng là cái này cũng không đại biểu Lý trí Thường liền không đối kịp. Bình Nam Vương phủ bên trong Nam Vương Thế Tử đang luyện kiếm, kiếm pháp của hắn vô cùng tinh tế, mờ mờ ảo ảo có khí vương giả. Là một người thiên hoàng quý tộc, có thể đem kiếm pháp luyện đến nước này đã rất không dễ dàng. Nhưng là cho dù như vậy thì lại làm sao? Phụ thân là phiên vương, hắn tương lai cũng sẽ là phiên vương, hắn mãi mãi cũng không thể rời đi vùng thế giới này, cao minh đến đâu kiếm pháp lại kinh người tài hoa cũng không chiếm được triển khai đây chính là hắn vận mệnh trong viện lá phong lặng yên hạ xuống bình nam vương thế tử kiếm trong tay không ngừng chút nào nghỉ một chiêu kiếm lại một chiêu kiếm lá phong quay chúng quanh kiếm của hắn xoay quanh hạ xuống đến cuối cùng hắn thu kiếm mà đứng thời điểm trên đất lá phong tạo thành một cái to lớn con chữ quản gia của vương phủ ở bên cạnh than thở vỗ tay tựa hồ muốn nói tiểu vương gia kiếm pháp quả nhiên là lợi hại cực kỳ sớm có hạ nhân truyền đạt khăn mặt bình nam vương thế tử lau khô mồ hôi bình tĩnh nói kinh thành bên kia có truyền đến tin tức gì không quản gia nói hải công công đã chết tiểu vương gia nói rất tốt nếu như chúng ta những này phiên vương phụ không có cái gì mở ám, ta vị kia anh họ e sợ mới thực sự là ăn ngủ không yên. nếu như lý trí thường tại đây liền sẽ phát hiện vị này tiểu vương gia cùng hắn lúc trước gặp phải người trẻ tuổi kia dài đến giống nhau. hoa mãn lâu ở tại che kín hoa tươi trên gác xếp, hắn yêu quý hoa tươi này nồng nặc mùi thơm, này là sinh mệnh khí tức. ở tại nơi này dạng lầu các trên, tính mạng của hắn bên trong sẽ tràn ngập ánh mặt trời. đây đã là hoàng hôn thời điểm, cái này cũng là hắn một ngày yêu nhất canh giờ, không tính dừng ánh mặt trời chiếu vào trên người của hắn, rất ấm áp, muốn phong tập tập càng là mềm mại. tươi đẹp như vậy yên tĩnh hoàng hôn. Nếu không phải là tới Thiên Tứ cho tính mạng hắn, hắn làm sao có thể hưởng thụ đến tất cả những thứ này mỹ hảo. Lúc này hắn nghe được dưới lầu có một tiếng bước chân, một xa lạ tiếng bước chân. Rất ít người vào lúc này lên lầu. Cho dù hắn không nói, hắn ra hạ nhân cũng chắc chắn sẽ không thả người ngoài tiến vào nơi này. Có thể đến người tới chỗ này, thường thường đều rất có bản lĩnh, đương nhiên cũng thường thường là bằng hữu của hắn. Không phải là bởi vì hắn bằng hữu có bản lĩnh mới có thể trở thành là hắn bằng hữu, mà là bằng hữu của hắn tất nhiên rất có bản lĩnh. Nhưng là giờ đây cái này lên lầu người, đúng là rất có bản lĩnh, nhưng tuyệt không là bằng hữu của hắn. Người đến là một người mặc nguyệt y phục màu trắng trẻ tuổi người, bên hông hắn một cái tối đen như mực bảo kiếm vô cùng chói mắt. Người đến là Lý Trí Thường, đương nhiên Hoa Mãn Lâu bây giờ còn không quen biết hắn. Lý Trí Thường nhìn nam tử này, nhìn hắn ngươi liền biết cái gì là sinh mệnh, cái gì là ánh mặt trời. Đây là một tràn ngập sinh cơ nam tử, cũng là một tầm nhìn nam tử. Lý Trí Thường nói, có thể hay không mời ta uống một chén rượu? Hoa Mãn Lâu lên tiếng, hắn nói, có thể. Lý Trí Thường nói, nhưng là rượu ngon. Hoa Mãn Lâu nói, tuyệt đối là rượu ngon nhất. Lý Chi Thường ngoại trừ để Hoa Mãn Lâu mời hắn uống rượu bên ngoài, không hề nói gì hay là chính bởi vì cái dạng này, Hoa Mãn lâu mới đồng ý mời hắn uống rượu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 4 chương 5, Hoa Điêu Hoa Mãn lâu rất tình nguyện đi chợ giúp người khác, nhưng rất ít mời người uống rượu, trừ phi người kia là bằng hữu của hắn. Chẳng lẽ không phải hắn hiện tại coi lý trí thường là thành bằng hữu? Có đời này luôn có như vậy những người này, chỉ cần một câu nói, một thanh âm, hoặc là một lơ đạm chi tiết nhỏ, hắn là có thể đem người thành bằng hữu. Nhưng nếu là người cảm thấy người như thế sẽ có rất nhiều bằng hữu, vậy thì mười phần sai. Cái này một loại người có lúc cả một đời cũng chưa chắc có thể gặp phải một người bạn. Hoa Mãn Lâu là may mắn, hắn thật là người như thế, nhưng hắn bằng hữu tuy không nhiều, nhưng là có 3, 5 cái, mà bây giờ lại thêm một người. Hoa Mãn Lâu họ Hoa, xin mời Lý trí thường uống chính là hoa điêu rượu, hoa điêu rượu có 3 năm trần, 5 năm trần, 8 năm trần, 10 năm trần, thậm chí mấy chục năm trần các loại, lấy trần vì là quý. Mà Hoa Mãn Lâu xin mời Lý trí thường uống chính là tên cửa hiệu dài nhất chất Giang Thiệu Hưng Thiên Thủy Lâu 20 năm trần hoa điêu rượu. Rượu này chính là tuyển dụng tốt nhất gạo lếp, dựa vào giang chất trong vắt trong suốt hồ nước, thêm vào Thiên Thủy Lâu bí chế mà thành, hàng năm Thiên Nhất Lâu có điều chế thành tam đản, cái này đản 20 năm trần hoa điêu hiện nay thiên hạ độc này một vỏ, coi như là hoàng đế muốn uống đều không có lý trí thường trước mặt cái này chén hoa điêu rượu tiểu sắc đã màu da cam trong trẻo, tiêu tán hương tiểu nào ngạt ngát hương hắn uống một hớp mùi rượu cam hương thuần hậu đương nhiên hắn uống một chén rượu này cho dù ngang nhau trọng hoàng kim cũng so sánh với cái này chén hoa điêu rượu nếu là gặp phải tốt lắm rượu người cái nào sẽ cam lòng uống chỉ có thể đem cái này một vò rượu cung cung kính kính cung lên mỗi ngày tối chảo nếu là thèm, cũng nhiều nhất người trên vương nghe lý trí thường uống say rượu nhẹ nhàng ngâm nói đào chi yêu yêu sáng hoa nam nhi vu quì, nghi Đào chi yêu yêu, bí kỳ thực. Nam nhi vu quy, nghi gia thất. Đào chi yêu yêu, lá ung tùm. Nam nhi vu quy, nghi người nhà. Lý trí thường âm gia thơ từ chính là xuất từ kinh thi quốc phong chu Nam thiên đào yêu, chính là kỷ niệm hoa chi tào yêu. Sau đó lại nhẹ giọng than thở, hoa điêu hoa điêu, hoa chi tào yêu. Người nếu nóng như vậy yêu hoa tươi, đương nhiên hẳn phải biết, càng làm mở đến riêng hoa, tạ càng sớm. Lại như cái này sinh mệnh một dạng, càng lan nồng nặng tiêu tan cũng càng là nhanh, tả dương vô hạn tốt. Đều là gần hoàng hôn lý như là bình thường người liền sẽ cảm thấy lý trí thường người như thế rất đáng ghét, uống nhân ra quý giá trần nướng, còn cố ý tổn hại chủ hộ nhà. Hoa Mãn Lâu cũng tương tự là áo trắng như tuyết, gió đêm gợi lên vạt áo của hắn, làm cho hắn xem ra càng phong độ bất phàm. Hắn mở miệng nói, cho dù như vậy, ta cũng yêu thích. Nếu bây giờ có thể hài lòng, vì cái gì muốn suy nghĩ những cái kia bi thương sự? Tâm thương một dạng phía trước cửa sổ nguyệt, bởi có hoa mai liền không giống. Lý trí thường nói, không nghĩ tới ngươi có thể xem như vậy rõ ràng, nhưng là cái người mù. Hoa Mãn Lâu không để ý chút nào, lộ ra nụ cười, cỡ nào thuần túy nụ cười. Lý Chí Thường tiếp tục nói, "Ai, uống ngươi rượu ngon như vậy, ta có thể coi là thiếu nợ ngươi một ân huệ lớn bằng trời. Vậy ta giúp ngươi gặp lại Quang Minh làm sao?" Hoa Mãn lâu này vĩnh viễn hở hứng siêu thoát nụ cười thay đổi, hắn tuy rằng ở tại tràn ngập hoa tươi cùng ánh mặt trời nhà nhỏ trên, nhưng lại không biết phía trên này không chỉ có hắn yêu quý hoa tươi cùng ánh mặt trời, càng có không ngừng nghỉ Hám, hơn nữa còn là vĩnh không tối lui Hám. Thanh như Lý Trí Thường từng nói, hoa tươi chẳng mấy chốc sẽ héo tàn, nhưng trong mắt hắn Hám vĩnh không bước. Tất cả mọi người biết hắn rất là quan kiên cường, nhưng không có ai biết bởi vì này phần lạc quan kiên cường, hắn chịu được bao lớn thống khổ. Hoa Mãn Lâu đột nhiên rất cảm kích Lý Chí Thường, hắn đến điều này cũng có thể vì chưa khỏi ánh mắt hắn. Ánh mắt hắn đã sớm hỏng rồi, lấy ra thế của hắn ra sao danh y không tìm được, nhưng lại không một người có thể trị hết ánh mắt hắn. Lý Trí Thường nói có thể trị hết, hắn tin tưởng. Bởi vì võ công của hắn chưa chắc là đệ nhất thiên hạ, nhưng linh giác của hắn nhưng là thiên hạ vô song, hắn có thể cảm nhận được Lý Chí Thường cả người này đạt tới viên mãn khí cơ, cái cảm giác này hắn cuộc đời chỉ ở rất ít có thể đếm được vài kẻ nhân thân trên cảm thụ qua. Mà mấy người kia đều là hiện nay thiên hạ võ công chân chính có thể đạt đến đỉnh cao 6 người một trong, nội ngoại công đều đã đạt với hóa cảnh. Người như vậy quả thật có năng lực làm được người khác không làm được sự, nhưng là lý trí thường thật có thể chữa khỏi ánh mắt hắn sao? Lý trí thường nhìn ánh mắt hắn nói rằng, con mắt của ngươi đã hỏng rồi, chỉ có thể đổi một đôi người sống con mắt, ở nội lực của ta dưới, giúp ngươi luyện trên mắt bộ kinh mạch, phương nhưng khiến ngươi gặp lại quan minh. Hoa Mãn lâu sâu sắc thở dài nói, hóa ra là như vậy, như vậy y thuật quả nhiên thần kỳ, nếu như chiếu ngươi nói như vậy nhưng là có rất lớn chữa khỏi của ta khả năng, thế nhưng ta không muốn nhận lấy trị liệu phương thức. Không có ai so với hắn càng rõ ràng người mù thống khổ, vì lẽ đó hắn tình nguyện một người một mình thống khổ, cũng không muốn coi đời này lại thêm một cái người mù. Lý trí thường nói, đúng đấy, nếu như ngươi đồng ý, ngươi thì không phải là hoa mãn lâu. Đáng tiếc, đáng tiếc, hoa mãn lâu không có thất vọng, càng không coi ủ rũ, mà là quay về Lý trí thường gật đầu mà cười nói, kỳ thực làm người mù cũng không có không được, ta tuy rằng đã không nhìn thấy, nhưng vẫn là có thể nghe được, cảm giác được, có lúc thậm chí so với người khác còn có thể hưởng thụ càng nhiều là thú. Ngươi có nghe hay không gặp qua hoa tuyết bay xuống ở trên nóc nhà âm thanh? Ngươi có thể không có thể cảm giác được bút hoa ở trong xuân phong chậm rãi mở ra khi loại kia tươi đẹp sức sống? Ngươi có biết hay không thu phong trung bình thường đều mang theo loại từ viễn sơn trên truyền tới một diệp mùi thơm ngát? Lý Chí Thường khẽ cười nói, ta biết ngươi bây giờ khẳng định người không thấy một diệp mùi thơm ngát, có điều ngươi nhất định có thể nghe thấy được mùi thơm của nữ nhân. Lý Chí Thường nghe thấy được một luồng mùi thơm của nữ nhân, đó là một luồng sự nữ mùi thơm cơ thể, hắn có thể nghe thấy được. Hoa Mãn Lâu tự nhiên càng có thể nghe thấy được. Lý Chí Thường cầm lấy trên bàn còn chưa uống xong hoa điêu rượu, từ một bên khác nạy xuống, trong tiếng gió mơ hồ có lời của hắn truyền vào trong thai của hắn nợ ngươi một vò giá trị liên thành hoa điêu rượu, ta sẽ trả lại ngươi. Hảo hào hưởng thụ lần này cố ý gây ra diễm nội đi. Hoa Mãn Lâu nghe được Lý Chí Thường ngữ khí tràn ngập trêu đùa mùi vị, lần này cố ý gây ra rốt cuộc là cái làm sao cố ý gây ra pháp. Rất nhanh hắn nghe thấy trên thang lầu vang lên một trận rất tiếng bước chân rồn rập. Một 17, 18 tuổi tiểu cô nương, vội vã buôn lên lầu, biểu hiện rất kinh hoàng, hô hấp cũng rất gấp gáp. Nàng cũng không thể toán quá đẹp, nhưng một đôi đôi mắt to sáng ngời nhưng phi thường linh hoạt thông minh, chỉ tiếc hiện tại ánh mắt của nàng bên trong cũng mang theo loại không nói ra được kinh hoàng cùng hoảng sợ. Hoa Mãn lâu xoay người, đối mặt với nàng. Hắn cũng không thừa nhận đến tiểu cô nương này, nhưng thái độ vẫn là rất ôn hòa, hơn nữa có vẻ rất quan tâm, cô nương chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Chính như hết thảy nát tục cố sự một dạng. Thiếu nữ xinh đẹp bị kẻ ác truy đuổi, dường như có cố sự bên trong vương tử một dạng, lợi hại Hoa Mãn Lâu bang thiếu nữ đánh đuổi kẻ ác. Thiếu nữ cảm tạ hắn, nói ra tên của nàng, Thượng quan Phi Yến, đến từ Giang Nam thượng quan Phi Yến. Trước có Triệu Phi Yến sau có Thượng quan Phi Yến, có phải là mỗi một người tên là Phi Yến nữ tử đều là mỹ lệ như vậy, chỉ là Hoa Mãn Lâu không nhìn thấy. Hoa Mãn Lâu bỗng nhiên có tiết đối, đó chính là trước mặt tên thiếu nữ này có phải thật vậy hay không đẹp như vậy cảm động, đáng tiếc hắn nhìn không thấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, quy 4 chương 6, mùi vị quan thuộc. Thượng quan Phi Yến không thấy lý trí thường Nhưng là Lý Chí Thường nhưng thấy được nàng, gió nhẹ cuốn lên của nàng làn váy lộ ra của nàng bàn chân nhỏ. Trên chân của nàng ăn mặc một đôi giày, một đôi Hồng hải Tử. Cùng hắn ngày hôm qua nhìn thấy giày giống như lúc, Lý Chí Thường nghĩ đến, nàng cũng là Hồng Hài Tử một thành viên. Thế giới này hắn giải một điểm, nhưng là hắn hiểu rõ địa phương càng nhiều, đương nhiên cõi đời này còn có thật nhiều thú vị người. Nói thí dụ như trước mặt hắn gặp phải Hòa thượng này. Lý Chí Thường nói, "Hòa thượng muốn uống rượu sao?" Hòa thượng nói, "Nghĩ." Hắn câu trả lời này thực sự là thành thật cực kỳ, Lý Chí Thường hỏi cái gì, hắn liền thành thật trả lời cái gì. Lý Chí Thường ha ha cười nói, Thật là thành thật hòa thượng, ngươi chẳng lẽ không biết người xuất gia không nên uống rượu sao?" Lao thực hòa thượng nói, "Biết, nhưng là người xuất gia không đánh lời nói dối." Hắn lý do này đầy đủ cực kỳ. Là này một vỏ rượu ngon lý trí thường liền đưa cho Lao thực hòa thượng, hắn biết rõ ràng cái này vỏ rượu giá trị liên thành, có thể ánh mắt hắn đều không nháy mắt đưa cho một hòa thượng uống rượu. Lao thực hòa thượng uống cái này đản hoa điêu, đúng là uống một hớt xuống. Cái này một cái, đem bên trong rượu tất cả đều uống cạn, một chút không dư thừa. Lý trí thường nói, "Hòa thượng ngươi là lần thứ nhất uống rượu sao?" Lão Thật Hòa Thượng gật gật đầu, chất trong nóng miệng, tựa hồ còn tại dư vị cái này dư lương vô cùng hoa điêu. Hắn trả lời, "Không phải, nhưng là uống cái này một vò thiên thủy lâu 20 năm trần hoa điêu vẫn là lần thứ nhất." Lý Chí thường nói, "Uống rượu của ta, vậy ngươi liền phải giúp ta làm một chuyện." Lão thực Hòa Thượng lúc này vô ngực, lớn tiếng nói, "Công tử ngươi nói, Hòa Thượng nhất định cho ngươi làm được." Lý Chí thường khẽ mỉm cười nói, "Ngươi phải biết uống rượu ngon như vậy, muốn làm sự tình có thể không dễ như vậy." Lão thực Hòa Thượng sắc mặt phát khổ nói, "Hòa Thượng không làm nổi sự Hòa Thượng nhất định sẽ không đi làm, công tử không nên làm khó ta, nếu không ta đem rượu này phun về cho ngươi." Lý Chí thường nói, không có gì khó khăn sự, ta chỉ là muốn ngươi dẫn ta đi thấy một người." Lão Thực Hòa thượng nói, "Ai?" Lý Chí thường chậm rãi phun ra ba chữ, "Âu Dương Tình." Âu Dương Tình là di tình viện Hoa Khôi, là cái chỉ yêu sao không yêu tiểu tỷ. Nhưng là ngươi muốn tìm nàng thời điểm, ngươi thường thường không nhất định tìm được người này, huống hồ ngươi nếu là không có tiền, xem như tìm tới nàng cũng là không thấy được của nàng. Đương nhiên lão Thực Hòa thượng là một ngoại lệ. Lý Chí thường là cái kẻ lười, nếu gặp lão Thực Hòa thượng, liền lười đi mặc tìm kiếm Âu Dương Tình. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn rất nghèo, mặc dù hắn mới biết một vị nhà rất có tiền con nhà giàu. Lão Thức Hòa thượng là duy nhất một không cần bỏ ra tiền là có thể nhìn thấy Âu Dương tình người. Lão Thực Hòa thượng cười khổ nói, ta còn là đem rượu này trả cho ngươi đi. Hắn ôm cái vò rượu, muốn đem lúc trước uống rượu phun ra. Lý Chí thường lạnh lùng đứng ở một bên, mặc hắn làm. Nhưng là lão Thực Hòa thượng ôm cái vò rượu làm sao cũng phun không ra, lấy công lực của hắn. Mặc dù là trong chàng vị diện còn có đồ vật, hắn là có thể vận công thúc phun ra, nhưng là hắn rõ ràng cảm thấy rượu ngay ở bụng hắn bên trong, nhưng hắn chính là phun không ra, rượu thành kẹo mẹ bình thường dính vào hắn dạ dày trên. Đây là một loại rất khó miêu tả sự tình, rượu là chất lỏng như thế nào sẽ dính vào hắn dạ dày trên. Lão thực hòa thượng nếu không trả đổi rượu, không thể làm gì khác hơn là đảng hoàng đáp ứng lý trí thường yêu cầu. Trong rượu tự nhiên không có độc. Nếu có độc tuyệt lựa không được, lão thực hòa thượng, cái này cũng là lão thực hòa thượng không thể không thành thật địa phương. Bởi vì đến bây giờ hắn cũng không thể rõ ràng, đối phương ở trong rượu làm cái quỷ gì. Hắn không hỏi, đối phương cũng sẽ không nói, hắn không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng mang theo lý trí thường đi tới. Lão thực hòa thượng đến tìm ra Âu Dương Tỉnh. Âu Dương Tỉnh vừa trang điểm trang phục xong, nhìn thấy lão thực hòa thượng, hỏi, ngươi như thế nào sẽ đến? Lão thực hòa thượng nói. Có người buộc ta tới tìm ngươi." Âu Dương Tình nói, "Là ai có lợi hại như vậy có thể bức bách người tìm đến ta, có cái này người có bản lĩnh cũng không nhiều, là Bạch Vân thành Diệp Cô Thành, Vạn Mai Sơn Trang Tây Môn Suy Tuyết vẫn là bốn cái lông mày lục tiểu phụng." Lão Thật Hòa thượng lắc đầu nói, "Đều không phải là." Âu Dương Tình nói, "Xác thực, Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết là sẽ không đến tìm ta nữ nhân như vậy, nhưng là lại không phải bốn cái lông mày lục tiểu phụng, cái này nhưng khiến ta giật nảy cả mình." Lão Thật Hòa thượng nói, "Lục tiểu phụng đúng là muốn tới tìm ngươi, đáng tiếc hắn gần nhất cùng muốn chết." Âu Dương Tình che mặt cười nói, "Ngươi nói rất đúng, ta chỉ yêu tiền, không yêu cùng quỷ." Lão Thức Hòa thượng nói, ta còn là đem chuyện này nói rõ ràng. Liền Lão Thực Hòa thượng đàng hoàng đem lúc trước Lý Chí Thường cùng hắn chuyện đã xảy ra nói ra, Âu Dương Tình nói, nói như vậy này vỏ rượu còn tại ngươi trong bụng. Lão Thực Hòa thượng nói, mới vừa rồi còn ở, hiện tại đã bị Lão Thực Hòa thượng tiêu hóa hết. Âu Dương Tình tiếc nuối nói, đáng tiếc đáng tiếc, cái này một vỏ hoa điêu, bán đi có thể đủ ta một tháng tiêu dùng. Cái này một vỏ hoa điêu chí ít có thể bán 10 vạn lượng bạc, lại chỉ đủ nàng một tháng tiêu dùng. Lão Thức Hòa thượng khổ sở nói, lại như vậy đáng giá, sớm biết hòa thượng liền không nên uống. Âu Dương Tình nói, nhìn ngươi nói lợi hại như vậy, Kỳ thực cái này vào rượu cũng không bắt ngươi như thế nào, ngươi lại cứ như vậy bán đứng ta." Lão Thực Hòa thượng nói, "Hòa thượng không sợ nho nhỏ này một vào rượu, nhưng ta sợ trên người hắn chiếc kia kiếm." Âu Dương Tình nói, "Cái gì kiếm?" Lão Thực Hòa thượng mặt lộ vẻ kỳ dị thần tình nói, "Diệp Cô Thành cùng Tây Môn suy Tuyết dùng cái gì kiếm? Như vậy kiếm chính là cái gì kiếm?" Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành cùng Vạn Mai Sơn trang Tây Môn suy Tuyết dùng chính là ta giết người kiếm, lúc nào trên giang hồ lại ra đồng dạng một cái lợi hại kiếm?" Âu Dương Tình nói, "Như vậy kiếm ở trên giang hồ làm sao chưa từng nghe nói?" Sau đó Âu Dương Tình lại bồi thêm một câu nói như vậy, người này ta là không gặp cũng phải thấy, hắn ở đâu? Lão Thực Hòa thượng nói, lúc trước ở bên ngoài, hiện tại liền không biết ở đâu. Âu Dương Tình nói, làm sao ngươi biết? Lão Thực Hòa thượng nói, bởi vì mới kiếm khí của hắn vẫn tập trung vào ta, nhưng là bây giờ biến mất không còn tăm hơi. Lý Chí Thường để Lão Thực Hòa thượng dẫn hắn tìm đến Âu Dương Tình, nhưng vì cái gì hắn hiện tại lại không gặp, này hắn bây giờ lại ở nơi nào? Lý Chí Thường vì sao lại rời đi? Bởi vì hắn nghe thấy được công tôn đại nương mùi vị, đây là một loại khác mùi vị, tựa mùi thơm, cơ thể cũng không phải mùi thơm cơ thể. Công tôn đại nương dù cho không phải lão bà bà, có thể tuổi cũng tuyệt đối không nhỏ, tuy rằng con mắt của nàng còn rất trẻ, nữ mùi thơm cơ thể sẽ tùy lớp tăng trưởng mà từ từ biến tối, nhưng là công tôn đại nương hình như là một loại ngoại lệ. Theo này cô tử hương vị, lý trí thường thấy được một người, một người xin cơm trang phục khất cái, vẻ mặt bệnh trước đầu, vô cùng làm người ta sợ hãi. Chính là cái này tên ăn mày, lại lúc trước từ di tỉnh viện đi ra ngoài, đương nhiên hành động của hắn rất bí mật, không ai có thể phát hiện hắn rời đi, nhưng là điểm này không gạt được lý trí thường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Q47 Thâu Vương Chí Vương làm hồng hài tử thủ lĩnh công tôn đại nương hiện tại rất tức giận nàng tức giận hậu quả liền rất nghiêm trọng bởi vì nàng bị đánh cướp luôn luôn chỉ có các nàng hồng hài tử cướp người khác nàng dám xin thể lúc này nàng lần đầu tiên trong đời bị cướp càng đáng hận chính là người kia không những đột nàng còn gõ nàng một tháng côn không chỉ gõ nàng một thám côn còn lột đi của nàng nguy trang công tôn đại nương rất tức giận nàng chẳng lẽ không đúng một nữ nhân sao nàng chẳng lẽ không đúng một nữ nhân xinh đẹp sao tại sao người kia lại không nàng công tôn đại nương nghĩ đến nam nhân này thân thể nhất định có tật xấu đối với một nữ nhân tôi nói đối với chuyện như thế này tình nguyện tin tưởng nam nhân có tật xấu cũng sẽ không thừa nhận là chính mình không có sức hấp dẫn trước mặt nàng trên đất để lại một hàng chữ lần sau nhưng chớ đem kiếm làm mất rồi một câu nói này đầu đôi là hai cái kiếm một cái là một cái đoản kiếm một con khác cũng là đoản kiếm cái này chính là ta công tôn đại nương đồi kia kiếm khí lý trí thường ăn mặc toàn thân áo trắng con lấy vẫn bao tải hắn hát vui vẻ từ khúc dù là ai đoạt một bút bay tới tiền đều nên đang giá hài lòng đúng chi tiền này hắn giành được yên tâm thoải mái Đáng tiếc cõi đời này không chỉ có ra cướp còn có tiểu thâu hay là nói người này không phải tiểu thâu mà là đại trộm lý trí thường nói ta biết ngươi chẳng những là đại trộm Hơn nữa còn là Thâu Vương Chi Vương, trộm tận tiên hạ không đối thủ. Hắn người này trước mặt chính là Thâu Vương Chi Vương Tư Không Trích Tình, có người nói không có tư không trích tình trộm không tới đồ vật, nhưng này người chưa bao giờ trộm đồ vật cho mình dùng, nhưng hắn hay là muốn ăn cơm, cũng may tổng là có người dùng giá cao đến xin hắn trộm đồ vật, bởi vậy hắn luôn luôn trải qua so với bạn hắn Lục Tiểu phụng rộng hơn nhiều. Tư Không Trích Tình ngưỡng ngực, nói, điểm này ta ngược lại không dám tự ti, nếu bạn về trộm bản lĩnh, còn có ai có thể so sánh được với ta. Luôn trộm bản lĩnh tự nhiên ai cũng đổi không được Tư Không Trích Tình, cái này thì không cách nào phủ nhận. Lý trí thường nói, đúng là như thế. Vậy ngươi lần này tới muốn từ trên người ta trộm đi món đồ gì?" Tư Không Trích tính nói, "Có người hoa 20 vạn lượng bạc muốn ta trộm trên người ngươi thanh kiếm này." Lý Chí thường thản nhiên nói, "Ngươi nếu xuất hiện ở trước mặt ta, vậy dĩ nhiên là cảm thấy muốn trộm thanh kiếm này, thật sự rất là không dễ dàng." Tư Không Trích tính nói, "Sớm biết là như vậy một thanh kiếm, đừng nói 20 vạn lượng bạc, liền 2 triệu lượng bạc ta cũng chưa chắc chịu làm." Lý Chí thường nói, "Nhưng là ngươi nếu đỡ lấy công việc này này liền không thể không làm, không phải vậy chẳng phải là đập phá chiêu bài của ngươi?" Tư Không Trích tính nói, "Hiếm thấy ngươi như vậy hiểu ý nếu không ngươi liền phát phát lòng tốt để ta đem kiếm của ngươi trộm được." Lý Chí Thường nói, ngươi phải biết tuổi của ta không coi là nhỏ, ở trên giang hồ hỗn người tốt sống không lâu, gieo vạ sống ngàn năm ta có thể sống đến bây giờ, ngươi tổng phải biết ta không phải nhân tài đúng. Tư Không Trích Tinh nói, đúng, ngươi nếu là người tốt, thì sẽ không làm cường đạo. Có đời này giặc cướp không hẳn vừa bắt đầu chính là giặc cướp, có thể trước hắn là người tốt, chỉ là sống không nổi nữa mới đi làm cường đạo. Đáng tiếc nếu làm giặc cướp, vậy thì nhất định là người xấu. Lý Chí Thường nói, một giặc cướp đoạt một cái khác giặc cướp, điều này cũng không tính là gì, đáng tiếc xem như cái này giặc cướp đoạt cái kia giặc cướp. Còn chưa kịp nhân ra có tiền, về điều này, ta xác thực rất thất bại. Thư không trích tính nói, xác thực, trời đất bao la tiền to lớn nhất. Ai có tiền? Ai liền có đạo lý? Đây không phải là chân lý, nhưng câu nói này gần như chân lý. Hoa mãn lâu còn tại nhà nhỏ trên. Hoa tươi vẫn như cũ nở rộ, trước mặt hắn trên bàn bẫy đặt từng cái chỉ bao tải, trong bao tải tất cả đều là các đồng tiền lớn trang tồn phiếu. Hoa mãn lâu không nhìn thấy, nhưng nghe được. Thứ này hắn từ nhỏ đều tiếp xúc, vì lẽ đó hắn rất quen thuộc. Hoa mãn lâu nói, đây là cho ta sao, người biết ta luôn luôn không thiếu cái này. Lý trí thường nói ta biết xem như cưỡi ngựa từ nhà ngươi hướng về bất kỳ phương hướng đi tới một ngày đều đi không ra nhà ngươi phạm bi, ngươi tự nhiên cũng không thiếu tiền. Hoa Mãn lâu trầm trầm nói, đây là đương nhiên. Lý Chí thường nói, nếu không thiếu tiền, tự nhiên không biết người khác đưa ngươi tiền cảm giác, sinh mệnh ở chỗ trải nghiệm, số tiền kia ta đưa cho ngươi. Hoa Mãn lâu có chút thay đổi sắc mặt, hắn tự nhiên nghe được ra này, còn trong bao tải tổn phiếu không phải số ít, chỉ riêng này một bao tải tiền, có thể để cho người một nhà dùng tới 100 đời, cũng chưa chắc hoa xong Hoa Mãn lâu mỉm cười nói, xem ra ngươi không chỉ có yêu thích tống biệt người đồ vật, còn yêu thích đưa đối với người khác không thứ hữu dụng. Lý Chí thường nói, luôn cân nhắc thứ hữu dụng, chẳng phải là đối với mình rất mệnh, thường thường làm một chút vô dụng sự tình, mới có thể để cho mình cảm giác được chính mình rất nhàn nhã, ngươi nói là sao? Hoa Mãn Lâu nói, ngươi thật sự là một rất thú vị người, có lúc quá nhàn cũng không làm một chuyện tốt tình, ta hiện tại cần xin ngươi bàn một chuyện. Lý trí thường nói, muốn cho Hoa công tử giúp ngươi có thể từ kinh thành xếp tới Giang Nam, ta nhưng không biết Hoa công tử muốn ta hỗ trợ cái gì. Hoa Mãn Lâu nói, ngươi biết rõ ràng, tại sao còn làm bộ không biết? Lý trí thường thất thanh cười nói, ta nhưng không biết Hoa công tử biết ta biết rõ ràng cái gì. Một người chậm rãi từ dưới lầu đi vào. Nàng mặc trên người kiện thuần đen mềm mại tia pháo, thật dài tha trên đất, tha ở hoa tươi bên trên. Nàng tối đen tóc rối tung ở hai vai, sắc mặt nhưng là trắng xám, trên mặt một đôi con ngươi đen nhánh cũng hắt đến tỏa sáng. Không có những khác trang sức, cũng không có những khác màu sắc. Nàng cứ như vậy lặng lặng đứng hoa tươi trên. Trên đất năm màu rực rỡ đóa hoa dường như đã đồng nhiên mất đi màu sắc. Loại này mỹ đã không phải là người thế gian vẻ đẹp, đã có vẻ siêu phàm thoát tục, có vẻ khó mà tin nổi. Thiếu nữ mặc áo đen lặng lặng đứng hoa mãn lâu bên người một áo trắng như tuyết, một áo đen như mực, một người phong lưu lối lạc, một tươi đẹp cảm động, mặc cho ai cũng biết bọn họ là một đôi. Thiếu nữ lên tiếng, một đôi mắt trong suốt đến mức tựa như là ngày xuân sáng sớm hoa hồng trên sương nhìn chăm chú vào Lý trí Thường, nàng nói rằng, có thể hay không xin ngươi bàn một chuyện. Thanh âm của nàng cũng mềm nhẹ đến mức như là phong, hoàng hôn khi gợi lên viễn sơn trên nước ao gió xuân. Nhưng nàng mỉm cười, nhưng là thần bí, vừa thần bí đến phảng phất trong đêm lặng từ phương xa truyền đến tiếng địch mờ mờ ảo ảo, khiến cho người vĩnh kém xa dự đoán. Lý trí Thường thở dài nói, ta đã sớm biết nữ nhân xinh đẹp tìm nam nhân trợ giúp là thiên kinh địa nghĩa, nhưng là hoa mãn lâu lại không nhìn ra ngươi mỹ lệ đến mức nào, ngươi rốt cuộc là làm sao mê hoặc hắn? Hoa Mãn Lâu nói, ngươi phải biết yêu thích một người là không cần lý do. Lý trí thường nói, ta còn biết có lúc nam nhân phạm lên độc, có lúc thực sự dại dột đòi mạng. Hoa Mãn Lâu bỗng nhiên mặt hiện vẻ mặt kỳ quái, lạnh nhạt nói, Tư Không Trích Tinh như ngươi vậy giả mạo người khác chơi rất vui sao? Nguyên lai lý trí thường không phải lý trí thường, Hoa Mãn Lâu trước mặt lý trí thường là Tư Không Trích Tinh. Tư Không Trích Tinh ha ha cười nói, Tư Không Trích Tinh thuật dịch dung tuy rằng thiên hạ vô song, chỉ cần có con mắt người, tuyệt đối không nhận ra thật giả, đáng tiếp đối với Hoa Mãn Lâu nhưng vô dụng. Hoa Mãn Lâu nói, ngươi biết ta xem đồ vật luôn luôn không phải dùng con mắt xem, ngươi vì cái gì muốn giảm mạo hắn? Hoa Mãn Lâu không phải dùng con mắt xem, cũng không phải dùng mũi người, hắn là dùng tâm xem. Tư Không Trích tinh thuật dịch dung thiên hạ vô song, liền ngay cả trên người mùi vị cũng có thể làm được cùng người khác giống như lúc. Tư Không Trích tinh nói, bởi vì giả mạo người khác không chỉ chơi vui, còn có tiền nắm. Ngươi nói ta vui hay không? Hơn nữa người kia nói Hoa Mãn Lâu có diễm nộ, vì lẽ đó ta nhất định phải đến coi trộn một chút. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Uy bốn Kiếm Thần Chi Đạo sự tình đương nhiên không giống tư không trích tinh nói như vậy đơn giản lý trí thường cùng tư không trích tinh đánh một đánh cược phải biết tư không trích tinh người này không chỉ có thể trộn còn cực kỳ tốt đánh cược lý trí thường chỉ vào xa xa hai gia đình trong lúc đó tường vùng nói rằng chúng ta đổ ai có thể từ nơi này trong kẽ tường diện chui ra đi cái này hai gia đình vì nhiều chiếm mấy phần địa lại không được đem mình tường ngoài ra bên ngoài rời nhưng hai bên nhà lại vô cùng chán ghét đối phương vì lẽ đó bọn họ tưởng tuyệt đối không thể dựa vào nhau liền lưu lại cái này một nhỏ hẹp từ vùng tư không trích tinh là thâu vương chi vương lui quất thuật những thứ đồ này chính là ta hắn năm hiểu cái này tường phùng rất nhỏ hẹp nhưng hắn cảm thấy hắn nhất định có thể xuyên qua đi bởi vậy tư không trích tinh dứt khoát đáp lại vụ ca cực này lý trí thường trước tiên xuyên qua người đạo trưởng này dài hiệp phùng sau đó tư không trích tinh đi theo vào nhưng là đi vào một nửa hắn liền phát hiện không đúng bởi vì tường phùng trở nên càng hẹp lý trí thường sau khi rời khỏi đây liền ở một bên càng làm tường đẩy gần rồi mấy phần tư không trích tinh tuyệt không nghĩ tới lý trí thường lại có như vậy khí lực hắn càng tưởng không đến lý trí thường không biết xấu hổ như vậy tư không trích tinh đời này ít có mất mặt thời điểm lần này xác thực làm mất đi một mặt to tuy rằng hắn từng nói lời luôn luôn toàn làm nói láo nhưng là đòi nợ chưa bao giờ nợ vì lẽ đó tư không trích tinh đến hoa mãn lâu nơi này tương tự hắn tiếp nhận một phiền phức ngập trời vốn là loại phiền vấy này luôn luôn là nên hắn bạn gây tốt lục tiểu phụng để giải quyết lý trí thường đến thế giới này thời kỳ phát ra một trọng biến hoa lớn đó chính là hắn già đi rất nhiều lần này đồng dạng là vô địch thiên hạ sau hắn là có thể rời đi thế giới này nhưng là hắn dáng lâm thế giới này thì bị một luồng ý chí áp bức một sát na kia như tuyên cổ giống như dài lâu nếu không phải là hắn đúng lúc dò sinh nhập diệt thiếu một chút sẽ ở đó dài dòng tịch mịch bên trong mất đi bản thân linh quan tổ tính có thể đây cũng không phải là không có đánh đổi. Đó chính là phản ứng đi ra hắn dáng vẻ hiện tại già đi rất nhiều. Cũng may hắn bây giờ tìm đến bình thường pháp đó chính là tu luyện tới đan điền, mở ra mi tâm tổ khiếu. Thiên nhân có lời, chỉ tu mệnh, không tu tính. Này là tu hành đệ nhất bệnh. nhưng tu tổ tính không tu đan. Vạn kiếp tâm linh khó nhập thánh. Mạng của hắn đạo thông qua sáng chế thần chiếu công cái môn này khoáng cổ tuyệt kim chí cường nội công, đã trọn vẹn, nhiều lắm sau đó theo thời gian tăng trưởng, nội bộ có chút tăng dày mà thôi. Với mệnh đạo tu đi tới nói, điểm ấy nội lực tăng dày thêm một phần, thiếu một phân đều không quan trọng gì. Cái gọi là tính mạng giao tu, chỉ có mệnh đạo chung quy là có hạn chế, cuối cùng cũng không thể siêu thoát. Mà tính chính là bản tính đúng như, Phật gia dạng viên giác, đạo gia dạng kim đan. Một đời trước hắn bao đan chính là truy tìm cái này bản tính đúng như. Đáng tiếc khi đó hắn không rõ ràng tính mạng chi đạo cũng không như vậy dễ dàng. Thất bại một lần lại mất đi loại kia một đi không trở lại quyết tâm, cho tới bây giờ hắn cũng không tìm được lần thứ hai bao đan thời cơ. Hắn cố nhiên coi nhẹ sinh tử, nhưng nhìn không thấu cái này luôn hồi. Kim đan kim đan, kim giả không gì không xuyên thủng, không có gì không phá. Lý trí thường hiện tại liền cần loại này không có gì không phá, quyết chí tiến lên quyết tâm, không tìm được trạng thái như thế này hắn liền khó có thể chân chính viên mãn thế gian vũ khí duy kiếm hữu thần lý trí thường hiện tại cần muốn là mượn kiếm đạo lĩnh ngộ loại kia thần không thể nói nói không thể diệu ngộ chỉ có thể đi dùng tính mạng đi lĩnh hội đương hắn lĩnh ngộ kiếm thần chi đạo thì liền phải làm có thể mở ra mi tâm tổ khiếu bước lên một loại khác cấp độ sống do người nhập thần thế giới này có tư cách vấn đỉnh kiếm thần chi đạo giờ đây chỉ có hai người một là diệp cô thành một là lý trí thường diệp cô thành sáng chế thiên ngoại phi tiên sau một chiêu này đã đến có chiêu cực hạ lại tới đạt không chiêu thiên ý chính là tự giang hồ tới nay không tiền khoáng hậu hết sức sán lạn kiếm chiêu trên thế gian bất luận người nào kiếm pháp đều có sơ hở, chỉ có một chiêu này thiên ngoại phi tiên tuyệt không có bất kỳ sơ hở, cho dù Diệp cô thành mình cũng phá giải không được một chiêu này, chính vì như thế Diệp cô thành bắt đầu cuối cùng không thể bước ra do người nhập thần bước đi này. Lý trí thường sáng chế độc cô cửu kiếm sau đem không chiêu có chiêu hóa, đây cũng là một cái khác cực đoan, do không chiêu mà có chiêu, do có ý định mà vào vô ý, lấy có vào không. đáng tiếc đây là lý trí thường do kiếm ma độc cô cầu bại để lại kiếm ý mà sáng chế kiếm pháp, còn lưu lại có cường giả vô địch độc cô cầu bại để lại sâu sắc dấu vết. Cõi đời này đã có Diệp cô thành, lại có Lý trí thường. Chung có một ngày hai người này tất nhiên sẽ gặp phải, trận chiến đó tất nhiên là không tiền khoáng hậu cực hạn sán lạn một trận chiến thiên ngoại phi tiên, độc cô cửu kiếm, ai có thể từ trận chiến đó thành tiểu kiếm thần chi đạo. Tây Môn suy tuyết là có thể cùng Diệp Cô Thành tranh cao thấp một hồi kiếm thủ, từ khi hắn 15 tuổi bắt đầu giết người tới nay, không có một người từ hắn dưới kiếm sống tiếp. Luận tuổi hắn năm nay có điều hơn 20, thiên tư của hắn vẫn cư ở Diệp Cô Thành cùng Lý trí Thường bên trên, nhưng là hắn có một trọng đại thiếu hụt, đó chính là hắn kiếm giờ đây vẫn chỉ là có thể phát không thể nhận, hắn cuộc đời chưa từng gặp được loại kia võ công tới đỉnh phong nhân vật, hắn còn kém một phen mài giũa, chờ hắn bù đắp cái này khuyết điểm sau Tây môn suy tuyết mới có thể như Lý Chí Thường, Diệp Cô Thành như vậy có thể vẫn đỉnh kiếm thần chi đạo. Lý Chí Thường biết hắn còn chưa tới cùng Diệp Cô Thành gặp mặt thời điểm, hắn không có muốn những thứ này. Hắn hôm nay còn có một chuyện khác muốn làm, đó chính là nắm giữ một cái thuận tiện hắn làm một chuyện thế lực. Diệp Cô Thành có Bạch Vân Thành cùng Bình Nam Vương phủ vì là thế lực. Tây môn suy tuyết có vạn mai sơn trang, hắn Lý Chí Thường giờ đây còn hào không có căn cơ, vì lẽ đó hắn cần một cái thế lực đến giúp đỡ hắn. Mà trên Giang Hồ giờ đây có một chỗ thần bí nhất tổ chức, đó chính là Thanh Y Lìa lâu. Thanh Y Lìa lâu có 108 trăm linh đản của cải của bọn họ, thế lực của bọn họ không có ai biết sâu cạn, nhưng trên giang hồ mỗi người đều biết một chuyện, đó chính là Thanh Y Lìa Lâu muốn chuyện cần làm không có làm không được, Thanh Y Lìa Lâu nếu muốn giết người, không có giết không được. Mà đệ nhất thiên hạ người giàu có Hoắc Hưu chính là Thanh Y Lìa Lâu thủ lĩnh, điểm này có rất ít người biết, nhưng là Lý Chí thường lại biết. Cổ xưa tương truyền, như có người có thể luyện đồng tử công này võ công nhất định có thể đăng phong tạo cực, nhưng là một cái nam nhân lại làm sao có khả năng luyện đồng tử công? Đối với có chút nam nhân mà nói, tình nguyện làm thái giám cũng không muốn luyện đồng tử công, nhưng là Hoắc Hưu liền luyện hơn nữa đem đồng tử công luyện đến đăng phong tạo cực, đây cũng là hắn chỗ bất phàm, có như vậy nghị lực người, mặc dù là luyện võ công của hắn cũng có thể đăng phong tạo cực. mà lý trí thường giờ đây đang nghĩ từ một người như vậy trong tay cướp đoạt thanh ý dài lâu, đây không phải là một chuyện rất dễ dàng, chuyện này độ khó chi đại, cơ hồ không nhìn thấy thành công độ khả thi. bởi vì hoắc hưu không chỉ là tự mình một người, hắn thủ hạ cao thủ cũng không ít, tuy rằng thiên hạ chi đại rất khó tìm ra một lý trí thường đối thủ, nhưng là nếu là đệ nhất thiên hạ liền có thể áp đảo tất cả mọi người, này trên giang hồ cũng sẽ không có nhiều như vậy phun tranh. Lý Chí Thường không có trực tiếp đi tìm Thanh Ý gì lâu người, mà là đi tới Phục Trang Đẹp Đẽ Diêm Phủ, hắn muốn tới trước tiên tìm một người, người này tên là Lam Hoắc Thiên Thanh. Hoắc Thiên Thanh phải phải võ lâm kỳ nhân Thiên Cầm lão nhân 77 tuổi cao tuổi mới sinh ra nhi tử. Hắn vừa sinh ra, liền thành giang hồ danh túc thương sơn nhị lão tiểu sư đệ, quan trung đại hiệp sơn Tây nhạn sư thúc, Thiên Cầm môn người thừa kế duy nhất. Giờ đây hắn là Phục Trang Đẹp Đẽ đại tổng quản, là châu quang bảo khí các diêm thiết san tay giới đệ nhất cao thủ, người như hắn một ngày tự nhiên có rất nhiều chuyện tình muốn làm. Giờ đây trên tay hắn cầm một phần danh thiếp. Danh thiếp trên ký tên, Lý Chí Thường Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 4 chương 9, không khí quỷ dị. Danh tiếp trên chỉ có chúc tên lý trí thường ba chữ, ngoại trừ ba chữ này, những nơi khác đều trống giống Nhưng là Hoắc Thiên Thanh không phải người bình thường, nhìn ra được ba chữ này rất là không giống. Ba chữ này nhất bút nhất họa, như bạch vân giống như trên giấy chảy xuôi, một mực lại đầy dây vô cùng sắc cơ. Giáng sợ nhất là ba chữ này, mỗi một bút hoa đều không có nửa phần điểm đen lan ra, có thể thấy được người đối với sức mạnh không chế đã đến tỉ mỉ cảnh giới, có năng lực như vậy người không nhiều. Bằng hưu đến rồi có rượu ngon, kẻ địch đến có dao kiếm. Hoắc Thiên Thanh rất nhanh dặn dò hạ nhân xếp đặt một bàn yến hội, rượu riêng đặt tại thủy các bên trong, bốn phía hồ sen, một bích như tẩy, cửu khúc cầu lan nhưng là đỏ tươi. Chân châu la màn cửa sổ bằng lụa mỏng cao cao dựng lên, trong gió mang theo sơ khai lá sen mùi thơm ngát. Đã là bốn tháng rồi, Lý Chí thường theo hạ nhân chỉ dẫn đi tới nơi này, Hoắc Thiên Thanh nhìn đến hắn liền biết đến người chính là mở tổ bị người. Đối phương so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn, còn kinh khủng hơn, bởi vì đối phương bước đi hoàn toàn không có bất kỳ thanh âm gì. Nói rõ đối phương ra sức đã đến âm dương quy nhất cảnh giới, mỗi đạt một bước dương kình sinh thời lập tức tự thân sinh ra một đạo âm kình, âm dương kình lực lẫn nhau trung hòa, đã biến thành như vậy vô thanh vô tức. Mà trên thế giới này có thể đang hành động hào không âm thanh người, Hoắc Thiên Thanh biết cái này chắc chắn sẽ không vượt qua năm người, năm người này bất luận cái nào đều có rất lớn tiếng tam, nhưng là lý trí thường cũng không phải năm người này bất cứ người nào. đương nhiên Hoắc Thiên Thanh không e ngại bất luận người nào, năm gần đây võ công của hắn đã đến mức độ khó tin, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng chính mình thất bại cho bất luận người nào. Hoắc Thiên Thanh bãi bữa tiệc này không ngừng một mình hắn, còn có mặt khác hai vị tiếp khách, một vị là Diêm gia Tây Tịch Hòa thành khách Tô Thiếu Khanh, một vị là Quan Trung Liên Doanh Tiêu cục tổng Tiêu Đầu Vân bên trong Thần Long Mã Hành Không. Hoắc Thiên Thanh đứng dậy, đối với không có chiến thắng qua đối thủ hắn nhất định kiềm tuấn, bởi vì hắn luôn luôn cho rằng chỉ có người thắng mới có thể ngẩng cao ngẩng đầu lên. Mà bên cạnh hắn Tô Thiếu Khanh nhưng tự có một cỗ hào hiệp khí chất, một bên khác Mã Hành Không lại bất động, đứng Hoắc Thiên Thanh bên cạnh không giống như là tiếp khách, trái lại như là hạ nhân. Hoắc Thiên Thanh chắp tay thi lễ nói, xin hỏi vị tiên sinh này nhưng là Lý Chí Thường hắn nói chuyện không tiêu ngạo không xỉm địngh âm thanh trầm thấp nhưng là tự có một luồng bất phàm khí độ lý trí thường nói ta hoắc thiên thanh nói mời ngồi vào lý trí thường nói toạn trong bữa tiệc tô thiếu khanh nói thỏa thích cổ kim mã hành không không được hướng về hoắc thiên thanh quyến rũ trái lại là hoắc thiên thanh trước sau đang quan sát lý trí thường người này lý trí thường rất ít nói chuyện phần lớn thời gian đều mỉm cười hoắc thiên thanh tự nhận là hắn là cái rất có mị lực người rất nhiều võ lâm đồng đạo thường thường cùng hắn gặp mặt sau khi đều có thể thành thật với nhau nhưng là giờ đây qua lâu như vậy hắn đều không thể móc ra lý trí thường lai lịch càng không thăm dò hắn ý đồ đến. Lý Chí Thường nói rằng, Mã tổng quản trước đây chịu quá thương. Mã Hành không vẻ mặt cả kinh, đúng là Tô Thiếu Khanh tiếp nhận khẩu đến nói, Mã tổng quản năm đó chúng rồi Hoắc tổng quản một cái phách không trường, giờ đây công phu chỉ có nguyên lai năm, 6 phần 10. Mã Hành không cười dài mà nói, chính là bởi vì như vậy, ta mới biết hóa tổng quản lợi hại, bởi vậy sáng suốt nhờ vào ở Hoắc tổng quản dưới trướng. Những năm này có Hoắc tổng quản che chở, có thể so với những năm trước đây dễ giảm bạo hơn nhiều. Lý Chí Thường liếc nhìn nhìn Hoắc Thiên Thanh nói, Hoắc tổng quản quả nhiên có đặc biệt thu nhận thủ hạ bản lĩnh. To thiếu khanh chen miệng nói, nếu như Lý tiên sinh đồng ý đầu ở Hoắc tổng quan muôn hạ, ta đảm bảo ngươi nhất định sẽ được rất đồ vật, cũng có thể học được rất nhiều việc. Lý trí thường nói, thật không, ta lần này quả thật có sự tình hướng Hoắc tổng quan thỉnh giáo. Tam trong lòng người dùng mình, biết vị này chủ rốt cục muốn nói đến tránh đề. Lý trí thường nói, chư vị có biết Thanh Y Lễ lâu? To thiếu khanh trong lòng máy động, hắn lần này tới đến bên này, tiến vào diêm phủ vì điều tra Thanh Y Lễ lâu sự tình, đối phương đúng là cao thủ, trong bữa tiệc địa rau thời điểm hắn mấy lần chọn động đua đối với đối phương phát động thế tiến công đều tựa hồ bị đối phương cấp trước một bước tách ra, đối phương tựa hồ có thể dự liệu được hắn bước kế tiếp hành động. Tô Thiếu Khanh tin tưởng cái này cũng không phải ngẫu nhiên, hắn chỉ tin tưởng kiếm pháp của hắn, nếu như ngẫu nhiên cũng có thể tách ra kiếm chiêu của hắn, vậy hắn mấy chục năm chẳng phải là sống đến cậu trên người? Tô Thiếu Khanh đương nhiên không phải cầu, hắn là cái người rất lợi hại. Hoắc Thiên Thanh vẻ mặt bất biến, giọng trầm thấp mang theo đặc biệt mỹ lực, hắn mở miệng nói, đương nhiên biết, đây là những năm gần đây Giang Hồ tối thế lực thần bí. Lý Chí thường quay về Hoắc Thiên Thanh lộ ra nụ cười, hắn muốn là vẫn lộ ra nụ cười, nhưng nụ cười này phảng phất có tâm ý khác hắn nói ta dự định gần đây đi thu phục cái này thanh y lìa lâu bởi vì ta hiện đang không có cái gì thế lực nếu cái này thanh y lìa lâu vừa thần bí lại có tiền ta vừa muốn đem nó thu phục nhưng là vừa đến con người của ta lời, thứ hai ta không có xử lý thế lực hứng thú vì lẽ đó cần hóa tổng quản nhân tài như vậy giúp ta quản lý nói đến đây lý trí thường chỉ vào diêm phủ chu vi lộ ra ước ao vẻ mặt nói ta xem diêm phủ hóa tổng quản liền xử lý rất tốt lý trí thường lúc nói lời này ba người đều cho rằng hắn điên rồi thanh y lìa lâu lợi hại bao nhiêu trên giang hồ không có ai rõ ràng thế nhưng tất cả mọi người có một nhận thức chung đó chính là không phải đắc tội Thanh Y Lìa Lâu. Hoắc Thiên Thanh Lung Tùng nói, Đa Tạ Lý Tiên Sinh cân nhắc, nhưng là Thanh Y Lìa Lâu cũng không phải dễ đối phó như vậy. Lý Chí Thường Thản nhiên nói, ta vì cái gì muốn đối phó nó? Thanh Y Lìa Lâu lập tức liền muốn trở thành sự giúp đỡ của ta. hắn nói lời này khi đã chắc chắn mình có thể thành công. Hoắc Thiên Thanh ba người nếu không phải cảm thấy lời của hắn nói quá bất hợp lý, đều suýt chút nữa lên tiếng phụ họa Lý Chí Thường. Tô Thiếu khanh ho khan hai tiếng nói, Hoắc tổng quản ý tứ là Thanh Y Lâu không phải là tốt như vậy thu phục. Lý Tiên Sinh ngươi thế đơn lử bạc, có thể ngay cả bọn hắn thủ lĩnh đều không thấy được. Lý Chí Thường nói. Tôi minh ta phải nói cho ngươi biết một chuyện, làm người nhất định phải có giấc mơ, nói không chắc ngày nào đó liền thực hiện. Đồng thời hy vọng Hoắc tổng quản ngươi cùng đi chợ giúp ta. Hoắc Thiên Thanh cười nói, đáng tiếc tại hạ đời này chỉ nguyện ra sức riêng ông chủ lớn một người, chúng chi ta ở phục trang đẹp để trải qua tốt vô cùng, thực sự không cần thiết đi chỗ khác. Lý Chí Thường mỉm cười nói, Hoắc tổng quản không phải cho thanh ý lìa lâu ra sức sao? Ngươi tới đây có thể không phải là đạt được thanh ý lìa lâu thủ lĩnh mệnh lệnh? Ba người vạn vạn không nghĩ tới Lý Chí Thường chuyển đề tài, lại nói ra lời như vậy. Hoắc Thiên Thanh lạnh lùng nói, xem ra Lý Tiên Sinh là uống rượu say, đã bắt đầu nói mê sảng. Lý Chí Thường nói: "Ta một túy, vị này Tô Thiếu Khanh huynh này, có thể không cứ gọi Tô Thiếu Khanh đi, tam anh tứ tú, giang hồ trẻ tuổi nổi danh nhất kiếm khách." Khà khà, lúc trước ở trong bữa tiệc dùng ra Nga Mi kiếm pháp, nhưng là đạt được chân truyền. Nói tới cái này, ba người đều nhìn ra Lý Chí thường là đến tìm cha. Hoa Thiên Thanh cùng Tô Thiếu Khanh đều rất giận mình, bởi vì Lý Chí thường đồng thời nói ra hai người bọn họ thân phận thực sự. Thời khắc này bọn họ là một ý nghĩ, mặc kệ người kia là ai, cũng không thể để hắn còn sống rời đi. Đồng thời hai người đều nhìn Mã Hành không một chút, không chỉ là Lý Chí thường, liên Mã Hành không bọn họ cũng không thể bỏ qua. Hoặc là cái này chỗ ngồi tốt nhất chỉ có bọn họ tự mình một người sống sót, chỉ có tài năng bảo thủ bí mật. Đột nhiên bởi vì lý trí thường mấy câu nói, chỗ ngồi bầu không khí trở nên quỷ dị. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Q4 chương 10, Đao Kiếm Song Sát 7740 Trí Thức. Mã Hành không đông nhiên đứng thẳng người lên, lớn tiếng quát lên, xem ra các hạ thần chí không tỉnh táo lắm, ta đưa ngươi ra ngoài xem xem đại phu. Đang khi nói chuyện hắn đã sắp trên người trước hai bước, đồng thời hắn đưa tay hướng trên eo thì vội, đã lấy ra một cái vẩy cá tử kim lăn long động, dùng ra cột bố thành côn thuận kình mạnh mẽ, vẩy cá tử kim lăn long động đón gió du lên, rồi đến thang Dường như một cây đại cây trường thương, uy phong lấm lẫm, đâm về phía Lý Chí Thường ít hậu. Tô Thiếu anh lạnh lùng nhìn Mã Hành Không cùng Lý Chí Thường, hắn là một cao ngạo kiếm khách, tuyệt sẽ không làm vây công sự, hơn nữa hắn rất tự tin kiếm pháp của chính mình. Hoắc Thiên Thanh đứng ở một bên, nhìn Lý Chí Thường nhất cử nhất động, hắn sẽ không dễ dàng ra tay, thân phận của hắn cũng không cho phép hắn tùy tiện ra tay, có người thà chết không thể thua, hắn chính là cái này một loại người. Đối với phản gọi ra lai lịch của hắn, cũng không thể dao động hắn nửa phần, hắn ngợi như thế vốn không phải dễ dàng có thể bị dao động tâm thần nhân. Mã Hành Không chiêu này tiêu là Làm Phượng Hoàng Đan Dương cánh, ra tay thành tú. Tựa như hoa mai nở rộ, hơn nữa một chiêu này có hai cái biến hóa, đan sen bên dưới, hai thức biến hóa vừa ra, mặc ngươi thiên biến vạn hóa, đều có thể lấy biến chế biến, khắc địch chế thắng. Lý trí thường ngồi, Mã Hành không là ngồi dậy, hắn cư cao mà xuống, lăn long đồng vô cùng nhanh chóng, hơn nữa diễn viên quần chúng đung đưa không ngừng, có thể bất cứ lúc nào biến hóa phương hướng. Đến Lý trí thường thân ba tấc phía trước nơi, lăn long đồng long đầu đột nhiên phun ra một cái sắc bén đoạn kiếm. Trước hai cái biến hóa lại là dùng để hoạch địch, dù là ai cũng khó có thể nghĩ đến long đầu khẩu sẽ đột xuất một cây đoạn kiếm đi ra. dài một tấc một tấc mạnh, hướng chi cây đoạn kiếm này có tới 3 tấc tớ có thể cái này ba tức khoảng cách chính là sống và chết khoảng cách nhưng là đoạn kiếm ở muốn đâm vào lý trí thương nhất hầu thì trên đoạn kiếm có thêm hai cái ngón tay tựa hồ tuyên cổ ban đầu cái này hai cái ngón tay liền ở ngay đây chỉ là mã hành không vậy cá tử kim lăn long động long đầu phun ra đoạn kiếm vừa vặn đủ phải. thời gian vào đúng lúc này phảng phất xảy ra bất động mã hành không cái chán chạy ra tỷ mỹ lại hãn nhưng là mặc hắn làm sao dùng sức đều thu không trở về lăn long động hướng chi hắn đột nhiên cảm thấy trên tay vậy cá tử kim lăn long động trở nên đỏ lên nóng lên hắn biết không phải là lăn long động trở nên đỏ lên nóng lên mà là đối phương nội lực tấu lại đây nhưng là hắn dù có thế nào cũng không thể bỏ rơi trên tay lăn long đồng, lúc này lý trí thưởng rơi tay lệ đi lên mã hành không thân thể lại bỗng dưng cách mặt đất hắn vung một cái ống tay áo phỏng như gió mát lưu vân mã hành không thân thể lướt qua phía ngoài lan can bay vào hồ sen cuối cùng giữa không trúng cách vừa vàng cái kia vậy cá tử kim lăn long đồng, hóa thành bảy đoạn hai đoạn bay về phía tô thiếu anh ngũ thiết bắn về phía hoắc thiên thanh anh kiếm nói lên tô thiếu anh trước mặt hạ xuống hai đoạn tàn dư lăn long đồng, mà hoắc thiên thanh trước mặt hạ xuống năm khúc lăn long động. Lúc trước này năm khúc lăn long đồng, chụp vào Hoắc Thiên Thanh năm nơi lại duyệt, nhưng là đến Hoắc Thiên Thanh trước người vài thước khoảng cách, đột nhiên mất sức mạnh, thẳng tắp hạ xuống. Có thể thấy được Hoắc Thiên Thanh khí công đã đến mức độ đang phong tạo cực, lại có thể bên ngoài nội lực ngăn trở bay tới vũ khí. Đương nhiên cái này cũng là bay tới mấy đoạn lăn long đồng mặt trên chỉ là chết hình, không hề biến hóa duyên cớ. Tô Thiếu Anh kiếm nếu đi ra, cần phải thấy máu mới thu hồi sao? Hắn quay về lý trí thường nói rằng, xuất kiếm đi. Lý trí thường nói, đồ đại bên trong nga mi kiếm pháp, siêu quần suất chúng tụ chung. Ta sớm muốn mở mang, đáng tiếc ngươi không phải độc cô nhất hạ. Tô Thiếu Anh nói, nếu là gia sư tại đây, ngươi liền kiếm cũng không xảy ra. Ngoài miệng hắn tuy nói như vậy, kỳ thực trong lòng đối với Lý Chí thường đã kiên kỵ lấy cực. Đối phương lúc trước kẹp lấy mã hành không ám hại đoạn kiếm, nay phần chỉ lực cùng nhãn lực đủ để liệt vào đương đại nhất lưu. Chứng chi Lý Chí thường còn có thể thông qua kẹp lấy đoạn kiếm mang theo mã hành không thân thể, nói rõ nội lực đối phương thâm hậu, không trùng khi này lăn long đồng đột nhiên tách ra, càng cho thấy đối phương ám kình xảo diệu. Có những năng lực này người nếu như sử dụng kiếm, như vậy kiếm pháp nhất định đến hạng nhất trình độ. Chứng chi Lý Chí thường bên eo mang theo một cái sáng loáng tối đen trường kiếm. Nhưng là hắn chung quy là cái nhiệt huyết người thiếu niên, lực chạy xuôi nhiệt huyết, phái Namy danh dự, đều quyết không cho phép hắn lùi bước nửa bước. Lý trí Thường có chút tiếc hẳn nói, luyện nữa 20 năm kiếm pháp của ngươi kiếm pháp có lẽ có thành, ngươi bây giờ kiếm pháp quá thanh thú. Không có bất kỳ một tên kiếm khách có thể khoan dung người khác nói kiếm pháp của chính mình quá mức thanh thú, Tô Thiếu Anh cũng sẽ không nhịn được xuống. Hắn dù sao cũng là cái máu nóng thiếu niên, chỉ cảm thấy trong lồng ngực một trận nhiệt huyết dâng lên, trong tay kiếm liên hoàn đánh ra, kiếm pháp bên trong dường như mang theo đạo pháp mạnh mẽ thoải mái cương liệt tư thế. Hắn tựa hồ đang chứng minh, ta như vậy vậy kiếm pháp làm sao có khả năng được cho thanh thú? Hoắc Thiên Thanh hơi mị ở con mắt, trong lòng đã biết đến rồi. Tô Thiếu Anh thua chắc rồi. Phái Nga Mi kiếm pháp vốn là lấy nhẹ nhàng biến hóa thành sở trường, hắn khí trường lấy ngắn vốn là rơi xuống tiểu thừa, đúng chi Tô Thiếu Anh tâm đã loạn. Một cao thủ chân chính không nên bị đối thủ ngôn ngữ lay động, nếu như lòng rối loạn, kiếm thế tất nhiên có trở ngại, xuất kiếm sẽ thêm một phần do dự, chính là cái này phân do dự, rơi vào cao minh đối thủ trong mắt, liền sẽ trở thành sơ hở chí mạng. Hoắc Thiên Thanh đương nhiên cũng biết lý trí thường cũng nói không sai, To Thiếu Anh sắc thực quá thanh tú, tú khí không phải của hắn kiếm, mà là tim của hắn. Như muốn giết người không gì kiên kỵ, không có vô tình tâm hay dùng không ra gọn gàng nhanh chóng sát nhân kiếm pháp. Lý trí Thường nhìn thấy Tô Thiếu anh kiếm pháp sát thực lợi hại, lợi hại chính là cái môn này kiếm pháp, mà không phải Tô Thiếu anh người này. Cái môn này kiếm pháp mỗi một thức đều là liên hoàn bảy kiếm, tổng cộng thất thức 7749 kiếm. Đương nhiên Tam anh tứ tu dùng để đối địch, thường thường chưa dùng tới 49 kiếm, đối thủ cục rơi xuống, chỉ vì cái môn này kiếm pháp thực sự uy lực rất lớn, lại vô cùng đặc biệt. Cái môn này kiếm pháp gọi là đao kiếm song sát 7749 thức, chính là độc cô nhất hạ một mình sáng tác. Hắn tập trung vào nga mi môn hạ thì ở đao pháp trên đã có cực công lực thâm hậu, trải qua 30 năm khổ tâm, lại đem đao pháp cương liệt trẫm mãnh, dung nhập Nga Mi Linh Tú Thanh kỳ kiếm pháp bên trong. Hắn cái này 7749 thức một mình sáng tác tuyệt chiều, có thể dùng đao sứ, cũng có thể sử dụng kiếm, chính là trong thiên hạ độc nhất vô nhị công phu. Đao và kiếm bản thân có chỗ giống nhau, nhưng là phần lớn đều là đi ngược lại, kiếm pháp này có thể sử dụng đao khiến lại có thể dùng kiếm sứ, nói rõ độc cô nhất hạc võ công chạm tới một pháp thông vạn pháp thông cảnh giới. Đây vốn là võ học trên trí cao vô thượng cảnh giới, đối với như vậy kiếm pháp lý trí thường tự nhiên hết sức tò mò. Hắn đợi trường Tô Tú anh ra xong 77409 triệu, trong thiên hạ có thể hảo không hoàn thủ cũng tại đây 7749 kiếm sau có thể bình yên vô sự, người chắc chắn sẽ không vượt qua 10 người. Lý Trí Thường đã nhìn thấu cái môn này kiếm pháp quả thật có sơ hở, tuy rằng rất khó nhìn ra đến, nhưng cái môn này kiếm pháp xác thực vẫn tồn tại sơ hở, đó cũng không phải dường như thiên ngoại phi tiên như vậy hoàn mỹ đến không hề sơ hở kiếm pháp. Có đời này kiếm pháp, ngoại trừ thiên ngoại phi tiên, bất luận người nào kiếm pháp đều có sơ hở, nhưng là cơ hồ không người nào có thể phát hiện tự thân kiếm pháp sơ hở. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 4 chương 11, Phượng Sophie. Kiếm pháp bên trong có sơ hở vốn là qua quyết Bình bình sự cao thủ tranh chấp, giao thủ như điện quang hỏa thạch. Xem như ngươi có thể phát hiện sơ hở của đối phương, cũng chưa chắc có thể đem nắm chặt. Hoắc Thiên Thanh đưa mắt nhìn xa xa lý trí thường bước chậm ở Tô Thiếu Anh ánh kiếm bên trong, một mảnh bạch quang bên trong, một bạch tí nhân ở bên trong khí định thần nhàn. Hoắc Thiên Thanh nhìn Tô Thiếu Anh trong mắt chạy ra đồng tình vẻ mặt, đây là một rất có thiên phú thiếu niên, hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết lai lịch của thiếu niên này. Hắn đồng tình chính là thiếu niên này vốn là kiếm pháp dĩ nhiên đến có thành tựu tình cảnh, đáng tiếc nhưng là gặp một thực sự là đáng sợ đối thủ. Hắn vốn không nên xuất kiếm. Hay là 10 năm 20 năm sau Tô Thiếu Anh gặp phải Lý Trí Thường kết cục sẽ có điều không giống, thế nhưng hiện tại kết cục này cũng sớm đã nhất định. Hoắc Thiên thanh rõ ràng Lý Trí Thường không có ra tay, là bởi vì hắn muốn nhìn một chút cái này phái Nga Mi đao kiếm song sát 7740 danh thức, Lý Trí Thường tuy rằng còn đang cùng Tô Thu anh giao đấu, nhưng trong lòng hay làn nên ở tính toán độc cô nhất hạc võ công. Đây đối với Tô Thiếu Anh như vậy một máu năng thiếu niên xỉ đục, một mực hắn vô lực phản bác, bởi vì Tô Thiếu Anh đã công 7740 kiếm, nhưng không có một chiêu kiếm có thể dính vào Lý trí Thường dù cho từng kia một khắc áo. Xem như hắn tái xuất 100 kiếm, 1000 kiếm cũng tuyệt đối không thể đánh bại Lý Chí Thượng. Tô Thiếu Anh tiên phú vốn là có thể trợ hắn đi tới võ học đỉnh cao, đáng tiếc hắn hiện tại liền gặp Lý Chí Thượng. Đây trời Bạch Quang biến mất rồi, Bạch Quang chính là anh kiếm, Tô Thiếu Anh xanh mặt, như là mang theo một mặt nạ màu xanh. Nhưng Hoắc Thiên Thanh nhưng có biết hay chưa vẻ mặt thường thường cũng chính là bi thương nhất vẻ mặt, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tựa hồ đang đồng tình Tô Thiếu Anh, vừa tựa hồ đang lo lắng chính mình, bọn họ người như thế vốn là không thể chịu đựng thất bại. Mà Lý Chí Thượng liền đang yên đang lành đứng, hắn cầm trong tay một thanh kiếm, thanh kiếm này là Tô Thiếu Anh kiếm tay không vào dao sắc công phu, vốn là muốn hai người thực lực cách biệt quá đại mới phải xuất hiện. Một vị kiếm khách nếu như ngay cả kiếm của mình đều không gánh nổi, bất luận hắn nói lời gì đều sẽ có vẻ trắng sám vô lực, bởi là chân chính kiếm khách chỉ có thể sử dụng kiếm nói chuyện. Lý trí Thường theo tay run lên, trường kiếm gãy vì là mấy kiếm, khinh khẽ thở dài, "Ngươi đi đi." Tô Thiếu Anh lạnh lùng nói, "Ta sẽ trở về báo thủ." Lý trí Thường sâu xa nói, "Chờ ngươi chừng nào thì dám nữa độ cầm lấy kiếm, ngươi tới tìm ta nữa đi." Tô Thiếu Anh mặt lộ vẻ ra thần sắp thống khổ, quát to một tiếng, lao ra cửa đi. Dù là ai gặp phải chuyện như vậy, cả đời này e sợ cũng không muốn lại dùng kiếm. Hoắc Thiên Thanh nói, ta vốn tưởng rằng luận võ công ta đã không còn để thủ, không nghĩ tới cư nhiên sẽ gặp phải nhân vật như ngươi. Lý Chí Thường nói, ta nói rồi ngươi sẽ trở thành trợ thủ của ta, chúng ta không là địch nhân. Hoắc Thiên Thanh nói, xem ra ngươi biết rất nhiều. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, có thể biết ta đều biết, không nên biết ta cũng biết. Hoắc Thiên Thanh nha một tiếng, nói, vậy ta cũng không biết ngươi đến tột cùng biết cái gì. Lúc này đã đến hoàng hôn thời điểm, hoàng hôn qua đi lại là hoàng hôn, tà dương về phía sau lại là tà dương, gió đêm gợi lên bể nước trên lá sen lá sen trên to bằng hạt đậu màu trắng thủy châu, theo lá sen bị gió đêm gợi lên. Qua lại ở màu xanh lá sen trên liên tục lăn. Thiên địa bên dưới, vạn vật đều tĩnh. Lý trí thường lên tiếng, hắn nói, ngươi cho rằng bằng chính ngươi liền có thể đối phó hoặc cái gì? Thiên cầm lão nhân một đời võ lâm thần thoại, làm thiên cầm lão nhân duy nhất có đủ. Nếu là ngươi chết rồi, ngươi thiên cầm môn truyền thừa vậy thì đứt đoạn mất. Hoắc Thiên Thanh đứng chắp tay nói, ngươi phải biết chúng ta người như thế, từ lâu vô tình, hắn thực sự là một rất có kỳ lạ mỹ lực nam tử, hắn nam nhân như vậy muốn làm bất cứ chuyện gì, liền nhất định phải thành công. Chính vì hắn là thiên cầm lão nhân duy nhất có đủ vì lẽ đó hắn càng muốn chứng minh hắn có địa vị hôm nay là khao năng lực của chính mình mà không phải tổ tiên di chạy bọn họ tuy rằng xem tựa như nói kỳ thực vẫn đang quan sát phản ứng của đối phương nhìn như yên tĩnh an lành đinh hiền lúc này đã hiện đầy vô cùng sắc ý bởi vậy thiên địa đột nhiên trở nên yên tĩnh bể nước trên đất cũng không dám kêu gọi hoa thiên thanh đột nhiên di chuyển hắn vốn là cùng lý trí thường mặt đối mặt đứng giờ khắc này đột nhiên hướng bên phải một xoay eo hai tay khẽ nết phượng hoàng dương cánh tay trái hai ngón tay hư tạo thành mổ gấp điểm lý trí thường sau gáy thiên đột Lý Chí Thường tựa hồ đã sớm ngờ tới Hoắc Thiên Thanh cái này đột nhiên động tác, còn nhẹ nhàng thở dài nói, đây chính là năm xưa Thiên Cầm lão nhân tuyệt kỹ phượng sóng phi sao. Đang khi nói chuyện, Lý Chí Thường hơn những người, tách ra Hoắc Thiên Thanh vật mổ, trở tay một trường, hướng về Hoắc Thiên Thanh, cổ tay chém tới. Cao thủ gia chiêu, trường lực vốn là có chứa cương phong, nhưng là Lý Chí Thường cái này một chém vô thanh vô tức, xả mang âm dương chi lực, vô hình vô chất, chính là muốn không hề có một tiếng động nơi lạc xâm xét. Hoắc Thiên Thanh bước chân chợt đi, lại đến Lý Chí Thường bên phải, lẫn nhau tránh ra Lý Chí Thường hư chém. Mà hắn lúc trước đứng thẳng địa phương trên tấm ván gỗ lưu lại một đạo không dài không ngắn hoang ngân chính là lúc trước Lý Chí Thường trưởng lực lưu lại Hoắc Thiên Thanh đồng dạng một chiêu phượng hoàng dương cánh điểm hướng về Lý Chí Thường vai phải Lý Chí Thường nhưng tại đây suýt xảy ra tai nạn xoay người lại đột nhiên phù một tiếng Hoắc Thiên Thanh cùng Lý Chí Thường song trưởng giao tiếp vẫn chưa tới một chiêu hai người lại bắt đầu so đấu nội lực đây thực sự là làm người không nghĩ tới cảnh tượng phải biết cao thủ tranh chấp nếu không phải là có hoàn toàn chắc chắn chắc chắn sẽ không cùng đối phương so đấu nội lực dù sao như vậy quá mức nguy hiểm hơi bất cần một chút một thân công phu liền tiêu hao hầu như không còn Lý trí thường luyện thành thần chiếu công sau công lực đến tinh trí thuần, không nghĩ tới Hoắc Thiên Thanh bản thân nội lực lại cũng rất tinh khiết. Hai người đối với hợp lại đều cảm nhận được đối phương này tinh khiết lại không ngừng nghỉ nội lực. Hai người đối với nội lực của chính mình đều rất tự tin. Hoắc Thiên Thanh nói, không nghĩ tới năm xưa vô thường kiếm chuyển nhân nội lực cũng không kém chút nào. Lý trí thường nói, ngươi lại nhận được ta thanh kiếm này. Hoắc Thiên Thanh trên mặt mang theo một phần đến sắc nói, bắt đầu ta cũng không nhận ra được, có điều kinh thành đại nội cao thủ tiêu tương kiếm khách ngụy tử Vân Quang thời gian trước đã nói với ta một chuyện, mãi đến tận ta hiện tại mới xác nhận hạ xuống. Hắn làm phục trang đẹp đẽ đại tổng quản, đương nhiên phải hiểu rõ trên giang hồ có cái nào nổi danh nhân vật, đặc biệt mỗi ngày từ trên giang hồ mới bước lên cao thủ, hắn nhất định phải trọng điểm quan tâm. Như Lý Chí Thường như vậy đột nhiên bước lên cao thủ, ở trên giang hồ từng có, nhưng cũng không thông thường, bởi vậy tin tức của hắn sớm thì không phải là bí mật, Hoắc Thiên Thanh vừa bắt đầu hay là không liên hệ tới, thế nhưng Lý Chí Thường không có xuất kiếm tình huống đánh bại Tô Thiếu Anh, như cao thủ như vậy thiên hạ vốn cũng không có mấy cái. Hoắc Thiên Thanh cẩn thận suy nghĩ một hồi, dĩ nhiên là rõ ràng Lý Chí Thường lai lịch. Lý Chí Thường nói, đáng tiếc có một chút người nhưng lại không biết. Hoắc Thiên Thanh nói, cái gì Lý Chi Thượng nói, ngươi dụ lời ta nói là muốn cho ta nội lực không ăn thua, vậy thì mười phần sai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 4 Chương 12, lại có người đến. Như Lý Chi Thượng, Hoắc Thiên Thanh như vậy tuyệt thế cao thủ nội lực giao chiến thì tự nhiên là không có chút nào có thể bất cẩn, chỉ cần hết sức chăm chú mới không thể bị đối phương nhân cơ hội truy kích. Nếu là mở miệng nói chuyện tất nhiên tiết lộ trong cơ thể nội tức, tạo thành chân khí vận chuyển vương diệu, cao thủ so chiêu, chỉ điểm này thế yếu, nói không chắc chính là sống và chết khoảng cách. Nhưng là trong chốn võ lâm luôn có kinh thế kỳ tài, như Thiên Cẩm Lão Nhân bậc này trăm năm vừa ra võ học đại Tông tượng lại cùng võ học chi đạo khác kích kỳ kính luyện thành một loại có thể mở miệng nói chuyện nội công lúc nói chuyện không những với bên trong lực không tổn hại trái lại đem trong đan điền một ngụm chọt khí thừa cơ sắp xếp ra hoa thiên thanh nội công chính là thiên cầm lão nhân đích thật chuyện giờ khắc này đang muốn dùng điểm này đến áp đảo lý trí thường nhưng là hoa thiên thanh tuyệt đối không cách nào nghĩ đến lý trí thường nội công đến trời sinh hóa sinh nhập thần tọa chiếu cảnh giới trong cơ thể nội lực tự thành một tiểu thiên địa sinh sôi liên tục hồi khí tốc độ càng xa hơn thế gian bất luận một loại nào công pháp nếu là luận võ luận đấu dựa vào thiên cầm lão nhân lưu lại cho hắn kỳ công bí kĩ lý trí thường nhất thời chưa quen thuộc dưới hoắc thiên thanh có thể cùng lý trí thường tranh đấu mấy chục trên trăm chiêu nhưng nếu là so đấu nội lực hoắc thiên thanh cái nào so với được với lý trí thường bên trong tức hôn không lường được hoắc thiên thanh nhất thời bên dưới chỉ cảm thấy đối phương nội tức như nước thủy triều mà chính mình liền phảng phất ở triều cường bên dưới khổ sở dễ ruộng một chiếc thuyền con một mực chính hắn tìm đường chết còn chủ động đi tới đón sóng to gió lớn hoắc thiên thanh sắc mặt do thanh biến hồng do hồng biến thanh mồ hôi trên trán mới ra đến liền hóa thành từng đạo từng đạo bạch khí dùng ở dạ vụ ở trong rất làm người ta sợ hãi Hoắc Thiên Thanh đột nhiên chân đạp trên mặt đất tấm ván gỗ, đỉnh hiên trên tấm ván gỗ bắt đầu vỡ vụn, hắn là muốn để cho hai người đều chìm xuống đáy nước, lại mượn thủy áp đến che đậy trụ chính mình tàn mạn khắp nơi nội tức. Đang lúc này, hắn chỉ cảm thấy được đối phương trưởng lực hết sạch, lại dựa vào Hoắc Thiên Thanh trưởng lực. Như phi yến giống như vậy, hướng ra phía ngoài tung bay đi, hắn còn có thể xem thấy đối phương nuôi chân điểm ở lá sen trên. Đồng thời thủy cấp ở ngoài đột nhiên lại lóng lánh ra huy hoàng khắp trốn châu quang. Châu hào quang ánh, mấy chục sợi nhuệ phong đột nhiên mưa xả giống như bắn đi ra, dồn dập bao phủ lại lý trí thượng toàn thân các nơi đại duyệt. Lý Chí Thường ở giữa không trung còn có thể thấy rõ ràng những này, châu quang đều đang là óng ánh em dịu chân châu, thật là bạo tay. Hắn còn biết cái này, mỗi một viên chân châu mặt trên đều bám vào sắc bén nội kình. Chuyên môn đến phá giải nội gia cao thủ hộ thể chân khí. Người đến võ công cao, nhận huyệt chi chuẩn, nắm bắt thời cơ chi thỏa đáng, ở lý trí thường cuộc đời gặp phải trong cao thủ đủ để đứng vào mười vị trí đầu. Lý Chí Thường tâm thần tiến vào không buồn không vui, như tỉnh trung nguyệt diệu cảnh, nội lực trong phút chốc chảy vào bàn chân, chân một điểm lá sen, này lá sen trên màu trắng thủy châu từ lá sen triển bắn ra. Hóa thành đầy trời tỉ mỹ băng tiết, chuẩn xác đánh rơi ở này từng viên chân châu bên trên. Băng tiết tự nhiên không sánh bằng chân châu, nhưng là mặt trên bám vào lý trí thường đích thật lực, thậm chí có thể nước chảy đá mòn. Hai người gặp gỡ bên dưới, lại trên không trung phát sinh liên tiếp nổ vang. Tiếng chói thai nhất thiết lẫn lộn đạn, ngọc trai rơi trên măng ngọc. Đồng thời lý trí thường đã nhìn thấy người đến bộ dáng, béo trắng gương mặt, da rẻ cung tê đến như xử nữ một dạng, chỉ có mặt cái trước đặc biệt lớn ngùi ứng, còn có vẻ rất có nam tử khí khái. Y y phục trên người vô cùng hoa lệ, mặc vào đến nhanh nhẹn như một bạo phát hộ. Nhưng là chính là một người như vậy, cho thấy đến công lực, thủ đoạn đã đến không thể tưởng tượng nổi tình cảnh. đột nhiên người đến biến mất rồi. đồng thời lý trí thường cũng đã biến mất. cho dù lấy hoắc thiên thanh nhãn lực cũng chỉ nhìn thấy lá sen không được đông đưa. tựa hồ hai bóng người giằng co cùng nhau, trong không khí xuất hiện liên tiếp nổ vang. hoắc thiên thanh biết không phải là hai người biến mất rồi, vừa vặn ngược lại. hai người tốc độ quá nhanh, nhân loại rất khó dùng con mắt đến nhào nắm bắt động tác của hai người, chỉ có thể nhìn thấy hai người ta ảnh. đương nhiên cái này cũng là hắn hiện tại nội tức tiêu hao nghiêm trọng, công lực rất là tổn hại duyên cớ. cùng lý trí thường giao thủ người là phục trang đẹp đẽ ông chủ lớn diêm thiết san, hắn luôn luôn biết diêm thiết san võ công cực cao. Cho dù là Hoắc hưu cũng hết sức kiếm kị, có thể Hoắc Thiên Thanh lại không nghĩ rằng Diêm Thiết Gian không chỉ võ công cao, thân pháp nhanh chóng, khinh công sự cao, minh é sợ coi đời này đã ít có người cùng được với. Đương nhiên Lý trí Thường điều này có thể đối tới Diêm Thiết Gian này biến thái tốc độ người, càng là vô cùng hiếm thấy. Hai người thuần túy là ở bể nước bên trên lấy mau đánh nhanh, không hề đẹp đẽ. Bể nước bên trên Lý trí Thường toàn thân áo trắng, nhẹ nhàng đạp ở lá sen bên trên, hắn trầm trầm nói, không nghĩ tới phục trang đẹp đẽ Diêm ông chủ lớn lại có một thân kinh thế hai tục võ công tại người, tại hạ hôm nay cũng không phải là kết thù mà đến, ngày khác tạm biệt. Hoắc Thiên Thanh chỉ thấy lý trí thường thân ảnh biến mất ở dạ vũ ở trong, sau đó Diêm Tiết San liền bỗng nhiên lại xuất hiện, cùng hắn đến thời điểm không giống chính là, hắn hôm nay đứng cũng không vững, dựa ở lan can bên trên, đại khẩu khí không ngừng má thở dốc, xem ra lúc trước này tiên giao thủ, đã vượt ra khỏi thân thể hắn gánh nặng. Ngay ở khoảng cách trước, hắn còn là một tươi cười dạng rỡ trung niên phú quý lao ra, trên mặt da rẻ bóng loáng lưu tế, cảm càng không có cái gì dấu mép, có vẻ vô cùng bí khí. Nhưng hôm nay hắn đi ra ngoài, đảm bảo hắn bằng hữu không một người có thể nhận ra hắn chính là phục trang đẹp đẽ Diêm ông chủ lớn, bởi vì hắn phản phất đột nhiên vượt qua mấy thập niên năm tháng. Bất kể là ai đều có thể thấy được hắn là một 70, 80 tuổi lao nhân, mà cũng không phải một trung nhân nhân. Cơ nhục lỏng lẻo, mí mắt dần lui, một đôi vốn là trong trẻo ánh mắt cũng biến thành vần đủ. Hắn nhìn Lý Chí Thường đi xa phương hướng, còn đang miệng lớn hô hấp, không khỏi sâu sắc thở dài nói, "Ta già rồi." Hoắc Thiên Thanh ôn quy nói, "Ông chủ lớn ngươi lại đã cứu ta một lần." Diêm Thiết San nhìn Hoắc Thiên Thanh, hiền lành địa cười nói, "Thiên Thanh ngươi không muốn đối với ta khách khí như vậy, ngươi biết ta không có rảnh rỗi, sau đó của ta hết thể nói cho cùng vẫn là ngươi đến kế thừa, ngươi gặp phải nguy hiểm, ta tại sao có thể khoanh tay đứng nhìn." Thanh âm của hắn lại nhỏ lại thế, Phản phất hoàng cung đại nội thái giám Hoa Thiên Thanh hơi có chút cảm động, hắn vốn là giờ đây chỉ muốn xuống tay, là có thể ngoại trừ Diêm Thiết San, danh chính nôn thuận kế thừa Diêm Thiết San hết thảy, nhưng là hắn đung nhiên lại thu hồi quyết định này, hắn dù sao không giống chính mình nói như vậy vô tình. Trong lúc nhất thời hắn như vậy Tiêu Hùng cũng không biết làm sao trả lời, hắn đổi chủ đề trả lời, không nghĩ tới Lão Nhân ra người võ công so với ta có thể cao hơn, nhưng là thuộc hạ lại không thể nhìn ra ngươi đến cùng dùng môn phái nào võ công. Diêm Thiết San mặt lộ vẻ quái lạ vẻ mặt, cuối cùng lại hóa thành một đạo thở giải nói, kỳ thực ta luyện môn công pháp này, ngươi nếu như nghe được là tuyệt không cần đi học. Hoắc Thiên Thanh mặt lộ vẻ nghi ngờ, Diêm Thiết San nhìn thấy Hoắc Thiên Thanh vẻ mặt, liền biết hắn coi chính mình là ở qua loa lấy lệ, không chịu nói cho hắn biết mình luyện võ công. Hắn mặt lộ vẻ nụ cười nói, Thiên Thanh ta coi ngươi vì bản thân ra, ngươi muốn kế thừa của ta hết thảy. Nếu là thật có cái gì lợi hại võ công ta có thể không truyền cho ngươi, chỉ là môn công phu này thực sự ác độc cực kỳ, chỉ vì ta vốn là là cái hoạn quan mới tu luyện môn võ công này. Nói rằng cái này, Diêm Thiết San đột nhiên cảm giác thấy mất hết cả hứng. Nếu là thật có lựa chọn, hắn cũng sẽ không làm hoạn quan, tự nhiên cũng sẽ không không có chính mình dòm dòi. Hoắc Thiên Thanh sớm đã biết Diêm Thiết San là cái hoạn quan cũng biết võ công của hắn cực cao, lại không nghĩ rằng hắn luyện võ công lại là hoạn người mới có thể tu luyện. Diêm Thiết San tuổi hồ hôm nay vô cùng có thổ lộ dục vọng, lúc này thể lực lại khôi phục một chút, nói tiếp, môn công pháp này có người nói bắt nguồn từ Tiền Triều Hoàng Cung một thái giám, một thân sự tích cũng không thể thi, người kia võ công cao đương đại cũng ít có người biết, sau lại đạt được đạo môn tránh tông luyện khí khởi quyết, mới dốc hết tâm huyết sáng chế ta hiện tại môn công pháp này, sau khi luyện thành, chân khí trong cơ thể sẽ trở nên hết sức đặc thủ có thể để người ta tốc độ xuất thủ cùng thân pháp trở nên so với người bình thường nhanh gấp 10 lần. Kỳ thực đây chỉ là môn công pháp này mang vào tác dụng. Chân chính luyện đến chỗ cao thâm, càng có thể lĩnh ngộ vạn vật phát sinh yếu đạo, ta vốn là đều sắp 90 tuổi, đều nhờ vào môn võ công này, đem thể lực cùng dung mạo duy trì ở tam khoảng 40 tuổi. Hoác thiên thanh xuất thân danh môn, cái này cũng là lần đầu tiên nghe nói trên đời lại có cái này một môn vũ công thần kỳ, có điều biết môn võ công này muốn thái giá mới có thể luyện sau khi, hắn liền không có hứng thú. hướng chi luyện môn võ công này diêm thiết san xem tới vẫn là không bằng cái kia lý trí thưởng. Đối với Lý Chí Thường người này, hắn hiện tại hoàn toàn nhìn không thấu, lúc trước Lý Chí Thường không rời đi, bằng hắn cùng Diêm Thiết San cũng chưa chắc là Lý Chí Thường đối thủ, trong mắt hắn muốn lưu dưới Lý Chí Thường người như thế, chỉ cần mấy ngàn cấm quân, thêm vào hơn 10 vị giang hồ nhất lưu nhân vật mới có thể đem hắn triệt để lưu lại. Hắn vốn là đối với mình võ công vô cùng tự tin, thẳng đến bây giờ mới biết Thiên Ngoại Hưu thiên, hắn đột nhiên cảm giác thấy trước hắn ý nghĩ rất ngu, mặc dù là hắn có thể ngoại trừ Diêm Thiết San cùng độc cô nhất hạng, cũng không thể đối phó được Hoắc Hưu. Hoắc Hưu quả nhiên là sâu sắc nhìn rõ ràng điều này. Diêm Thiết San võ công, Hoắc Thiên thanh tự cho là mình không có vô cùng nắm. Trong chi độc cô nhất hạt võ công còn tại Diêm Thiết San bên trên. Đương nhiên năm xưa phụ thân Thiên Cầm lão nhân đã từng cùng độc cô nhất hạc sư phụ Hồ đạo nhân từng giao thủ, hắn cũng có thể dựa vào Thiên Cầm lão nhân di trạch, thẩm tính một chút độc cô nhất hạc, hơn nữa một tên tuyệt thế cao thủ, đúng là có thể giết chết vị này phái Nga Mi các đời xuất sắc nhất trưởng môn. Nhưng đây là xây dựng ở độc cô nhất hạc tiêu ngạo tự phụ trên, mà Hoắc Hưu làm người từ trước đến giờ cẩn thận, tuyệt đối không thể cho bất luận người nào lưu lại ám hại cơ hội của hắn, bình thường cũng là thâm nhập chông tránh, mặc dù là Hoắc Thiên Thanh là Hoắc Hưu nằm vùng, muốn gặp được Hoắc Hưu cũng rất là không dễ dàng, càng khó khăn biết xác thực thời gian điểm nghĩ tới những thứ này đồ vật, Hoắc Thiên Thanh chấn động tới một thân mùa hôi lạnh. Trước đó hắn bị Hoắc Hưu đầu độc, muốn nuốt lấy kim bằng vương triều bảo tàng, càng bay lên tham dục muốn muốn thay thế Hoắc Hưu trở thành thanh y lẻ lâu chủ nhân. Xem ra tất cả những thứ này đều là Hoắc Hưu đã sớm tính toán kỹ. Đoạn đường này hoàn hoàn liên kết, nếu không phải là Lý trí Thường ngang trời rất ra, Hoắc Thiên Thanh tự nghĩ chính mình sớm muộn đang trợ giúp Hoắc Hưu giải quyết đối thủ sau, chết ở Hoắc Hưu trong tay. Lý Chí Thường ra diêm phủ, không có cố ý bắt Hoắc Thiên Thanh, cũng không phải kinh hoàng hai người liên thủ. Chỉ là này Diêm Thiết San võ công lại làm cho hắn hết sức quen thuộc, chính là có này quỷ hoa bảo điện cái bóng. Hơn nữa Diêm Thiết San vẫn là chánh tông đạo môn luyện khí công phu làm căn cơ. Hắn liền để lại chỗ trống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 4 chương 13, trong tay chỉ có kiếm. Diêm Thiết San võ công rõ ràng cùng lúc trước Nhạc Phong võ công một mạch kế thừa, hơn nữa Lý Chí Thường cùng Diêm Thiết San lúc giao thủ, càng có thể sâu sắc cảm nhận được Diêm Thiết San một thân thuần hậu bên trong chính là xuất từ chánh tông đạo môn công phu luyện khí. Lý Chí Thường bởi vậy liền ra tay để lại chỗ trống, nếu không, Diêm Thiết San sẽ ở Lý Chí Thường trên tay tươi sống thoát lực mà chết. Lý Chí Thường tuy rằng vô tình, dù sao xuất thân đạo môn, lại gặp được Diêm Thiết San có cố bong, dáng một niệm bên dưới liền buông tha đối phương. giờ đây thế gian chân chính tối khả năng giết chết lý trí thường người liền chỉ có diệp cô thành, cái khác hay là có cao thủ không biết tên có thể cùng lý trí thường sản sản nhau, nhưng muốn giết hắn chỉ có diệp cô thành như vậy tuyệt thế kiếm khách mới có thể làm được. không gì khác, con đường không giống mà thôi. giờ đây lý trí thường cùng diệp cô thành có thể nói là giống nhau ý hệt, bọn họ đồng dạng kiếm pháp đã chăn hóa cảnh, lại không chỗ nào cầu, cảm giác chỗ cao lạnh lèo vô cùng, chịu không nổi bọn họ cũng tương tự cần một đối thủ, lấy thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ, chấp kiếm trong tay để nhật nguyệt này đi nào càng cứ lần, để cầu đến này không thể dự đoán vào thần chi đạo, bao quát chúng sinh, do người thành thần, đây cũng là đứng thẳng đến võ đạo đỉnh cường giả theo đuổi, Diệp cô thành như thế, lý trí thường giờ đây cũng như thế. Tà Dương Sơn Ngoại Sơn, trên núi Thanh Phong Quán, Sương mù tựa có vô hạn sầu, nhẹ nhàng quay chúng quanh ở ngọn núi quanh thân, gọi người nhìn không rõ ràng. Trên núi nói quan liền gọi làm Thanh Phong Quán, nơi này là Hoắc Thiên Thanh Thường đến địa phương, hắn ở sau núi cũng có một chỗ biệt cư. Mỗi khi hắn có cái gì khó giải việc thì thì sẽ đến trên núi Thanh Phong Quán tìm đến quan bên trong trụ trì Thanh Phong Đạo Nhân hạ một bản cờ. Thanh Phong đạo nhân cũng không phải cái gì võ lâm danh túc, càng không phải là cái gì ẩn sĩ cao nhân, hắn càng sẽ không bất luận võ công gì, vì lẽ đó nhân tài như vậy có thể cùng Hoắc Thiên Thanh chơi cờ. Hoắc Thiên Thanh xuyên qua Thanh Phong quán cổ xưa mà trầm trọng cửa lớn, đối với nơi này hắn có thể nói so với Thanh Phong đạo nhân càng quen thuộc. Hắn đi tới bọn họ chơi cờ địa phương, nhưng là không khéo. Cuộc cờ của hắn hữu đang cùng người khác chơi cờ, nếu là những người khác biết Hoắc Thiên Thanh muốn tới lần này kỳ, người đánh cờ kia chắc chắn sẽ không nhiều dừng lại được khác. Thế nhưng đang cùng Thanh Phong đạo nhân người đánh cờ tuyệt đối bất động. Thanh Phong đạo nhân áo bào rộng tay áo lớn. Hai tấn đã hoa dâm, mang theo loại rất vẻ mặt nghiêm túc, có thể thấy được ván cờ này hắn nhất định đến khó khăn thời điểm. Hắn thầm nói, cũng không có thể trước, lại không thể sau, khoảng chừng, trái phải khó chi, phải làm sao mới ở đây. Câu nói này rơi vào Hoắc Thiên Thanh trong tai, như một đạo kinh lôi, hắn không phải là hắn giờ đây tình cảnh. Đi về phía trước nhìn như có đường sống, có điều là sống thêm vài ngày. Lui về phía sau, Thiên Hạ Chi Đại hắn có thể lùi tới cái nào? Thanh Ý Liệp lâu 108 sự phạt đàn. Trong bóng tối thế lực trải rộng khắp thiên hạ, hắn Hoắc Thiên Thanh có thể chạy thoát, thiên cầm môn già trẻ lớn bé có thể chạy thoát ngồi ở thanh phong đạo nhân đối phương là cái một thân áo bào màu trắng trẻ tuổi người cũng không là bạch vân bạch cũng không phải bạch tuyết bạch mà là nguyệt quan bạch mờ mờ ảo ảo vẫn còn mang theo hồng trần khói lửa người trẻ tuổi nói đã như vậy liền đẩy lên làm lại từ đầu đang khi nói chuyện người trẻ tuổi ống tay háo phất một cái màu trắng đen bung cờ một viên lại một viên tử kỳ bản sơn nhảy dựng lên từng người lọt vào trang hắc bạch tử kỳ trong bụng thanh phong đạo nhân thở dài nói lý cư sĩ đạo tốt không lấy thắng bại bận lòng quả nhiên là tung nhưng xuất trận gọi lao đạo rất là thẹn thùng Đối với bất kỳ chịu ra 5000 lạng bạc tiền nhan đèn khách mời, mặc kệ làm sao định hót cũng không quá đáng. Hắn lúc trước cố ý làm ra vẻ khó khăn, chính là ta muốn phủng một nắm vị này ra tay xa hoa trẻ tuổi người. Hắn nếu không phải là sự sự như vậy lao lạn, cũng không thể khi này sao năm chủ trì. Lập tức Thanh Phong đạo nhân hướng về Lý trí thường lộ ra ấy nãy, đứng dậy hướng về Hoắc Thiên Thanh nói, "Hoắc cư sĩ, nhưng là tìm đến lão đạo." Hoắc Thiên Thanh mỉm cười nói, "Thanh Phong lão ca lúc trước ta là tới tìm được ngươi rồi, có điều vị này chính là tại hạ người quen cũ, ta vừa vặn cùng hắn tự hội thoại." Thanh Phong đạo nhân hát cái ân, mang theo bên cạnh nói đồng xa xa rời đi chỉ để lại Hoắc Thiên Thanh cùng Lý Trí Thường. Đạo Đồng hỏi, sư phụ, Hoắc Cư Sĩ đến rồi, nếu không ta đi lại cho hắn thêm chén trà? Thanh Phong nói, không thêm trà, do bọn họ đi. Đạo Đồng không nghĩ ra, cảm thấy sư phụ thật giống có chút keo kiệt. Thanh Phong đạo nhân nhìn thấu Đạo Đồng nghi ngờ, vô hắn tiểu não môn đạo, Minh Nguyệt à, ngươi phải biết chúng ta không quay về cho bọn họ thêm trà, Hoắc Cư Sĩ mới sẽ cảm tạ chúng ta. Minh Nguyệt đạo đồng không hiểu, tại sao thất lễ khách mời, khách mời còn muốn cảm tạ bọn họ? Lý Chi Thường nhìn Hoắc Thiên Thanh, Hoắc Thiên Thanh giờ đây đã không có hôm qua loại kia khí phách tung bay thần thái, lông mày có nghi ngờ vẻ mặt. Hoắc Thiên Thanh ngửa mặt thở dài nói: Trên đời làm sao có người như ngươi? Anh ta dương chiếu vào trời nghỉ mát, càng là soi sáng ra Hoắc Thiên Thanh vẻ buồn dầu. Nhân sinh chính là như vậy làm người thống khổ, mà không biết làm thế nào. Khi ngươi hăng hái qua đi, nên nghĩ đến ngươi rốt cục sẽ có một ngày trật vật bộ dáng. Hoắc Thiên Thanh thiếu niên Anh Tuấn võ công cao cường, vì lẽ đó hắn làm chuyện gì cũng rất thuận lợi, cũng có thể tâm tưởng sự thành. Quá nhiều thuận lợi, làm cho hắn cảm thấy có thể làm được bất cứ chuyện gì, vì lẽ đó hắn không sợ làm việc gì sai, bởi hắn biết cái giang hồ này là được làm vua thua làm giặc giang hồ, chỉ cần ngươi thắng lợi, ngươi làm sự chính là chính xác. Lý Chí tôi nói, ngươi có thể có hôm nay thành tựu, tuyệt không phải là bởi vì ngươi là thiên cầm nam nhi của lão nhân, chỉ bởi vì ngươi là Hoắc Thiên Thanh. Hoắc Thiên Thanh cười khổ nói, có thể là người khác tuyệt không sẽ cho là như thế. Lý Chí tôi nói, ta rõ ràng loại người như ngươi vẫn muốn thoát khỏi tổ tiên dư ấm, là lấy ngươi nhất định phải làm ra một cái đại sự kinh thiên động địa đi ra. Hoắc Thiên Thanh nói, hiện tại ta mới biết loại ý nghĩ này là buồn cười dừng nào. Lý Chí tôi nói, không buồn cười, nếu như không nghĩ nữa đó mới buồn cười, một mình ngươi cố nhiên không thể thành công, nhưng có sự giúp đỡ của ta, liền nhất định có thể thành công. Hoắc Thiên Thanh nói, ngươi thật sự là cái người rất lợi hại, ngươi cũng biết rất nhiều bí mật. Nhưng là xem như ngươi có thể trợ giúp ta, ta cũng không dám tiếp thu. Lý Chí thường nói, xác thực, không có vô duyên vô cớ trợ giúp. Ta nói rồi ta cần ngươi giúp ta một quãng thời gian, dù sao như ngươi như vậy người có năng lực, cũng không nhiều. Hoắc Thiên Thanh nói, ngươi phải biết ta chính là bởi vì không muốn làm mặc cho giới tay người nào mới sẽ nghĩ muốn đoạt lấy thanh ý để lâu. Lý Chí thường nói, ngươi sẽ đáp ứng, bởi vì ngươi không có lựa chọn nào khác. Hoắc Thiên Thanh lạnh lùng nói, được lắm không có lựa chọn nào khác. Thanh Phong quán bên trong bãi cỏ mát trở nên đầy đất bay bối này trong đỉnh bàn đá ghế đá cũng từng người vỡ vụn nhìn ra được lúc trước nơi này đã xảy ra một hồi cực kỳ khốc liệt chiến đấu cuộc chiến đấu này không quan hệ thắng bại chỉ liên quan đến vinh lục nhưng là có lúc vinh dự là so với tính mạng trọng yếu hơn đồ vật Hoa Thiên Thanh biết mình thất bại tình huống vẫn cứ dung cảm hướng về lý trí thường ra tay chỉ vì hắn là năm xưa thiên cầm nam nhi của lão nhân mặc dù hắn một đời đều ở đây tận lực vùng thoát khỏi cái này bao y phục nhưng làm thiên cầm môn chuyên nhân hắn quyết không thể hướng về người khác khuất phục đây là một hồi thảm bại bởi vì hắn không có chết cao thủ tranh chấp nếu như một người ôm quyết tâm quyết tử hướng về đối phương ra tay không có chết nhưng thất bại Vậy dĩ nhiên là tuyệt đại đả kích, mà Hoắc Thiên Thanh giờ đây liền chịu đựng đả kích như vậy, hắn cũng đến nên ăn một hồi đánh bại thời điểm. Nguyên lai thất bại tư vị là khổ như vậy xác, là như vậy khiến người ta thống khổ không thể tả. Hoắc Thiên Thanh đỡ ở cổ đỉnh, hắn tuy rằng thất bại, có thể tuyệt không muốn ngã xuống. Hắn chỉ vào phía sau núi một chỗ lầu các nói rằng, một tháng sau hắn sẽ ở đó nhà nhỏ trên, mặt trên có 108 loại cơ quan mai phục, ngươi nếu là cảm thấy ngươi có thể đối phó cái này 108 đạo cơ quan đồng thời, còn có thể chiến thắng hắn, một tháng kia sau ngươi liền đi. Bất kể là ai, nếu như có thể chiến thắng hắn, tự nhiên có thể trở thành là thanh ý địa lâu chủ nhân. Hắn chính là Ta Hoắc Hưu, Hoắc Hưu hàng năm cũng sẽ ở chỗ đó nhà nhỏ trên trụ một hai tháng. Hoắc Hưu luôn luôn là thần long kiếm thủ bất kiến vũ, mà này một hai tháng chính là ta đại gia chân chính có thể tìm tới hắn thời điểm. Nhưng là xem như có thể tìm tới hắn, cũng không ai có thể sống qua này 108 đạo cơ quan, cho dù có người sống qua thứ, đã sớm mệnh bở hơi thai, làm sao có thể đánh bại Hoắc Hưu. Hoắc Thiên Thanh liền ngủ ở chỗ đó tiểu lâu bên cạnh, nhưng hắn cứ việc cùng làm hồi lâu hàng xóm, cũng chưa biết chút nào này động mê lâu. Lý Chí thường nói, nếu là ta thành công, lời của ngươi tự nhiên tính toán. Hoắc Thiên Thanh trầm giọng nói, nếu ngươi là trở thành thanh y lìa lâu chủ nhân, vậy ta tự nhiên mặc ngươi khu chỉ. Lý Chí thường lắc lắc đầu nói, ngươi chỉ cần theo ta nói chuyện ngang hàng là được, của ta theo đuổi với các ngươi là không giống. Tầm thường người trong võ lâm theo đuổi là tiền tài quyền thế, nhất lưu cao thủ theo đuổi chính là võ công vô địch thiên hạ, mà loại kia đứng võ học đỉnh người, bọn họ đã không chỗ nào cầu. Hay là nói bọn họ hết thảy mong muốn, đã không phải là có thể ở nhân thế bên trong truy tìm. Bọn họ truy tìm là một loại đạo, không phải thiên đạo, không phải là người đạo, mà là độc thuộc về mình nói. Hoặc hứa mục tiêu của bọn họ thực hiện thì bọn họ đã không phải là người mà là thần thánh tiên phật Hoàng Hà Sa trên bạch vân một mảnh cô thành vạn nhân sơn Khương địch không cần đoán dương liễu gió xuân không đậu ngọc một quan bạch vân thành rất cao cao đến bạch vân đỉnh Diệp cô thành đứng bạch vân thành đầu bạch vân liền ở trước mặt hắn trên tay hắn còn có kiếm hắn đã ở thành này đầu đứng yên thật lâu rất lâu hắn toàn thân áo trắng so với bạch vân trắng hơn hắn rất tị mịch hắn vẫn luôn rất tị mịch hắn cũng không cần người khác đi hiểu rõ hắn kiếm của hắn hắn người đã sớm hòa làm một thể có thể không người nào có thể ngăn trở hắn thiên ngoại phi tiên xem như tây môn suy tuyết cái kia cùng hắn đồng dạng người cuồng quạng cũng không ngoại lệ, hắn đang các loại, hắn đang đợi một đối thủ, vì thế, chờ bao lâu, hắn cũng đồng ý, hắn không sợ tịch mịch, hắn cũng không cần bằng hữu, hắn chỉ có thể cùng bạch vân biện rộng làm bạn, giờ đây hắn muốn rời khỏi cái này phi tiết đảo, rời đi mây trắng này thành, dường như như thần, hắn muốn lại dáng lâm nhân gian, bởi vì hắn đã cảm giác được hắn muốn chờ đối thủ nhanh muốn xuất hiện, hay là tây môn suy tuyết, hay là hắn không biết lý trí thượng, hắn đã không cần lại các loại, đồng thời hắn đã chuẩn bị xong trận chiến này, chưa từng có sán lạn một trận chiến, Giang hồ xa xa có điều hải giáp thiên nay Triều đình cao cao có điều tử cầm chi điên. Trong trần thế giao đấu, cùng kinh thiên động địa bố cục, tất cả những thứ này hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Diệp cô thành ly khai Bạch vân thành, Bạch vân thành cũng thành chân chính ý nghĩa Cô thành. Hắn hay là cũng sẽ không lại trở về. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 4 chương 14, Diệp cô thành. Gần đây trong chốn giang hồ lớn nhất sự tình không gì bằng Bạch vân thành chủ Diệp cô thành tái xuất giang hồ. Hắn vốn là thiên ngoại phi tiên, đột nhiên tái xuất giang hồ, trong chốn giang hồ mỗi một cao thủ đều âm thầm cảnh giác. Thế thượng nhân đều biết Diệp Cô Thành kiếm pháp thiên hạ vô song, trên đời mỗi người đều biết Diệp Cô Thành kiếm gia tất có máu tươi. Giờ đây Giang Hồ là Diệp Cô Thành niên đại cũng là Bạch Tý Thắng Tuyết niên đại, võ đăng một đạo nhân từng nói thiên ngoại phi tiên là trên đời từ trước tới nay lợi hại nhất kiếm pháp, chiêu kiếm này hay là đã không có người có thể ngăn cản. Mà cái kia hay là chính là Lục Tiểu Phụng, Lục Tiểu Phụng là một người là một tuyệt đối có thể làm người vĩnh khó với người. ở hắn tràn ngập truyền kỳ tính trong cuộc đời, cũng không biết gặp phải qua bao nhiêu quái nhân cùng quái sự, có thể so với người ở bất cứ lúc nào, bất kỳ địa phương nào nghe nói qua cũng kỳ quái. Lục Tiểu Phụng trên mặt rõ ràng nhất là tủ, chính là có bốn cái lông mày. Người chỉ có hai cái lông mày, mà hắn vì sao có bốn cái đây? Bởi vì ngoài miệng hắn hai phiết trong râu, tu cùng lông mày một dạng chỉnh tề đẹp đẽ, có thể tính là hắn mặt khác hai cái lông mày, vì lẽ đó võ lâm nhân sĩ đều nói Lục Tiểu Phụng có bốn cái lông mày. Lục Tiểu Phụng là một kẻ lười biếng, lười tới trình độ nào, chính là hắn uống rượu đều không nỡ đoan cái chén. Cũng may võ công của hắn quả thật không tệ, cũng may hắn luyện thành một môn tuyệt kỹ, chén rượu an an ổn ổn nằm ở hắn trên bụng, hắn há miệng hút một cái, chén rượu bên trong rượu hóa thành một cái nước, tiến vào trong miệng của hắn, quả nhiên là thuận tiện cực kỳ. Lục Tiểu Phụng tuyệt kỹ thành danh là Thiên Hạ Vô Song vô đối linh tê nhất chỉ, nhưng là hắn tối lấy làm tự hào công phu, nhưng là cái môn này uống rượu công phu. Lục Tiểu Phụng là cái cùng quỷ, nhưng hắn đi ra uống rượu thời điểm, trên người chí ít đều suy có 5000 là bạc. Nói hắn cùng là bởi vì hắn không có nhà, càng không có thê nhi, cũng càng thêm không có sản nghiệp. Nhưng có một chút, đó chính là hắn mặc dù không có tiền, thế nhưng là tổng không thiếu hụt đi ra uống rượu tiền. Tiền này không phải trộm được cũng không phải giành được, mà là bằng hữu đưa. Vì lẽ đó Lục Tiểu Phụng thường nói cùng không đáng sợ, chỉ cần có thể cùng cường hào làm bằng hữu này là đủ rồi. Đáng tiếc Lục Tiểu Phụng mặc dù có cường hảo làm bằng hữu, nhưng cũng tưởng có một chút phiền toái. Giờ đây hắn phiền phức liền đến. Một câu hồn sứ, một thiết diện phán quan, hai người xuất hiện ở cửa. Bọn họ chính là ta tìm đến Lục Tiểu Phụng. Câu hồn chiêu hồn, phán quan đoản mệnh. Đáng tiếc câu hồn khiến bạc câu bỗng nhiên không gặp, phán quan phán quan bút cũng bị một thanh kiếm đánh bay. Bên ngoài tiến vào tới một người thanh tú thư sinh khuôn người như vậy, hắn trang bị một thanh kiếm, một thanh kiếm cổ. Chính là thanh kiếm này lúc trước đánh bay thiết diện phán quan phán quan bút. Nhưng khi nhìn lên hắn ngay cả một chút mạnh mẽ dáng vẻ cũng không có, càng như là cái rất nhã nhặn rất tú khí thư sinh yếu đuối, một tấm trắng non nà trên mặt đều là mang theo mỉm cười. Thiết diện phán quan xanh mặt sắp nói, đoạn trường kiếm khách tiêu thu vũ, khiến người đoạn trường kiếm khách lại là một văn nhược thư sinh, đây chính là rất kỳ diệu sự tình. Câu hồn khiến bạc câu rơi vào một người khác trên tay, người kia diện mạo xấu xí vô cùng, so với hắn đến, câu hồn khiến có vẻ đặc biệt anh tuấn nhiều lắm. Câu hồn khiến gần từng chữ một, ngọc diện lang quân liễu dư hận. Nguyên lai cái này xấu xí gọi là ngọc diện lang quân, mặt hắn đã bị hủy dung, từ lưu lại đường viền đến xem, xác thực trước tiên là cái mỹ nam tử đoạn trường kiếm khách đột nhiên thở dài nói, thu phong thu vũ sầu sắc người, vì lẽ đó mua đến giết người thì ta cuối cùng là khó tránh khỏi muốn phát sầu. Câu hồn khí nói, phát cái gì sầu? Liêu dư hận nói, hắn sầu chính là là trước hết là giết huynh hay là trước giết hắn. Đây thực sự là vô cùng chuyện nham chán, ngược lại các ngươi đều phải chết, chết sớm chết muộn đều giống nhau. Thiết diện phán quan sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, hắn trầm giọng nói, chỉ bằng các ngươi. Bên ngoài có người cười nói, nếu là thêm vào ta đây, người này liền đứng trước cửa sổ, đen đuối gầy gò mặt, dài đến lại thấp lại nhỏ, nhưng giữ lại đầy mặt hỏa diễm giống như đại hồ tử. Càng đáng sợ chính là hắn rôi ở trước cửa sổ tay xem ra sắc thực trắng nó nà, đây không phải là như ngọc bạch mà là thảm bại bạch, bạch làm người ta sợ hãi, bạch đáng sợ. Câu hồn kia nói, ngàn dặm độc hành độc cô phương. Câu hồn khiến cùng Thiết Diện phán quan đều là thanh ý liễu lâu người, mà đối phương ba người đều là trên giang hồ thành danh đã lâu nhân vật, trọng yếu nhất là ba người này đều cùng thanh ý liễu lâu có cựu hận bất cộng đại tiên. Lúc này Lục Tiểu Phụng nở nụ cười, hắn mở miệng nói, đáng tiếc tại hạ chỉ có một chén rượu, không thể chiêu đãi ngũ vị bằng hữu. Thiết Diện phán quan nói, chúng ta lần này chẳng qua là phụng mệnh mà tới xin mời lục bằng hữu làm phiền theo chúng ta trở về một chuyến, chúng ta không những quản tiếp quản đường, hơn nữa bảo đảm quản đủ rượu, còn quản đủ thịt. lục tiểu phụng cười nói, xem ra các ngươi thanh y ở lâu chủ nhưng là đúng ta là vô cùng tốt vô cùng tốt, ta người này vừa thích uống rượu, lại thích ăn thịt, xem ra là không thể không đi tới. liêu dư hận nói, thật không tiện, lục bằng hữu ngươi trước tiên cần phải đi theo chúng ta đi một chuyến. lục tiểu phụng cười nói, lẽ nào các ngươi có càng uống ngon rượu, càng ngon lành thịt? tiêu thu vũ rút ra trường kiếm, mỉm cười nói, chúng ta chỉ có cái này, quả thật có thời điểm đao kiếm so với rượu thịt càng có thể làm người nghe lời. Lục Tiểu Phụng bất đắc dĩ nói, xem ra tựa hồ ta không đáp ứng cũng không được. Tiêu Thu Vũ nói, sát thực không được, hơn nữa Lục Bằng Hưu theo chúng ta sau khi rời khỏi đây, cũng chắc chắn sẽ không thất vọng. Bên ngoài có một người lạnh lùng nói, ta coi hắn cái nào cũng không cần đi. Chỉ nghe thấy thanh âm này đã đủ vừa lòng Lãnh Mạc, Lãnh Mạc không giống như là người phát sinh âm thanh, mà như là cao cao tại thượng thần. Nghe được này cái hở hững vô tình âm thanh, Lục Tiểu Phụng cũng không khỏi đứng lên, cái này trong phòng phảng phất đều tràn đầy từng đạo từng đạo kiếm vô hình ý, khiến cho người run như cây Ta Dương lại là Ta Dương, Ta Dương chiếu ở bên ngoài người đến trên người, áo trắng như tuyết không giống phạm trận nếu như không phải người này mà thực sự cùng lục tiểu phụng bạn tốt tây môn suy tuyết khác biệt rất lớn lục tiểu phụng đều suýt chút nữa đem hắn nhận làm tây môn suy tuyết độc cô phương quát lên người tới người phương nào bạch đi nhân nói diệp cô thành danh tự này liền ba chữ nhưng là ba chữ này gộp lại tiểu như cùng một ngọn núi lớn một tòa cô thành đè ầm ầm ở trong lòng của mỗi người vẹn vẹn một cái tên liền để người bên trong này không thở nổi bạch vân thành chủ diệp cô thành vô địch thiên hạ chưa từng một bại diệp cô thành thiết diện phán quan nhắm mắt nói xem như ngươi là diệp cô thành cũng không thể ngăn cản chúng ta thanh ý để lâu chuyện cần làm Đối với Vu Thanh Y liễu lâu ba chữ này, hắn cắn chữ cắn đến đặc biệt trọng, nếu không phải là nói ra ba chữ này, phảng phất thiết diện phán quan liền nói không ra lời. Áp lực như vậy, trong này mỗi người đều có, vì lẽ đó không có ai đi cười nhạo thiết diện phán quan ngoài mạnh trong yếu. Mỗi người đều không nói chuyện, thiết diện phán quan cùng câu hồn khiến cũng tuyệt đối sẽ không rút đi, dù cho trong lòng bọn họ đã sợ hốt hoảng buồn Nhưng là làm thanh ý liễu lâu người, nếu là chưa hoàn thành nhiệm vụ, sau khi trở về tuyệt đối so với chết ở chỗ này càng đáng sợ, dù sao chết ở diệp cô thành trên tay trí ít còn có thể tên dương thiên hạ, nhưng là trở lại, nhất định sinh tử không bằng. Vì lẽ đó thiết diện phán quan không có lùi, câu hồn khiến cũng không có lùi. Câu hồn khiến không có bạc câu, chỉ ít còn có một chiếc roi. Thiết diện phán quan đã không người, nhặt lên phán quan bút. Diệp Cô Thành nói, các ngươi không để cho mở, là nhất định phải ta rút kiếm. Đoạn trường kiếm khách Tiêu Thu Vũ, Ngọc diện Lang quân Liễu Dư Hận, ngàn giặm độc hành đập cô phương cũng không có nhúc đích, bọn họ đã xanh cả mặt, nhưng bọn họ tuyệt không sợ chết. Hùng chi ba người bọn hắn liên thủ, tuyệt không tin sẽ không phải là đối thủ của Diệp Cô Thành. Thinh lính nghe phong thanh gấp vang, phán quan bút đã vén ra bức hòa, điểm hướng về Diệp Cô Thành trên người thiên sư. Diêu Quang trở bảy chỗ đại viện, hắn, cái môn này bút pháp, chính là xuất từ phái Hoa Sơn một chiêu kiếm pháp, Kiếm Điểm Thất Tinh. Quả thực lợi hại vô cùng, một chiêu này vừa là bút pháp, cũng là kiếm chiêu, Diệp Cô Thành cũng mí mắt động khẽ động. Nhưng là bất luận lợi hại đến đâu kiếm chiêu, ở Diệp Cô Thành trước mặt đều là trước cửa lỗ ban đùa rỡn đùa lớn, coi lời này tuyệt đối không thể có người so với hắn càng hiểu kiếm. Đồng thời câu hồn khiến roi dài cũng hóa thành một đạo quân phong, mang theo gạo thiết hướng về Diệp Cô Thành hai đầu gối đánh tới. Đây là Lân địa Đao thủ pháp dùng roi dài sử dụng, mang theo cương mãnh ác liệt tinh khí, chắc chắn sẽ không so với dùng đại đao kém. Lục Tiểu Phụng không núp đích, nhưng là ánh mắt hắn vẫn đang chăm chú trong sân chiến đấu. Diệp Cô Thành nhưng vẫn là hờ hững vẻ mặt, cao ngạo như Bạch Vân, kiếm pháp cũng như Bạch Vân. Bạch Vân muốn tới, Bạch Vân muốn đi, ai có thể ngăn cản. Ánh kiếm lóe lên, chỉ là nhẹ nhàng một chiêu kiếm, thậm chí đều không dùng tới Thiên Ngoại Phi Tiên, chỉ là đơn giản một chiêu kiếm, trên đất đã nằm xuống hai người. Hai người kia vĩnh viễn cũng không thể động. Nam xuống chính là ta câu hồn khiến cùng tiết diện phán quan. Bọn họ chết rồi, hơn nữa không có bất kỳ không dám, đối với tử vong bọn họ người như thế tự hồ sớm có dự liệu. Diễn đối loại này một chiêu kiếm, Liêu Dư hận ba người kinh hồn bạc vía, vào lúc này bọn họ cũng không còn tự tin có thể chiến thắng Diệp Cô Thành, huống chi bọn họ tuy không sợ chết, nhưng cũng không thể chết được ở địa phương này. Diệp Cô Thành thu hồi vào kiếm, kiếm thượng không có máu tươi, hắn là cái yêu người sạch sẽ, giết người cũng sẽ không để hiến huyết dính vào trên thân kiếm. Thường thường kẻ địch hiến huyết vẫn không có phun ra ngoài, kiếm của hắn đã rời đi. Cái này cũng nói một điểm, kiếm của hắn thực sự là quá nhanh, quá nhanh. Diệp Cô Thành nói, ba người các ngươi còn muốn cạn ta sao? Bị giết hại hai người, cũng sẽ không chú ý lại giết ba người. Đương hắn quyết định lúc giết người, chắc chắn sẽ không bởi vì phía trước có bao nhiêu người mà rút lui, ngăn trở ta đạo giả, đều có thể giết chết. Tiêu Thu Vũ ba người chậm rãi nhường đường. Diệp Cô Thành nhìn Tiêu Thu Vũ nói, ngươi cũng sử dụng kiếm. Tiêu Thu Vũ năm chặt kiếm, túi thấp đầu. Đột nhiên, Tiêu Thu Vũ kiếm biến mất rồi, rơi vào Diệp Cô Thành trên tay. Diệp Cô Thành lạnh nhạt nói, ngươi nhìn thấy ta liền kiếm cũng không dám ra ngoài, nói rõ ngươi không xứng sử dụng kiếm, ngươi sau đó lại cũng không muốn ở trước mặt ta sử dụng kiếm. Tiêu Thu Vũ năm chặt nắm đờmị, nhưng không nói gì. Thu phong thu vũ sầu giết người, nhưng là giờ đây hắn hận không thể đem mình chôn ở trong thổ địa diện. Lục Tiểu phụng nói, Diệp Thành Chủ tới tìm ta. Diệp Cô Thành không nói gì, hắn người như thế, nguyên bản không có lời nào có thể nói, hắn muốn nói đều ở đầy kiếm bên trong. Lần này không còn là bình thường một chiêu kiếm, mà là thiên ngoại phi tiên. Lục Tiểu phụng không có nói tiếp, đối mặt Diệp Cô Thành kiếm, hắn cũng không rảnh rỗi nói chuyện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 4 chương 15, đỉnh phong chi thượng. Lục Tiểu một đời không biết gặp phải qua bao nhiêu lần Vân Ba Quy Quyết sự tình, hắn linh tê nhất chỉ cũng không biết kẹp lấy qua bao nhiêu thành danh nhân vật giang hồ binh khí. Hắn bản thân liền là một truyền kỳ, sống sót truyền kỳ. Nhưng là hắn giờ đây đối mặt chính là Diệp Cô Thành, đối với này hắn coi là thật có một loại người ở trong nhà tọa, họa từ trên trời đến cảm giác. Diệp Cô Thành chỉ ba chữ này chính là vô địch tự trưng, nếu như nói Lục Tiểu Phụng là trên giang hồ truyền kỳ, như vậy Diệp Cô Thành đó là sống truyền thuyết. Hắn người, kiếm của hắn đã là truyền thuyết. Cho dù lấy Lục Tiểu Phụng thông minh tuyệt đỉnh, cũng không cách nào dự đoán Diệp Cô Thành vì sao phải tìm đến hắn, vì sao phải tới giết hắn. Nhưng là có một chút hắn biết, đó chính là hắn từ Diệp Cô Thành trên tay sống tiếp bên trong đất trời bỗng nhiên tràn ngập tốc sát kiếm ý kiếm ý không có bi thương không có thê lương chỉ là như bạch vân như biển rộng như vậy mênh mông cùng rộng lớn đây chính là diệp cô thành kiếm đây chính là diệp cô thành người diệp cô thành tuy rằng còn chưa xuất kiếm thế nhưng lục tiểu phụng biết diệp cô thành đã ra chiêu lúc này hắn mới hiểu được thiên ngoại phi tiên chưa hà là trên đời hoàn mỹ nhất kiếm pháp một chiêu này nảy mầm với xuất kiếm trước hình thành với xuất kiếm sau khi không ai có thể miêu tả ra chiêu kiếm này huy hoàng cùng sẵn lạ càng không có người có thể ở chiêu kiếm này dưới đầu mạng chiêu kiếm pháp này vốn là mang theo siêu thoát trần thế diệu cảnh nhưng là kiếm ra kết quả lại là tử vong Lục Tiểu Phụng toàn bộ người đã bị Diệp Cô Thành Kiếm Ý bao Phủ, hoặc là nói vùng thế giới này đã bị Diệp Cô Thành Kiếm Ý Ba Phủ. Đoạn Trường Kiếm khách tiêu thu vũ chờ ba người lại ở chiêu kiếm này còn chưa ra thì liền run lên bẩy. Loại kia không thể gọi tên uy áp, đủ khiến bọn họ đau lòng đả phá. Mà nằm ở Kiếm Ý bao Phủ nơi sâu xa nhất lục tiểu phụng, nhưng trở nên rất bình tĩnh. Rất nhiều người cũng kỳ quái, hắn vô cùng tốt rượu cũng hảo sắc, hai thứ này vốn là võ học đại địch. Nhưng hắn một mực có thể luyện thành một môn kinh thế hai tộc võ công, càng đáng sợ chính là ở tiểu sát hun đốc dưới hắn còn có thể đem tinh thần của chính mình cùng thể lực duy trì ở đỉnh cao. Trường Câu năm 3 chưa vân hà long, phục đạo hay không, không nuôi hà hồng, một luân ánh kiếm như giải lụa giống như hướng về lục tiểu phụng kéo dài lại đây, coi đời này cơ hồ không có bất kỳ người nào có thể ở chiêu kiếm này dưới đàm mạng. lục tiểu phụng lui, hắn cũng biết hắn không ngăn được, vì lẽ đó hắn mới lui. nếu bàn về thân pháp nhanh chóng, ai là thứ nhất? trên giang hồ có người nói tây môn suy tuyết, bởi vì tây môn suy tuyết kinh công đã sắp đến đạm tuyết vong ngân tình cảnh, cũng có người nói là núi võ đang này rất ít ra tay rồi lại sâu không lường được một đạo nhân. đương nhiên đại đa số người càng tán thành là thâu vương chi vương tư không trích tình, bởi vì làm trộn bên trong vua không chỉ có muốn tay linh hoạt. Còn phải có thể ở trong nháy mắt thoát đi hiện trường. Nhưng là giờ đây Lục Tiểu Phụng thân pháp hiện lộ ra tốc độ đã vượt quá người bình thường tưởng tượng, tốc độ như vậy tựa hồ đã là nhân loại cực hạn, huống chi hắn giờ đây vẫn là rút lui. Ở Lục Tiểu Phụng rút lui thì này giải lụa dường như anh kiếm, chăm chú theo tới, hắn lùi đến nhanh hơn nữa, cũng không có chiêu kiếm này lại mà xuống kiếm thế nhanh. Rất nhanh Lục Tiểu Phụng đã không thể lui được nữa, phía sau hắn đã là vách tường. Nhưng mà khi thân thể hắn kháo ở trên vách tường khi, tấm ván gỗ làm thành vách tường, dường như lậu hủ, không có tiếng vang nào bị Lục Tiểu Phụng phá tan. Tốc độ của hắn cũng không có một chút nào dừng lại từ trong phòng lùi ra, lùi ra sau chính là ta trời đất bao la, hắn muốn đi hướng về nơi nào cũng có thể. Nhưng là đạo kia đáng sợ ánh kiếm nhưng vẫn cứ như ảnh tùy hình, không có một chút nào đình trệ, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Lục Tiểu Phụng thân thể đã ở không trung, ánh kiếm cũng trên không trung, toàn thân áo trắng diệp cô thành đường nhiên cũng trên không trung, ánh kiếm không chỉ trên không trung, cũng đến Lục Tiểu Phụng mi tâm bên trên. Giữa không trung Lục Tiểu Phụng cũng không thể bỗng dưng thay đổi phương hướng. Bất kể là ai chỉ cần trúng rồi chiêu kiếm này đều chắc chắn phải chết. Nhưng là liền tại đây suýt xảy ra tai nạn thời khác. Lục Tiểu Phụng đột nhiên đưa tay phải ra. Vang danh thiên hạ tuyệt kỹ linh tê nhất chỉ rốt cuộc xuất hiện, như cùng với quá khứ vô số lần như vậy, linh tê nhất chỉ lại cứu chủ nhân của hắn một mạng. Đúng vào lúc này, liền ở trong nháy mắt này, mũi kiếm đã chạm đến đạo lục tiểu phụng mi tâm, mà tay phải hắn ngón trỏ cùng ngón giữa nhưng vừa kẹp lấy diệp cô thành mũi kiếm, liền kém như vậy một điểm, mũi kiếm liền đâm vào làn da của hắn. Không người nào có thể hình dung hắn cái này hai ngón tay một kẹp xảo diệu cùng tốc độ, nếu không phải là tận mắt thấy người, thậm chí căn bản là không thể tin tưởng. Lục Tiểu Phụng trở về từ coi chết, nhưng không có cười, bởi vì hắn kẹp lấy chiêu kiếm này thì kiếm của đối phương trên căn bản không có nửa phần sức mạnh. Đối phương có thể ở sắp đem kiếm đâm vào hắn mi tâm thời điểm, đem sức mạnh thu hồi, phần này sức khống chế so với hắn tưởng tượng càng đáng sợ. Cái này còn có thể nói rõ một điểm, đó chính là kiếm của đối phương, còn có thể càng nhanh hơn, Lục Tiểu Phụng cũng không biết làm đối phương ra tay toàn lực thì hắn có hay không có thể thích được. Đương nhiên vấn đề này, hắn không một chút nào muốn biết. Hắn là cái yêu quý sinh mạng người, hắn không muốn chết, hắn còn có rất nhiều thứ muốn hưởng thụ, hắn chính là cái sống ở hồng trần quyến luyến không nớt tử. Lục Tiểu Phụng đống nhiên nói, ngươi cũng không phải Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành nói, trong thiên hạ ngoại trừ Diệp Cô Thành, ai còn có thể làm cho Lục Tiểu Phụng chật vật như vậy? Lẽ nào ta chiêu kiếm này không phải thiên ngoại phi tiên sao? Lục Tiểu Phụng thăng thở, một chiêu này kiếm pháp hình thành với chiêu chưa ra tay trí tiên, thần lưu với chiêu đã xuất tay sau khi, cho đến mới vừa vì là trí nhu, lấy không biến thành biến. Nếu nói là chiêu kiếm này không phải thiên ngoại phi tiên, bất kể là ai cũng sẽ không tin tưởng. Diệp Cô Thành nói, thế nhưng ngươi lại nói ta không phải Diệp Cô Thành. Lục Tiểu Phụng nói, bởi vì trực giác. Lục Tiểu Phụng đương nhiên không là dựa vào trực giác mà làm một chiêu này kiếm pháp mặc dù là chưa từng có sán lạn kiếm pháp Diệp Cô Thành cũng phiêu giật xuất trần, kiếm ra thì cũng làm cho người ta cảm thấy vô cùng vô tình hào không lưu tay hào giác nếu không là chuyện này có một chỗ sơ hở hắn cơ hồ cũng là tin Diệp Cô Thành nói ta không tin là trực giác Lục Tiểu Phụng cười khổ nói nếu ngươi thực sự là Diệp Thành chủ như vậy câu hồn khiến cùng tiết diện phán quan đã là người chết còn có chính là Lục Tiểu Phụng cũng không thể đứng tại đây mở miệng nói chuyện đã biến thành chết tiểu phượng Diệp Cô Thành đột nhiên khuôn mặt bắp thịt phát sinh một trận lúc đít hiện ra một tấm mày kiếm mắt sao mũi hình trái mật treo gương mặt tuấn tú khuôn mặt này tự nhiên không phải Diệp cô thành mặt. Người này mở miệng nói, Lục Tiểu Phụng chính là Lục Tiểu Phụng, trong thiên hạ này có thể ở đây sao trong thời gian ngắn biết rõ hai người kia chỉ là giả chết, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi. Lục Tiểu Phụng nói, nhưng không biết các hạ là ai, lấy kiếm pháp của ngươi kiếm pháp, coi như là Bạch Vân thành chủ hòa ngươi, chỉ sợ cũng chỉ là sản sàn với nhau, thiên hạ có như vậy võ công người cũng không nhiều, hơn nữa trùng hợp ta đa số nhận ra một chút. Người này nói, ta tên Lý Trí Thường, ngươi bây giờ nên nhận được. Lục Tiểu Phụng nói, e sợ muốn không nhận ra cũng không thể, dù sao ngươi muốn giết Lục Tiểu Phụng vẫn là giết được. Lý Chí thường mỉm cười nói, "Này nhưng không hẳn đi." Lục Tiểu Phụng không có nói chuyện cái đề tài này, mà là hỏi, "Các hạ võ công như thế hạ tất giả mạo diệp thành chủ, đến đùa ra ta." Lý Chí thường nói, "Ta chỉ là muốn biết chính ta suy nghĩ ra được thiên ngoại phi tiên có thể hay không đạt đến diệp cô thành loại kia cấp độ." Lục Tiểu Phụng nói, "Ta hiểu được, các hạ chính mình nghiên cứu ra chiêu kiếm pháp này sau, lấy Lý huynh võ công tự nhiên trong thiên hạ có thể cho Lý huynh thí chiêu cũng không có nhiều người, vì lẽ đó Lý huynh liền tìm được Lục Tiểu Phụng. Bởi vì Lục Tiểu Phụng người này võ công không kém, linh phê nhất chỉ lại chỉ là bảo mệnh công phu, nếu như ta mới nghiên cứu ra kiếm pháp cũng vui vẻ đi tìm cái này lục tiểu phụng lý trí thường vỗ tay thở dài nói lục tiểu phụng chính là lục tiểu phụng lại phân tích đâu ra đó đáng tiếc ngươi còn tựa hồ chưa nói xong lục tiểu phụng than thở lý huynh hiểu rõ ta như vậy thật hy vọng lý huynh không muốn cố ý đến tính toán lục tiểu phụng sau đó hắn nỗ lực gượng cười nói lý huynh cân nhắc thiên ngoại phi tiên e sợ mục đích thực sự là muốn đi tìm bạch vân thành chủ diệp cô thành so kiếm đi lý trí thường nói nói đúng từ từ nói tiếp ta nếu có thể cùng hắn so sánh cao thấp mới thực sự là bình sinh một việc vui lớn lục tiểu phụng nhìn lý trí thường vẫn là hết sức lý giải Võ công đến bọn họ mức độ này, lại có cái gì có thể theo đuổi, có thể theo đuổi có điều là có thể cùng mình vui sướng một trận chiến đối thủ. Nhưng là nói thật, hắn vẫn cứ không cảm thấy lý trí thường có thể đang cùng Diệp Cô thành kiếm pháp trên tay sống sót. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến Tây Môn Suy Tuyết, Tây Môn từ khi 14 tuổi bắt đầu giết người sau, đến nay chưa gặp được một bại, hắn hàng năm đều đi Tây Môn Suy Tuyết, mỗi một năm, Tây Môn Suy Tuyết đều so với ban đầu càng thêm tịch mịch. Hắn biết đó là bởi vì Tây Môn Suy Tuyết đã lâu không gặp phải đối thủ chân chính đối với hắn cái này người bạn tốt lục tiểu phụng cơ hồ không rõ ràng tây môn suy tuyết kiếm pháp giờ đây đến cái nào một mức độ theo tây môn suy tuyết kiếm pháp càng ngày càng cao có thể làm đối thủ của hắn người càng ngày càng thiếu giờ đây trên đời có thể làm tây môn suy tuyết đối thủ người cũng chỉ có này mấy cái nhưng là lục tiểu phụng nhưng không nghĩ tây môn phong tuyết đi tìm bất cứ người nào có lúc lục tiểu phụng tình nguyện tây môn suy tuyết đến thời điểm muốn tìm đối thủ thì có thể tìm hắn nhưng là bọn họ nhưng là bằng hữu điểm này đã không cách nào thay đổi lục tiểu phụng biết đợi được tây môn tuyết lại một lần nữa rời đi vạn mai sơn chắc là Nhất định là đi tìm này mấy cái võ công tới đỉnh phong một trong những nhân vật khả năng này cần một cái cớ cũng có thể có thể không cần một cái cớ thế nhưng lục tiểu phụng biết chuyện này phát sinh đã càng ngày càng gần trong nháy mắt lục tiểu phụng nghĩ đến rất nhiều nhưng hắn vẫn là trả lời có lúc loại này so sánh cao thấp vẫn là không nên biết cho thỏa đáng sáng nay có rượu sáng nay túy hà tất đi quản ngày mai lý trí thường nói xem như ta không đi tìm diệp cô thành diệp cô thành cũng sẽ tới tìm chúng ta những người này ngươi không hiểu sao lục tiểu phụng nói ngươi câu nói này đúng là rất đúng lý trí thường tiếp tục nói nếu chúng ta gặp phải diệp cô thành hay là không ai sẽ chết, nhưng là Tây môn suy tuyết gặp phải Diệp cô thành tất nhiên có người sẽ chết. Lục tiểu phụng càng thêm cười khổ nói, ngươi thật đúng là nói rất đúng cực kỳ. Lý trí thường nói, ngươi là bạn của Tây môn suy tuyết, ngươi cảm thấy ta cùng kiếm pháp của hắn ai càng cao. Lục tiểu phụng trầm giọng nói, luận kiếm pháp như kim ngươi tự nhiên cao hơn Tây môn một điểm, nhưng là nếu là ngươi cùng Tây môn giao thủ, sinh tử đại khái ngũ ngũ mở đi. Kiếm pháp có thể có cao thấp, nhưng quyết đấu tất nhiên phân sinh tử. Dù là ai cùng Tây môn suy tuyết động thủ, đều là sinh tử chi tranh, cái này cùng kiếm pháp cao thấp không quan hệ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 4 chương 16, cứu nạn. Lý Chí thường thở dài, luận võ công Tây môn suy tuyết so với phái Thiếu Lâm Phương Trượng Đại Bi Thiền sư, võ đang phái trưởng lão một đạo nhân, Nam Hải Phi Tiên đạo Bạch Vân thành chủ diệp cô thành, Hoắc Hưu, phái Nga Mi trưởng môn độc cô nhất hạc tự nhiên còn muốn thiếu một chút, bất quá kiếm pháp của hắn thực sự là quá mức không để lối thoát, không chút nào đem tính mạng mình để ở trong lòng. Thất phu liệu mình vẫn còn có thể làm cho trăm người không dám gần người, huống chi Tây môn suy tuyết người như thế. Lục Tiểu Phụng nói, xem ra ngươi tựa hồ so với ta trả lại hiểu biết ta vị bằng hữu này. Lý Chí từ nói, Dù sao ngươi biết đến chúng ta người như vậy đối thủ đều là chết một cái thiếu một, bình thường chúng quy lại muốn nhiều ghi nhớ một điểm." Lục Tiểu Phụng nói, "Ta cũng không thích tìm đối thủ, ta yêu thích các bạn." Lý Chí Thường sâu xa nói, "Chúng ta người như vậy nguyên không thiết yếu muốn bằng hữu." Lời này vừa nói ra, Lục Tiểu Phụng nhất thời không có gì để nói, chỉ có vô tình mới có thể phát huy ra kiếm pháp uy lực lớn nhất, Diệp Cô thành như thế, Tây Môn suy Tuyết cũng phục như thế. Lục Tiểu Phụng cũng rõ ràng, Lý Chí Thường người này nhìn dễ nói chuyện, kỳ thực trong lòng nhất định vô tình thần. Bất quá Lý Chí Thường vô tình cùng Tây Môn suy Tuyết vô tình nhưng có chỗ bất động, có cái gì khác biệt hắn cũng không nói lên được. Hình như có từng cơn gió nhẹ thổi qua, câu hồn khiến cùng thiết diện phán quan thi thể biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại liễu dư hận, Tiêu Thu Vũ, độc cô phương ba cái nhân đưa mắt nhìn nhau. Lục Tiểu Phụng cười nói, "Ta nói ba người các ngươi còn không đi, là muốn ta mời các ngươi uống rượu sao?" Bọn họ đương nhiên sẽ không cùng ngươi uống rượu, muốn uống rượu ta xin ngươi. Phía trước đi tới một dung mạo cực đẹp, đầy người quý khí trẻ tuổi người. Người này chính là Hoa Mãn Lâu bộ dáng. Lục Tiểu Phụng híp mắt nói, "Tư không trách ngươi thành Hoa Mãn Lâu, thú vị sao?" Người trẻ tuổi ha ha cười nói, "Lục Tiểu Kê nhãn lực của ngươi nhưng là càng ngày càng tốt, ta vốn tưởng rằng có thể lừa gạt đến của ngươi." Lục Tiểu Phụng nói: "Nói đi, lần này lại phát sinh chuyện gì, có phải là cùng Hoa Mãn Lâu có quan hệ?" Tư Không Trích Tinh nói: "Hoa Mãn Lâu tiểu tử kia bị độc cô nhất hạc trò khống trụ." Lục Tiểu Phụng nói: "Ta biết Hoa Mãn Lâu cực nhỏ rời đi chỗ ở của hắn, lần này lại là bởi vì cái gì rất chuyện khác." Tư Không Trích Tinh nói: "Bởi vì một nữ nhân." Lục Tiểu Phụng cười nói: "Vậy thì có thể nghĩ thông suốt, Hoa Mãn Lâu chưa bao giờ yêu qua bất kỳ nữ nhân nào, vì lẽ đó nếu như hắn động tình, nhất định yêu thâm, càng thêm yêu đi thật." Tư Không Trích Tinh nói: "Ta xem ngươi tựa hồ cũng không thế nào lo lắng hắn, hắn không là bằng hữu của ngươi." Lục Tiểu Phụng nói, bởi vì ta biết lo lắng cũng không có tác dụng gì, độc cô nhất hạc võ công không cần ta nói ngươi cũng biết, đối phó hắn người như thế có thể không dễ như vậy. Liêu Dư Hận ba người nói, thêm vào ba người chúng ta người thì lại làm sao? Một trận mê say mùi hoa. Đông bính ở mảnh đất trông này trên, phía trước xuất hiện một giá xa hoa xe ngựa, xe ngựa bên dưới hoa tươi phô địa, mấy tên vô cùng mỹ lệ tỷ nữ đứng bên cạnh xe ngựa. Một tên nữ nhân xinh đẹp xuống xe ngựa. Nàng mặc trên người kiện thuần đen mềm mại tiêu pháo, thật dài tha trên đất tha ở hoa tươi bên trên. Nàng tối đen tóc rối tung ở hai vai, sắc mặt nhưng lại trắng xám. Trên mặt một đôi con ngươi đen nhánh cũng hắc đến tỏa sáng, không có những khác trang sức, cũng không có những khác màu sắc. Nàng cứ như vậy lặng lặng đứng chúng hoa tươi trên. Trên đất năm màu rực rỡ đóa hoa dường như đã bỗng nhiên mất đi màu sắc. Loại này mỹ đã không phải là người thế gian vẻ đẹp, đã có vẻ siêu phàm thoát tục, có vẻ khó mà tin nổi. Liêu Dư hận ba người lặng lẽ lùi ở góc, một mực cung kính. Lục Tiểu Phụng nhìn thấy nữ nhân này nói, ta mới biết Hoa Mãn Lâu yêu không phải nữ nhân, càng hay là một vị công chúa. Nữ nhân xinh đẹp nói, ta đích xác là công chúa, nhưng là Hoa Mãn Lâu yêu không phải ta, mà là của ta em họ thượng quan phi hiến." Lục Tiểu Phụng nói. Hả? Vậy không biết đạo công chúa và của ngươi em họ ai đẹp hơn? Công chúa nói, là một người nam nhân. Ngươi thực sự không nên nói ra như vậy lời nói ngu xuẩn, bất quá ai kêu ngươi là độc nhất vô nhị lục tiểu phụng đây. Ta còn là đồng ý tha thứ ngươi. Không thể không nói, công chúa chính là công chúa, nói ra so với tầm thường nữ nhân càng có uy nghiêm càng có niềm tin. Lục tiểu phụng nói, Lục tiểu phụng hôm nay liền muốn biến thành chết tiểu phượng, các ngươi muốn mời ta đi cứu Hoa Mãn lâu sao? Công chúa nói, kỳ thực chúng ta vốn là muốn cho ngươi giúp chúng ta bận bịu làm một chuyện khác. Hoa Mãn lâu biết ngươi không phải dễ dàng có thể bị người tìm cầu cho nên mới tự chui đầu vào lưới. Đồng ý bị Độc Cô Nhất Hạng nút lại. Lục Tiểu Phụng nói, mấy người chúng ta xác thực đủ đối phó Độc Cô Nhất Hạng, nhưng khi nhìn các ngươi hiện tại tựa hồ gặp phiền toái lớn hơn nữa. Công chúa nói, chuyện bây giờ lại có biến hóa, Độc Cô Nhất Hạng cùng Hoắc Hưu còn có Diêm Thiết San ba người giờ đây liên hợp lại cùng nhau, liền toán mọi người chúng ta thêm vào đi, cũng cứu không được Hoa Mạn lâu. Lục Tiểu Phụng cười khổ nói, nếu như là ba người này, chúng ta cùng đi, cũng chỉ có chịu chết phần Hoắc Hưu cùng Độc Cô Nhất Hạng ở một khối, coi đời này chắc chắn sẽ không có bất kỳ người có thể một người có thể từ hai người này trên tay cứu người. Hung chi còn có một sâu không lường được Diêm Thiết San. Tư Không Trích Tinh nói, Lục Tiểu Phụng sự tình liền giao cho ngươi. Sau đó Tư Không Trích Tinh cứ như vậy biến mất ở gió đêm bên trong. khinh công của hắn đã luyện đến thích làm gì thì làm tình cảnh, hắn nếu là muốn đi, trên đời không có ai ngăn được. Đem phiền phức vứt cho Lục Tiểu Phụng sau. Tư Không Trích Tinh chính là ta rất vui vẻ. Đối với Tư Không Trích Tinh đột nhiên rời đi, Lục Tiểu Phụng không có chút nào giật mình. Cái này người nói chuyện luôn luôn làm nói láo, làm việc cũng là bừa bãi. Hắn đem phiền phức vứt cho Lục Tiểu Phụng sau, đi thẳng một mạch. Lục Tiểu Phụng không có chút nào kỳ quái. Lục Tiểu Phụng nói. Hoàng Hưu ba người bọn hắn tại sao sẽ ở đồng thời? Có thể để ba người bọn họ tụ tập cùng một chỗ sự tình cũng không nhiều. Công chúa nói, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, bất quá theo lý thuyết ba người này trong tình huống bình thường là không nên tụ tập cùng một chỗ, đương nhiên giữa bọn họ cũng có đặc thù liên hệ. Lục Tiểu phụng nói, chấm dứt ở đây đi, Hoa Mãn lâu ta tự nhiên sẽ đi cứu hắn. Các người có chuyện gì ta không có chút nào muốn biết. Liêu Dư Hận ba người cản Lục Tiểu phụng nói, Lục Bằng Hưu hy vọng ngươi có thể lưu lại nghe một chút sự tình của chúng ta, huống chi chỉ có ngươi, không có chúng ta trợ giúp, làm sao cũng không thể cứu ra Hoa Mãn lâu. Lục Tiểu Phụng thở dài nói. Xem như thêm vào các ngươi, lại có cái gì trợ giúp đây?" Hắn đột nhiên trên tay có thêm một thanh kiếm, cái này một thanh kiếm chính là lý trí thường từ tiêu thu vũ trên tay cướp đoạt thành kiếm kia. Thanh kiếm kia mới vừa rồi bị lý trí thường tiện tay ném xuống đất, bất quá tiêu thu vũ đã không dám nhặt lên. Đang khi nói chuyện, lục tiểu phụ người đã bay ra, hắn người và kiếm lại trở nên không có bất kỳ phân biệt. Cùng lý trí thường lúc trước dùng ra thiên ngoại phi tiên mở dạng, như giải lụa, tựa phi hồng ánh kiếm, tung hướng về ba người. Ánh kiếm huy hoàng mà cấp tốc, không có thay đổi, thậm chí ngay cả sượt đều không có. Hắn không ngờ đem toàn thân kinh lực đều dung nhập chiêu kiếm này bên trong không có thay đổi, có lúc cũng chính là tốt nhất biến hóa. đây chính là lý trí thường lúc trước dùng ra thiên ngoại phi tiên, hắn lại liếc mắt nhìn lý trí thường kiếm pháp, liền đem chiêu này sơn trại bản thiên ngoại phi tiên học xong. không người nào có thể nghĩ đến lục tiểu phụng lại có như vậy tiên tư, ba người y phục nơi vai phải từng người phá tan một cái lô thùng to, lục tiểu phụng đã hiểu nhưng không biết kết cuộc ra sao. bọn họ thậm chí ngay cả lục tiểu phụng một chiêu kiếm cũng không ngăn nổi. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 4 chương 17 chân chính thiên ngoại phi tiên. tòa khán mạn thiên vẫn bất động, duy ngã khả xương hồng trần tiên ngồi xem đầy trời mây không đổi, mình ta có thể nhìn hồng trần tiên y Yili lâu trên lý trí thường ngồi uống rượu, toàn thân áo trắng như tuyết như mây. Câu hồn sử cùng Tiết Diện phán quan cung cung kính kính đứng ở bên cạnh hắn. Lý trí thường nói, các ngươi có thể ngồi xuống uống rượu. Hai người nói, tiểu nhân không dám. Lý trí thường nhìn hai người ở trước mặt hắn vô cùng gò bó dáng vẻ, cũng lười tiếp tục khuyên. Câu hồn sử cùng Tiết Diện phán quan lúc trước đã trải qua cảm giác của cái chết, bọn họ chẳng những không có nhìn thấu sinh tử, trái lại càng thêm tiết mệnh. Nha nhỏ trên lại tới nữa rồi cái thanh ý nhân, người tới chính là Hoắc Thiên Thanh. Hoắc Thiên Thanh nói, nghe nói ngươi đi tìm lục tiểu phụng. Lý trí thường nói, đúng chính mình suy nghĩ ra thiên ngoại phi tiên, đi tìm hắn thử xem kiếm. Hoắc Thiên Thanh nói, ngươi tìm hắn thử kiếm vì sao phải phẫn thành Diệp Cô thành bộ dáng? Lý Chí Thường nói, bởi vì cái dạng này mới có thể làm cho Lục tiểu Phụng cảnh giác, không phải vậy ta sợ ta một chiêu kiếm thu lại không được tay giết hắn. Hoắc Thiên Thanh nói, ta biết võ công của ngươi cao đến mức độ khó tin, nhưng ta vẫn là chưa tin ngươi có thể chính mình suy nghĩ ra được thiên ngoại phi tiên như vậy kiếm pháp. Lý Chí Thường nói, bởi vì ta tuy không thấy tận mắt thiên ngoại phi tiên, thế nhưng ta sâu sắc rõ ràng một chiêu này nguyên lý. Hoắc Thiên Thanh nói: "Như vậy ngươi chiêu kiếm này thiên ngoại phi tiên so với Diệp Cô Thành dùng đến thì lại làm sao?" Lý Chí Thường nói: "Coi đời này chỉ có Diệp Cô Thành dùng ra thiên ngoại phi tiên mới thật sự là thiên ngoại phi tiên." Lý Chí Thường không có chính diện trả lời, thế nhưng câu trả lời này vậy là đã đủ rồi. Hoắc Thiên Thanh không có tiếp theo cái đề tài này nói chuyện xuống, mà là nhắc tới một chuyện khác, hắn nói: "Chúng ta tuy rằng đã khống chế Thanh Y Lìa Lâu tổng đàn, do đó đem Thanh Y Lìa Lâu 108 sự phạt đàn trong đó 55 sự phạt đàn khống chế lại, đáng tiếc Hoắc Hưu sao ở Thanh Y Lâu kinh doanh nhiều năm." ngày ấy từ trên tay ngươi đảo mạng sau còn có thể ngắn trong thời gian ngắn đem những cái khác 53 sự phạt đàn làm yên lòng. Phần này thủ đoạn phần này bản lĩnh, ta là tự thẹn phất như." Lý trí Thường mỉm cười nói, nhưng là giờ đây ngươi mới là thanh y địa lâu chủ." Hoắc Thiên thanh nói, nếu như không có ngươi, này thì không phải là. Hắn biết rõ, nếu như không có Lý trí Thường trợ giúp, hắn cái này thanh y địa lâu chủ vị trí, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Hoắc Hưu đoạt lại. Đồng thời đối với Lý trí Thường hắn đã như thần linh giống như sợ hãi. Ngày ấy Lý Chí Thường đi hướng về Hoắc Hư ở lại mê lâu, sau đó không tới nửa canh giờ hắn liền nhìn đến Hoắc hốt hoảng chạy ra. Ngắn ngắn không tới nửa canh giờ, 108 nơi cực điểm cơ quan xảo rượu đều không ngăn cản Lý Chí Thường, chờ hắn tiến vào mê lâu sau, phát hiện cơ quan bên trong tất cả đều mất linh, Lý Chí Thường đứng hoắc Hưu Thường ngồi vương tọa bên trên. Hắn vốn tưởng rằng Lý Chí Thường đuổi đi hoắc Hưu sau sẽ tự mình trở thành thanh y Dià lâu chủ, làm sao biết Lý Chí Thường lại đem lâu chủ vị trí tặng cho hắn. Lý Chí Thường nói, đây chỉ là trao đổi mà thôi. Giờ đây Hoắc Thiên Thanh cùng Lý Chí Thường theo Như Nhu cầu mới bên, Hoắc Thiên Thanh trở thành ở bề ngoài thanh y lâu chủ, cùng Hưu Thế phân Nam bắc, Lý Chí Thường trái lại ẩn cư hậu trường. Lý trí thường đạt được thanh ý lìa lâu một nửa thế lực trợ lực. Đối với giờ đây Giang Hồ tự nhiên hiểu rõ càng thêm trận đề. Hắn tuy rằng võ công cái thế, nhưng thế giới này Giang Hồ vân ba quỷ quyệt. Nếu không có thế lực của chính mình, rất dễ dàng bị người đặt bẫy mà không biết, mang đến cho mình phiền vãi không cần thiết. Hoắc Thiên Thanh nói, thế nhưng ta đạt được lợi ích lớn nhất, không nghĩ tới ta bố cục nhiều năm, trái lại không bằng ngươi đơn giản trực tiếp đi tìm trên Hoắc Hưu Lưu Hiệu. Bất kỳ âm lưu quỷ kế ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, đều có vẻ như vậy trong xám. Lý trí thường nói, bất quá là xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị mà thôi. Hoắc Hưu là tuyệt không ngờ được ta lại đột nhiên xông vào, hắn cảm thấy an toàn nhất cho ở ngươi phải biết có lúc ngươi cảm thấy an toàn, trái lại là nguy hiểm nhất thời điểm. Hoắc Thiên thanh lặng lẽ. Đúng là như thế, sinh ở gian nan khổ cực chết vào yên vui. Hoắc Hưu, Độc Cô Nhất hạc cùng Diêm Thiết San ba người vốn là lẫn nhau hạn chế, bởi vậy nhiều năm như vậy mới có thể tưởng an vô sự. Năm gần đây ba người thế lực cùng thanh danh đều đến thời kỳ cường thịnh, bởi vậy trái lại muốn nuốt lấy đối phương tài sản cùng thế lực. Hoắc Thiên thanh nói, nhưng mà ta còn là không ngờ rằng Hoắc lại cùng Độc Cô Nhất hạc còn có Diêm Thiết San bọn họ liên hiệp lên, ta thực sự không biết Hoắc dùng điều kiện gì mới đánh động hai người kia. Lý Chi Thu nói, kỳ thực Diêm Thiết San đợi ngươi không sai, hắn cũng chưa chắc sẽ hận ngươi ở hắn này làm nhiều năm như vậy nằm vùng. Hoắc Thiên Thanh nói, chính vì hắn đợi ta không sai, ta mới không thể trở về đi. Nói đến đây hắn dơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Khi ngươi theo đuổi quyền thế phú quý thời điểm, có vài thứ nhưng là cũng lại tìm không về. Hoắc Thiên Thanh mục tiêu là trở thành trên giang hồ người có quyền thế nhất, hắn muốn làm ra một phen kinh thiên động địa sự nghiệp, vì thế hắn có thể cùng bất luận kẻ nào là địch. Lý trí tôi nói, tuy rằng ta biết ngươi thực sự là say mê quyền lực người, bất quá quyền lực thứ này không hẳn liền thật như vậy được. Xem như mở miệng thành phép thuật, cũng không thể như kiếm trong tay như vậy đem trong lòng mê man hết mức trẻ tới. Hoắc Thiên Thanh nói, người lại không thể vĩnh sinh bất tử, khi còn sống đương nhiên phải hưởng thụ đến đồ tốt nhất, ta thực sự không hiểu ngươi có võ công như thế, tại sao còn muốn theo đuổi thời khắc sống còn kích thích. Lý trí Thường không có trả lời, hai người bởi bản chất không giống, Hoắc Thiên Thanh là rất khó lý giải Lý trí Thường. Lục Tiểu Phụng sau khi rời đi không có lập tức đi tìm giúp đỡ cứu ra Hoa Mãn Lâu, mà là đi trước tìm một người. Người hắn muốn tìm chính là được xưng không chỗ nào không biết đại trí đại thông. Muốn tìm đại trí đại thông, đến tìm được trước một người khác, đó chính là Quy Tôn đại gia. Lục Tiểu Phụng tìm tới Quy Tôn đại gia thời điểm, Quy Tôn đại gia đang bị người đuổi theo đòi nợ. Cũng may Quy đại lão gia còn chưa bị người đánh chết trước, Lục Tiểu Phụng giúp hắn trả lại đòi nợ. Lục Tiểu Phụng ở Quy đại gia dẫn đường dưới, đến một chỗ sân động, nơi này thực sự hẻo lánh vô cùng. Quy Tôn lão gia vào sân động, Đại Thông cùng Chí Tuệ âm thanh từ bên trong truyền tới. Tại sao Hoắc Hưu, độc cô nhất hạ còn có diêm thiết san ba cái sẽ liên thủ cùng nhau? Lục Tiểu Phụng ném ra một thỏi bạc hỏi. Đại Thông cùng Chí Tuệ trả lời vấn đề là phải thu lệ phí, đây là quy củ. Thanh âm bên trong trả lời, bởi vì là ba người bọn họ muốn đối phó một người. Lục Tiểu Phụng nói, là ai? Thanh âm bên trong nói, đây cũng là vấn đề thứ hai. Lục Tiểu Phụng tiếp theo ném một tỏi bạc. Thanh âm bên trong mới tiếp tục nói, bọn họ muốn đối phó người là cầm trong tay Vô Thường Kiếm người. Lục Tiểu Phụng kiến thức rộng rãi, cũng không biết cái này Vô Thường Kiếm lai lịch. Hắn tiếp tục ném ra một tỏi bạc hỏi, Vô Thường Kiếm là lai lịch gì? Thanh âm bên trong nói, Vô Thường Kiếm là một người bội kiếm, cũng là trăm năm trước một người biệt hiệu, người kia chính là trăm năm trước cực kỳ lợi hại một nhân vật. Năm đó binh khí phổ xếp hạng vẫn còn Tiểu Lý Phi Đao bên trên Long Phượng, song Hoàng Thượng Quan Kim Hồng liền chết ở Vô Thường Kiếm dưới. Lục Tiểu Phụng lần thứ hai ném ra một tỏi bạc hỏi có biện pháp gì có thể đánh động Tây Môn Suy Tuyết làm cho hắn ra vạn mai sơn trang thanh âm bên trong nói không có cách nào Lục Tiểu Phụng nghe đến đó liền rời khỏi Đại Thông cùng trí tuệ nói không có cách nào đó chính là không cần bất luận biện pháp gì Tây Môn Suy Tuyết liền muốn ra vạn mai sơn trang đến bây giờ hắn đã nghĩ thông suốt giờ đây vô thường kiếm chủ người chính là lúc trước hắn gặp phải cái kia giả mạo Diệp Cô Thành Lý trí thường đối với võ công của người kia hắn một điểm đều nhìn không thấu nhưng có một chút hắn biết người kia quả thật có để Hoắc Hưu ba người liên thủ đối phó hắn tứ cách đương nhiên hắn cũng không tin này người có thể chặn lại Hoắc Hưu ba người liên thủ. Lục Tiểu Phụng ở trên đường cái đi ngang qua một đạo đệ viện, trong đình hoa mai mùi thơm truyền tới đình ở ngoài, ngâm mãn vùng thế giới này, lúc này đã đến buổi tối. Người thấy mùi hoa đều là khiến người ta sung sướng, như vậy cũng có thể để Lục Tiểu Phụng căng thẳng thần kinh thả lòng. Hắn tự hồ lâm vào một không nhìn thấy vòng xoáy, nhân vật quan hệ rắc rối phức tạp, nếu không phải là hoa mãn lâu là hắn sinh tự chi giao, hắn nhất định sẽ không chạy cái này giao du với cái xấu. Đương nhiên chính hắn cũng biết hắn là cái thích chó mũi vào chuyện người khác người, nếu muốn làm cho hắn mặc kệ chuyện này, cũng là không thể nào đang lúc này có một người từ phía trước nhà cửa tự trong bóng tối đi ra áo trắng như tuyết cầm trong tay bộ kiếm chính là Diệp Cô Thành bộ dáng Lục Tiểu Phụng ngẩng đầu cười nói Tư Không Trích Tinh ngươi lại phân thành Diệp Cô Thành đến giờ trò quỷ gì hắn cho rằng lại là Tư Không Trích Tinh để chỉnh hắn bất quá lần này hắn một điểm cũng không thấy sơ hở của đối phương thầm nghĩ Tư Không Trích Tinh lẽ nào cũng học được lý trí thường này thông qua thay đổi khuôn mặt bắp thịt đến dịch dung công phu Diệp Cô Thành khuôn người như vậy nói ngươi là Lục Tiểu Phụng Lục Tiểu Phụng hai cái lông mày giống như gợi cảm tiểu hồ tử nói Tư Không Trích Tinh ngươi xong chưa ngươi đem phiền phức ném cho ta chính mình như chạy hiện tại lại tới giờ trò quỷ gì? hiện tại hắn thực sự không tâm tình bồi tư không trích tinh tên khốn kiếp này chơi, cái tên này nói ra luôn luôn làm nói láo, hơn nữa tự tối. đột nhiên lục tiểu phụng không có nói chuyện, trong thiên địa đột nhiên tràn ngập hùng vĩ, vừa tựa như bạch vân giống như tịch mịch kiếm ý, dưới ánh trăng diệp cô thành phảng phất phi tiên, người cùng kiếm tuy hai mà một, cái này dĩ nhiên lại là thiên ngoại phi tiên. lần này tới lại là thật sự diệp cô thành, mà không phải bất luận người nào giả trang, hơn nữa hắn so với trong truyền thuyết càng thêm đáng sợ, cùng lý trí thường còn có hắn sơn trại bản thiên ngoại phi tiên không giống chính là, chiêu kiếm này càng thêm huy hoàng càng thêm lạ chiêu kiếm này bên dưới đúng là không người nào có thể chống đối. Kiếm ý này mầm với ra chiêu trước, thần lưu với xuất kiếm sau khi. Trên trời dưới đất đúng là không người nào có thể ngăn cản chiêu kiếm này. Chiêu kiếm này kỹ xảo, tốc độ cùng lý trí thường dùng ra thiên ngoại phi tiên khác biệt không lớn. Thế nhưng loại kia vô tình lãnh mạng thê lương, phản phất thiên đạo bình thường đặt ở trong lòng của người ta. Nhưng là lục tiểu phụng linh tê nhất chỉ vẫn là kẹp lấy diệp cô thành mũi kiếm, này không cách nào hình dung xảo diệu cùng tốc độ, khiến cho hắn dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm. Bất quá lục tiểu phụng ngực vẫn là lưu ra máu đỏ tươi, dù sao hắn kẹp lấy kiếm của đối phương phòng lại không có thể dừng lại kiếm khí của đối phương. Ở hắn kẹp lấy Diệp Cô Thành mũi kiếm trước mắt, Diệp Cô Thành này lạnh lẽo âm trầm kiếm khí đã xuyên vào tâm mạch của hắn. Diệp Cô Thành tịch mịch nói, Nguyên Lai Linh Tê nhất chỉ cũng không tiếp nổi thiên ngoại phi tiền, một chiêu này quả nhiên không cách nào bị vượt qua sao? Không người nào có thể lý giải Diệp Cô Thành giờ đây tịch mịch, hắn sáng chế ra từ trước tới nay hoàn mỹ nhất kiếm pháp, cũng bị hạn chế với cái này hoàn mỹ nhất kiếm pháp, vô địch đến không có đối với tay tư vị, chỉ có hắn người tài giỏi như thế hiểu được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Quy 4 chương 18, Tây môn suy tuyết. Như Lục Tiểu Phụng người như vậy hình dạng là không thể gạt được người có đôi mắt Diệp Cô Thành không biết từ nơi nào đến cũng không biết như thế nào hắn một chiêu kiếm chi đoạt đi Lục Tiểu Phụng tính mạng chuyện này cũng đã truyền vang giang hồ truyền thuyết như cũng là truyền thuyết mà truyền kỳ không còn là truyền kỳ mà như Lục Tiểu Phụng người như vậy mặc dù là chết đi thi thể cũng sẽ để rất nhiều người mơ ước nhưng là không người nào dám đi động bởi vì Lục Tiểu Phụng thi thể đã bị Thanh Y ở Lâu khách khanh lý trí thường mang đi chuẩn xác chính là mới Thanh Y, y Lâu Thanh Y Lễ Lâu bất mấy ngày này ở Lục Tiểu Phụng trước khi chết giang hồ lớn nhất sự tình chính là có người dùng chứng cứ xác thực chứng minh Thanh Y, y Lễ Lâu chủ nhân là Hoắc nhưng là giờ đây Thanh Y Lìa lâu nhưng phân liệt vì là Nam Bắc hai tông, Thanh Y Lìa lâu Bắc Tông mới thủ lĩnh chính là Đại Hiệp Sơn Tây Nhạn Sư Đệ, Thiên Cầm Nam Nhi của Lão Nhân Hoắc Thiên Thanh, Nam Tông vẫn cứ khống chế ở Hoắc Hưu trên tay. giờ đây Thanh Y Lìa lâu bên trong như nước với lửa, theo lý thuyết mặc dù là Hoắc Thiên Thanh cũng tuyệt không phải là đối thủ của Hoắc Hưu, nhưng là Hoắc Thiên Thanh bên người có một người trợ giúp, chính là trăm năm trước thần bí nhất một thanh kiếm vô thường kiếm chủ nhân. có chuyện tốt giả khen hay thế hệ này vô thường kiếm võ công đã đăng phong tạo cực, kiếm pháp không ở võ đang phái trưởng lão một đạo nhân. Vạn Mai Sơn Trang Trang Chủ Tây Môn Suy Tuyết, Nam Hải Phi Tiên Đảo Bạch Vân Thành Chủ Diệp Cô Thành chờ đợi bên dưới. Mà bây giờ Diệp Cô Thành giết Lục Tiểu Phụng sau, Diệp Cô Thành thanh uy đến mức độ không còn gì hơn, lại so với phía trước mấy nhân cao ra một cấp độ. Mà vô thường kiếm lý trí thường nhìn thấy Lục Tiểu Phụng thi thể sau, khuất phục những cái kia muốn động Lục Tiểu Phụng thi thể giang hồ nhân sĩ. Một đêm thanh uy lìa lâu người vượt qua ngàn dặm, đi tới Vạn Mai Sơn Trang, đồng thời cũng đem Lục Tiểu Phụng thi thể dùng thượng đẳng nhất quan tài tại đến Vạn Mai Sơn Trang. Trong Vạn Mai Sơn Trang diện không có hoa mai, tự như cùng Tây Môn Suy Tuyết thổi không phải tuyết mà là huyết có một loại người đã tiếp cận thần cảnh giới, bởi vì hắn đã mất tỉnh. có một loại kiếm pháp là không ai có thể nhìn thấy, bởi vì đã từng có hạnh mắt thấy người đều đã xuống mồ. có một loại tình mịch thì không cách nào miêu tả, bởi vì nó bắt nguồn từ sâu trong linh hồn. trong trốn giang hồ người nhớ tới Tây môn suy tuyết, lập tức liền sẽ liên tưởng đến vô tình, lãnh mạc, khí mặc cao trắng, kiếm pháp cao tuyệt. chính là một người như vậy, tất cả mọi người cho là hắn không có bằng hữu, cũng sẽ không có bằng hữu, có thể là hắn đích xác còn có một bằng hữu, đó chính là lục tiểu phụ. không ai biết Tây môn là như thế nào nhận thức lục tiểu phụ cũng không người nào biết lục tiểu phụng quá khứ. giờ đây vạn mai sơn trang một mảnh băng tiên tuyết địa, vạn vật tiêu điều tây môn suy tuyết xem lục tiểu phụng thi thể, thi thể hoàn hảo, chỉ có ngực kiếm thương vẫn còn. rõ ràng trước mắt, tây môn suy tuyết thậm chí có thể từ kiếm thương xem đến ra tay người cái bóng. cái kia cùng hắn đồng dạng trường thân đứng thẳng, áo trắng như tuyết tịch mịch kiếm khách. trong thiên hạ nếu người nào còn có thể tiếp được diệp cô thành thiên ngoại phi tiên, liền chỉ có lục tiểu phụng linh tê nhất chỉ. nhưng là lục tiểu phụng chết ở diệp cô thành thiên ngoại phi tiên trên tay, không phải là bởi vì lục tiểu phụng võ công ở diệp cô thành bên dưới, mà là đối phương dùng là kiếm, mà lục tiểu phụng không có kiếm đương nhiên lục tiểu phụng cho dù trong tay có kiếm cũng tuyệt đối không thể so với diệp cô thành kiếm pháp càng cao hơn tây môn suy tuyết biết lục tiểu phụng cho dù chết ở diệp cô thành trên tay cũng không phải giống như bây giờ bị một đòn mất mạng nhưng là lục tiểu phụng không có làm thêm chống đối mà là để diệp cô thành kiếm khí dùng nhất là nồng nặng phương thức xuyên vào trong cơ thể hắn có thể lục tiểu phụng lúc đó nghĩ đến chính là nếu như thi thể của hắn có thể làm cho tây môn suy tuyết nhìn thấy như vậy tây môn suy tuyết nhất định có thể từ vết thương của hắn bên trong thu được hắn một sát na kia cảng đây là hắn duy nhất có thể hắn người bạn này đồ bởi vì hắn càng rõ ràng coi đời này có Tây môn suy tuyết, lại có Diệp cô thành, chúng có một ngày hai người sẽ gặp phải. Chỉ có Diệp cô thành dùng ra thiên ngoại phi tiên mới thật sự là thiên ngoại phi tiên. Tất cả mọi người biết Diệp cô thành thiên ngoại phi tiên là từ cổ chí kim không tiền khoáng hậu vô địch kiếm pháp. Bạn của Tây môn suy tuyết cũng không nhiều, nhiều nhất thời điểm cũng chỉ có hai, ba cái, nhưng là lục tiểu phụng nhưng vẫn là bằng hữu của hắn. Lần này mặc kệ thiên ngoại phi tiên lợi hại đến mức nào, hắn đều muốn ra ngoài. Hay là lần này không còn là hắn thổi máu của người khác, mà là của chính mình huyết. Lý trí thường lười biếng nằm khắp nơi một tấm dùng trường thanh sĩ biên thành ghế dựa mềm trong chén rượu là màu xanh nhạt, trên người hắn trắng như tuyết xiêm y khinh mà mềm mại, từng trận so với gió xuân còn mềm nhẹ tiếng địch, phảng phất rất gần, lại phảng phất rất xa, nhưng không nhìn thấy thổi sáu người. Ta dương lọt vào nhà nhỏ trên, rất tốt đẹp. Lý trí thường nói là Tây môn trang chủ sao? Tây môn suy tuyết nói vô thường kiếm. Lý trí thường chuyển qua ghế dựa mềm, hắn ngồi xuống ghế dựa mềm chính là đệ nhất thiên hạ người giỏi tay nghề chu đình phát minh. Cái ghế kia phía dưới có 4 cái bánh xe, đồng thời xếp vào máy móc, có thể tự do chuyển động phương hướng. Tương tự chu đình cũng là bạn của lục tiểu phụ. Lý trí thường mỉm cười nói giờ đây mới nhìn thấy cõi đời này tối có phong thái kiếm khách một trong, quả nhiên là để trong lòng ta vui mừng không nứt. thầy môn suy tuyết nói, ngươi có thể nghe thấy tiếng bước chân của ta. hắn đối với khinh công của chính mình cùng kiếm pháp đồng dạng tự phụ, lý trí thường quay lưng lại hắn, lại có thể phát hiện hắn, tự nhiên làm cho hắn hiếu kỳ. lý trí thường nói, cõi đời này chỉ có không vượt qua năm người có thể đang hành động không phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang, tây môn trang chủ tự nhiên là một người trong số đó, ta thì lại làm sao có thể nghe thấy trang chủ tiếng bước chân. thầy môn suy tuyết nói, nhưng ngươi lại biết ta đến rồi. lý trí thường nói, chỉ vì trang chủ mang theo sát ý mà tới. Tây môn suy tuyết lặng lẽ, sắc ý là vô hình vô chất, nhưng lại lại thật sự tồn tại. tầm thường người bình thường bị người mang theo ác ý ánh mắt tập trung sau gáy còn có thể có cảm giác xúc, chúng chi hắn là Tây môn suy tuyết. Tây môn suy tuyết lạnh lùng nói, khá lắm sắc ý. Lý trí thường nói, kiếm ra bên dưới tất có máu tươi, trên đời luôn có nhiều như vậy, dứt không hết xảo trá người, thế nhân đều đạo trang chủ ra tay vô tình, nhưng lại không biết sát sinh vì là hộ sinh chém nghiệp không phải chém người. Tây môn suy tuyết vẻ mặt có xúc động, ở lý trí thường trong cảm giác, Tây môn tuyết sát ý dần dần có chút hạ xuống. Tây môn tuyết nói, nghe nói ngươi cũng tương tự sẽ thiên ngoại phi tiên. Lý Chí thường nói, ta tự hỏi hiểu thấu đáo Thiên Ngoại Phi Tiên bản chất, lại không nghĩ rằng làm Diệp Cô thành chân chính triển khai Thiên Ngoại Phi Tiên thì rồi lại như vậy làm người tuyệt vọng. Nếu như kiếm pháp có trường mực, có thể chiêu kiếm pháp này chính là trường mực. Tây môn suy tuyết nở nụ cười, hắn bởi vì rất ít lộ ra nụ cười, vì lẽ đó chân chính lúc cười lên, tựa hồ có không nói hết chế cười. Hắn lạnh lùng nói, ta không tin. Lý Chí thường nói, ta biết trang chủ chính là bởi vì không tin, mới tới tìm ta. Tây môn suy tuyết nói, vậy thì xuất kiếm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 4 chương 19 Linh tế Nhất Chỉ. Tây môn suy tuyết bảy tuổi học kiếm, 7 năm thành công. Từ đó về sau, chưa bao giờ gặp phải một đối thủ chân chính. Cho tới hiện tại đã không có ai biết kiếm pháp của hắn cao bao nhiêu. Đồng dạng cũng không người nào biết hắn sẽ như thế nào xuất kiếm, lại từ đâu nơi xuất kiếm. Nhưng là Tây môn suy tuyết trên tay có kiếm, ai lại dám khinh thị hắn? Người khác không được, Lý Chí Thường cũng không được. Lý Chí Thường võ công cao hơn Tây môn suy tuyết, kiếm pháp càng thêm thành thục. Thế nhưng như là sinh tử giao chiến, giữa bọn họ phần thắng cũng bất quá nửa thành nửa bại. Diệp cô thành là thành với kiếm, Lý Chí Thường là thành đạo chỉ có Tây môn suy tuyết kiếm pháp là thành tâm chính nghĩa, vì vậy không thể phá, không có sơ hở chẳng thể phá. hắn có chính mình lý niệm, có đạo của chính mình, cũng có trăm ngàn năm qua người trong võ lâm trong lòng này không gì phá nổi nói được chuẩn tắc. kiếm pháp của hắn chính là trên thông với thiên đạo, dưới thông với cựu. Thiên đạo vô tư, thiên đạo không quen, thiên đạo vô ngã. tuy rằng Tây môn suy tuyết kiếm pháp còn chưa đạt tới phản pháp uy chân không có kiếm cảnh giới, nhưng là hắn người kiếm của hắn dĩ nhiên dựng lên không thể gãy hủy niềm tin. hắn lập ý đã siêu phàm thoát tục, rồi lại tại đây trong hồng trần chứng này vô thượng kiếm đạo mà giờ đây Tây môn suy tuyết kém chính là một có thể làm cho hắn toàn lực nhân vật xuất thủ, đem hắn tự thân kiếm pháp không hài nơi bộ túc, do đó cùng kia vô thượng tiên đạo tương thông gần nhau, thành tiểu kiếm khách vô thượng cảnh giới kiếm thần chi cảnh. Diệp cô thành là như muốn giết người không gì kiên kỵ tuyệt thế kiếm thủ, mà Tây môn suy tuyết kiếm pháp nhưng lại như là cùng vô tư thiên đạo giống như vậy, nhưng hắn người vẫn có tình chúng sinh, chính là người có tình mà kiếm vô tình, đây là Tây môn suy tuyết trước mắt sơ hở duy nhất, nhưng là hắn liền lục tiểu phụng đời này duy nhất bằng hữu cũng đã chết, liền trần thế giang buộc, cũng không bao giờ có thể tiếp tục trở ngại hắn tiến vào này vô tình không cảnh giới của ta. Hắn lần này xuống núi, không vì những thứ khác, chỉ vì kết thúc nhân quả. Không vì thắng không vì bại, chỉ vì xuất kiếm. Lý trí thường rộng mở đứng dậy, bên eo là một cái tối đen như mực, như yêu tựa ma nhưng lại có chút thoát trần trường kiếm. Thanh kiếm này tựa hồ có sinh mệnh. Trong vỏ tang kiếm có bong bong kiếm đeo. Hai người đồng dạng trường thân đứng thẳng, tương tự áo trắng như tuyết. Một người như thiên đạo, một người như yêu ma. Một người lo liệu trăm ngàn năm qua võ lâm chính nghĩa, một người tựa muốn tránh ra gồng của vận mệnh. Thầy môn suy tuyết nói, xuất kiếm. Lý trí thường nói, trang chủ như muốn xem thử thiên ngoại phi tiên sao không trước hết để cho ta mở mang kiến thức một chút, trang chủ kiếm pháp. Tây môn suy tuyết lạnh lùng nói, ta chỉ có thể một loại kiếm pháp. lý trí thường nói, cái gì kiếm pháp? Tây môn suy tuyết nói, kiếm pháp giết người. lý trí thường nói, nhưng không hẳn có thể giết chết tại hạ. Tây môn suy tuyết nói, ngươi không đáng chết, vì lẽ đó ta làm cho ngươi xuất kiếm. Tây môn suy tuyết ý tứ rất rõ ràng, hắn chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút thiên ngoại phi tiên, chỉ làm cho lý trí thường quay về hắn xuất kiếm. lý trí thường nói, ai lại đáng chết, ai lại không đáng chết? thầy môn suy tuyết nói, được. hoàng hôn lại là hoàng hôn. Vô tận bóng đêm sắp giáng lâm tại đây trên mặt đất. Tiểu lâu vẫn là cái kia bộ dáng. Lý Chí Thường còn tại Tiểu lâu bên trên. Hắn không có xuất kiếm, Tây Môn Suy Tuyết đã đi rồi. Lý Chí Thường du tay, ngón trỏ tay phải đầu ngón tay xa xôi nhỏ xuống một giọt đỏ tươi huyết châu, lạc ở trên sàn nhà. Thật giống nhuộm đỏ màu máu hoa mai. Chính là bởi vì Lý Chí Thường không có xuất kiếm, vì lẽ đó hai người đều còn sống. Chính là bởi vì Lý Chí Thường không có tiến công, mới có thể ở Tây Môn Suy Tuyết dưới kiếm sống sót. Lý Chí Thường tay không tác sát, Tây Môn Suy Tuyết kiếm thế liền yếu đi một phần hơn nữa lý trí thường dùng là thiên hạ vô song vô đối linh tê nhất chỉ đỡ lấy chiêu kiếm này vô thường kiếm tựa ở kêu khẽ lý trí thường khẽ vuốt vô thường kiếm thân túi đầu nói vô thường a thiết cho gấp sẽ có làm cho ngươi ra khỏi vỏ thời điểm này như xa như gần tiếng địch rốt cục ngừng nghỉ hạ xuống đối diện nhà cửa trên một thanh ý nhân lăng không hư điểm ba bước trong nháy mắt bỏ qua bảy trượng khoảng cách đi tới lý trí thường tiểu lâu bên trên lý trí thường mỉm cười nói hoa huynh ngươi cái này đến từ tam sao thủy Khinh công chỉ sợ cũng được cho độc bộ đương đại Hoắc Thiên Thanh nói, tiến Tử Tam Sao Thủy Kinh Công có thể đánh tới tuyệt không phải dối, nhưng là những năm gần đây có thể ở Tây Môn suy tuyết dưới kiếm sống sót, Lý Huynh nhưng là người thứ nhất, Giang Hồ hai người các ngươi ai cũng chưa chết, lúc này mới càng thêm hiếm thấy. Lý Chí thường nói, giết người dễ dàng mạng sống khó, đến bây giờ ta mới biết chúng ta làm người đi tới thế giới này là khó khăn cỡ nào, vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ ta là không thích giết người, thậm chí ta cũng có chút hối hận còn trẻ khi giết một chút người, cũng chưa chắc đều đáng chết. Hoắc Thiên Thanh không khỏi có chút nghiêm nghị, giết người dễ dàng mạng sống khó, chính là trăm ngàn năm qua hình dung Giang Hồ một câu nói. Bọn họ những người này nhìn như có vô tận của cải vô tận quyền thế, thậm chí có hưởng chi bất tận mỹ thực, cũng dễ như trở bàn tay mỹ nữ đến thị tầm, có thể tất cả những thứ này đều dựa vào vũ lực cùng âm như có được. Vừa dễ dàng lấy được đồ vật, cũng dung dễ mất đi, rất nhanh thành danh thiếu niên, cũng dễ dàng tạo yêu. Sáng nay có rượu sáng ngay túy, sao quan tâm minh chiều có rượu uống. Hắn cho tới bây giờ, mới càng lĩnh hội những câu nói này, nhưng là cũng bởi vì điểm này, cái này Giang Hồ mới có vẻ càng thêm có mỹ lực, đầu đau liếm mỗi này dù cho làm người ta kinh ngạc run sợ, nhưng cũng đích thực làm cho nam nhân mê mội đồng thời lưu luyến quên về. Hoắc Thiên Thanh nói: "Lý huynh nếu sớm tính tới Tây Môn suy tuyết một tới, lại từ hắn dưới kiếm xuống tiếp, không biết bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào?" Lý Chí Tô nói: "Hoắc huynh không phải đã sớm tâm thành công trúc sao, cần gì phải cố ý hỏi ta?" Hoắc Thiên Thanh ha ha cười nói: "Lý huynh cũng phải biết chúng ta tuy rằng nắm giữ Thanh Y lâu hơn một nửa một điểm thế lực, nhưng là phải duy trì khổng lồ như vậy tổ chức chi, nhưng cần Kim Bằng Vương Triều của cải. Chúng ta tuy rằng đánh đuổi Hoắc Hưu, nhưng là Kim Bằng Vương Triều của cải, nhưng là độc cô nhất hạ, Diêm Thiết San, Hoắc Hưu ba người bọn họ cộng đồng bảo quản." Lý Chí Tô nói: "Nhưng là phải đối phó ba người này liên thủ." Quan Tháo hai chúng ta có thể không đủ. Hoa Thiên Thanh nói, không phải còn có Tây Môn Suy Tuyết cùng Hoa Mã Lâu. Lý Chí thường nói, Hoa Minh, này thượng quan phi yến giờ đây nhưng không hẳn chịu nghe lời người, Giang Nam Hoa gia hảo phú, chắc chắn sẽ không so với Kim Bằng Vương triệu bảo tàng ít hơn. Hoa Thiên Thanh lãnh đạm nói, không nghĩ tới Lý Minh lại biết tất cả mọi chuyện. Lý Chí thường nói, tựa Hoa Minh nhân kiệt như thế này, làm sao có khả năng mặc cho tại hạ tùy ý bài bố, có chút mở ám cũng là nên làm. Lý Chí thường dừng lại một chút, thản nhiên nói, chúng chi ta cũng không đem Hoa Minh xem là thủ hạ đối xử, vừa bắt đầu chúng ta đều là bình đẳng. Hoa Thiên Thanh thở dài nói. Ta quả nhiên không nên đem Lý huynh vẹn vẹn cho rằng võ học siêu tục cũng không để ý thế sự loại nhân vào đó. Thượng quan Phi Yến cùng Hoắc Thiên Thanh vốn là có tư tình, đi dụ dỗ Hoa Mãn lâu cũng là Hoắc Hưu một nước cờ, nhưng là Hoắc Thiên Thanh cùng Thượng quan Phi Yến nhưng muốn tương kế tự kế, đem Hoắc Hưu cũng chuyển cũng. Mấy phương mỗi người đều có tính toán, vốn là Thượng quan Phi Yến cũng chỉ là quân cờ thân phận, nhưng là gần đây đã cùng Hoắc Thiên Thanh bằng mặt không bằng lòng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện